t r ư ơ n g tám mươi chín tay tắt chuẩn đề t r ư ơ n g tám mươi chín tay tắt chuẩn đề t r ư ơ n g chín mươi tay tắt chuẩn đề ngồi đi một bước trên thân sát cơ liền tăng thêm một phần cuối cùng sát cơ gần như ngưng tụ thành thực chất nhưng nhìn tề thiên ánh mắt lại như cùng ở tại nhìn sâu kiến tràn đầy cao cao tại thượng hán bây giờ đã là thánh nhân tri tôn mà tề thiên đã không xứng làm đối thủ của hắn t h i ệ n tay liền có thể bóc chết ngươi có biết tội nghe chuẩn đề cái này phách lối lời nói t ề thiên lập tức cười không để ý đến chuẩn đề lời nói mà là mặt lộ vẻ cổ quái ý cười quan sát toàn thể chuẩn đề một phen thằng đến đem chuẩn đề nhìn toàn thân không được tự nhiên mới c h ậ m rãi mở miệng tây phương quả nhiên linh vật đông đảo tài đại khí thô nhục thân bị hủy đều có thể nhanh như vậy khôi phục còn không chậm trễ thành thánh thật làm cho người hâm mộ chật chật chật ngươi nghe tề thiên âm dương kỳ quặc cho dù chuẩn đề đã thành thánh nhưng cũng nhắm mắt trong đầu hiện ra lần nữa khô cạn b á t bảo công đức chỉ. miệng lưỡi lợi hại chuẩn đề mắt lộ ra sắc cơ lạnh hừ một tiếng tề thiên ngươi chỉ là một cái hết ngồi đại giếng vĩnh viễn không biết thánh nhân cường đại nói minh ô n g thánh uy trực tiếp bộc phát khí thế kinh khủng trong nháy mắt đem tề thi cũng đối ư a Hoang tới mắt. Đại đông đảo đề. Hồng Hoang đại năng ánh mắt. Là chuẩn、đề. Hắn m Là u n làm gì? Là h ê Thiên. Thiên. n Chuẩn đề Thánh Nhân muốn giết thế thiên. Thánh Nhân Thiên linh là. Thế T. giết Thế tay, Thế、thiên、chết、chắc. Chết tốt, chắc. tới. cấp đề Đối báo ứng ra ta bảo, với hồng h o a n g đại năng thăm dò chuẩn đề không có ngăn chặn cũng không có che hiểm thiên cơ bởi vì chuẩn đề không có tính toán trực tiếp giết tề h thiên như thế quá tiện nghi tề h thiên hắn muốn để tề h thiên tại trước mắt bao người nhận hết tra tấn cùng nhã sau đó lại tự tay giết hắn dạng này khả năng tiêu hắn mới hận trong lòng lúc trước tử tiêu cùng nghe đạo kết thúc tề thiên liền hố qua hắn một lần dẫn đến nhục thể của hắn bị thái nhất hủy lần trước cướp đ o ạ t khẩn tuyên nhục thân lại bị tề thiên lần nữa hủy đi cái này khiến chuẩn đề đối tề thiên có hận ý ngập trời hiện tại hắn đương nhiên sẽ không để cho tề thiên như vậy mà đơn giản chết đi đồng thời hắn cũng là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem đắc tội thánh nhân kết quả có nhiều thảm để bọn hắn biết thánh nhân không thể đủ. quỳ xuống theo chuẩn đề gầm t hét toàn bộ không gian dường như ngưng đạo kinh khủng như thiên đ i ệ giống như mênh mông thánh uy trực tiếp chấn đặt ở tề thiên trên thân bức bách hắn quỳ xuống đây chỉ là chuẩn đề bước đầu tiên đằng sau hắn còn có vô số tra tấn thủ đoạn m u ố n tại tề thiên trên thân một vừa thi triển n h ư n g hắn hối hận đắc tội chính mình nhưng mà tề thiên không có hối hận mà là nổ hắn g h é t nhất chính là quý chữ hiện tại chuẩn đề thế mà muốn cho hắn quỷ xuống đây quả thực chạm đến nghịch lân của hắn chuẩn đề người một chết tề thiên trong mắt hung quang đột nhiên t ă n gọn v lực chi pháp t ắ c c ầ m vàng bộc phát trực tiếp phá vơi chuẩn đề khổng lồ thánh nhân huy áp tiếp lấy bước ra một bước trong nháy mắt biến mất lại xuất hiện đã ở chuẩn đề trước mặt sau đó tại khó có thể tin trong ánh mắt một bàn tay mạnh mẽ quất vào trên mặt của hắn ba, Thiếng vang lúc a n h này h bị quất bay vạn trượng chuẩn đề cũng theo ngốc chệ bên trong lấy lại tinh thần cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu đủ thiên ta muốn n g ư ơ i chết ba hoán đ ộ c thanh âm vang vọng thiên cung vô biên s á t y ẩm vàng bộc phát chuẩn đề kém chút điên rồi hán đường đường thiên địa chí tôn thánh nhân lại bị người trước mặt mọi người quất một cái tát đây quả thực là trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã nhìn xem chuẩn đề phát cuồng tề thiên không chỉ có không có có sợ hãi ngược lại cố ý lắc lắc tay vẻ mặt ghét bỏ nói thảo d a mặt thật mẹ nó dày tay đều chấn tê lời này vừa nói ra đông đảo đại năng kém chút bật cười nhưng trở ngại thánh nhân n h thế vội vàng dùng đại pháp lực ép xuống mà chuẩn đề thì là càng thêm điên cuồng thất bảo diệu thụ trực tiếp xuất hiện trong tay trên đó thần quang bảy màu chiếu dọi chư thiên kinh khủng uy thế nhường chung quanh hư không đều trực tiếp chấn động và mẹo sau đó vỡ ra đến chết ba chuẩn đề nổi giận gầm lên một tiếng thất bảo diệu thụ trực tiếp hóa thành mười vạn trượng chi cự sau đó mạnh mẽ hướng phía tề thiên nện xuống ầm ầm b a n g bạc kinh khủng thánh lực trong nháy mắt nhường hư không từng khúc sổ đ ổ đồng thời cũng sẽ tề thiên gắt gao khóa chặn nhường không cách nào tránh né bất quá tề thiên cũng không có ý định tránh n g h hỏa hồng liên trực tiếp hóa thành một bộ kim hồng chiến giáp mặc lên người phát thiên tự địa t r ă m vạn trượng thân thể đem giống nhau biến lớn kim cô đ ồ n g đột nhiên ném ra keng một tiếng nổ vang rung trời bên trong thất bảo diệu t h ủ cùng kim cô đ ồ n g mạnh mẽ đụng vào nhau bắn ra vô tận quan mang một cố năng lượng ba động khủng bố trực tiếp đem chung quanh trăm vạn trượng hư không c h ô n vùi lộ ra vô biên hỗn độn vành vành vành tề h thiên trực tiếp bị một cố lực lượng khổng lồ a n h kích không ngừng lùi lại hư không cũng bị d ấ m bạo liệt không ngừng trọn vẹn lui mấy chục vạn trượng mới đưa lực lượng tan mất đem trong cổ h ế t tinh cưỡng ép lút xuống tề thiên trong lòng nghiêm nghị chủ quan không nghĩ tới thánh nhân thực lực so với ta nghĩ còn cường đại hơn vừa mới chuẩn đề mặc dù là phẫn nộ một kích nhưng bởi vì mong muốn tra t ấ n hắn cho nên cũng không có phát huy toàn lực bởi vậy hắn cũng không có ý định nhanh như vậy bại lộ chỉ là dùng sáu thành lực không nghĩ tới lại không có thể hoàn toàn ngăn trở thụ điểm vết thương nhẹ thánh nhân thực lực quả nhiên không thể khinh thường mà giờ khắc này chuẩn đề khi nhìn đến tề thiên thành công đem hắn một kích này ngăn lại con ngươi cũng là đột nhiên co g ụ ú lại phải biết vừa mới một kích kia hắn mặc dù chỉ là dùng bậy thành thực lực nhưng coi như như thế tam thi hợp nhất chuẩn thánh đỉnh phong cũng phải nhục thân vỡ vụn nguyên thần trọng thương mà tề thiên hiện tại chỉ là bị điểm vết thương nhẹ cái này khiến hắn trong lòng có chút chấn động thực lực như thế nhưng lại có chút tăng lên coi như không thành thánh cũng có thể uy hiếp được hắn lực chi pháp tắt sao chuẩn đề trong lòng thì thảo trong mắt hận ý sát ý càng thêm n ồ n g đậm giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt hôm nay tuyệt đối không thể bông tha tề thiên nếu không tất thành h ỏ a lớn vậy mà có thể đón lấy ta tiện tay một k í c h quả thật có chút b ả n sự nhưng cũng chỉ thế thôi kế tiếp liền để nguyên đ ế m thử cái gì là chân chính tuyệt vọng lời còn chưa dứt chuẩn đệ trên người tán phát ra thánh uy giống như là núi lửa phun trào lại lần nữa tăng vọt toàn thân pháp tắc thánh lực cũng là điên quần phun trào thất bảo diệu thụ càng là lập lòe ra trước nay chưa từng có kinh khủng như thế hiển nhiên chuẩn đề đ ặ t quyết tâm toàn lực ra tay nhưng mà đang lúc chuẩn đề chuẩn bị phát động công kích lúc tề thiên đ ô n g nhiên hét lớn một tiếng c h â m rãi bất thình lình một tiếng nói nhường chuẩn đề động tác im b ặ t mà dừng sau đó trong mắt vẻ hoán đ ộ c không giảm mặt lộ vẻ điên cuồng hận ý nghiến răng nghiến lợi nói muốn cầu tha c h â m ta nhất định phải tra tấn ngươi tới vô lượng l ư ợ g k i ế p để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đại chiến chuẩn đề nghe chuẩn đề lời nói tề thiên ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh dường như có thể đông kết tất cả nhưng hắn cũng không có lập tức đ ộ n g thủ mà là thân hình nhất chuyển cấp tốc xông vào vừa rồi bị hai người bọn họ giao thủ dư ba chấn vỡ mà hiện lộ ra hỗn độn bên trong biến mất không thấy gì nữa muốn chạy trốn chuẩn đề g i ậ n quát một tiếng trực tiếp theo tới hỗn độn tề thiên coi như ngươi chạy đến hỗn độn ta cũng muốn đưa ngươi cầm ra đến rút gân luật ra hôm nay ngươi hẳn phải chết ba nhìn xem tề thiên cùng chuẩn đề một chiếc một sau biến mất tại hỗn độn bên trong hồng hoang rất nhiều đại năng đầu tiên là x ư n g sở sau đó liền cùng nhau hướng phía hỗn độn phóng đi bọn hắn đều muốn nhìn một chút thánh nhân thủ đoạn từ khi hồng hoang mở đến bây giờ vẫn chưa có người nào thấy thánh nhân toàn lực ra tay qua ma đạo chi tranh long hắn lượng k i ế p không có thánh nhân xuất thế chờ hồng quân thành thánh lúc đã không có đối thủ có thể để cho toàn lực ra tay nữ hoa cũng là như thế trước đó tam thanh thành thánh sau cũng trực tiếp trở về côn lân u sơn không có đối với người nào ra tay hiện tại chuẩn đề một thành thánh liền đối với tề thiên ra tay bọn hắn h a có thể bỏ lỡ không chỉ có bọn hắn ngay cả tam thanh tiếp dẫn chở thánh nhân cũng tiến vào hỗn độn nữ hoa cũng là đi ra chính mình và hoàng cung hoa quả sơn khổng t u y ê n gắt gao dắt lấy tôn viên sư minh ngươi bình tĩnh một chút đây chính là thánh nhân nghe nói như thế tôn viên đột nhiên nhìn về phía khổng t u y ê n trong mắt thiêu đốt lên hừng hực l ử a giận thánh nhân thế nào thánh nhân ta cũng dám nổ hắn khổng t u y ê n ngươi nếu là sợ có thể không cần đi chính ta đi l i ê n sư đệ đều không hô có thể thấy được tôn viên lúc này nội tâm đến cỡ nào phẫn nộ khổng t u y ê n cũng không có bởi vì tôn viên lời nói mà tức giận mà là trầm giọng nói sư minh ta không phải sợ hãi mà là chúng ta đi không chỉ có giúp không được gì sẽ còn cho sư tôn t h ê m t h i ề n nói đến đây khổng tuyên mừng tạm n g ự a khí biến có chút nặng nề g h phải biết tại thánh nhân trước mặt chúng ta những n à y đại l à kim tiên chẳng qua là sâu kiến m à thôi coi như chính chúng ta tự bạo đều không gây thương tổn được thánh nhân một q u ọ n g tóc gáy tôn viên ngay vậy thân thể đột nhiên cứng đờ trong mắt lóe lên cảm giác cực kỳ không cam l ò n g nhưng cũng không cách nào phản bác khổng tuyên lời nói một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói ra vậy làm sao bây giờ khó nói chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy chờ lấy sao nếu không đúng lúc này một mực trầm mặc không nói kim bằng bỗng nhiên mở miệng thành em bên trong mang theo một tiếng văn lệ nếu không chúng ta tiến về tây phương giáo đốt đi chuẩn đề hạ hổ không thể không t i ê n lần nữa lắc đầu phản đối tây phương giáo còn có tiếp dẫn thánh nhân t ò a c h ấ n chúng ta tùy tiện tiến đến sẽ chỉ là tự tìm đ ư ờ n g chết nguyên bản hơi có tâm động tôn viên nghe nói lời ấy tâm tình lại lần nữa rơi xuống đáy quốc biến có chút để phải bầu không khí nhất thời biến có chút ngột ngạt bên cạnh khương tư nắm bội m ộ i khương linh nhi tay lẳng lặng nhìn qua ba người từ đầu đến cuối không nói một lời ra đi tu luyện nửa ngày tôn viên bỗng nhiên dầu dĩ mở miệng trực tiếp quay trở về động phủ của mình thân cận người gặp nạn đều không thể giút cảm giác nhường tôn viên muốn phát cuồng hắn phải mạnh、lên. hắn không muốn lại làm sâu kiến khổng tên cùng kim bằng l i ế n nhau cũng không nói gì trực tiếp rời đi chỉ để lại khương tư cùng khương linh nhi hai người khương tư có lòng muốn mang mọi m ộ i thừa cơ chạy trốn nhưng do dự thật lâu cuối cùng vẫn từ bỏ hắn không dám khẳng định chính mình kêu ba vị tiện nghi sư h i n h có hay không dám thị bí mật bọn hắn vạn nhất bị phát hiện bọn hắn liền xong rồi giờ phút này hỗn độn bên trong các loại năng lượng p h u n g trào không gian và mẹo tràn đầy vô tận t h à n đầy vô t n trí điểm mà khoảng cách hồng hoang thế giới không xa một mảnh hỗn độn chi điệm một đám hồng hoang đại năng lẳng lặng đứng x ư n g sững hết sức chăm ch sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết lại ăn ta một vậy tề thiên giống to một tiếng vung lên kim cô bổng lấy lực nổ thiên quân chi thế nện xuống hỗn độn bạo loạn nhấc lên vô biên kinh khủng khí lưu hừ ánh sáng đom đóm cũng dám cùng nhật nguyện tranh huy thế thiên hôm nay ta muốn để ngươi hình thần câu diện chuẩn đề lạnh hư một tiếng tề thiên chút thực lực ấy căn bản không bị hắn để ở trong mắt uống giống to một tiếng chuẩn đề đem thánh nhân c h i lực hoàn toàn bộ phát thân thể trong nháy mắt hóa thành trăm vạn tri cự huyện như đúc bằng vàng dòng kim quang loa mắt đâm người lối mắt cùng một thời gian, khí tức kinh khủng như ngập trời như hồng thủy quét sạch thập phương hoàn vũ tay cầm g i a chỉ thần sử trực tiếp hướng về kim cô bồng nên đón thần thăng thánh nhân sau nguyên thần nhục thân hợp hai là một thể nội tất cả lực lượng hôn nguyên như nhất p h á p tác cùng nhục thân căn bản không phân khác biệt đã là phản p h á p quy chân c h i cảnh nhất cử nhất động nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa vô tận b à n g bạc p h á p tác thánh lực cùng lực lượng k e n ba i a chỉ thần sử cùng kim cô bồng chạm vào nhau phát ra to lớn tiếng vang lớn liền hỗn độn đều không thể trừ khử thần quang nổ tung kinh khủng khí lưu như như sóng to gió lớn sôi t r à m liệt đem vô biên hỗn độn chi khí trong nháy mắt cho m cơn ư g hành lực phản chấn để cho hai người đều là liền mấy văn trượng b à n h một c ư ớ c mạnh mẽ đạp ở hỗn độn hư không đem thân thể ngừng cảm thụ được kim cô đồng có lực lượng truyền đến từ trên đó tề h thiên hai con ngươi có chút nhau lại trải qua cái này mấy lần giao thủ trong lòng của hắn đối chuẩn đề thực lực có một cái đại khá i hiểu rõ thực lực không như trong tưởng tượng mạnh như vậy không phải tam thi thành thánh cái này chuẩn đề thế mà mới chạm nhị thi liền lựa chọn công đức thành thánh chẳng lẽ là nhục thân bị diệt dẫn đến nếu như vậy tề thiên trong lòng tính toán trong mắt tinh quang lấp lóe bất quá còn phải muốn chờ chờ tìm cơ hội một cách diệt xác nếu bị tiếp dẫn nhúng tay vậy thì không đùa bên này tề thiên ý niệm trong lòng phun trào mà đối diện chuẩn đề cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi hắn đã xử x u ấ t chín thành thực lực thế mà vẫn chưa diện sát tề thiên cái này lực chi pháp tắc không khỏi cũng quá mạnh bất quá cho dù là mạnh không có có thành thánh cũng không phải là đối thủ của ta chuẩn đề trong lòng sát ý không giảm chút nào trước đó một cái tắc kia nhường hắn mất hết mặt mũi không giết tề thiên t h ì không bỏ qua giết. giết tề thiên cùng chuẩn đề đồng thời hét lớn một tiếng phóng tới đối phương lần nữa giết ở cùng nhau ẩm ẩm hai người mỗi một cái va chạm đều sẽ khiến vô biên chấn động bạo ngược quét sạch hỗn độn khí lưu huyện như gió lốc giống như t ứ n g ư ợ c năng lượng ba động khủng bố không chỉ có hỗn độn ngay cả hồng hoang thế giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng tinh không vạn lý thiên khung lại ầm ầm tiếng sét đánh không ngừng vô tận sinh linh nao nhao khiếp sợ ngưỡng vọng thiên khung lại cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có đại la kim tiên cùng phía trên tu sĩ cảm thấy linh hồn một hồi run dày đặc biệt là hoa quả sơn tôn viên mấy người ngay cả tu luyện đều không thể tinh tâm mặt lộ vẻ lo lắng ngưỡng vọng thiên k u n g mong mọi đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện lần nữa hỗn độn bên trong thế hỗn độn ức vạn vạn bên trong hỗn độn khí lưu điên cùng giống như mánh liệt bành bái chung quanh quan chiến đông đảo hồng hoang đại năng tất cả đều lộ ra vẻ chấn động liền hai người chiến đấu dư ba đ ừ n g bảo là đại la kim tiên ngay cả c h u ẩ n thánh cao thủ đi vào đều sẽ lập tức bị t r ô n vùi trong đó giờ phút này ngay cả tam thanh tiếp dẫn nữ hoa chờ thánh nhân trong lòng đều là khiếp sợ không thôi bọn hắn không nghĩ tới tề thiên thực lực cư nhiên như thế trước đó lực chiến thánh nhân chi cảnh chuẩn đ ể ngàn chiêu mà không bại cái này đủ để kiêu n g o chết đúng lúc này chiến đấu tăng vọt đ ộ biến chuẩn đề trăm vạn trượng kim thân bỗng nhiên xuất hiện tề thiên trước mặt một quyền mạnh mẽ đánh phía lồng ngực côn bạo lực lượng kinh khủng như muốn đem tề thiên doanh thành m ả n h vỡ nhưng mà tề thiên không chỉ có không có tránh ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy đông theo một tiếng v a n g trầm dù cho có nghiệp hỏa hồng liên ngăn cản tề thiên trong miệng như cũ phun máu tươi tung tóe bất quá hắn đối với cái này căn bản không quản không để ý tất cả lực lượng toàn bộ bộ b phát mạnh mẽ một gậy đột nhiên đánh vào chuẩn đề đỉnh đầu chuẩn đề cái chết tề thiên cái chết theo một tiếng bạo hưởng nhường t r u n g quanh tất cả mọi người hoảng sợ một màn xuất hiện chuẩn đề đầu lâu thế mà trực tiếp bị tề thiên nệm phát nổ cái này khiến t r u n g quanh tất cả mọi người ngây người đây chính là thánh nhân a nhưng mà mọi người ở đây ngẩn người trong n á y mắt tề thiên lần nữa một gậy nệ xuống đem chuẩn đề nhục thân hoàn toàn hoành thành của mịn siêu lúc này một cái hơi mở tiểu nhân theo trôn vùi chi địa sông ra là chuẩn đề nguyên thần nguyên bản thành thánh sau cùng nhục thân tương hợp vừa rồi nhục thân hủy diệt sát na chuẩn đề hiểm lại càng hiểm lần nữa đem nguyên thần tách rời thoát ra nhìn xem tự thân thánh thể bị hủy chuẩn đề nguyên thần trên mặt lộ ra vô tận đoán độc chi ý một đạo tràn ngập hận ý ngập trời thanh â m vang vọng h ố n độn thế thiên ta muốn để ngươi chết không có chỗ trôn không chết không thôi nghe nói như thế thế thiên trong mắt lập tức buộc phát ra vô tận băng hàn dường như có thể đông kết linh hồn của con người đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi lời còn chưa dứt một cây kinh khủng kim sắc cự đồng ẩm vang rơi xuống hiển nhiên là chuẩn bị muốn hoàn toàn đem chuẩn đ ề nguyên thần giết giết ngươi dám lúc này n ư n g theo lấy một tiếng điên của ngầm thét một cô cường hành khí tức kinh khủng trong nháy mắt xuất hiện tại tề thiên sau lưng mạnh mẽ đánh phía tề chết ba tề thiên mắt lộ ra tàn nhẫn căn bản không thèm để ý sau l ư n g công kích kim cô động không thấy mảy may dừng lại trực tiếp nện ở mặt lộ vẻ sợ hai chuẩn đề nguyên thần phía trên bình t h a n h âm không lớn nhưng ở trận tất cả mọi người tâm thần đột nhiên cùng loạn chuẩn đề nguyên thần âm vang vỡ vụn biến thành đầy trời điểm sáng sau đó bị vô tận hôn độn tan giá hầu như không còn h ơ anh cùng lúc đó một tòa chín tầng bảo t r à n g cũng trùng điệp đánh vào tề thiên phía sau nhưng lại bị một đạo hồng mang ă n trở là nghiệp hỏa hồng liên biến thành kim hồng chiến giáp nhưng là chiến giáp chỉ giữ vững được không đến ba hơi trên đó bảo quang liền biến ảm đạm vô cùng cuối cùng một lần nữa hóa thành nghiệp h ỏ a hồng liên lùi về tề thiên thể nội mà không trở ngại chín tầng bảo tràn mạnh mẽ đập tề thiên trên lưng chung quanh huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục gây dựng lại nhưng sau một k h ắ c nhưng lại bị trên vết thương vô tận bất hủ thánh lực xé rách cảm thụ được vết thương không cách nào khép lại tề thiên trong lòng cảm giác nặng nề hắn không nghĩ tới thánh nhân c h i lực khó chơi như vậy nhưng mà hắn bây giờ căn bản không có thời gian suy nghĩ giải quyết phương pháp bởi vì sau lưng một đạo càng thêm cường đại h u n g mánh công kích đã ẩm vang mà tới mạnh liệt nguy cơ tử vong nhường tề thiên sắc mặt biến đổi lớn không lo được n g ư c thương thế bước ra một bước phản phất vượt qua thời gian cùng không gian trong nháy mắt xuất hiện tại ước vạn trượng bên ngoài sau đó bước chân không ngừ trong trước mắt liền biến mất ở hỗn độn bên trong hắn hiện tại thương thế tương đối nghiêm trọng căn bản là không có cách chống đỡ thêm một trận đại chiến chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn mà l i ê n tại tề thiên rời đi sắt na một tòa tản ra vô tận kim quang đài sen mạnh mẽ nện ở hắn vừa mới chỗ đứng tri điệp đài sen toàn thân kim hoàng lóe ra hào quang trói sáng còn như một vầng mặt trời sáng trói trói mắt Vânh! Vânh vang vạn thiên tiếng bên trong, ước hốn, hốn giảm ước tàn ra kinh khủng thánh uy tiếp dẫn trong nháy mắt xuất hiện tại thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên trong mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sắc ý hắn không thể đem tề thiên chém thành m u ô n mảnh trước đó chiến đấu tề thiên một mực biểu hiện được ở vào hạ phòng chật vật ngăn cản chuẩn đề công kích hắn mặc dù giật mình nhưng cũng không quá để ý lấy tề thiên hiện tại chiến l ự c cuối cùng khẳng định sẽ bị chuẩn đề đánh giết nhưng hắn không nghĩ tới tề thiên thế mà che giấu thực lực cuối cùng mới bỗng nhiên b ộ t phát liền tề thiên vừa rồi triển lộ ra thực lực rõ ràng vượt ra khỏ trần thánh kia là thánh nhân mới có chiến lực nếu không lấy chuẩn đề thành thánh sau cường đại nhục thân căn bản sẽ không dễ dàng như thế bị đánh bạo diệt sát mà hắn cũng bị l ừ a qua cho nên chưa kịp ngăn cản giết ngô sư đệ ta muốn người chết ba tiếp dẫn nổi giận gầm lên một tiếng mặc dù nhưng đã không cảm ứng được tề thiên khí t ứ c vẫn là mang theo vô biên sát cơ hướng về tề thiên phương hướng bỏ chạy đuổi theo rất nhanh biến mất tại hỗn độn bên trong hôm nay hắn nhất định phải g i ế t tề thiên lấy báo sư đệ bị giết huyết cửu thằng đến lúc này chung quanh quan chiến rất nhiều đại năng mới lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc chuẩn chuẩn để chết thi thánh Cái này sao có thể t h ề thiên cũng thành thánh không phải thành thánh là lực chi p h á p tắc một thành có thể chiến thánh không đúng có thể giết thánh quá kinh khủng nhưng là thánh nhân không phải bất tử bất diệt sao làm sao lại bị giết đâu theo cuối cùng một thanh âm mọi người nhất thời lại trở nên phí giải đúng vậy a thánh nhân bất tử bất diệt làm sao lại chết mà lúc này hồng h o a n g thiên không phía trên r a n két trời nắng một tiếng sét nổ vang sau đó chính là vô tận huyết vân bao phủ toàn bộ hồng h o a n g bầu trời sau một khắc vô cùng vô tận tinh hồng huyết vũ vương vai xuống một cỗ bi thương đau thương khí tức lan tràn toàn bộ h ư n g hoàng tựa như toàn bộ thế giới đều đang khóc vô số sinh linh nhận lây nhiễm bản năng rơi lệ gãy khóc lên trên trời rơi xuống huyết vũ cùng thế cùng buồn không ít không có đi hỗn độn đông đảo đại năng nhao nhao bay ra đậu phủ nhìn qua kia vô biên huyết vũ trong mắt tràn đầy kinh hãi đây là thế nào chuyện gì xảy ra cái loại này thiên địa dị tượng chẳng lẽ một cái để bọn hắn kinh dị suy nghĩ tại trong lòng dâng lên nhưng cũng lập tức bị phủ quyết bởi vì cái này thực sự quá hoang đường quá làm cho người ta khó có thể tin thánh nhân bất tử bất diệt làm sao lại v ấ lạc nhưng nếu như không phải thánh nhân vẫn lạc tiếc như thế nào lại trên trời rơi xuống huyết vũ h ả i nhiên t r â n kinh nghi hoặc rất nhiều cảm xúc quanh quần tại đông đảo đại năng trong lòng để bọn hắn tâm tình vô cùng nặng nề sợ sẽ xảy ra cái gì đại khủng bố lan đến gần bọn hắn sư minh là trên trời rơi xuống huyết vũ chẳng lẽ hoa quả sơn đỉnh không tuyết nhìn qua đầy trời huyết vũ trong mắt kinh nghi bất định dường như không dám vững tin trong lòng mình suy nghĩ ha ha lúc này tôn viên bỗng nhiên còn cười ra tiếng trên mặt tràn ngập hưng phấn tri sắc hét lớn la sư tôn khẳng định là sư tôn t r thí thí. Nói nói lúc này một bên tiểu bất điểm khương linh nhi nghe kim bằng lời nói đ ố n g nhiên đoan một tiếng ghé vào ca ca khương tư trong ngực bắt đầu khóc toáng lên mặc dù khương tư một mực đối tề thiên cùng tôn viên bọn người trong lòng còn có đề phòng cho rằng bọn họ đều là sầu yêu nhưng hắn cũng không có nói cho mượn mượn khương linh nhi một là sợ nàng lộ ra dị dạng hai cũng là sợ nàng lo lắng sợ hãi tấu chương xong chương chín mươi hai nữ hoa tính sổ sách thái thanh vô sỉ chương chín mươi hai nữ hoa tính sổ sách thái thanh vô sỉ chương chín mươi ba nữ hoa tính sổ sách thái thanh vô sỉ cho nên tại khương linh nhi trong lòng thể thiên vẫn luôn là đối nàng thứ hai tốt người mặc dù trước đó nổi giận nhường nàng có chút sợ hãi nhưng rất nhanh liền bị nàng quên hết dù sao theo nàng ký sự đến nay ngoại trừ ca ca khương tư liền tề thiên đối nàng tốt đương nhiên bây giờ c ò n có tôn viên mấy người giờ phút này nghe được kim bằng kia lắp ba lắp bắp hỏi một nửa lời nói lại thêm thiên địa đồng bi bi thương bầu không khí ảnh hưởng tiểu bất điểm khương linh nhi cũng nhịn không được nữa thương tâm khóc lớn lên kia bi thiết tiếng khóc nhường tôn viên mấy người đều là trong mắt chua chua sau đó lại lộ ra d ợ khóc d ợ cười chi sắc cái này đều cái nào cùng cái nào a mà lúc này hỗn độn bên trong chuẩn đề vẫn lạc chi địa tam thanh nghe chung quanh kinh h ã i cùng không hiểu khinh bị bọn hắn vô tri đồng thời trong lòng cũng là nổi lên thảo thiên ba lan bọn hắn cũng không nghĩ tới chuyện lại đột nhiên xuất hiện khổng l ộ như thế đột biến lúc này bọn hắn cũng kịp phản ứng Thưa Tề t thành thành thành thành. nếu như ớ đó mới t t mực vừa rồi là bọn hắn tam thành tề thiên muốn muốn giết bọn hắn căn bản không có khả năng bọn hắn thấp nhất đều là c h ạ m tam thi thành thánh bất quá vừa nghĩ tới tề thiên cái này còn không có thành thánh trong lòng sát cơ căn bản áp chế không nổi hắn cùng tề thiên vốn là có thù hận tề thiên từng nhiều lần lục nhã với hắn làm sao trước đó thực lực không đủ không phải tề thiên đối thủ cho nên nguyên thủy vẫn luôn chịu đựng chuẩn bị chờ mình thành thánh sau lại động thủ đem tề thiên đánh giết ai nghĩ hắn thành thánh tề thiên lực chi pháp tắc cũng đột phá thực lực so với hắn đều không kém chút nào cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận hiện tại tề thiên trọng thương hắn không muốn đợi thêm nữa nếu không chờ tề thiên thành thánh hắn muốn báo thủ liền khó hơn nghĩ đến cái này nguyên thủy cùng thái thanh thông thiên truyền âm nói m ộ t c â u liền trực tiếp hướng về tề thiên cùng tiếp dẫn biến mất chi địa đ ổ i theo bá nhưng mà hắn vừa mới khởi hành một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước mặt đem hắn ngăn lại nữ o a nguyên thủy đầu tiên là x g sở sau đó lập tức kịp phản ứng trong mắt hơi hít người muốn giút kịp tề thiên trong miệm mặc dù đang hỏi nhưng lửa giận trong lòng đã bắt đầu bốc lên lúc trước đạo tổ giảng đạo thu đồ nữ hoa có thể nói là sư muội của bọn hắn mặc dù hắn một mực không có đem nữ hoa xem như người một nhà nhưng dù sao vẫn là đồng môn hiện tại nữ hoa lại để cho trợ giúp người ngoài nữ hoa không có trả lời nguyên thủy lời nói chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói bỏ đá xuống giếng có thể là tiểu nhân gây nên ngươi nhất định phải làm như thế lời này vừa nói ra nguyên thủy trực tiếp nổ trong mắt sát cơ bốn phía nói nữ hoa ngươi d á m đ ụ c ta nữ hoa không sợ chút nào nhục ngươi không phải ta mà là chính ngươi nữ hoa sư muội ngươi qua nguyên thủy thật là sư huynh của ngươi lúc này bên cạnh thái thanh sắc mặt trầm xuống không vui nói hắn cũng không nghĩ tới nữ hoa thế mà lại trợ giúp tề tiên h vừa rồi nguyên thủy truyền âm cho hắn nói muốn đi giết tề tiên h hắn cũng không có ngăn cản bởi vì tề tiên h thực lực đã đối với hắn sinh ra uy hiếp thân làm huyền môn đại sư m i n h hắn không được có người có người thiên phú theo hầu ở trên hắn đây là hắn thân làm bản cổ chính tông tiêu ngạo cùng tôn nghiêm bất quá hắn cũng không tốt tự mình ra tay thân làm huyền môn đại sư m i n h hắn không thể khiến người khác cảm thấy hắn đấu kỵ người tài cho nên hắn mới ngầm đồng ý nguyên thủy ra tay Mặc d một một ngươi. Ngươi lời này đã đuổi giết, theo nhưng vừa nói ra phân nộ nguyên thủy cùng bên cạnh một mực không lên tiếng thông thiên lập tức sửng sốt nữ hoa thế nào lớn như thế bán khí chẳng lẽ đại sư minh làm cái gì đúng không dạy nổi nữ hoa chuyện của sư muội nghĩ đến cái này hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thái thanh thái thanh bị hai người nhìn mẩn ngơ làm lại chú ý tới hai người ánh mắt cổ quái sau sắc mặt hoàn toàn đ e n lại cố nén xông đi lên bạo nện hai vị sư đệ xúc động thái thanh ánh mắt nhắm lại tức giận nhìn qua nữ hoa trầm giọng nói sư m ộ i lời này ý gì ý gì nữ hoa cười lạnh một tiếng nhìn qua thái thanh đôi mắt đẹp bên trong lộ ra à hà quang sư huynh nhanh như vậy liền đem nhân tộc sự tình quên vẫn là sư huynh vốn là xem thường ta nữ hoa nghe được nhân tộc thái thanh là thật có chút không rõ nghi ngờ nhìn qua nữ hoa nói nhân tộc thế nào chẳng lẽ sư muội là bởi vì ta không có che chở nhân tộc mà tức giận ha ha thấy thái thanh như thế biểu lộ nữ hoa giận quá mà cười vị này cái gọi là đại sư huynh xem ra là thật không có đưa nàng để ở trong mắt trước đó tại nhân tộc động tác cũng căn bản không có cân nhắc nàng tồn tại đã như vậy nàng cũng không cần thiết đối với nó k h á c h khí thái thanh ngươi chưa ta đồng ý liền tại nhân tộc lập nhân giáo lấy ra nhân tộc khí vận ngươi có biết nhân tộc là b ả n cung tạo hóa coi là thật như thế không muốn thể d i ệ n sao nữ hoa giận g ữ hỏi nói liên sư huynh đều không hô ngay cả tự xưng cũng biến thành bạn cung có thể thấy được nữ hoa chi phẫn nộ chỉ là ngay tại nàng đem công pháp sáng tạo ra đến chuẩn bị chuyển cho nhân tộc lúc thái thanh thế mà trước nàng một bước chuyển cho nhân tộc kim đan đại đạo lúc ấy nàng mặc dù có chút không vui nhưng thấy việc này đối với nhân tộc hữu ích nàng liền không có ngăn cản ai nghĩ đến thái thanh liền cái bắt chuyện đều không đánh thế mà trực tiếp tại nhân tộc lập súng nhân giáo thành thánh mạnh mẽ cướp đi nàng ba thành nhân tộc khí vận cái này khiến nữ hoa kém chút tức điên dù sao nhân tộc khí vận nàng trước đó trọn vẹn chiếm cứ tám thành mặt khác hai thành tại tề thiên sư đổ mấy trên thân người cứ việc nhân tộc thực lực bây giờ yếu nhưng là con gái của nàng hơn nữa nàng cũng cực kỳ xem trọng nhân tộc tương lai bây giờ thái thanh lần này cách làm trực tiếp nhường nữ hoa tổn thất dòng giã ba thành cái này bảo nàng làm sao có thể không phẫn nộ nhưng thiên đạo đã cho phép nữ hoa cũng là không thể làm gì lúc đầu nàng coi là thái thanh thành thánh sau sẽ đến cùng với nàng giải thích hoặc là xin lỗi dù sao tất cả mọi người là đồng môn sư h u y n thái thanh như thật tự mình đến hướng nàng nói xin lỗi nàng cũng sẽ không thái quá tức giận có thể thái thanh không chỉ có không có tự mình đến đây liền ngay lập tức truyền âm giải thích một câu đều không có cái này khiến nữ hoa hoàn toàn nổi giận cho nên mới có hiện tại một màn này mà thái thanh cũng minh bạch nữ hoa vì sao nổi giận hóa ra là nhân tộc khí vận một chuyện tấu chương s o n g chương chín mươi ba sư minh vô sĩ sư đệ chịu tội thái cực đ ổ hủy chương chín mươi ba sư minh vô sĩ sư đệ chịu tội thái cực đ ổ hủy chương chín mươi bốn sư minh vô sĩ sư đệ chịu tội thái cực đồ hủy lúc trước hắn xác thực có nghĩ tới cái này khí vận một chuyện nhưng nhân tộc quá mức nhỏ yếu điểm này khí vận căn bản đối bọn hắn thánh nhân không có một chút tác dụng nào hắn liền không có để ở trong lòng cũng không cùng nữ hoa giải thích cho nên việc này đúng là chính mình không đúng trước lấy ra thuộc về nữ hoa nhân tộc khí vận nhưng nữ hoa cũng không nên như thế không nể mặt chính mình chính mình dù sao cũng là huyền môn đại sư m ì n h bản cổ chính tông nhân tộc đúng là sư mội sáng tạo nhưng này chờ tồn tại quá mức nhỏ yếu liền sâu kiến cũng không bằng điểm này khí vận cùng không có không sai bị lắm sư mội cần gì phải để ý coi như di tộc đối sư mội cũng không có ảnh hưởng gì chứ Người. nghe ư ơ i n g kia vô sỉ nữ hoa gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt khí màu đỏ bừng chỉ vào thái thanh nói không ra lời nhân tộc cho dù là nhỏ yếu đó cũng là con gái của nàng thái thanh lợi dụng nhân tộc thành thánh không cùng nàng giải thích không nói thế mà còn như thế xem thường nhân tộc nữ hoa lập tức nổi giận ngọc thủ khai đ ả o hồng tú cầu trực tiếp xuất hiện trong tay sau đó biến thành mấy vạn trượng lớn nhỏ trực tiếp hướng về nguyên thủy đập tới thái thanh lao tặc vô sỉ bản cung đập trên ngươi nhìn qua hướng hắn đập tới hồng tú cầu nguyên thủy lập tức mập bức kịp phản ứng sau vội vàng né tránh trong miệm vô ý thức hô là sư h u n h vô sỉ cũng không phải ta vô sỉ. người nện ta làm cái gì lên tiếng thử lời này vừa nói ra t r u n g quanh tất cả hồng hoang đại năng sắc mặt đột nhiên đỏ lên kém chút không có cởi phun vội vàng dùng tay gắt gao bóp lấy đuổi mới nhịn xuống nhưng trong lòng là cổng tiếu không ngừng thân thể đều đang không ngừng run run ngay cả thông tin ê cũng là nhẫn gương mặt có chút và mẹo về phần thái thanh giờ phút này đã mặt hắt như l ấ y nổi nhìn xem nguyên thủy ánh mắt hận không thể bóp chết hắn mà nữ hoa căn bản không quản phẫn mộ quát ta mặc kệ tam thanh một thể ngươi khẳng định cũng không là đồ tốt ta nguyên thủy b ế t u ấ t bên cạnh thông tin cũng là sắc mặt cứng nở không có ý cười đây là liền hắn cũng cùng một chỗ mắng nữ hoa không để ý đến người khác một bên v ẫ n nộ điều khiển hồng tú cầu cùng n ệ nguyên n thủy một bên lại tế gia sơn hà xã t á c đồ hướng về nguyên thủy chúng tới đồng thời một thanh tản gia nhân vân t ử khí trường kiếm cũng lặng yên xuất hiện tại trong tay kiếm này vừa ra khí tức kinh khủng trong nháy mắt nhường ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến nhao nhao xôn s a o kinh hô tên là thanh kiếm kia kiếm này có đại khủng bố nguyên thủy nguy hiểm nguyên thủy xác thực nguy hiểm hắn thực lực lúc đầu cùng nữ hoa tương đối hai người đều không phải là đồng nguyên linh bảo trọng thi tất cả đều là mượn nhờ công đức cưỡng ép tam thi hợp nhất cho nên so thái thanh tiếp dẫn thông t i ê n đồng nguyên tam thi hợp nhất yếu đi một bậc bất quá bởi vì có tiên thiên trí bảo bàn cổ phiên hắn kỳ thật so nữ hoa vẫn là mạnh lên một điểm nhưng bây giờ theo cái kia thanh thần bí t r ư ờ n g kiếm màu tím xuất hiện nguyên thủy phía sau lưng lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên nguyên thần đều run dậy một hồi mà khi nữ hoa huy kiếm hướng hắn chém tới lúc càng là cảm nhận được một c ô manh liệt nguy cơ sinh tử nguyên thủy lập tức mặt đều tái rồi bàn cổ phiên đột nhiên thu nhỏ cờ mặt đem chính mình một mực bao khỏa vài vòng đồng thời hét lớn sưu minh lúc đầu một bên thái thanh còn muốn nhìn nguyên thủy ăn chút xẹp chị chị hắn nói chuyện không đi não nhưng cảm nhận được kia trường kiếm màu tím kinh cùng sau sắc mặt cũng lập tức thay đổi thân hình lóe lên liền xuất hiện tại nguyên thủy trước người thái cực đồ tế ra cản trước người mà thông thiên cũng vừa muốn đem chu tiên kiếm trận tế ra nhưng sau một khắc hắn liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi bởi vì hắn theo chu tiên kiếm bên trên cảm nhận được một c ô ý sợ hãi cái này khiến hắn lập tức sửng sốt đây chính là có thể chiến bốn thánh chu tiên kiếm trận a hiện tại thế mà sợ thông thiên lên người nữ o a nhưng không có trường kiếm màu tím trực tiếp bổ vào thái cực đồ bên trên. nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thái cực đồ đột nhiên h à o quan g tỏa sáng chặn trường kiếm màu tím nhưng là thái thanh cũng không có lộ ra nét mừng ngược lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân hình lõe lên trực tiếp lần nữa bỏ chạy ngay tại thái thanh rời đi s á t na thái cực đồ trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa trường kiếm màu tím thế đi không giảm s ẹ n qua thái thanh trước đó nơi ở mạnh mẽ b ổ vào bàn cổ phiên bên trên g o a n h phanh nương theo lấy một tiếng nổ rung trời bàn cổ phiên lập tức rung động kịch lên trong đó nguyên thủy sắc mặt đột nhiên chẳng bệnh bàn cổ phiên trực tiếp bị hung hăng chém bay trong chớp mắt liền biến mất ở hỗn độn bên trong không biết bay đến nơi nào t t r u n g quanh thấy cảnh này tất cả hồng hoang đại năng tất cả đều hít vào khí lạnh trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nữ hoa thánh nhân thanh kiếm này quá mạnh nguyên thủy có bản cổ phiên đều trực tiếp bị đánh cho không còn hình bóng không ngừng ta vừa mới nhìn đến cờ trên mặt giống như có đạo vết kiếm t t cái gì các ngươi không thấy được thái cực đ ồ đều bị chém thành hai khúc sao cuối cùng cái này vừa nói đám người đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó liền kịp phản ứng vội vàng hướng nơi nào đó nhìn lại khi thấy phiêu phủ ở hỗn độn bên trong hai nửa thái cực đồ lúc tất cả mọi người đều ngây người thiên thiên trí bảo hủy thái cực đồ là hủy nhưng cũng không hủy chỉ thấy thái thanh vây tay bị chém thành hai khúc thái cực đồ trực tiếp biến mất lại xuất hiện đã ở thái thanh trước mặt theo thái thanh ngón tay điểm nhẹ hai khối thái cực đồ trong nháy mắt biến thành một đen một trắng hai đạo lưu quang đầu đuôi cùng nhau truy cực tốc chuyển động vài vòng sau h o a l a m một thể sau đó hắc bạch hào quang lấy lên thái cực đồ lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện đem thái cực đồ thu hồi nguyên thần thái trong lòng thì là t h ở phào m ộ t hơi vừa rồi quá hiểm ngay tại nữ hoa trường kiếm màu tím sắp bổ t r ú n g thái cực đồ trong n g á y mắt trong cõi u minh thái thanh cảm thấy thái cực đồ truyền đến một hồi yếu ớt ý sợ hãi cái này khiến thái thanh trong lòng hoảng hốt cấp tốc nhường thái cực đồ chia ra làm âm dương hai đồ nhìn như bị đánh mở kỳ thật cũng không có một chút hư hao cũng bởi vì này trường kiếm màu tím tất cả công kích toàn bộ rơi vào bản cổ phiên phía trên đây cũng là vì cái gì nguyên thủy thánh khu kém chút bị một kiếm chấn vỡ nguyên nhân đương nhiên đây hết thể không có ai biết chỉ có nữ hoa có phát giác bất quá nữ hoa cũng không để ý những này. thấy nguyên thủy bị chính mình đánh bay liền đem ánh mắt nhìn phía một bên thông tin ê đôi mi thanh tú n h u c h ặ t nghiến chặt hàm răng tới phía ngươi ta thông tin ê biểu lộ cứng đờ trong lòng thì là thầm mắng không thôi hắn phát phát hiện mình vị này nữ hoa sư mội có chút không bình thường rõ ràng kẻ đầu sọ là sư huynh thái thanh còn liền ở bên cạnh có thể nữ hoa chính là không công kích trước hắn ngược lại nhìn chằm chằm nguyên thủy cùng hắn cái này khiến thông tin ê hết sức buồn bực sư đệ ngươi chu tiên kiếm trận có thể hay không ngăn trở cái kia thanh trường kiếm màu tím lúc này thông tin trong thai truyền đến thái thanh nguyên thần truyền âm nghe nói như thế thông tin ê lập tức lắc đầu trả lời không được vừa rồi ta liền muốn động thủ nhưng chu tiên kiếm trận lại có ý sợ hai chuyên l i ề n ra ân thái thanh trong lòng hơi động nghĩ đến chính mình thái cực đồ phản ứng ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi tiên thiên trí bảo đã có yếu tớt ý thức đối với nguy hiểm cảm ứng so với bọn hắn những chủ nhân này còn linh mẫn hiện tại hai kiện tiên thiên trí bảo đều phản hồi có đại nguy cơ tia trận chiến đấu này liền không có cách nào đ á n h nữa đáng chết vậy rốt cuộc là cái gì cấp bậc linh bảo thái thanh âm thầm chửi mắng một tiếng đồng thời trong lòng cũng hâm mộ vô cùng tấu chương xong chương chín mươi b ố s ư minh ngươi chạy cái gì chương chín mươi bốn sư h u n h ngươi chạy cái gì chương chín mươi lăm sư h u n h ngươi chạy cái gì c h ụ tiên kiếm trận đúng lúc này thông tin ê tiếng giống giận dữ vang lên nhường thái thanh chấn động trong lòng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nữ hoa đang tay cầm trường kiếm màu tím bổ về phía thông thiên mà thông thiên cũng đã đem c h u tiên kiếm trận tế ra kinh k h ủ n g nồng đậm sát phạt chi lực bộc phát chung quanh vô biên hỗn độn bị cực hạn sát phạt kiếm ý bao phủ hỗn độn chi khí trong nháy mắt ngừng kết thành tinh thể mỗi một cái tinh thể đều bị khủng bố kiếm ý bổ ra hình thành vô số tiểu thế giới sau đó lại bị vô tận kiếm ý hủy diệt kia uy thế kinh khủng liền thái thanh đều nhìn tâm thần chấn động mắt lộ ra h ã i nhiên hắn cảm giác được coi như mình bị cái này chu tiên kiếm trận vây khốn mong muốn thoát khốn không nỗ lực to lớn một cái giá lớn cũng ra không được cái này khiến hắn trong lòng có chút cảm giác khó chịu thái thanh vẫn luôn cảm thấy mình là tam thanh bên trong người mạnh nhất thực lực bây giờ lại mơ hồ bị thông tiên đè ép một đầu há có thể hài lòng nhưng mà thông tiên nhưng căn bản không để ý tới thái thanh có vui vẻ hay không bởi vì hắn hiện tại rất nao tâm coi như hắn đã toàn lực bộc phát nhưng trong lòng cảm giác nguy cơ lại không giảm trái lại còn tăng nhìn qua kia càng ngày càng gần trường kiếm màu tím thông tin ê có thể cảm giác được nhìn như hung hăng chu tiên kiếm trận lại mơ hồ có chút rung động giống như sau một khắc liền phải tán loạn ra h ô n trướng đây rốt cuộc là cái gì linh bảo thế nào khủng bố như thế thông tin ê trong lòng m o n g to ngay tại nữ hoa trường kiếm màu tím khó khăn lắm cùng chu tiên kiếm trận va chạm một nháy mắt thông tin ê tâm thần k h ẽ động chu tiên kiếm trận trong nháy mắt giải thể sau đó biến mất không thấy gì nữa mà thông tin ê từ lâu cực tốc hướng về hồng hoang thế giới bỏ chạy đương nhiên trốn trước đó hắn cũng chưa quên truyền âm cho thái thành sư huynh đi mau chu tiên kiếm trận bị đánh tan t thái thanh không có phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong thấy mạnh như vậy chu tiên kiếm trận đều là hơi dính liền tăn nát lập tức hút miệng khí lạnh thấy nữ hoa mắt lộ ra vẻ giận dữ nhìn về phía hắn thái thanh trong lòng lắp một cái thầm mắng câu nữ nhân đ i ê n sau đó cũng không nói hoài tới mặt mũi trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang hướng về hồng hoang thế giới cực tốc bỏ chạy thấy thái thanh cùng thông thiên đều chạy trốn tự biết tốc độ chậm đ ổ i không kịp nữ hoa lập tức một hồi tức giận nàng không nghĩ tới tam thanh thế mà nhát gan như vậy căn bản cũng không dám cùng mình đánh liền trực tiếp chạy trốn cái này khiến nàng đầy ngập lựa giận không chỗ phát lập tức hỗn độn chấn động cơn ư g phong nổi lên một phía mà tại chỗ rất xa rất nhiều hồng hoang đại năng cảm thụ được chúng quanh dung chuyển hỗn độn chi k h í cùng nữ hoa kia cường đại thánh uy bên trong gần chứa vô biên nộ khí lập tức mí mắt nảy loạn thợ mạnh cũng không dám sợ dẫn tới nữ hoa thánh nhân bất mãn bắt bọn hắn chút giận nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó dường như cảm thấy ánh mắt của bọn hắn nữ hoa đột nhiên q u a y đầu nhìn lại hoa mọi người nhất thời sợ hãi đến thân thể r u lên vô ý thức xoay người bỏ chạy trong chớp mắt liền hóa tan tác như chim ông nữ hoa càng nổi giận hơn nhất là nhìn qua cùng đám người cùng một chỗ bỏ chạy nào đó đạo thân ảnh càng la khí gương mặt xinh đẹp b ả b ừ n g tức giận nói sư minh người chạy cái gì a a chính cùng lấy đế tuấn thái nhất côn bằng bọn người chạy trốn phục hy thân thể cứng đờ lập tức ngừng lại đúng vậy a ta chạy cái gì phục hy ngừng đế tuấn bọn người cũng không dừng lại tương phản chạy còn nhanh hơn đạo mắt liền biến mất không thấy gì nữa cái kia dừng lại phục hy nhìn qua phẫn nộ nhìn chằm chằm sư mội của mình sắc mặt có chút xấu hổ không biết nói cái gì cho phải vừa rồi hắn thấy những người khắc trốn Hắn cũng là vô ý thức theo chạy hết hoa cũng bản năng đi theo đám người chạy trốn. Xong quên hết rồi, nữ hoa là là vô ý đi đám rồi sư minh ộ h ắ sự t ì n Mà cái ngươi à y c ũ n quả thật làm cho nữ hoa vô cùng bất cho hoa làm mãn, cùng nữ vô g n g mặt x n nửa trên sinh khí một nửa Minh, ngươi h khí khuất. đẹp một bị Sư cũng cảm thấy ta đáng sợ sao a phục hy lập tức ngẩng nơ liền vội vàng lắc đầu không có không có này làm sao có thể sư m ộ i ôn nu h nhất thiệt lương thông minh hào phóng giỏi đoán ý người trong miệng cái lấy trong lòng thì là lần nữa hiện lên nữ hoa vừa rồi trong nháy mắt lộ ra hung man một màn run lên trong lòng hồi lâu không thấy sư mọi thế nào đống nhiên hung hãn như vậy Đánh h c ế thật sự là vừa rồi nữ hoa phẫn nộ nhìn đến trong nháy mắt mấy người tất cả đều lông tơ đứng đấy trong lòng dâng lên đại khủng bố đã có thực lực nghiền ép nguyên nhân còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác để bọn hắn cảm thấy vẫn là mau chóng rời xa tốt nhất cho nên bọn hắn mới có thể mặc kệ phục hy trực tiếp chạy trốn về phần phục hy dù nói thế nào cũng là nữ hoa thánh nhân sư minh khẳng định không có nguy hiểm lúc ấy phục hy đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cho lúc bọn hắn cũng còn cảm thấy kỳ quái đâu chư vị lúc này đế tuấn bỗng nhiên mở miệng nhìn qua đám người hỏi vừa rồi thánh nhân thực lực mọi người đều thấy được ca ân đám người gật đầu thái nhất mắt lộ ra ngưng trọng đại ca thánh nhân thực lực xác thực rất mạnh căn bản không phải chúng ta người chỗ có thể đối phó nhưng nói đến đây thanh em dừng một chút nhìn xung quanh đám người thái nhất bỗng nhiên biến khí phét lên nếu là ta yêu tộc tạo thành chu thiên tinh đấu đ ạ i trận cũng có thể làm được thì thánh đông hoàng nói rất đúng b ạ c h trạch cũng mở miệng phụ hoàng nói trước đó chúng ta lo lắng chư thánh sẽ đối với chúng ta yêu tộc tranh bá hồng hoàng tạo thành trở ngại hiện tại rốt cục có thể yên tâm đúng vậy a đế tuấn gật đầu mặt lộ vẻ ý cười t r u ầ n đề bỏ mình tiếp dẫn khẳng định sẽ dốc toàn lực truy sát tề thiên mà nữ hoa thánh nhân thì là cùng tam thanh có toán khẳng định vô tâm n ú n g tay hồng hoàng chi tranh cho nên còn lại chính là chúng ta cùng vô t ộ quyết đấu chỉ muốn tiêu diệt vũ tộc ta yêu tộc chính là thiên đ ị a bá chủ thưởng vô biên khí v ậ n đến lúc đó chư vị lĩnh hội pháp tắc đem sẽ thay đổi cực kỳ đơn giản chỉ cần chúng ta lĩnh ngộ ba thành pháp tắc đem thực sự trở thành hồng hoang bá chủ thánh nhân cũng phải thần phục cùng chúng ta phía dưới ha ha ha nói xong lời cuối cùng đế tuấn cũng n h ị n không được sướng cười lên những người khác cũng là mặt lộ vẻ nụ cười chỉ có côn bằng cười có chút miết cưỡng bởi vì hắn một mực khát vọng đều là kia thiên đ i ệ trí tôn thánh vị mà không phải thánh nhân chiến lực chiến lực có thể chậm rãi tu luyện nhưng trí tôn thánh vị lại chỉ có kia mấy tôn mà bây giờ hắn hy vọng trở thành thánh lại cơ hồ không có hồng vân hồng nông tử khí hủy sáu người khác cũng đã thành thánh chỉ có tề thiên chưa thành thánh nhưng lại có thí thánh chi lực hắn côn bằng không có có thành thánh khả năng nghĩ đến cái này côn bằng liền có một loại phát c u ồ n g xúc động vô tận thuế n g u y ệ t chờ mong cùng nỗ lực tất cả đều bồng phí côn bằng trong lòng thậm chí dâng lên một cỗ rời đi yêu đỉnh xúc động nhưng lại bị hắn cưỡng ép đ è xuống chỉ là kia hạt giống cũng đã dưới đáy lòng n ọ c dễ quá đáng sợ quá kinh dị bất chu sân chân cộng công trong miệm thì thảo trên mặt thì là có chút chưa tình hồn đúng vậy a quá h ô n g tàn Trúc d u nghe được trúc n dung lời à nói g cậu n sợ h công lập tức theo thói quen phản bác ngươi dám nói ngươi chưa thấy qua hung tàn như vậy nữ nhân không có trúc dung vừa mới nói một chữ liền vô ý thức vụn trộm liếc mắt bên cạnh huyền m i n h cùng hậu thổ thấy hai người không có chú ý tới ánh mắt của hắn vội vàng thu hồi nhưng trong lòng là khé động khỏe môi v n h lên lập tức cổ cứng lên cứng nói ta chỗ nào nói láo nói chưa thấy qua chính là chưa thấy qua ngươi nếu có thể tìm ra hung tàn như vậy nữ nhân về sau ta gọi ngươi t a m ca thật cộng công ánh mắt đột nhiên tỏa ánh sáng nhìn chòng chọc vào trúc dung đương nhiên thấy cộng công mắc câu trúc dung lập tức gật đầu khỏe miệng lại không tự giác biết lên nhưng lại bị hắn cưỡng ép đẻ xuống sợ bị cộng công phát hiện cộng công không biết trúc dung suy nghĩ trong lòng chỉ thấy phán vô số năm tam ca vị trí tại hướng hắn gác lập tức mừng rỡ như điên không chút nghĩ ngợi tho ra huyền minh cùng hậu thổ mượ tử cộng công lời này vừa nói ra bốn phía không khí đột nhiên yên tĩnh ngay sau đó hai đạo lệnh thấu xương vô cùng sát khí đâm thẳng c ộ n g công nhường hắn vô ý thức sợ run cả người không đợi hắn kịp phản ứng hai đạo cường hoành công kích trực tiếp rơi ở trên người hắn trực tiếp đem hắn oanh té xuống đất sau đó hai đạo cùng bạo thân ảnh tiểu tiểu xông lên chính là dừng lại đánh tung mánh truy quyền nện chân đạp Vành! Vành! Phành! muốn Á á á, ta sai rồi. tử, ta Tóc ta sai sai rồi, mội rồi. gi đỏ, ta muốn mà trúc dung đầu tiên là dùng mình một cái tiếp lấy lại lộ ra cởi trên nôi đau của người khác chi sắc chật chật chật quá thảm quá hung lời nói không nói chuyện một cái tú khí nắm đấm tại trúc dung trong mắt phóng đại sau đó mạnh mẽ đánh vào hốc mắt của hàn phía trên đông a trúc dung trực tiếp che mắt lui lại mấy trượng chờ tay rời mắt phải đã biến đen nhánh bầm tím ha ha ha nên tê hoành vô biên hỗn độn chỗ s â u nhất một đạo to lớn vô cùng tiếng nổ vang lên nhường nửa cái hỗn độn đều chấn động lên nhấc lên ngao ngao hỗn độn phong bạo a nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn một đạo liền hỗn độn đều không thể ngăn cản kim quang trong nháy mắt theo hỗn độn chỗ sâu s ô n g ra kia là một tòa kim sắc đ à i sen trong đó loang thoáng có thể nhìn thấy một bộ tàn phá không chịu nổi chỉ có nửa khúc trên thân thể tàn p h ế không hề dừng lại hướng về hồng hoang cực tốc mà đi trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu lại một đạo hận ý trùng thiên gào thét tại hỗn độn bên trong quanh quẩn thế thiên giết ngô sư đ ệ xấu ta kim thân thù này ta nhớ kỹ âm thanh lớn nhường hỗn độn nổi lên vòng vòng vận sóng nhưng rất nhanh lại bị khủng bố hỗn độn chi khí trừ khử lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch hồng hoang thế giới. Năm. Năm t h kế nguyệt mà kinh thời i ngạc nhanh. tại tề thiên cương đại đầu tiên là z chuẩn đề lại trọng thương tiếp dẫn thực lực này coi như tại thánh nhân bên trong cũng là cao nhất mọi người đều cho rằng tề thiên hẳn là rất nhanh sẽ truy sát mà đến nhưng mà theo thời gian chậm rãi trôi qua tề thiên lại một mực chưa theo hỗn độn bên trong trở về đám người không khỏi nghị luận ở mỹ bắt đầu suy đoán tề thiên có lẽ đã sớm bị tiếp dẫn thánh nhân đánh g i ế t tại hỗn độn bên trong tiếp dẫn trọng thương cũng chỉ là tề thiên trước khi chết phản công bố trí chỉ là đây cũng chỉ là suy đoán bởi vì tự tiếp dẫn theo hỗn độn bên trong trở về đối với tề thiên sinh tử là không nhắc tới một lời một mực tại tu di sơn bế quan không ra rất nhanh vạn năm liền trôi qua tại cái này vạn năm ở giữa thánh nhân không ra truyền thánh đại năng cũng là tại riêng phần mình đạo trường bế quan tu luyện không tại hồng hoang hành t ẩ u hồng hoang thế g i i rất là bình tĩnh kỳ thật cái này bình tĩnh rất là quỳ dị bởi vì đạo tổ lúc trước định mười vạn năm vu yêu không được tái chiến kỳ hạn sớm đã đi qua mấy ngàn năm nhưng vu yêu hai tộc cũng không có tái khởi đại chiến Kỳ thật cái này cũng có thể lý giải hiện tại thánh nhân xuất thế vu yêu hai tộc tại không c ó tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống cũng sẽ không dễ dàng mở ra quyết chiến nếu bị dễ dàng bị những người khác hái quả đảo đừng nhìn trước đó vu yêu hai tộc cao tầng đều là tràn đầy tự tin nhưng đối với riêng phần mình đối thủ vẫn là không dám khinh thị hiện tại hai tộc thực lực t r ê n lệ không nhiều nếu quả như thật chép giết tuyệt đối là người chết ta quên cục diện cho nên hai tộc như cũ quyết định tiếp tục góp nhặt thực lực đợi có trưởng khống đại cục thực lực lại tiến hành quyết chiến bởi vậy vu yêu xung đột nhỏ mặc dù không ngừng nhưng đại xung đột nhưng vẫn không có cái này khiến cái khác hồng hoang đại năng phiền muộn đặc biệt là mấy vị thánh nhân bọn hắn giáo nghĩa là giáo hóa hồng hoang sinh linh một mực liền đợi đến vu yêu đại chiến song phương lưỡng bại câu t h ư ờ n g bọn hắn dễ thu dọn tàn cuộc hiện tại vu yêu không định đánh vậy bọn hắn cũng không chiếm được địa bàn dù sao hiện tại vu yêu chiếm cứ hồng hoang nhất p h ồ thịnh địa phương cho nên thánh nhân nhóm gấp nhưng trở ngại vu yêu hai tộc kinh khủng đại trận nhất thời cũng không dám động thủ. tại u Sơn. Từ kim h l tiên lúc bài sư bây giờ không mấy vạn năm đi qua tu vi đã tới thái ớt kim tiên h định phong trí cảnh đối với đến đây bài sư sinh linh hai người ai đến cũng không có cựu tuyển về phần an trí không dưới căn bản không tồn tại tu di sơn đã bị tiếp dẫn dùng đại pháp lực mở thành một cái tiểu thế giới không gian cực kỳ rộng lớn sinh thêm nhiều linh cũng không đáng kể ngày này tu di sơn trên không một đạo người mặc đạo bào màu xám khuôn mặt gầy gò đạo nhân từ thiên không chậm rãi rơi xuống trực tiếp rơi vào tu di sơn bên trong tu di sơn trận pháp đối với nó một chút hiệu quả đều không có ngay tại đạo nhân mới vừa tiến vào tu di sơn hét lớn một tiếng vang lên người đến người nào nơi đây chính là thánh nhân đạo trường không thể thiệt nhập cùng lúc đó giữa sư cùng địa tạng phóng lên tận trời mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn qua hôi bào đạo nhân như gặp đại địch song khi thấy rõ khuôn mặt sau dược sư cùng địa tạng hai người tất cả đều s ư n g sở không dám tin nhìn qua hôi bào đạo nhân sư sư sư thúc thế nào nhìn thấy ta không vui sao hôi bào đạo nhân mặt lộ vẻ ý cười dược sư địa tạng hai người lắc đầu liên tục không có không có chỉ là sư thúc ngươi không phải nói xong lời cuối cùng tựa hồ có chút lời nói không tiện mở miệng muốn nói lại thôi thấy thế hôi bào đạo nhân cười ha ha một tiếng nói chết vậy sao nói xong không chờ hai người trả lời liền phối hợp giải thích nói thánh nhân là bất tử bất diệt coi như bị g i ế t cũng có thể lần nữa phục sinh a ba dược sư địa tạm giật mình trước kia nghe nói thánh nhân bất tử bất diệt tưởng rằng sẽ không bị g i ế t chết về sau chuẩn đề sư thúc bị g i ế t bọn hắn quả thực không dám tin nhận biết sụp đổ mà bây giờ nhìn thấy chuẩn đề phục sinh bọn hắn thậm chí một lần tưởng rằng ảo giác nhưng trải qua chuẩn đề sư thúc cái này nói chuyện bọn hắn mới hiểu được thánh nhân bất tử bất diệt thì ra chỉ là vô hạn phục sinh tấu chương xong chương chín mươi sáu chuẩn đề chi mưu ta là ai chương chín mươi sáu chuẩn đề chi mưu ta là ai chương chín mươi bảy chuẩn tự cho là biết được thánh nhân chi bí hai người không khỏi một hồi hâm mộ không người bãi n h lên hoan nên sư thúc trở về ba sư thúc thánh thọ vô cương ba vô cương a ha ha nghe được lời của hai người chuẩn đề lẩm bẩm một câu ngựa khí không hiểu sau đó lắc đầu đứng lên đi các ngươi tự đi bận điệu ta đi gặp sư minh dứt lời liền lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa tu h di sơn phía sau núi lần nữa khô cạn bát bảo công đức chỉ trước trên mặt vị đắng tiếp dẫn ngồi xếp bằng nhìn qua từ trên trời giáng xuống chuẩn đề tiếp dẫn than thở nói sư đệ sư minh chuẩn đề cũng là mắt lộ ra cảm khái ta trở về tiếp dẫn có chút cảm xúc liên tục gật đầu trên mặt vị đáng hóa thành vui sướng trở về tốt trở về tốt sư minh chuẩn đề trong mắt đ ố n g nhiên sát cơ l ó a lên dường như một đạo thiểm điện sẽ qua t i ê u tề thiên đã chết rồi sao không có tiếp dẫn lắc đầu ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng vạn năm trước ngươi bị g i ế t về sau ta đem hắn trọng thương sau đó truy sát tiến vào hỗn độn c h ỗ sâu cùng hắn lần nữa đại chiến một trận tia tề thiên thực lực xác thực mạnh không chút nào thấp hơn ta cuối cùng ta cùng hắn lưỡng bại câu thương bất quá hắn thương thế so ta trọng lúc đầu ta muốn đem c h é m giết nhưng hắn đông nhiên tự bảo một thi biến mất tại h ô n độn bên trong mà ta cũng dưới sự khinh thường lục thân bị tạc h ủ y hơn phân nửa chỉ có thể từ bỏ truy sát ghê tởm người này thật sự là mạng lớn chuẩn đ ị mặt lộ vẻ dữ tợn trong mắt lóe ra hung ác qua mang hắn đ ố i tề thiên hận ý sâu tận xương thủy hận không thể lập tức đem nó chém thành muôn mảnh nghiến răng nghiến lợi nói sư minh có biết có hay không trở về hưng hoang không biết tiếp dẫn lắc đầu sau đó trầm giọng nói sư đệ ta biết ngươi muốn lại tìm báo thủ nhưng bây giờ đã qua và năm t ề thiên thực lực khẳng định đã kh cho dù chúng ta cùng một chỗ đ ậ c tủ hắn nếu một lòng muốn chạy trốn chúng ta cũng không cách nào đem nó diệt s á t cho nên vẫn là tạm thời bung ô xuống chờ đợi thời cơ lại đem k h ắ c nhất cử tuyệt s á t tiếp dẫn lời nói nhường chuẩn để rơi vào trong châm tư hắn biết sư huynh nói rất có đạo lý ngẫm lại trước đó tề thiên triển lộ thực lực hắn biết mình coi như không có chủ quan cũng không phải đối thủ giao thủ lần nữa hắn cũng không dám hứa chắc chính mình sẽ không lại bị đánh giết đã chết qua một lần loại kia tử vong vô biên h ắ cám kiềm chế tuyệt vọng tinh mịch hắn thật không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai hơn nữa lần này phục sinh hắn còn bỏ ra cái giá cực lớn hô chuẩn đề thở sâu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại quyết định nghe theo sư huynh đề nghị tạm thời bung ô xuống cùng tề thiên cửu hận chờ đợi càng thời cơ tốt đến lúc đó lại nhất kích tất sát sư huynh yên tâm ta tạm thời sẽ không ra tay thấy chuẩn đề tỉnh táo lại tiếp dẫn cũng là trong lòng hơi lòng nói thật hắn cũng hận cũng nghĩ tìm tề thiên báo thủ nhưng tề thiên thực lực quá mạnh không có niềm tin tuyệt đối hắn không muốn lại động thủ một là trước kia nói tề thiên đánh không lại liền chạy bọn hắn xác thực không làm gì được hai là hắn sợ đối phương trốn ở trong tối trả thù bọn hắn bây giờ không phải là cô g a quả nhân sau lưng còn có tây phương giáo có đông đảo đệ tử như bị cường đại như thế người nhìn chằm chằm tia tây phương giáo thật liền xong rồi bọn hắn sư huynh đệ không có khả năng cũng không thể lực đi theo mỗi vị đệ tử bên người bảo hộ cho nên hắn mới khuyên giải sư đệ tạm thời bung ô xuống sư đệ trước tính tâm tu luyện a chỉ có thực lực cường đại khả năng báo thù rửa hận không được chuẩn đề lắc đầu thấy tiếp dẫn mặt lộ vẻ không vui giải thích nói sư huynh chúng ta tu luyện chính là tín ngưỡng phát tắc liền ngay cả chúng ta lĩnh hội cũng là truyền giáo chế tạo phát quốc nếu không có khổng lộ đệ tử cùng tín đồ chúng ta tu luyện tiến cảnh sẽ cực kỳ trầm trạp cho nên ta hay là chuẩn bị đi phương đông độ người dù sao chúng ta tây phương sinh linh quá mức thưa thớt đi phương đông độ người tiếp dẫn có chút chăn c h ở hiện tại không chỉ có vui yêu hai tộc chiếm cư phương đông phồn thịnh t r i địa ngay cả tam thanh cũng đã xem phương đông coi như là địa bàn của bọn hắn chúng ta tùy tiện đúng tay chắc chắn sẽ để bọn hắn đối với chúng ta ra tay hai người chúng ta có thể ngăn không được yên tâm đi sư h u n h chuẩn đề trong mắt tinh quang hiện lên mặt lộ vẻ g i o h ạ t thánh nhân có thể che điểm thiên cơ chỉ cần ta không làm ra động tinh lớn tam thanh cũng không tính được ta hơn nữa nói đến đây chuẩn đề dừng một chút trong mắt lộ h ư n g quang lúc trước hôn độn bên trong đế tuấn thái nhất b ổ i giết chúng ta lâu như vậy còn hỏng n ụ c thể của ta phần này nhân quả là nên chấm dứt thời điểm không thể tiếp dẫn sắc mặt giật mình yêu đỉnh có chu thiên tinh đấu đại trận lấy chúng ta bây giờ mới vào thánh nhân chi cảnh căn bản không phải đối thủ sư huynh ta sẽ không đích thân ra tay chuẩn đề lắc đầu giải thích nói đạo tổ sở định mười vạn năm kỳ hạn đã qua vu yêu hai tộc quá bình tĩnh đã bọn hắn không muốn độc thủ vậy ta liền để bọn hắn không thể không độc thủ thấy chuẩn đề đã tính trước tiếp dẫn cũng hoàn toàn yên lòng đã ngươi đã có lập kế hoạch cái kia sư m i n h cũng không muốn nói nhiều vụ yêu s á c thực cần muốn tiêu diệt chúng ta gánh vác lấy lớn đại nhân quả vụ yêu bất diệt ta tây phương liền không có đại hưng cơ hội ta cũng sẽ ra tay đảo loạn thiên cơ vậy thì phiền t h á i sư m i n h chuẩn đề gật đầu ta hiện tại liền đi phương đông c h ờ một chút lúc này tiếp dẫn đông nhiên nghĩ tới một chuyện gọi lại chuẩn đề trầm giọng nói sư đệ lần này p h ụ c sinh ngươi đã mất đi nhiều ít ý thức không sai biệt lắm n ử a thành chuẩn đề giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý nói xong liền trực tiếp lách mình rời đi tu di sơn kỳ thật giờ phút này chuẩn đề trong lòng cũng không có hắn biểu hiện được như vậy không thèm để ý nửa thành tương đương với hắn một phần hai mươi sinh mệnh dù sao ý thức là không cách nào thông qua tu luyện đến gia tăng hoặc là khôi phục nghĩ đến cái này chuẩn đề trong lòng đối tề thiên hận ý sát ý lần nữa bốc lên thế thiên chờ xem ta nhất định sẽ giết người ông vô tận hỗn độn chỗ sâu lúc đầu hoàn toàn t ĩ n h mịch hỗn độn đ ố n g nhiên nổi lên tia tia chấn động nếu có người ở đây l i ề n sẽ phát hiện cô ba động này là một người mặc kim hồng chiến giáp nam tử gây nên giờ phút này nam tử ngay tại hỗn độn chỗ sâu bên trong chẳng có mục đích rú tẩu chiến giáp bên trên có một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ trong suốt màn sáng đem chung quanh vô cùng kinh khủng hỗn độn chi khí ngăn cách bên ngoài khiến cho không cách nào tổn thương tới nam tử nhục thân giờ phút này nam tử ánh mắt có chút mờ mịt khí tức trên thân cũng cực kỳ không ổn định c h ậ t cao c h ậ t thấp lúc mạnh lúc yếu một hồi đại la cảnh giới một hồi chuẩn thánh cảnh giới trong miệng còn tại tự lẩm bẩm ta là ai ta ở đâu nam tử một bên nói nhỏ một bên tại hỗn độn bên trong chẳng có mục đích phiêu đãng đông nhiên cuối tầm mắt dường như có một đạo yếu ớt kim quang đang l o ạ lên trong lòng vô ý thức sinh ra một cô h ế u kỳ liền hướng phía kia sợi kim quang phương hướng đi đến theo khoảng cách tới gần nam tử phát hiện đạo ánh sáng kia đúng là một cây kim sắt trường côn côn thân lóe ra phủ văn thần bí t ả n ra khí tức cường đại nam tử bản năng cảm giác được có chút thân thiết vô ý thức dôi tay nắm chặt kim côn trong chốc lát một cỗ mặc dù yếu ớt nhưng lại cực kỳ cường đại pháp tắt theo cánh tay tràn vào trong cơ thể của hắn lập tức nam tử trong đầu lúc đầu vỡ thành vô số mảnh vỡ ký ức bắt đầu chậm rãi tân dung cuối cùng dung hợp thành trí nhớ đầy đủ tấu trương xong chương chín mươi bảy hậu thổ nộ luân hồi tề thiên bị bắt cóc chương chín mươi tám hậu thổ nộ luân hồi tề thiên bị bắt cóc b á nam tử trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén kim quang trực tiếp đem hỗn độn chi khí xuyên thủng ta là tề thiên r a n g k ế t tề thiên vừa dứt lời đ ỗ n g nhiên một đạo nhỏ bé phủ quang theo hỗn độn chỗ sâu bắn ra trực tiếp bủ vào tề thiên bên cạnh lập tức một cái cự đại không gian khe hở xuất hiện xoa đây là cái gì tề thiên dọa một rơi nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có phản ứng một cỗ kinh khủng hấp lực từ đó truyền đền ra trực tiếp đem hắn hút vào trong đó ngay sau đó khe hở cũng lần nữa biến mất không thấy hỗn độn lần nữa khôi phục tĩ Vũ tộc. Bàn cổ thánh cổ Bàn đ i ệ n Bởi đó t r ư ớ c hôn đột ma v i ê n phút o cho trong. tượng mất, nhất thập nhị tổ một mực thay phiên tọa biến nên gần nhị phiên chấn bàn điện bên、trong. Giờ quỷ dị mực cổ h p vua này tại bàn cổ điện bên trong một cái không biết không gian bên trong hậu thổ đang nhắm mắt tính toạ nơi n đây là bàn cổ điện chân chính hay tâm chưa hề có người ngoài tới qua trước đó tể thiên chỗ tam thiên hôn đột ma thần pho tượng c h i địa chỉ là ngoại điện lúc này hậu thổ nhìn như bình tĩnh nhưng linh hồn bên trong nguyên thần t o á i phiến lại là đang chậm rãi dung hợp anh, khi tất cả nguyên thần t o á i phiến dung hợp là một sao hậu thổ chỉ cảm thấy hoa mắt cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến hóa vô số chưa từng thấy qua khổng lồ thần ma trong núi thây biển máu một đạo cầm trong tay cự phủ cao lớn khôi vi thân ảnh giạt rào đứng ở hỗn độn bên trong đây là bàn cổ phụ thần hậu thổ đầu tiên là mặt lộ vẻ kích động sau đó khôi phục lại bình tĩnh nàng biết đây nhất định không phải thật sự nhưng bây giờ đã chính mình thấy được khẳng định là phụ thần chỉ dẫn lúc này nàng không khỏi nghĩ đến lúc trước tề thiên cùng lời nàng nói hậu thổ đạo hữu coi như hiện tại ta cũng không dám hoàn toàn nói ra ta chỉ có thể nói cho ngươi lúc này cùng bản cổ đại thần có quan hệ xem như hắn nguyện vọng nguyện vọng hồi tưởng đến tề thiên lời nói hậu thổ hai mắt nhìn chòng chọc vào b à n cổ phụ thần miệng bên trong tự lẩm bẩm phụ thần ngài đến cùng có cái gì nguyện vọng muốn hậu thổ đi kế thừa tựa hồ nghe tới hậu thổ lời nói chỉ thấy b à n cổ đ ố n g nhiên giơ lên cự phủ bổ về phía trước mặt vô biên hỗn độn mặc dù là im ăng thế giới nhưng hậu thổ tựa như nghe được hỗn độn vỡ vụn thanh âm k i ê u cực kỳ chấn động khai thiên tích địa chi cảnh thật sâu rung động tâm linh của nàng thời gian trôi qua trước mắt cảnh tượng cũng đang không ngừng biến hóa khai thiên hoàn tất bản cổ trống trời phụ thần nhìn thấy phụ thần trống trời hậu thổ lần nữa nước mắt mắt vì hồng hoang thế giới phụ thần thân hóa loại này vô tư cùng bí đại là hậu thổ kính nể nhất địa phương làm trời cao đất rộng đã định bàn cổ đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn phía hậu thổ mặc dù biết trước mắt hình tượng không phải thật sự nhưng hậu thổ vẫn là nhịn không được lộ ra kích động vẻ hưng phấn phụ thần chỉ là sau một khắc hậu thổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi bởi vì linh hồn nàng bên trong đ ố n g nhiên vang lên một đạo hùng vị nhưng lại thành em nu hòa thiên địa khai tịch luân hồi không hiện nhìn ta về sau đại có thể như ta đồng dạng có đại trí tuệ nhân từ, từ đại nghị lực lĩnh ngộ luân hồi tri đại đạo gánh chịu chúng sinh chi h ư n g h á c h trưởng không thế giới bắt đầu cuối cùng luân hồi là điểm cuối cùng theo b à n cổ đối luân hồi cảm mộ âm thanh nhâm vang lên giống như thần trung mộ cổ như thế chữ chữ đập hậu thổ nguyên thần nhường không ngừng r u n động một quả luân hồi đại đạo hạt giống lạc yên xuất hiện tại nguyên thần bên trong vẹn vẹn trăm năm hậu thổ liền đem luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ được năm thành cảnh giới vượt xa thánh nhân hẳn là có ba thành lĩnh ngộ hơn nữa bản cổ chuyển pháp như cũng còn chưa đình chỉ theo luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ hậu thổ trong đầu không tự chủ lại toát ra một vài bức hình tượng ngàn năm sau hậu thổ đã lĩnh mộ chín thành chín luân hồi phát tắc chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn toàn lĩnh g ộ luân hồi phát tắc đạt tới trí thánh cảnh giới trí thánh lại xưng hợp đạo cảnh hỗn độn không có vỡ vụn chức là vì hôn nguyên vô cực đại la kim tiên là đem một đầu lớn đạo phát tắc hoàn toàn lĩnh mộ cùng hiện tại hồng quân hợp đạo cảnh giới giống nhau đương nhiên hồng quân đã tại hợp đạo cảnh giới đi càng xa mà hậu t lúc này bàn cổ thanh nhâm bỗng nhiên dừng lại nhìn qua hậu thổ ánh mắt thế mà lộ ra một tia thương tiếc tìm từ đầu đến cuối t h í địa dùng cái này phụ pháp mở luân hồi bổ tề thiên bánh xe đất chuyển lớn to lớn thiện đại đạo thanh nhân dứt lời bàn cổ dùng trong tay cự phủ trừ ra cực kỳ huyền ảo một búa một đạo thời không khe hở đột nhiên xuất hiện bên trong ngũ xâm vô cùng dường như k h á c có không gian ầm ầm cùng lúc đó bổ xong cái này một búa bàn cổ ầm vang ngã xuống đất sau đó thân hóa vật vật bá thấy hoa mắt hậu thổ đột nhiên mở hai mắt ra trên mặt treo đầy nước mắt nhìn qua chung quanh bàn cổ thánh điện hậu thổ thần sắc có chút h o à n g hốt vừa rồi tất cả phảng phất tất cả đều là ảo giác nhưng nàng biết đây không phải là ảo giác bởi vì cuối cùng phụ thần k i ê một búa bổ ra thời không khe hở như cũ tại nội điện giữa không trung tồn tại đây là cái、gì? đ ỗ n g nhiên một đạo kinh hô theo thời không khe hở bên trong truyền ra sau đó một đạo thân ảnh màu xanh bỗng nhiên từ đó rơi xuống p h ị n h một tiếng mạnh mẽ đập vào b à n cổ nội điện trên mặt đất nhiều đại điện đều là rung động ai u thân ảnh màu xanh kêu thả một m tiếng sau đó lập tức đứng lên trong tay xuất hiện một cây côn đổng cảnh giác nhìn hướng bùn phía ai là ai thế mà không nói võ đức tập kích bất ngờ á c h hậu thổ đạo hữu đủ tề thiên hậu thổ cũng là trợn mắt hốc m ồ m nhìn xem bỗng nhiên rơi xuống người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nàng thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nguyên thần trong trí nhớ bản cổ phụ thế mà vượt qua hư hảo cùng chân thực quá khứ cùng tương lai tại trong hiện thực đánh ra một đạo thời không khe hở hơn nữa còn không biết thế nào đem tề thiên cho làm đi qua tề thiên giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy m n g bức nhìn qua hậu thổ có chút không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì trước đó hắn tại hỗn độn bên trong vừa mới khôi phục ký ức t h ứ c tỉnh liền mơ mơ hồ h ồ bị một đầu thời không khe hở cho hút vào trời đất quay cùng ở giữa lại cho ném tới hậu thổ trước mặt n h ư n g hắn trong nháy mắt sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ bị hậu thổ bắt góc nhưng sau đó lại lập tức bị hắn ném xoáy là xoáy một chút nhưng còn không có xoáy tới bị nữ nhân trói tay sau lương giá trình độ nhìn qua hậu thổ tề thiên nghi ngờ nói đây là nơi nào bàn cổ điện bàn cổ điện tề thiên sửng sốt lần nữa ngắm nhìn một phía không đúng bàn cổ điện ta gặp qua nơi này không phải nói cảnh giác vô cùng nhìn về phía hậu thổ người đem ta bắt đến nơi đây muốn làm cái gì không cảnh giác không được hắn hiện tại nhục thân xảy ra đại vấn đề nếu như hậu thổ ra tay với hắn hắn thật liền một chút sức phản kháng đều không có tấu chương xong chương chín mươi tám tề thiên là đồ tốt chương chín mươi chín tề thiên là đồ tốt mà hậu thổ thì là bị tề thiên hỏi l ư ớ c mắt nàng có thể làm gì là phụ thần truyền pháp lúc một b ữ a đem hắn đập tới tới ân đông nhiên hậu thổ dường như nghĩ tới điều gì nhãn tình sáng lên ánh mắt sán sán nhìn chằm chằm tề thiên không ngừng dò xét tề thiên bị nhìn tâm thần run lên ba đông nhiên một tiếng vang nhọ tại bàn cổ điện bên trong vang lên tề thiên cùng hậu thổ lập tức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vừa rồi tề thiên rơi xuống thời không khe hở đã một lần nữa khép kín lúc này hậu thổ một lần nữa nhìn về phía tề thiên tề thiên đạo hữu có thể thỉnh giáo cái vấn đề tề thiên mắt lộ ra cảnh giác vấn đề gì hậu thổ không có để ý tề thiên v ẻ mặt mà là mong đợi nói đạo h ư u trước đó là ta bói toán nói ta tâm thần có chút không tập trung là cùng phụ thần nguyện vọng có quan hệ cụ thể t ư ờ n g tình đạo h ư u lại không do nói hiện tại có thể cáo chi hậu thổ vô cùng cảm kích nói xong đối với tề thiên trịnh trọng bái ách tề thiên lập tức ngây người hạ tiếp lấy liền nhớ tới chính mình trước đó vì tiến bản cổ điện lắc lư hậu thổ sự t ì n h khu cụ chọc dạ sờ lên cái mũi thần côn khí tức lần nữa thân trên nghiêm mặt nói thời cơ chưa tới không thể nói bựa nếu không sẽ có thiên phạt tới người thời cơ hậu thổ nghe vậy t r ầ m mặc hạ tiếp lấy buồn bạn ó i đạo h ư u nói thời cơ là chỉ luân về sao a thế thiên thần sắc rung động đột nhiên nhìn về phía hậu thổ đạo h ư u n g ư ơ i nộ tới ân hậu thổ nhẹ nhàng g ậ t đầu vẻ mặt lần nữa có chút hoảng hốt ta thấy được phụ thần cũng biết phụ thần nguyện vọng phụ thần bổ ra một chiêu luân hồi chi bữa giúp ta l ĩ n h n g ộ luân hồi phát tắc nhưng chân chính luân hồi ta nhưng thủy trung không cách nào tìm hiểu thấu đáo cho nên mới muốn tỉnh giáo đạo hữu luân hồi đến cùng là vật gì nghe hậu thổ lời nói tề thiên nhất thời không có trả lời nhưng trong lòng nổi lên kinh đạo hải lãng hắn không nghĩ tới hậu thổ thế mà l ĩ n h nộ luân hồi chi đạo hơn nữa còn nói thấy được bàn cổ cái này khiến trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cái kinh dị suy nghĩ bàn cổ hẳn là không có vấn lạc không trách hắn nghĩ như vậy trước đó cái k i a thời không khe hở có thể là chân thật bị đánh đi ra hơn nữa tại hỗn độn bên trong hắn cũng nhìn thấy vệ ánh đuốc kia nhưng hắn lại cảm thấy ý nghĩ này có chút hoang đường dù sao bàn cổ nguyên thần chân linh đều đã biến thành tam thanh không có khả năng còn sống nhưng phát sinh tất cả nhưng lại quỷ dị như vậy thấy tề thiên sắc mặt biến hóa không chừng hậu thổ coi là tề thiên là bận tâm thiên phạt sự tỉnh liền mở miệm nói nếu là đạo h ư u sợ hai thiên cơ tiết lộ dẫn tới thiên phạt lời nói kỳ thật đều có thể không cần lo lắng nơi này là bản cổ thánh điện phụ thần trái tim biến thành có thể che trời tất cả thiên cơ trong cái này tất cả liền xem như thiên đạo cũng không cách nào biết được a hậu thổ lời nói nhường tề thiên từ trong trầm tư bừng tỉnh sau đó mới phản ứng được hậu thổ ý tứ đối với bản cổ điện có thể ngăn cách thiên cơ h ắ n biết nhưng vừa rồi liên quan tới bản cổ sinh tử chi nghi ngờ nhường hắn hiện tại đối bản cổ điện có thật sâu kiên kỵ cho nên hắn không dám đem thân hóa lục đạo luân hồi sự tình nói ra không phải nhắc、đàn. mà là hắn hiện tại không có thực lực kia đi gánh chịu vạn nhất xuất hiện không tốt hậu quả đặc biệt là hắn hiện tại tu vi mười không còn một dưới tình huống lại không dám nói rõ bất quá mịt mờ nhắc nhở n g ư ợ c là có thể dù sao hắn cũng nghĩ nhìn thấy lục đạo luân hồi mau chóng xuất hiện cũng không phải b ị thiên mẫn tàn hồn mà là thân thể của hắn trước đó tại cùng tiếp dẫn đại chiến liều mạng lúc xảy ra đại vấn đề nếu như cuối cùng thật tìm không thấy biện pháp khôi phục vậy hắn liền muốn cân nhắc nhường hậu thổ hỗ trợ mang theo ký ư c chuyển thế thử một chút nghĩ đến cái này thể thiên châm trước h ạ mở miệm nói hậu thổ đạo hữu liên quan tới luân hồi sự tình ta cũng không biết cụ thể là vật gì nhưng ta đối kia nhìn thấy tương lai một góc có chút liên tưởng cũng có thể đến giúp n g ư ơ i b ấ t quá nói đến đây t h ầ thiên cố ý n g ừ n g hạ ánh mắt sáng rực nhìn xem hậu thổ hậu thổ t h ấ y thế lập tức kịp phản ứng đạo hữu có gì điều kiện cứ việc nói tốt t h ầ thiên cũng không có cảm thấy thật không tiện bình thường giao dịch theo như nhu cầu đi như đạo hữu đạt thành mong muốn ứ n g thuận với ta ba điều kiện liền có thể hậu thổ căn bản là không có hỏi điều kiện gì nghe xong trực tiếp điểm đầu không có vấn đề sảng khoái t hậu, mộ hậu thổ tự a lẩm bẩm trong đầu bỗng nhiên hiện lên trước đó vụ thần chuyển pháp lúc tàn hồn hình tượng lập tức có chút hiệu được ánh mắt dần dần phát sáng lên nhiều cảm ơn đạo h ư u chỉ điểm ta hiện tại liền đi huyết hải hậu thổ vái một cái lễ quay người tựa như bàn cổ điện đi ra ngoài thấy hậu thổ như thế hùng hùng h ổ h ổ thế thiên lắc đầu cũng liền bận bịu i đi theo ra ngoài hỗn độn ma viên pho tượng mất đi tăng thêm trước đó phủ quan cùng thời không kẽ hở hắn hiện tại đối bàn cổ điện có chút r ụ t rè ra bàn cổ điện hậu thổ cũng không có lập tức rời đi đi hướng huyết hải mà là đột nhiên k h ẽ quát một tiếng đại ca nhị cả tam ca các ngươi mau tới theo hậu thổ thanh thúy thanh em rơi xuống từng đạo khôi ngô thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bàn cổ điện trước sau đó ánh mắt trước tiên rơi vào tề thiên trên thân là ngươi có phải hay không khí dễ chúng ta tiểu mội khẳng định là nếu không tiểu mội sao lại như vậy vội vã gọi chúng ta hào tiểu tử ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải thứ gì tốt tiểu tử ngươi nhất định phải chết thấy đông đảo tổ vu vừa xuất hiện liền đối với hắn miệng chu miệng phạt c h ậ n mắt nhìn một bộ m u ố n ăn nét mặt của hắn thế thiên lập tức đẩy n á o nhóm h á t tuyến cực độ im lặng hắn lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình làm sao lại không là độ tốt mà một bên hậu thổ thấy các vị ca ca hiểu lầm vội vàng mở miệng giải thích các ngươi hiểu lầm hắn không có ước hiếp ta ta bảo các ngươi tới là có mặt khác chuyện a chúng tổ vu thanh em ngừng lại lúng túng gãi đầu một cái không có ước hiếp a cũng là tiểu t ử này mặc dù dáng dấp t ạ c mi thử nhãn nhưng nhìn xem ý nghĩ a xấu cũng không nhiều đoán chừng hắn cũng không kia gan cho dù có kia gan lấy chúng ta tiểu b ộ i tính tình còn không xé khu khu thế thiên nghe hàm răng cắn chặt cái chán g â n xanh nghệ đoạn nếu không phải thực lực bây giờ giảm nhiều hắn tuyệt đối cùng những này b i l d đi à nhà tổ vu liều mạng rất có thể bận tiệu người v ề p h ầ n hậu thổ cũng là khí gương mặt xinh đẹp và bừng một mực không lên tiếng huyền minh mạnh mẽ chừng mắt cái khác tổ vu một cái tức giận nói các ngươi ngầm miệng ách chúng tổ vu lập tức kế tính huyền minh không có để ý đến bọn họ Quay đầu nhìn về phía hậu thổ nói, cái khác tổ vu cũng là mắt lộ ra hiếu kỳ chỉ có tề thiên khoe miệng giật một cái hắn hiện tại cũng ý thức được hậu thổ đem mặt khác tổ vu gọi tới làm cái gì bất quá chỉ là đi lĩnh hội một phen có cần phải như vậy dòng chống khưa chương sao tấu chương xong chương chín mươi chín tổ v u bức minh hà huyết hải tắm vòi sen chương chín mươi chín tổ v u bức minh hà huyết hải tắm vòi sen chương một trăm tổ v u bức minh hà huyết hải tắm vòi sen hậu thổ vẻ mặt trịnh trọng nhìn qua cái khác tổ v u ta muốn đi huyết hải n g ộ đạo nhưng là huyết hải là minh hà địa phương ta sợ hắn không muốn hắn dám t r ú c dung t r ứ n g mắt đầu đầy tóc đỏ đều dựng lên cộng công cũng là mắt lộ ra h ư n g quang tiểu mộ yên tâm chúng ta bây giờ liền đi đem hắn chảy máu biển ngươi liền cứ an tâm n ộ đạo chính là cái khác tổ vu cũng là gật đầu mặc dù bọn hắn không rõ tiểu mội vì cái gì không tại bản cổ thánh điện nội đạo càng muốn đi huyết hải kêu ô h ế chi điện nhưng bọn hắn cũng không hỏi ngược lại tiểu mội m ớ n bọn hắn những n à y làm ca ca cấp tới chính là một bên tề thiên nhìn xem ma quyền sát trưởng tổ vu nhóm mỹ mắt lập tức nhảy lên trong lòng không khỏi thay minh hà mặc niệm mấy giây lao minh a đây cũng không phải là ta cố ý hấu người a là những n à y tổ vu chính mình hồng hoa n g huyết hải trung tâm có một tòa huyết sắc cung điện trên cửa điện có tiên thiên thần vằn tạo thành ba chữ to huyết thần cung minh hà lão tổ đạo trường cung điện chung quanh huyết khí vô biên s á t khí n g ú t trời từ khi khai thiên tích địa đến nay ngoại trừ huyết hải biến hóa minh hà lao tổ còn chưa hề có những người khác đặt chân qua ngay cả tu luyện màu nói s á t lục đạo tu sĩ cũng không dám ở đây tu luyện bởi vì nơi này sát khí quá nồng nặc không có cường hành tu vi tới đây tu luyện trong n g á y mắt liền sẽ bị vô tận sát khí đồng hóa t h ố n vệ giờ phút này huyết thần cung bên trong đang đ a nhắm g n mắt tu luyện minh hà đ ỗ n g nhiên cảm giác tâm thần có chút không yên đột nhiên mở hai mắt ra chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại là ở đó gần nhất chấn động càng ngày càng thường xuyên chẳng lẽ lại nơi đó có lao tổ ta không biết rõ nguy cơ minh hà trong miệng tự lẩm bẩm trong đầu không khỏi hiện ra ngàn năm trước tại huyết hải hải nhãn phía dưới phát hiện ẩn bí chi điện đến cùng là cái gì đây lòng tràn đầy nghi ngờ minh hà thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này hồng hoang thế mà còn có quỷ dị như vậy chi điện hơn nữa còn là tại chính mình dưới mông n h ư n g trong lòng của hắn rất là bất an nhưng lại có không có biện pháp nào nơi đó có một tầng cực kỳ kiên cố tiên h đ ị a c á c h ngăn lấy hắn hiện đang khôi phục tam thi hợp nhất c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi đều không thể đem nó đánh vỡ chỉ có thể không làm gì được ngày này minh hà lại một lần nữa theo trong nhập định tỉnh lại cảm thụ được dưới thân càng ngày càng thường xuyên chấn động cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng máy liệt căn bản là không có cách tĩnh tâm tu luyện đáng chết minh hà lao tổ có chút tức h ồ n hển nổi giận mắng cái này còn có để hay không cho ầm ầm đông nhiên toàn bộ huyết hải đột nhiên một trận rung động tiếp lấy không chờ minh hà kịp phản ứng một đạo cự đại tiếng giống đông nhiên truyền vào trong điện minh hà lan ra đây lan ra đây minh hà đầu tiên là k h ẽ giật mình tiếp lấy vô biên l ử a giận lập tức tràn ngập n ã o hải lại có thể có người dám đến tìm hắn để gây sự vẫn là đánh tới cửa loại kia cái này khiến minh hà trực tiếp nổ không chút nghĩ ngợi v õ n thẳng máu biển nương theo lấy vô biên huyết vũ về xuống khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát giận dữ h ế t phương nào đạo trích chạy đến này vung vung phía d ư ớ i minh hà nói không được nữa bởi vì hắn thấy được người tới mười hai cái toàn thân tràn ngập sát khí tổ vu đang đứng tại huyết hải trên không nhìn chằm chằm hắn cái này khiến minh hà nhìn trong lòng lắp một cái sắc mặt biến hóa ngữ khí cũng hòa hóa lại hóa ra là vu tộc đạo h ư u không biết chư vị tới ta huyết hải có gì chỉ giáo cái này cũng không trách minh hà thái độ như thế nếu là những người khác hắn đã sớm không nói hai lời trực tiếp giết nhưng thập nhị tổ vu cùng nhau đến đây hắn căn bản là không có cách kiến cường mặc dù đơn đà độc đấu hắn không sợ bất luận một vị nào tổ vu nhưng mười hai cái cũng không phải là hắn có thể chống đỡ bảy t r u ẩ n thánh hậu kỳ tổ vu năm cái c h u ẩ n thánh trung kỳ tổ vu coi như hắn có thể mượn nhờ huyết h ả i chi lực cũng là s o n g quyền khó địch nổi hai mươi bốn tay à, huống hồ khẳng định còn không chỉ hai mươi bốn tay đương nhiên những này còn không phải minh hà kiêng kỵ nhất nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là kia thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận là b a n cổ chân thân cho nên minh hà không thể không k h á c khí ha ha nhưng mà hắn khắc khí tổ vu cũng không có khắc khí chúc dung trực tiếp tiến lên một bước chứng mắt minh hà khí phép nói minh hà chúng ta coi trọng biển m ó u này ngươi chuyển sang nơi khác ca lời này vừa nói ra minh hà sắc mặt lập tức chìm xuống dưới l ử a g i ậ n trong lòng trong nháy mắt sôi trào hắn là huyết hải biến hóa huyết hải chính là bản thể của hắn đối với hắn trọng yếu không cần nói cũng biết không có huyết hải hắn liền đã mất đi bản nguyên coi trọng huyết hải n h ư n g hắn chuyển sang nơi khác cái này chẳng phải là tại lấy mạng của hắn thử hỏi minh hà có thể nào không giận nhưng địa thế còn mạnh hơn người hắn vẫn là áp chế tức giận nói đạo hữu là nói cười a nói dỡn ha ha cộng công lập tức nợ nụ cười sau đó sầm mặt lại mắt lộ ra hung còn nói minh hà chúng ta không có thời gian cùng ngươi nói đùa huyết hải chính là phụ thần cái rốn biến thành vốn nên chính là ta v u tộc tất cả thức thời một chút liền mau để cho đi ra không tệ cái khác tổ vu cũng là gật đầu tranh thủ thời gian giao ra huyết hải nếu không đừng trách ta v u tộc diệt ngươi minh hà nghe nói lời này minh hà l ử a giận trong lòng cũng không còn cách nào ngăn chặn khinh người quá đáng thật cho là lão tổ ta dễ khi dễ chính là cho rằng ngươi dễ khi dễ ngươi lại như thế nào trúc dung nhìn xem minh hà mắt lộ ra chế nhạo nói đương nhiên ngươi không đi cũng có thể chúng ta cũng biết biển máu này đối ngươi rất trọng yếu dạng này cho ngươi một cơ hội ngươi đem trong biển máu chi địa n h ư ờ n g lại để cho ta chờ tu luyện ngươi đi huyết hải biên giới tu luyện a a ba trúc dung vừa dứt lời minh hà ngửa mặt lên trời một tiếng hét giận dữ hôn trướng dám làm n ụ c ta như vậy lão tổ ta với các ngươi không chết không thôi hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ như thế vũ n ụ c thật muốn làm như thế hắn minh hà còn thế nào tại hồng h o a n g đặc t h â n tâm niệm vừa động vô biên huyết hải lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng t ư n g đạo vô cùng to lớn sóng máu hướng về phía trước nhất thập đại nam tổ vu phóng đi、Xuy. nhìn xem tôn u r a mà đến sát khí sóng máu trúc dung lập tức cười nhạo nói minh hạ ngươi có phải hay không tu luyện tu xỏa lại muốn dùng này thủ đoạn đối trả cho chúng ta cái khác tổ vu cũng là mặt lộ vẻ khinh thường những n à y sóng máu lực trùng kích căn bản là không có cách đối c h u ẩ n thánh tạo thành tổn thương chân chính sát chiêu là bên trong lần chứa vô tận huyết sát chi khí có thể ăn mòn nguyên thần tan giã nhục thân c h u ẩ n thánh không cẩn thận cũng biết thụ trọng thương nhưng những n à y đối bọn hắn tổ vu lại là căn bản vô dụng hồng hoang tu sĩ ai chẳng biết bọn hắn tổ vu là bản cổ tinh huyết hấp thu tiên tiên sát khí biến thành bọn hắn liền hồng hoang thứ nhất hung thần ẩm ẩm trận h trận tiếng oanh minh vang lên vô tận huyết sát chi khí tràn ngập nhưng tổ vu nhóm lại vẻ mặt tự nhiên sừng sững bất động những sát khí này còn chưa đủ cho bọn họ gãi ngưng nữa đâu nhất là cậu công càng là tùy tiện cười to nói ha ha dễ chịu rất thư thái lại nhiều đến địa điểm để cho tác dội cái nước mà t r ú c dung thì là có chút không thoải mái h ắ n chán ghét nước minh hà ngươi liền cái này chút thủ đoạn sao k i a thật là làm ta quá là thất vọng nói xong t r ú c dung trực tiếp há mồm phun ra đầy trời cựu bội chân hỏa suy suy suy lập tức m ả n g lớn sóng máu trực tiếp bị đốt cháy bốc hơi không còn một màn này lập tức nhường minh hà sắc mặt đại biến trong lòng phát nặng tấu chương xong chương một trăm linh huyết hải đại chiến dầu có minh hà chương một trăm linh một huyết hải đại chiến dầu có, có minh hà thấy chúng tổ vu mặt lộ vẻ khinh thường nhìn lấy mình minh hà mặt mò đỏ hửng thầm mắng minh xuẩn thế mà liền tổ vu bản thể theo hầu đều quên tiên tiên sát khí đều có thể hấp thu tổ vu làm sao lại bị hắn ngày mai huyết sát chi khí làm bị thương nghĩ đến cái này minh hà đem sóng máu thu hồi huyết h ả i lấy ra a tị nguyên đồ hai thanh c ự c phẩm tiên thiên sát lục chi kiếm đạo huyết sát chi khí vô dụng vậy cũng chỉ có thể dựa vào linh bảo coi như tổ vu nhục thân là hồng hoang thứ nhất cường hãn nhưng đối mặt c ự c phẩm tiên thiên linh bảo vẫn là sẽ bị làm bị thương thấy minh hà lấy ra a tị nguyên đồ hai kiếm để giang chờ tổ vu sắc mặt r u lên cũng không dám khinh tưởng nữa bọn hắn nhục thân là mạnh nhưng còn không có mạnh đến không nhìn t ự c phẩm tiên thiên linh bảo đế giang nhìn về phía trúc dung cùng cường lương hai người lao tam lao ngũ hai người các ngươi ra tay hắn cũng không có muốn quần đầu ý nghĩ chỉ là đối mặt một cái minh hà nếu như còn cần mười hai người liên thủ vậy bọn hắn v u tộc căn bản không có tư cách cùng yêu tộc tranh bá hưng hoang bất quá hắn cũng không phải tùy ý để cho người ta ra tay minh hà tu luyện chính là sát lục pháp tắc cho nên đế giang phái ra hỏa c h i tổ vũ trúc dung cùng lôi c h i tổ vũ cường lương hai người một cái có c h i cương trí dương cựu nội chân hỏa một cái có c h i cương trí dương l ô i pháp đều rất khắc chế minh hà đối phó lên sát lục pháp tắc minh hà khẳng định sẽ càng có ưu thế nhưng đối mặt phối hợp a n ý trúc dung cùng cường lương minh hà có chút bó tay bó chân bất quá mặc dù chỗ hạ phong nhưng cũng không có nguy hiểm minh hà thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên mặc dù bị tể thiên đoạt nhưng hắn còn có thực phẩm tiên thiên linh bảo phương bắc huyền nguyên không thụy kỳ phòng ngự giống nhau cực mạnh trúc dung cùng cường lương công kích rơi ở phía trên căn bản là không có cách đối minh hà tạo thành tổn thương thảo cái này minh hà cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng quá là nhiều a giờ phút này đi theo chúng tổ vu mà đến âm thầm quan sát tề thiên lại có chút đỏ mắt tính cả hắn cướp đi thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên minh hà hết thể năm kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo hơn nữa còn đều là sen lẫn linh bảo cái này khiến chỉ có một kiện sen lẫn linh bảo tề thiên hâm mộ c h i cực nếu không các thân thể vấn đề giải quyết tu vi khôi phục lại đoạt minh hà một lần ngược lại hắn linh bảo nhiều minh hà không biết rõ người nào đó lại ghi nhớ hắn linh bảo giờ phút này còn tại cùng trúc dùng cường lương đại chiến mặc dù a tị nguyên đồ xong kiếm mỗi lần bản thể công kích đều để trúc dùng cùng cường lương né tránh không muốn thử kỳ phong mang nhưng sát lục pháp tắc bị khắc chế dẫn đến minh hà là thủ nhiều công ích cái này khiến hắn đánh có chút bị i khuất không ngừng hắn t r ú c dung cùng cường lương hai người cũng là đánh khó chịu bọn hắn pháp tắc là khắc chế minh hà nhưng minh hà phòng ngự quá mạnh mặc kệ bọn hắn mạnh cỡ nào công kích đều bị huyền nguyên khống thủy kỳ ngăn cản căn bản không đả thương được minh hà cho nên song phương mặc dù đánh lửa nóng nhưng nhưng căn bản không người thủ thương đánh như vậy xuống dưới còn không biết muốn duy trì liên tục bao lâu khả năng phân ra thắng bại lúc này một mực nhìn chăm chú lên c h i n đấu không nói gì chúc cựu âm mi tấm con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra một đạo vô hình chấn động trong nháy mắt đem minh hà báo phủ không tốt minh hà sắc mặt đại biến đ ỗ n g nhiên cảm giác động tác của mình biến đến vô cùng chậm chạp thời gian pháp tắc thần thông phá cho ta minh hà hét lớn một tiếng huyết thần kiếm xuất hiện cùng nguyên đồ a tị đồng thời tản mát ra cường đại sát lục chi khí b a n g thư không dường như mơ hồ truyền đến một tiếng đứt gây âm thanh minh hà thân thể lập tức lần nữa khôi phục bình thường nhưng bởi vì vừa rồi biến cố minh hà khống chế huyền nguyên khống thụy kỳ xuất hiện một nháy mắt dừng lại phát hiện một màn này t r ú dung lập tức nhãn tỉnh sáng lên tràn ngập cựu nội chân hỏa lớn quả đấm to trực tiếp mạnh mẽ đập vào minh hà trên thân ầm ầm minh hà trực tiếp bị đập bay trong miệng máu tươi còn vún trúc dung đắc thế không thang người một bước phóng ra đuổi theo song quyền lần nữa ném ra cường lương cũng làm anh ra hai đạo cường đại lôi pháp vê a n g lương theo lấy mấy đạo tiếng vang cực lớn minh hà trực tiếp bị nện tiến vào trong biển máu t ó é lên đầy trời sóng máu nhìn thấy minh hà l á o tổ bị chính mình đánh bay trúc dung cùng cường lương trên mặt không có bao nhiêu vui mừng bởi vì liền tại bọn hắn hai người công kích rơi vào minh hà trên người sắt na huyện nguyên công thủy kỳ lần nữa ngăn khuất minh h xuất quả nhiên một thân đạo bào màu đỏ minh hà lao tổ rất nhanh theo trong biển máu s ô n g ra sắc mặt mặc dù có chút t r ắ n g bệnh nhưng hiển nhiên không có chịu quá nặng tổn thương lại đến trúc dung mặt hiện lên sắc mặt giận dữ toàn thân c ử u mọi chân hỏa lần nữa ẩm v a n g một phát liền muốn lần nữa đập thủ đình chỉ minh hà đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng nhường trúc dung động tác dừng lại ánh mắt nhắm lại nói thế nào chuẩn bị muốn đầu hàng nhường ra huyết hải sao cái khác tổ vu cũng là nhìn phía minh hà đầu hàng ừ minh hà lạnh hư một tiếng khuôn mặt tâm lãnh huyết hải là bản lao tổ ai cũng không thể để ta nhường ra nghe đến lời này trúc dung trong nháy mắt nổi giận đã không cho vậy nói gì nói nhảm lại đến hôm nay ta nhất định phải g i ế t ngươi g i ế t ta minh hà lơ lửng ở huyết hải trên mặt biển trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý đã các ngươi vô tộc như thế b ứ t bách vậy thì tới đi nhìn các ngươi có dám hay không cùng l a o tổ ta liều mạng nói minh hà hai tay giơ cao ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng vô cực bản nguyên ra, g i ế t chóc máu ngục lâm huyết thần d i ệ t thế đại trận theo minh hà dứt lời vô biên huyết hải lập tức gầm hét lên che trời sóng máu sôi trào m á n liệt vô tận huyết mang đan vào một chỗ tạo thành một cái cự đại trật pháp trong trận pháp có thể nhìn thấy vô số thân ảnh màu đỏ ngòm như ẩn như hiện bọn hắn cầm trong tay huyết sắc trường t h ư ờ n g tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt sau một khắc những n à y thân ảnh màu đỏ ngòm trong nháy mắt d u n g hợp lại cùng nhau tạo thành một cái cao đến trăm vạn trượng huyết sắc cự nhân bất quá cự nhân hai mắt nhắm nghiền không có bất kỳ cái gì sinh cơ bá lúc này minh h à thân hình lại lên trực tiếp dung nhập huyết sắc lớn trong thân thể lập tức một đạo thông tin huyết sắc của sáng phóng lên tận trời xuyên thẳng thiên tế v anh huyết sắc lớn người nhất thời mở ra hai mắt trong đó huyết hồng con mắt tràn ngập vô biên x ạ c ý khí tức quanh người ầm vang tăng vọt vô tận huyết thủy vờn quanh đứng dậy như là một tôn tuyệt thế sát thần t à n r a vô tận bàng bạc h u y áp cái gì đế giang chờ tổ vu lập tức sắc mặt đại biến bọn hắn không nghĩ tới minh hà thế mà còn có như thế tuyệt thế đại trận theo này huyết sắc lớn trên thân người tán phát khí tức nhìn chỉ so với bọn hắn thập nhị đô thiên thần sát đại trận yếu một bậc đế giang lão tổ ta thừa nhận không phải là các người v u tộc đối thủ nhưng ta cũng không phải dễ chế nếu là liệu mạng các người vô tộc cũng đừng hỏng tốt hơn hơn nữa ta g i m cam đoan mặc kệ kết quả như thế nào các người là khẳng định không chiếm được huyết hải lão tổ ta sinh tại huyết hải. không ai so ta tin h tưởng huyết hải thần bí thật muốn đến cuối cùng lao tổ ta khẳng định sẽ để cho huyết hải tự bạo ai cũng đừng hòng đạt được minh hà mặt lộ v ẻ n g o n sắc kỳ thực trong lòng đang dì máu chiêu này là hắn tự sáng tạo mà ra lợi dụng huyết hải bản nguyên huyết sát chi khí ngưng tụ s á t thần chi thể lại dung hợp tự thân có thể uy hiếp được thánh nhân nhưng chiêu này có cái hạn chế cái kia chính là chỉ có thể trong biển máu sử dụng hơn nữa mỗi lần vận dụng đều sẽ hao tổn đại lượng huyết hải bản nguyên ít nhất phải mấy cái nguyên hội mới có thể khôi phục tới tấu chương xong chương một trăm linh một lén lút lút ra đi a chương một trăm linh một lén lút lút lút ra đi a c h ư ơ một trăm linh hai lén lén lút lút ra đi a nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ hắn cũng không muốn sử dụng chiêu này bởi vì chiêu này là l i ề u mạng dùng nhưng giờ phút này đối mặt cường đại thập nhị tổ vu minh hà không l i ề u mạng không được huyết h ả i hắn là khẳng định không có khả năng từ bỏ cũng không cách nào từ bỏ mà nhìn thập nhị tổ vu thái độ hiển nhiên cũng là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nên minh hà chỉ có thể lựa chọn bại lộ chiêu này n h ư n g thập nhị tổ vu nhìn thấy chính mình cũng không phải là quả hầm mà là có cùng bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương thực、lực. chỉ có như thế vu tộc mới có thể sẽ biết khó mà lui bởi vì vu tộc còn có yêu tộc như thế đại địch tại nhìn chằm chằm còn có t h á nhân n h kia cũng không phải thiện dễ treo người vu tộc liều không dạy nổi nghe được minh hà lời nói đế giang cùng chúng tổ vu trầm mặc bọn hắn xác thực không nghĩ tới minh hà thế mà còn có cường đại như thế thủ đoạn như thật muốn tiêu diệt minh hà bọn hắn chỉ có thể động dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận nhưng huyết h ả i không khô minh hà bất tử thật muốn tiếp tục đấu bọn hắn cũng biết phải trả cái giá nặng nề ít ra bọn hắn mười hai người hội nguyên khí đại thương bởi vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận sử dụng cũng không phải là không có chút nào một cái giá lớn mỗi một lần s hao p h i đều là bọn hắn thập nhị tổ vu tinh huyết thời gian lâu dài đối bọn hắn tổn hại cũng cực lớn cho nên bọn hắn khẳng định không thể tại cái này cùng minh hà liều mạng dù sao còn có yêu tộc cùng thánh nhân những này đại địch trong bóng tối rình m ò bất quá đã bọn hắn thập nhị tổ vu tới vậy khẳng định là không có khả năng không công mà lui dù sao quan hệ này tới bọn hắn tiểu mộ i nội đạo mặc dù không hiểu cụ thể nộ cái gì nói nhưng nhìn hậu thổ vẻ mặt bọn hắn liền biết chắc rất trọng yếu hơn nữa cái này cùng cái kia thần bí tề thiên cũng có quan hệ không thể không khiến bọn hắn coi trọng ta vu tộc là chắc chắn sẽ không như vậy rút đi đế g i a ngữ n g khí kiên định bất quá không đợi minh hà nổi giận nói tiếp nhưng đã minh hà đạo h ư u có thủ đoạn như thế ta v u tộc cũng không muốn quá mức bức bách đạo h ư u dạng này chỉ muốn đạo h ư u không ảnh hưởng chúng ta tại huyết h ả i nội đạo vậy bọn ta cũng sẽ không đối đạo h ư u đuổi tận d i ế t tuyệt như thế nào n g h e xong đế g i a ngời l nói minh hà trong lòng lại là một hồi phẫn nộ đuổi tận d i ế t tuyệt đây là tại đe dọa hắn sao bất quá mặc dù phẫn nộ minh hà cũng không có biểu lộ ra dù sao hắn hiện tại chỗ ở thế yếu hơn nữa cũng biết đây là đối mới có thể làm được lớn nhất nội bộ nếu như mình lại kiên trì để bọn hắn rút đi lấy những n à y tổ vu táo bạo không chừng sẽ không quan tâm liệu mạng với hắn hắn cũng không muốn nhìn thấy một màn kia trước đó hắn là có nói ngoan thoại nói muốn để huyết hải tự bạo nhưng này thuần túy là hù dọa vũ tộc cho mình thêm thẻ đánh bạc dù sao huyết hải chính là hắn nhưng huyết hải tự bạo thì tương đương với tự sát hắn chắc chắn sẽ không làm huyết hải không khô hắn liền bất tử hắn còn không có sống đủ tốt lao tổ ta bằng lòng các ngươi từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông nếu ngươi vũ tộc lại được một tấc lại muốn tiến một thước lao tổ ta liền lôi kéo các ngươi đồng quy vô tận minh hà mạt â m trầm nói xong trực tiếp rút lui huyết thần diệt thế lại trận sau đó chìm vào huyết h ả i trở về chính mình huyết thần cung thấy minh hà rời đi đế giang quay đầu nhìn về phía hậu thổ tiểu m g ụ i minh hà là tạm thời không có cách nào đổi đi bất quá bây giờ kết quả này cũng không ảnh hưởng ngươi ngộ đạo nói lại nhìn về phía huyền minh m ộ mươi một ngụi ngươi lưu tại cái này bảo hộ tiểu m g ụ i a chúng ta về trước vua tộc để phòng yêu tộc được kích ân huyền minh cùng hậu thổ gật đầu bá đế giang t i ệ n tay tại trước mặt hư không một chạm một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện đối với huyền minh hậu thổ gật gật đầu đế giang liền dẫn đầu đi vào cái khát tổ vu cũng lần lượt đi theo đi vào sau đó vết nứt không gian biến mất tiểu mội ngươi đi đi phiền thoái tỉ tỉ hậu thổ đối với huyền minh khẽ gật đầu một cái sau đó trực tiếp đi đến huyết hải bên cạnh khoanh chân ngồi xuống nhìn qua huyết hải rơi vào trầm tư vừa rồi vừa đến huyết hải nàng liền có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nhưng bởi vì minh hà quan hệ nàng cũng không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu giờ phút này không người q u y dày nàng lập tức liền bắt đầu truy tìm trong m i n h m i n h cảm ứng lâm vào nội đạo huyền minh thấy hậu thổ lâm vào nội đạo bên trong nàng thì là đi đến cách đó không xa yên lặng bảo hộ lên chỉ là nhìn qua hậu thổ ánh mắt có chút lo lắ thập nhị tổ vu chỉ có hai người bọn họ là nữ cho nên bình thường quan hệ so với cái khác tổ vu thần cận hơn đối với vị này so với mình nhỏ nhỏ muội nàng vẫn luôn tương đối quan tâm lần này tới huyết hải nàng một mực có chút tâm thần có chút không tập trung luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ nhưng lại nói không nên lợi là không đúng chỗ nào cái này khiến nàng có chút bực bội đặc biệt là cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc sau càng là gương mặt xinh đẹp hàm sát đột nhiên nhìn về phía xa xa một tảng đá lớn quắt khẽ nói lén, lén lút lút đã tới liền đi ra ha ha thấy bị phát hiện tề thiên đành phải đem biến thành tảng đá nghiệm hỏa hồng liên lần nữa hóa thành kim hồng c h i ế n giáp lúng túng cười lấy đi ra ngoài hắn không nghĩ tới không có nguyên thần huyền minh cảm ứng thế mà như vậy linh mẫn liền c ự c phẩm tiên thiên linh bảo ẩn nấp đều có thể phát hiện huyền minh đạo hữu đã lâu không gặp rất lâu huyền minh cười lạnh nhìn xem tề thiên nói trước mấy ngày không phải vừa gặp qua sao ách tề thiên ý cười trì trệ sau đó lại trở nên không quan trọng lúc này còn xoắn suýt kia một ngày hai ngày làm cái gì hừ huyền minh lạnh hừ một tiếng trên mặt bất thiện lúc trước tề thiên lần thứ nhất đi vũ tộc lúc ấy biết được l ĩ n h nộ lực chỉ pháp thì lúc huyền minh mặc dù chấn kinh hâm mộ nhưng trong lòng vẫn là rất bội phục dù sao cái này lực chi pháp tác trừ các nàng phụ thần còn chưa có những người khác thành công l ĩ n h nộ đ ư ợ c qua nàng rất bội phục t ề thiên mộ tính về sau cái khác tổ vu cho rằng t ề thiên là phụ thần người thừa kế là các nàng t i ể u sư đệ nàng trong lòng cũng là nhận đ ộ n g nhưng từ lần trước b à n cổ điện pho tượng mất đi nàng cũng có chút nhìn t ề thiên không vừa mắt nàng cảm thấy đây nhất định cùng t ề thiên có quan hệ mặc dù nàng không có chứng cứ sau đó lần này tể thiên không biết cùng hậu thổ nói cái gì dẫn đến hậu thổ biến có chút ngơ, ngơ ngang ngác huyền minh đối tề thiên càng là bất mãn ta lại hỏi ngươi ngươi đến cùng đối em gái của ta nói cái gì nàng hiện tại trạng thái rất không đúng thế thiên không có để ý huyền minh cùng thái độ lắc đầu nói cái này ngươi có thể hỏi nhầm người hậu thổ đạo hữu hiện tại trạng thái có thể không liên quan gì đến ta mà là khác có người khác người khác ai bàn cổ đại thần thế thiên vừa dứt lời huyền minh lập tức kinh ngạc nói phụ thần sau một khắc ánh mắt lập tức biến bất thiện ngươi dám chửi đ ố i phụ thần phụ thần đã thân hóa vật ta nhưng không có chửi bới ngươi nếu là không tin chờ hậu thổ đạo hữu tỉnh ngươi có thể hỏi một chút thế thiên cũng không có làm nhiều giải thích nói xong trực tiếp rời đi huyết hải nhưng không có quá xa mà là rơi xuống trên một ngọn núi cao thập nhị phẩm hồng liên nghiệp hỏa lần nữa liền biến thành một khối đá đem chính mình che đậy nhập trong đó quan sát đến huyết hải bên cạnh động tĩnh hiện tại hắn nhục thân xảy ra vấn đề dẫn đến thực lực đại giảm phải khắp nơi cẩn thận sở dĩ không rời đi là bởi vì hắn mong muốn tại hậu thổ hóa l u â n hồi lúc nhìn có thể hay không có chỗ dẫn dắt đến giải quyết nhục thể của hắn vấn đề lúc trước hắn bị tiếp dẫn trọng thương sau trốn và hỗn độn chỗ sâu không nghĩ tới tiếp dẫn t h ê mà không hề từ bỏ kiên nhẫn đuổi giết hắn về sau hắn bị tiếp dẫn đ u ổ i kịp hai người tại hỗn độn chỗ sâu đại chiến lúc đầu lấy tề thiên thực lực cùng tiếp dẫn là tương xứng nhưng trước đó đón đỡ chuẩn đ ể cùng tiếp dẫn hai người riêng phần mình một kích toàn lực nhục thân đã bị thương cho nên rất nhanh liền rơi vào hạ phong thậm chí còn bị ép vào t u y ệ t cảnh tấu chương xong chương một trăm linh hai p h á p tác bạo nhục thân kén máu r ế t chóc r a chương một trăm linh hai p h á p tác bạo nhục thân kén máu r ế t chóc r a chương một trăm linh ba p h á p tác bạo nhục thân kén máu r ế t chóc r a bất đắc dĩ chỉ có thể đem thiện thi gọi ra tự bạo nhưng hắn biết thiện thi tự bạo đối thánh nhân tạo thành tổn thương cực nhỏ cho nên hắn trực tiếp quyết tâm l i ê nhưng tự t â n lĩnh ngộ này mới đem tiếp dẫn đánh cho trọng lực Lúc chi pháp cho h tự tắc mới tiếp t đều đem bạo. ơ mà chạy. Nhưng, lực chi pháp tắc tự bạo cũng làm cho nhục thể của hắn xảy ra vấn đề cái kia chính là lực chi pháp tắc cùng nhục thể của hắn bài xích chỉ cần hắn lần nữa sử dụng lực chi pháp tắc nhục thân liền sẽ bị tạc hủy vừa mới bắt đầu hắn không biết rõ hơi có chút khôi phục lực lượng pháp tắc vận đến hai chân kết quả chính là hai chân trực tiếp bị tạc thành cho b ụ i mẫu bức bên trong hắn lại dùng nâng lên hai tay thử hạ kết quả như thế hai tay ầ m vang nổ nát vụn to lớn bạo tạc nhường kim cô bổng trực tiếp nổ bay hơn nữa còn xung kích tới nguyên thần của hắn bởi vậy mất trí nhớ một đoạn thời gian may mắn lúc trước hắn ăn nhân s ố m quả nếu không lúc ấy xuất hiện tại hậu thổ trước mặt chính là tay chân đều không nhân côn hiện tại hắn căn bản không dám sử dụng lực chi phát tắc chỉ có thể vận công thể nội t h u ầ n pháp lực cái này khiến thực lực của hắn đông nhiên giảm nhiều trở thành chân chính c h u ẩ n thánh trung kỳ thực lực hơn nữa còn là yếu nhược c h u ẩ n thánh trung kỳ đương nhiên coi như bây giờ có thể sử dụng lực chi phát tắc thực lực của hắn cũng sẽ hạ xuống bởi vì tự bạo lực chi phát tắc đến bây giờ một phần mười cũng còn không có khôi phục mà liên quan tới nhục thân phát tắc xung đột vấn đề trong khoảng thời gian này hắn cũng thử cái khác một chút biện pháp nhưng cũng vô dụng hắn thậm chí đều đem chính mình ném càn k h ô n đ ỉ n h luyện một lần đi ra thử hạ kết quả chính là ngó nút vỡ nát cái này khiến hắn phiền muộn vô cùng hắn hiện tại cũng có một loại h à o giác giống như lực chi pháp tắc có ý thức nhớ hắn thủ đ ố i lúc trước hắn đem nó tự bạo hành vi sinh ra bất mãn đương nhiên đây chỉ là h à o giác của hắn nguyên nhân chân chính trước mắt hắn còn không có hiểu rõ cho nên hắn mới muốn nhìn một chút hậu thổ luân hồi chi đạo sẽ hay không có trợ giút dù sao địch nhân của hắn quá nhiều qua cường đại nếu như không thể mau chóng khôi phục thực tia tình cảnh của hắn liền nguy hiểm hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào trước đó chiến quả đến uy hiếp người khác làm cái hổ giấy hơn nữa hắn đang còn muốn hậu thổ hóa luân hồi địa phủ sau khi xuất hiện như đổ một phen đâu trước đó hậu thổ thật là đáp ứng hắn ba điều kiện huyết hải n á y biển huyết thần cung bên trong minh hà sắc mặt tái xanh toàn thân sát ý tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong cái này sát ý đã là đối vũ tộc cũng là đối tề thiên vừa rồi hắn lợi dụng huyết hải bản thể quan sát huyền m i n h cùng hậu thổ lúc thế mà phát hiện tề thiên còn có hắn thập nhị phẩm nghiệp hòa h ư n g liên cái này khiến hắn kém chút lao ra cất vể vất quá cuối cùng vẫn lý trí chiếm cứ t h ư ợ phong hắn biết mình cứ việc thực lực đã khôi phục hơn nữa còn có thể tại trong biển máu thi triển huyết thần diện thế đ ạ i trận thực lực không kém t h á n h nhân nhưng hắn biết những n à y đều còn chưa đủ lấy nhường hắn diện tề thiên dù sao k i a tề thiên thật là trực tiếp giết chuẩn đề t h á n h nhân hơn nữa còn đả thương nặng tiếp dẫn nghĩ đến đây minh hà chính là trong lòng một hồi phát lệnh hôn đ à n hắn sao có thể mạnh như vậy lực chi pháp tắc cứ như vậy nịch thiên sao trong lòng chua một lát minh hà trực tiếp thu hồi ánh mắt đến mắt không thấy tâm không phiền hắn phải cố gắng tu luyện đã tề thiên không thành thánh liền có thể thi thánh vậy hắn cũng một nhất định có thể đến lúc đó hắn nhất định sẽ diệt tề thiên đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đ o ạ t lại thật tình không biết hắn cẩn thận nhường hắn bỏ qua một cái diệt s á t tề thiên thời cơ tốt đông nhưng mà minh hà vừa nhắm mắt không nhiều lắm công phu một tiếng nặng nề trầm đục lần nữa theo dưới người hắn chuyển ra lại tới minh hà trực tiếp nổ mở hai mắt ra đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng còn có hết hay không nói thân hình v ọ t thẳng ra huyết thần cung hướng về phía dưới huyết hải hải nhãn mà đi vá mấy hơi thở minh hà lần nữa đi vào hải nhãn chỉ thấy hải nhãn phía dưới có một lớp b ụ i mịt m ở thiên địa cách ngăn đem hải nhãn cùng phía dưới chia cắt ra đến cách ngăn phía dưới hát cám sâu thẳm dường như hư vô lại như không gian cực độ xâm hàn lũ lạnh khí tức cách thiên địa cách ngăn đều để minh hà cảm giác được thân thể một hồi phát lạnh nhưng minh hà đối với cái này đã thành thói quen lúc trước hắn đã tới qua nơi này nhiều lần đã sớm kiến thức qua hơn nữa hắn cũng biết trước đó chấn động đều là thiên địa này cách ngăn phát ra chỉ là lần này minh hà phát phát hiện mình sai bởi vì phát ra tiếng vang không phải thiên địa cách ngăn mà là bên cạnh một cái cự đại c á n máu giờ phút này kia kén máu ngay tại giống trái tim như thế nhảy lên phát ra đông đông tiếng vang cái này đây là cái gì minh hà mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hắn nhớ kỹ lần trước lúc đến nơi đây cũng không có cái này kén máu a bất quá sau một khắc minh hà ánh mắt liền hiếp lại hắn theo kén máu bên trong cảm ứng được một cỗ cực mạnh sinh mệnh ba đậu máu này kén bên trong c ó sinh linh tại thai ngén cái này khiến minh hà có chút kinh nghi bất định lên huyết hải chính là hắn hắn chính là huyết hải trong đó hết hệ tất cả đều chạy không khỏi hắn cảm ứng nhưng cái này kén máu lại chống dông xuất hiện ở đây hơn nữa nếu như không phải kỳ chủ động phát ra v ă n động hắn còn không biết khi nào khả năng phát giác cái này khiến hắn cảm thấy chuyện vượt ra khỏi trường khống trong lòng không tự giác sinh ra một cỗ sát ý đông đông đông tại minh hà phát ra sát ý trong nháy mắt tia kén máu dường như cảm ứng được chấn động tần suất bỗng nhiên biến nhanh chóng mà kịch liệt sau đó tại minh hà còn không có kịp phản ứng lúc liền bỗng nhiên nổ tung vê a n g kén máu hóa thành đầy trời màn máu che lại minh hà ánh mắt nhưng lại ngăn không được minh hà nguyên thần chi lực ông ngong ngong nương theo lấy một hồi q u á dị vụ vụ một cái toàn thân màu đen sau lưng mọc lên màu cánh ngoài miệng sinh ra bén nhọn rác hút lớn môi to xuất hiện tại minh hà cảm ứng bên trong thân bên trên tán phát lấy nồng đậm khát m á u hung á c chi k h í nhất là kêu bén nhọn rác hút ngay cả minh hà đều theo trên đó cảm nhận được một tiên nguy hiểm cái này khiến minh hà khiếp sợ không thôi đại la kim tiên sơ kỳ c h i cảnh thế mà có thể khiến cho hắn cái này chuẩn thánh đ ỉ n h phong đều có thể cảm thấy uy hiếp minh hà trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam bởi vì hắn chỉ từ tiên thiên trí bảo bên trên cảm nhận được qua cái này loại khí tức này mặc dù không rõ vì cái gì cái này con mỗi rác hút cũng sẽ mang lại cho hắn loại cảm giác này nhưng cái này cũng không Cái n à y so v ớ g huyết sĩ hắc, hắc văn hai cánh rung động vọt thẳng ra cự trường phạm vi bao trùm hai cái huyết sĩ hắc văn lại dám hướng hắn ra tay minh hà lạnh hừ một tiếng tâm niệm vừa động động bàn tay lớn màu đỏ ngỏm trực tiếp xuất hiện lần nữa tại huyết sĩ hắc văn phía trước sông đột nhiên một nắm、vâng. huyết sĩ hắc văn trực tiếp bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm nắm trong lòng bàn tay từng sợi máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra nhỏ con kiến hôi thế mà còn dám phản kháng minh hà cười khẩy bàn tay lớn màu đỏ ngòm trực tiếp thu nhỏ bay tới trước mặt hắn máu trưởng triển khai chỉ thấy trước đó còn hung ác to lớn huyết sĩ hắc văn đã thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ n ắ m tay sinh cơ hoàn toàn không có nằm sấp trong lòng bàn tay sáu đầu lui toàn bộ bẻ gãy mắt kép đều bị bóp nát một cái thê thảm tri cực không biết sống chết minh hà mặt lộ vẻ khinh thưởng hai ngón tay đem huyết xí hắc văn cầm b ư ớ lên đặt ở trước mặt bắt đầu đánh、giá. nhìn xem huyết xí hát văn bén nhọn rác hút minh hà chân mày hơi nhữ lại hắn theo trên đó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc thoáng suy tư minh hà liền lộ ra vẻ mừng như đ i ê n s á t lục bồn nguyên lại là s á t lục bồn nguyên tấu chương s o n g chương một trăm linh ba tiên thiên trí bảo quỷ dị mỗi đạo nhân chương một trăm linh ba tiên thiên trí bảo quỷ dị mỗi đạo nhân chương một trăm linh bốn tiên thiên trí bảo quỷ dị văn đạo nhân minh hà giờ phút này quả thực mừng rỡ như đ i ê n hắn không nghĩ tới cái này huyết xí hát văn rác hút bên trên lại là từ sắt lục bồn nguyên ngưng tụ h ò thành sắt lục bồn nguyên a cái này giống cựu thiên tức n h ư ỡ n g đối chấn nguyên tử như thế s á t lục bổn nguyên cũng có thể trợ giúp minh hà ra tốc lĩnh nộ g s á t lục pháp tắc đối minh hà mà nói là tu luyện trí bảo trách không được cho lúc trước ta như vậy cảm giác nguy hiểm không sai biệt lắm cùng tiên thiên trí bảo muốn làm minh hà hai mắt sáng lên nhìn xem huyết xí hắc văn giắc hút kích động trong lòng tột đỉnh có cái này s á t lục bổn nguyên lão tổ ta rất nhanh liền có thể đem s á t lục pháp tắc lĩnh nộ g được ba thành đến lúc đó bản lão tổ đem chính thức có được thánh nhân chiến l ư c nghĩ đến cái này minh hà lập tức cười ha, ha. sau đó trong mắt lại hiện g i vô biên sắc cơ thế thiên chờ lao tổ ta sau khi đột phá là tử kỳ của ngươi ha ha ha ông đúng lúc này đã không có sinh tức huyết xí hát văn trên thân bỗng nhiên hiện lên một đạo hát quang tiếp lấy huyết xí hát văn bỗng nhiên lần nữa khôi phục sinh cơ tiếp lấy quay đầu đi bén nhọn rác hút trực tiếp đâm vào mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên minh hà trong lòng bàn tay a ba minh hà chỉ cảm thấy một cỗ xâm nhập linh hồn đau đớn theo trong lòng bàn tay chuyển đến đồng thời một đạo kinh khủng hấp lực theo huyết xí hát văn rác hút bên trong truyền ra lập tức đại lượng máu tươi trong nháy mắt bị huyết xí hát văn hút đi không chỉ có như thế liền nguyên thần của hắn cùng linh hồn đều là rung động rung động bất ổn dường như cũng muốn theo huyết dịch bị hút ra đi như thế minh hà lập tức cả kinh linh hồn đều bước lên tâm thần k h ẽ động bị huyết sĩ hắc văn hút lại bàn tay h ầ m vang sụp đổ vê anh năng lượng to lớn đem huyết sĩ hắc văn trực tiếp nổ bay nhưng mà hung manh h u n g m anh huyết sĩ hắc văn thay đổi phương hướng lần nữa hướng về minh hà vào tới bén nhọn g i á c hút tản ra lạnh thấu xương hàn mang minh hà biến sắc phương b á c huyền nguyên không thủy kỳ xuất hiện ngăn khuất r ư ớ c người hắn hiện tại đối cái này rác hút vô cùng kiên kỵ không còn dám nhường tận thân suy nhưng mà nhường minh hà kinh dị một màn xuất、hiện. ông một đạo trói hai réo vang thủy vang lên huyết sĩ hắc văn g i á c hút đột nhiên biến thành vạn trợ lớn nhỏ trên đó toát ra vô tận hắc mang sau đó huyết sĩ hắc văn mang theo trùng thiên sắt lục chi khí trực tiếp nên đón minh hà công kích đánh tới ẩm ẩm tại minh hà rung động ánh mắt hạ công kích của hắn trực tiếp bị huyết sĩ hắc văn to lớn rác hút đâm ra một cái đại lỗ thủng sau đó tại minh hà chưa lấy lại tinh thần trước đó huyết sĩ h ắ c văn trực tiếp hóa thành một đạo h ắ c mang xông ra huyết hải trước tiên tiên trí bảo máu bên bờ biển thập nhị phẩm nghiệp h ỏ a hồng liên bên trong tề thiên đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng bước ra một bước trực tiếp truy hướng h ắ c mang h ắ c mang tốc độ cũng không tính quá nhanh lấy tề thiên c h u ẩ n thánh thực lực rất nhanh liền đem đội kịp tâm niệm vừa động nghiệp h ỏ a hồng liên trực tiếp hướng về kia h ắ c mang chúng tới như muốn c h â n áp lại nhưng mà ngay tại thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên sắp chấn áp lại hát mang thời điểm tề thiên thông qua phá vọng kim mâu thấy do hát mang chân thân sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi c ấ kia là văn đạo nhân a nghĩ đến kia bén nhọn vô cùng hàn mang lấp lóe to lớn rắc hút tề thiên ánh mắt lộ ra vẻ may mắn vừa rồi may mắn hắn phản ứng qua kịp thời đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thu hồi lại nếu không hắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đoán chừng lại biến thành tự phẩm quá mẹ nó hiểm kém chút thay tiếp dẫn ban trong miệng nói thầm lấy tề thiên nhưng trong lòng thì có chút kinh nghi bất định vừa mới hắn cảm ứ n g được tiên tiên h trí bảo khí tức tựa như là theo văn đạo nhân trước kia khí bên trên tàn ra hơn nữa còn kèm theo cường đại s á t lục chi khí theo tề thiên biết hồng hoang bên trong có như thế s á t lục chi khí tiên tiên h trí bảo ngoại trừ thông tiên chu tiên kiếm trận bên ngoài liền chỉ có một kiện cái k i a chính là ma tổ la hầu thí thần thương lúc trước ma tổ la hầu cùng đạo tổ hồng quân đại chiến cuối cùng la hầu bỏ mình t h í thần t h ư ơ n g cũng không biết tung tích rốt cuộc không có ở hồng hoang bên trong xuất hiện qua mà bây giờ tề thiên thế mà tại văn đạo nhân giác hút bên trên cảm nhận được tiên thiên giết chóc trí bảo khí tức cái này há có thể không cho hắn hoài nghi chẳng lẽ văn đạo nhân đạt được thí thần thương trước kia khí chính là thí thần thương biến thành thế thiên càng nghĩ càng thấy đến khả năng dù sao hậu thế văn đạo nhân giác hút uy lực kinh người liền cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên phòng ngự đều có thể tùy tiện đâm rách còn mạnh mẽ hút ăn tàm phẩm nếu là không có cổ quái đó mới lạ lịch thiên vận khí a c à n khái một câu thế thiên lại cũng không tiếp tục truy kích mặc dù kia văn đạo nhân tại hắn cảm ứng bên trong chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ nhưng hắn thực lực bây giờ giảm nhiều cũng không dám hứa chắc có thể có thể bắt được dù sao đây chính là tiên tiên trí bảo thí thần h ư ơ n g sơ ý một chút rất có thể sẽ lật thuyền trong hương hiện tại hắn nhiệm vụ thiết yếu là trước tiên đem nhục thân của mình vấn đề giải quyết nếu không coi như cấp được thí thần h ư ơ n g đối với hắn cũng vô dụng nghĩ đến cái này tề thiên trực tiếp quay người hướng về huyết hải mà đi trở lấy hậu thổ chứng đạo một bên khác chạy thoát huyết si hắc văn đang bay ra ước vạn dặm về sau mới tại một tòa trên núi hoang rơi xuống hắc quang hiện lên hóa thành một vị thân mặc hắc bảo sắc mặt âm lãnh lại khí phách nghiêm nghị đạo nhân lại dám đối với bản tọa ra tay đạo nhân mặt lộ vẻ âm tản nhìn qua huyết hải phương hướng trong mắt buộc phát ra kinh người sắc cơ chờ bản tọa khôi phục thực lực định để các ngươi sống không bằng chết bất quá ngươi minh hà giết huyết xí hắc văn cũng coi là giúp bản tọa đến lúc đó giữ lại ngươi một mạng làm ma lội à. tự lẩm bẩm một hồi áo bào đen đạo nhân lại nhìn phía thiên cung hận ý sắc ý kiên kỵ từng cái theo trong mắt lóe lên cuối cùng biến thành bình tĩnh hư lãnh hư một tiếng áo bào đen đạo nhân lần nữa hóa thành huyết xí hắc văn hướng tây phương bay đi h ồ n quân ba thái dương tinh dương cốc cực nóng thái dương chân hỏa phản phất muốn đem toàn bộ thế giới nhóm lửa một quả to lớn kim sắc đại thụ sừng sững trong、cốc. trên đó từng mai từng mai thái dương chân hỏa hình thành đoá hoa đang tiêu đốt h ừ n g h ự c nhảy vọt dường như nguyên một đám tinh linh trên cành cây lòe r a kim sắc quan mang phản phất là thái dương chân hỏa tinh hoa ngưng tụ m à thành trong cốc tràn ngập đồng đậm cực nóng khí thức thư không phản phất đều bị nhen lửa đang tiêu đốt trong cốc không có một cơn gió chỉ có liệt hỏa đang g ầ m thét mang theo nóng rực cùng khí tức tử vong thôn vệ tất cả có can đảm tiến vào bên trong sinh linh nhưng mà chính là tại cái này nóng bỏng trong tiện địa lại có mười cái người mặc kim sắc lông vũ tiểu kim ối trong cốc đùa dỡn chơi đùa tiểu thập xem ta vô địch chân hò Đại cầu tới rồi. hỏa cầu mỗi à là, u tiểu xuyên qua. Dung chuyển luận đều tránh Ta Theo tại tang thân thẳng thái tán thôi. bất thái thể ra. ra lớn. nhóm không ngừng xuyên thẳng qua. Nhường vốn cũng không an ổn thái dương chân hỏa không ngừng tán loạn. Dung chuyển không thôi. Chỉ là, bất luận thái dương chân hỏa cỡ nào bạo loạn, đều không thể xông ra dương Ha ha. phù hỏa Chỉ hỏa giữa mới kim m gọi bạo ô cây cây cỡ cốc. ở lần đang trùng kích tới dương cốc trên không lúc tứ phương h ư không liền sẽ hiện ra từng đạo lóe ra kim quan g thần bí p h ù văn đem chân h ỏ a ngăn trở Hiện nhiên, dương cốc dương cốc bên ngoài thái dương chân hỏa bỗng nhiên một hồi phun trào tiếp lấy một cái khuôn mặt gầy gò đạo nhân lặng y ê n không tiếng động theo thái dương chân hỏa bên trong đi ra xuất hiện tại dương cốc bên ngoài tấu chương xong chương một trăm lẻ bốn âm mưu chúng ta không có cố gắng tu luyện chương một trăm lẻ bốn âm mưu chúng ta không có cố gắng tu luyện chương một trăm lẻ năm âm mưu chúng ta không có cố gắng tu luyện nhìn xem bên trong đang đang chơi đùa mười cái tiểu kim ô đạo nhân trong mắt lóe lên một tia vẻ âm t à n hông hoang đông phương quá bình tĩnh làm trái thiên địa vận chuyển a nói ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái theo ư cấm chế tiêu c n tán dương cốc bên trong bị một mươi cái kim ô quấy thái dương chân hỏa lập tức mãnh liệt mà ra đem xung quanh thái dương chân hỏa xung kích một mảnh chấn động thấy thế đạo nhân quỷ dị cười một tiếng thân hình trong nháy mắt biến mất sau đó một sợi chân hỏa không ngừng rung động hóa thành một đạo ung dung hoa quý nữ tử nhìn qua một mươi cái còn tại chơi bừa không phát giác gì kim ô nữ tử q u ỷ dị cười một tiếng tiếp lấy phát ra một tiếng ho nhẹ khúc bá nghe được d ị động mười cái tiểu kim ô động tác dừng lại tiếp lấy đồng loạt quay đầu tiếp lấy liền mặt lộ vẻ ngạc nhiên chạy như bay đến hét lớn mẫu hậu mẫu hậu sao ngươi lại tới đây mẫu hậu nhanh đi theo chúng ta chơi mẫu hậu phụ hoàng đâu nhìn xem vây quanh chính mình không ngừng bay múa n h y cỡng l i ễ u diễu mười cái tiểu kim ô nữ tử lập tức trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười ôn nu nói bọn nhỏ các ngươi gần nhất tu luyện rất là cố gắng tiến bộ rất lớn cho nên mẫu hậu liền cùng các ngươi phụ hoàng tình cầu để các ngươi đi hồng hoang đại địa chơi một đoạn thời gian các ngươi không phải sớm muốn đi đại địa phía trên nhìn một chút sao a tiểu kim ô nhóm nghe xong lời này lập tức tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng bọn hắn xuất thế căn bản không bao lâu hiện tại cả ngày nghĩ chính là chơi giờ phút này nghe được mẫu hậu cho phép bọn hắn đi hồng hoang chơi nhao nhao kêu lên mẫu hậu ngươi quá tốt rồi tạ ơn mẫu hậu a có thể đi ra ngoài chơi đi duy chỉ có nhỏ nhất một cái tiểu kim ô có chút t ỉ n h tình không sai nói thật là ta nhóm vẫn luôn đang chơi đùa không có tu luyện a lời này vừa nói ra cái khác c h í n cái tiểu kim ô lập tức sửng sốt một chú sau đó liền sắc mặt đại biến trong đó một cái kim ô càng làm một cánh đập tới đến đem vừa mới nói chuyện tiểu kim ô đập cái té ngã tiếp theo tại ánh mắt khó hiểu hạ khiến trách tiểu thập không cho nói láo tiểu kim ô lập tức mặt lộ v ẻ n hủy khuất nói chim sáo ta không nói bịch không đợi hắn nói xong một cái khác lớn một chút kim ô cũng một cánh lần nữa đem nó đập té xuống đất n g ư ờ i nói dối lúc này cái khác kim ô cũng mồm năm miệng mười chỉ trích lên tiểu thập ngươi loạn nói cái gì chính là chúng ta không có chơi một mực tại cố gắng tu luyện đúng vậy a ta đều sẽ phun hòa cầu ta bị cái khác kim ô một trận t r á c h mắng nhỏ nhất kim ô lập tức mặt lộ vẻ hủy khuất kém chút khóc lên bất quá cái khác chín cái tiểu kim ô căn bản không để ý tới hắn mà là thấp thỏm len lén liếc lấy bọn hắn mẫu hậu thật vất vả mới có cơ hội đi ra ngoài chơi bị tiểu thập cho q u ấ y nhớ kia liền xong rồi kỳ thật l ọ n lẫy nữ tử căn bản cũng không để ý những này giả bộ như không nghe thấy giống như mở miệng nói cấm chế ta đã chệch ồ i các người đi chơi đi nhớ k ỹ trong vòng trăm năm trở về nếu không các ngươi phụ hoàng liền phải phạt các ngươi yên tâm đi mẫu hậu chúng ta liền chơi một hồi đi, đi. một đám tiểu kim ô lập tức hoan hô lên nhao nhao tranh nhau chen lấn hướng về d ư ơ n g cốc bên ngoài phòng đi chỉ có cái kia được xưng chim sáo tiểu kim ô bay đến tiểu thập kim ô bên cạnh dùng thân thể đỉnh đỉnh hắn đần tiểu thập đi mau rồi ú c úc có chút ngốc mộng tiểu thập kim ô cái này mới phản ứng được cùng chim sáo tiểu kim ô cùng một chỗ hướng ra phía ngoài bay đi bất quá suất g ố c t r ư ớ c đột nhiên lại quay đầu hô câu mẫu hậu chúng ta thật không có cố gắng tu luyện tiểu thập ba ngu xuẩn thấy đông đảo tiểu kim ô tất cả đều rời đi thái dương tình l ộ n lây nữ tử trên mặt lộ ra một vệ nụ cười một lần nữa biến thành hòa diễm tất cả vết tích toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ân thiên đình phía trên ngay tại t ẩ m cung nhắm mắt tu luyện đế tuấn đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt thoáng hiện vẻ kinh nghi thế nào có loại tim đập nhanh cảm giác khắp chỉ thôi toán một phen lại phát hiện thiên cơ hỗn loạn tư ơ n g mừng cái gì cũng không tính ra gần nhất thiên cơ càng ngày càng hỗn loạn đế tuấn thì thào một tiếng chắc có chút không yên lòng lấy ra hà đồ lạc tư lại là một phen thôi diễn lần này thiên cơ thoáng thanh minh đế tuấn cũng nhìn thấy nhường tâm hắn sợ nguyên nhân trong mắt lập tức khắp nơi đóng băng lạnh lẽo tổ vu đại vu hội tụ bọn hắn cái này là chuẩn bị muốn khai chiến ý thức được điểm này đế tuấn trực tiếp đứng người lên hướng về lăng tiêu bảo điện mà đi đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng chúng yêu vương yêu thần đến lăng tiêu điện nghị sự hồng hoang thế giới trời cao đất rộng thái dương tinh mỗi ngày mọc lên ở phương đông vô tận sinh linh tắm rửa quang mà phồn diễn sinh sống ước vạn vạn năm không thay đổi nhưng mà hôm nay hồng hoang đông phương chúng sinh linh lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng trần kinh bởi vì phương đông thế mà đồng thời xuất hiện m ư ơ i một mặt trời một lớn m ư ơ i nhỏ đồng thời một mảnh trướng mắt hỏa hồng chi quang theo phương đông hướng về vô biên hồng hoang lan tràn mà đến theo mười cái mặt trời nhỏ không ngừng tới gần trong không khí nhiệt độ lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lên cao rất nhanh liền trở thành quần c u ộ n s ó n g nhiệt b ư ớ c hơi l a n l ộ t nóng bỏng nhiệt độ để cho người ta gần như ngạt thở nhưng khi mặt trời tới gần về sau k i ê u mười cái tiểu nhân mặt trời cũng lộ ra c h â n dung mười cái thiêu đốt lên thái dương chân hỏa tam túc đ i ể u chính là từ dương cốc chạy đến mười cái tiểu kim ô bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hồng hoang đại địa đối mọi thứ đều tràn ngập tò mò một bọn phát ra vui vẻ tiếng kêu to một bên ở trên không khắp nơi bay loạn. vỗ hai cánh bên trên lấm ta lấm tấm thái dương chân hỏa từ không trung rơi xuống mặc dù mười cái tiểu kim ô xuất thế cũng không có quá lâu cả đám đều còn rất n o nớt nhưng bọn hắn theo hầu lại cực cao xuất thế chính là thái ớt kim tiên tri cảnh hơn nữa thái dương chân hỏa lại là giữa thiên địa cấp cao nhất liệt d i ễ m một trong đốt núi nối biển trí cương trí dương không có gì không đốt cho dù là nhất tinh một chút rơi vào hồng hoang đại địa đều sẽ nhanh chóng hình thành một cái biển lửa húng chi những ngày tiểu kim ô vây cánh khắp nơi bay loạn rơi xuống thái dương chân hỏa như đẩy trời hà mưa cuối cùng thậm chí nối thành một mảnh kinh khủng khổ tạo thành kinh khủng tai nạn cái này cũng đưa tới phương đông càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý tam túc kim ô a là đế tuân thái nhất không đúng là kim ô thái tử năm đó bọn hắn xuất thế yêu đ ì n h cử hành đại yến lúc ta gặp qua bọn hắn chạy thế nào đi ra làm sao bây giờ muốn ngăn cản bọn chúng sao thế nào n g ă n cản bọn hắn thật là yêu hoàng nhi tử là yêu đình thái tử thân phận tôn quý chúng ta có thể không thể chơi vào nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện đừng dẫn lửa thiêu thân mở ra hộ sơn đại trận đừng để ý tới bọn hắn ai vô số tu sĩ thần nghiệm sẽ lẫn mặc dù nghị luận ở mỹ nhưng lại không người dám ra tay ngăn cản dù sao hiện tại yêu đình là hồng hoang mạnh nhất bá chủ một trong không ai dám treo chọc vạn nhất thương tổn tới m ộ ư ơ i cái tiểu kim ô bọn hắn coi như có m ộ ư ơ i cái mạng đều không đủ yêu đình diệt cho nên tất cả tu sĩ đều lựa chọn bo bo giữ mình mở ra phòng ngự đại trận đối kim ô làm như không thấy tấu chương s o n g chương một trăm linh năm thập nhật hành không khoa phụ đánh chim chương một trăm linh năm thập nhật hành không khoa phụ đánh chim chương một trăm linh sáu thập nhật hành không khoa phụ đánh chim không có người ngăn cản m ư ơ i cái tiểu kim ô càng là một đường thông suốt Chỗ qua toàn bộ hóa thành hừng hực biển lửa vô số sông biển bị bốc hơi đại điệu giãn nứt vạn vật c h ế t khéo thập nhật h à n h không vô tận thai nạn giáng lâm đầu tiên gặp nạn chính là n h â n tộc không chỉ có bởi vì n h â n tộc đa số đều tại đông hải cũng bởi vì n h â n tộc quá mức nhỏ yếu căn bản là không có cách ngăn cản tia kinh khủng thái dương chân hỏa trong n g á y mắt liền tử thương vô số a có ba chân đại yêu làm loạn có lửa cứu mạng a a a a ai tới cứu cứu ta nhanh đi thông chi thủ lĩnh không ngừng nhân tộc một chút thực lực thấp vu tộc cũng dần dần không chịu nổi nhiệt độ cao bị đốt cháy mà chết còn có cùng nhân tộc thông hôn về sau sinh hạ vu nhân cũng giống nhau thương vong t h ả m trọng đáng chết đây là tam t ú c kim ô yêu tộc đột kích nhanh đi thông chi đại vu chúng ta không phải là đối thủ g i ế t nhìn thấy vô số nhân tộc ở trong biển lửa thê thảm kêu dên một chút nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh vẫn nộ tế r a thần binh pháp bảo hướng về mười cái tiểu kim ô đánh tới những n à y nhân tộc thủ lĩnh thực lực cao thấp không đông nhất cao thấp không để ờ đa số đều là thiên tiên huyền tiên chỉ có chút ít mấy cái đạt đến kim tiên tri cảnh nhưng loại thực lực này tại thái ớt kim tiên tri cảnh t i ể u kim ô trước mặt căn bản không đáng chú ý những cái kia tế ra thần binh pháp bảo còn không có tới gần mười cái kim ô liền bị khủng bố thái dương chân hòa trực tiếp đốt biến thành hư vô có ngay cả người đều biến thành cho tàn không có cách nào nhân tộc xuất thế quá muộn căn bản cũng không có ra dáng linh bảo hơn nữa tu vi vẫn là quá thấp mặc dù có thái thanh truyền xuống tu luyện công pháp còn có thượng đẳng tiên t i ê n đạo thể thiên phú nhưng thời gian cuối cùng quá ngắn có thể có kim tiên tri cảnh liền đã nói rõ nhân tộc cường đại thiên phú đáng tiếp thiên phú cuối cùng đánh không lại năm tháng dài đáng đắng nhân tộc trùng s á t thậm chí đều không thể gây nên kim ô nhóm chú ý l i ê n lao tổ hữu x ả o lao tổ còn có chú ý thì ở lao tổ còn chưa tới sao hiện tại chỉ có ba vị lao tổ có thể đối phó những n à y tam tốc điệu ba vị lao tổ tại đông hải bên trong bế tử quan tìm kiếm đột phá không thể quá nhiễu vậy làm sao bây giờ cũng không thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân chết thảm a nếu không cầu nghiêm xúc muốn chết đúng lúc này một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên đông đảo nhân tộc cùng mười cái t i ể u kim ô theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy đại điệu bên trên một cái bị thái dương chân hỏa đốt cháy vô tộc bộ lạc bên trong đống nhiên bay ra một vị khôi ngô đại hán. sau đó tại m ộ ư ơ i cái tiểu kim ô rung động trong ánh mắt biến thành mấy vạn trượng cao cự nhân hung tợn chừng mắt bọn chúng giết ta hậu thổ bộ lạc tộc nhân ta khoa phụ nhất định phải giết các ngươi lời còn chưa dứt trong tay to lớn g ô đào trượng hướng thẳng đến bọn chúng đánh tới kinh khủng công kích nhường m ộ ư ơ i cái tiểu kim ô lập tức mắt lộ ra sợ hãi ngơ ngác nhìn to lớn g ô đào trượng hướng về bọn chúng đệ xuống cũng không phải bọn chúng sợ choáng váng không biết r õ t r ố n mà là bởi vì bọn chúng bị khoa phụ cường đại khí thế khủng bố bao phủ chấn áp lại hiện tại m ư ơ i cái tiểu kim ô tất cả đều toàn thân cứng ngắc nguyên thần rung động không thể động đậy chỉ có thể dù sao bọn chúng mới xuất sinh không bao lâu s o khoa phụ trọn vẹn thấp một cái đại cảnh giới căn bản là không có cách phản kháng、Ấm、ẩm ẩm gỗ đào trượng những nơi đi qua thư không vỡ vụn thiên địa rúng động khoa phụ là hậu thổ một mạch nhục thân có thổ chi pháp tắc thân thông lực lượng cực kỳ cường đại là đại la kim tiên đỉnh phong cảnh giới đỉnh cấp đại vu giờ phút này một trận đánh xuống chính là muốn một kích diệt mười cái kim ô người khác k i ê n kỵ yêu đỉnh bọn chúng vô tộc căn bản không sợ bản chính là sinh tử cựu địch thống chi đây là cùng đế tuấn thái nhất giống nhau tam túc kim ô nhất tộc hiện tại giết tương lai liền sẽ thiếu mười cái địch nhân cường đại cho nên cái này một t r ư ợ n g khoa phụ dùng hết toàn lực không có chút nào lưu thủ mắt thấy mười cái tiểu kim ô sắc bị oanh sắt lúc trói mắt kim quang theo bọn nó trên thân đột nhiên buộc phát ra một cái to lớn kim trung hư ảnh xuất hiện trực tiếp đem mười cái tiểu kim ô hộ ở trong đó keng tiếng va chạm to lớn vang lên khoa phụ gỗ đào trượng trực tiếp bị bắn ngược về hỗn độn t r u n g đông hoàng thái nhất tiếp được gỗ đào trượng khoa phụ quát lên một tiếng lớn cảnh giác nhìn về phía t r u n g quanh coi là đông hoàng thái nhất tới dù sao cái này hỗn độn chung bọn chúng vô tộc quá quen thuộc nhưng mà bốn phía yên tĩnh không có bất kỳ cái gì dị thường sau một khắc ngăn lại gỗ đào trượng kim trung hư ảnh ẩm v a n g tán loạn khoa phụ lập tức kịp phản ứng đây không phải đông hoàng thái nhất tự mình đến cứu mười cái kim ô mà lúc trước lưu tại kim ô nhóm thể nội bố trí chuẩn bị ở sau chính là vì tại mười cái tiểu kim ô gặp phải nguy hiểm tính mạng lúc cứu chúng nó một mạng đồng thời đông hoàng thái nhất cũng có thể biết mười cái tiểu kim ô gặp nguy cơ nghĩ đến cái này khoa phụ không còn dám trì hoãn lần nữa hướng về mười cái tiểu kim ô phóng đi nhưng mà trải qua vừa rồi hỗn độn trung hư ảnh ngăn cản mười cái tiểu kim ô cũng hồi thật lại thân thể cũng khôi phục bình thường thấy khoa phụ đánh tới k i m lớn t h á i tử t lập ứ cái q u to. Kết k m đại trận. Vâng. Mười cái tiểu r ậ n Vâng. m ư ờ cái i t kimô toàn thân tản mát ra quan g mang trói mắt trong nháy mắt liền biến thành mười khỏa mặt trời nhỏ sau đó cấu kết thành tròn kết thành một đại trận mà liền tại kimô đại trận kết thành trong nháy mắt khoa phụ gỗ đào trượng công kích cũng theo đó mà tới vain gỗ đào trượng cùng đại trận va chạm lực lượng kinh khủng chấn động n h ư ờ n g hư không sụp đổ mà kimô đại trận thì là thái dương chân hỏa ẩm vang t a n vọn một cố cường đại khí t i ế theo trên đại trận truyền ra so với khoa phụ khí thế cũng không yếu nhiều ít vậy mà thành công đem khoa phụ cái này một công kích cả lại cái gì khoa phụ lập tức giật n ả y cả mình hắn cảm giác được chính mình vừa rồi công kích chỉ có nửa thành là thật sự rơi vào kim ô đại trận bên trên một nửa kia lại là quỷ dị biến mất cái này khiến hắn có chút kinh nghi bất định trong lúc nhất thời thế nào cũng nghĩ không thông mặc kệ coi như chỉ có nửa thành bọn chúng cũng c ả n không được bao lâu khoa phụ lắc đầu mắt lộ ra h ư n g quang cầm trong tay gô đào t r ư ở n g hướng về kim ô đại trận lần nữa đập tới hiện tại hắn muốn giành giật từng giây tại đế tuấn đông hoàng thái nhất bọn hắn đuổi trước khi đến đem những n à y tiểu kim ô tiêu diện và anh theo khoa phụ không ngừng n g n xuống kim ô đại trận bắt đầu rung động, động. trên đó thái dương chân hỏa đều có chút thảm đạm hiển nhiên là không chống được quá lâu đại ca ngươi không phải nói phụ hoàng cùng thuốc phụ chẳng mấy chốc sẽ đến chỉ chúng ta sao làm sao còn chưa tới a đúng vậy a đại ca công tích của hắn quá mạnh không được ta sắp không chịu nổi đại ca trốn a thật là đáng sợ ta cảm giác phải chết lúc này tạo thành kim ô đại trận đông đảo tiểu kim ô toàn thân huyết khí chấn động nhao nhao mở miệng thanh â m bên trong mang theo nồng đầm ý sợ hãi nhỏ nhất kim ô tiểu thập càng là khắp lên ố a ta sợ đừng khóc đại kim ô có chút bực bội vừa mới tạo thành kim ô đại trận thời điểm các huynh đệ khác liền đề nghị mau chạy trốn nhưng hắn không có đồng ý xem như yêu đình thái tử bọn chúng sao có thể không đánh mà lui cho nên hắn nói cho bọn đệ đệ hiện tại phụ hoàng cùng thúc phụ khẳng định phát hiện bọn hắn gặp phải nguy hiểm chẳng mấy chốc sẽ đến cứu bọn họ tấu chương xong chương một trăm linh sáu kinh biến quỷ dị khoa phụ chương một trăm linh sáu kinh biến quỷ dị khoa phụ chương một trăm linh bảy kinh biến quỷ dị khoa phụ chỉ muốn kiên trì một hồi chờ phụ hoàng cùng thúc phụ tới nguy cơ liền sẽ giải trừ đồng thời còn có thể nhường phụ hoàng cùng thúc phụ xem bọn hắn dũng mãnh bọn chúng có thể chiến đấu có thể bảo hộ chính mình. có thể một mình đạm đương một phía dạng này bọn chúng liền có thể không cần bị một mực nhốt tại dương quốc bên trong bảo vệ có thể tùy ý đi ra ngoài chơi cái khác tiểu kim ấu nghe được cái này lập tức cũng đồng ý nhưng mà theo thời gian trôi qua thấy phụ hoàng cùng thúc phụ còn chưa tới cái khác tiểu kim ấu nhóm sợ hãi mà đại kim ấu trong lòng cũng không chắc cảm thụ được bên ngoài cái kia đại v ụ không có chút nào yếu bất khí thế cùng công kích đại kim ấu không cam lòng q u á t o chúng ta đi nói xong tâm linh khai thông hạ đem kim ấu đại trận uy lực đột nhiên phát huy tới lớn nhất đem khoa phụ đẩy lui mấy ngàn triệu sau đó đại trận tán đi mười cái tiểu kim ô thân h ó a hồng quang hướng về bất chu sơn phương hướng phi tốc bỏ chạy trốn chỗ nào thấy mười cái kim ô muốn chạy trốn khoa phụ g i ậ n quát một tiếng mấy vạn trượng thân thể trực tiếp tại hư không bước nhanh chân cùng đuổi theo chỉ là mười cái kim ô tốc độ quá nhanh cứ việc khoa phụ cảnh giới cao nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm treo từ đầu đến cuối truy trì không lên trước mặt chạy trốn mười cái kim ô thấy khoa phụ đ u ổ i không kịp bọn hắn lo lắng tâm lập tức tán đi hơn phân nửa tùy theo mà đến là phẫn nộ một bên trốn một bên hướng về phía dưới vô tộc bộ lạc phun ra thái dương chân hòa v theo n ộ t h mươi cái tiểu kim ô không ngừng nôn hạ thái dương chân hòa vô số biển l ử a trong nháy mắt xuất hiện tại đại địa phía trên vu tộc bộ lạc bên trong rất nhiều thực lực không đủ vu tộc trực tiếp bị thái dương chân hòa thôn p h ệ hóa thành cho bụi hôn t r ư ớ n g phía sau khoa phụ thấy cảnh này lập tức nổi giận đồng thời trong lòng có chút biệt khuất trước đó thập đại tổ vu triệu tập r i ê n g phần mình bộ lạc đại vu đi bàn cổ điện nghị sự dẫn đến cái khác vu tộc bộ lạc không có cường đại vu tộc tòa trấn nếu không cái này m ộ ư ơ i cái tiểu kim ô đã sớm sẽ bị đông đạo đại vu vây rết làm thịt mà hắn không có đi thì là bởi vì hắn không có tiếp vào hậu thổ tổ vu truyền âm cho nên mới một mực ngốc ở trong bộ lạc bây giờ nhìn lấy mười cái tiểu kim ố lợi dụng sơ hở không ngừng đốt giết vu tộc khoa phụ trong mắt sát ý bay thẳng thiên tế trong tay gỗ đào trượng lần nữa biến lớn dưới chân chạy không ngừng cánh tay phải như dãy núi thô gân xanh đột nhiên bạo khởi sau đó mạnh mẽ đem gỗ đào trượng ném ra xa xa mười cái tiểu kim ố lập tức bị giật nảy mình bối rối phía dưới vội vàng tranh né n h ư n g biến to lớn gỗ đ ả o trượng bên trên trạc cây quá nhiều căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh a a u đau quá a theo đẩy trời kim sắc lông chim t à n m mát bị thô to trạc cây r ú t chúng thân thể đông đảo tiểu kim ôi nhao nhao hét t h ả m lên lập tức không còn dám nôn thái dương chân hỏa trả thù vũ tộc trực tiếp hướng lên trời không bay đi ngươi dám đánh chúng ta chúng ta cái này đi nói cho phụ hoàng cùng thúc phụ để bọn hắn giết ngươi nghe mười cái tiểu kim ôi trong miệng uy hiếp sắc mặt âm chầm khoa phụ trong mắt lóe lên một tia không tâm lòng nhưng không có lại truy không phải sợ mà là hắn biết mình tốc độ chậm coi như truy cũng căn bản đuổi không kịp. hơn nữa hắn còn muốn đi trước giúp phía dưới vô tộc dập lửa sau đó lại đi thông c h i tổ vô nhóm mối thù hôm nay nhất định phải báo nhường yêu đình cũng phải trả cái giá nặng nề nhưng mà ngay tại khoa phụ dừng bước lại chuẩn bị xoay người lại lúc một cỗ vô hình khí cơ bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền chui vào khoa phụ trong đầu lập tức khoa phụ kia nguyên bản thanh minh ánh mắt trực tiếp biến ngây dại ra ngay sau đó trở nên đỏ như máu vô cùng thân bên trên tán phát ra một cỗ điên cuồng bạo ngược chi khí đồng thời hai tay không ngừng đánh lồng ngực n ử a mặt lên trời phát ra từng tiếng gào thét giống giống nương theo lấy khoa phụ của hống vô số tinh huyết theo khoa phụ thể nội chạy ra sau đó đột nhiên bốc cháy lên điên c u ồ n g lần nữa hướng về mười cái tiểu kim ô đuổi theo ầm ầm mấy vạn trượng đại vu chân thân trong hư không phi nước đại mỗi một chân đều đem hư không đạp bạo hùng bánh khí lang đem xung quanh hư không đều chấn động ra tầng tầng g ậ n sóng không ngừng bay đầu nhìn quanh đại kim ô cũng nhìn thấy màn này toàn thân lông chim chuẩn bị n ổ lên đồng thời trong lòng dâng lên vô biên kinh dị nó mặc dù xuất thế không bao lâu nhưng lại cũng không đốc một cố dự cảm không tốt xông lên đầu một bên bay người trốn mau biến đổi thúc giục cái khác tiểu kim ô cháy mau chỉ có điều Thiếu đồng ố t t thời khoa phụ trên người sinh cơ cũng tại cực tốc biến mất chỉ là mấy hơi thở sinh cơ hoàn toàn tiêu tán khoa phụ liền tại mười cái tiểu kim ô trước mặt biến thành một bộ khổng lồ thấy khô thật to ca hắn hắn thế nào một cái tiểu kim ố lắp ba lắp bắp hỏi hỏi trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cái khác tiểu kim ố cũng là thần sắc giống vậy vừa mới phát sinh một màn quá q u ỷ dị bọn chúng căn bản nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra rõ ràng đều đã đưa chúng nó ngăn cản nhưng lại không động thủ hơn nữa còn tại bọn chúng trước mặt tự sát bọn chúng thật n g đại kim ố đương nhiên cũng không biết vừa muốn mở miệng nói chuyện nhỏ nhất tiểu kim ố lục gáp đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên hắn hắn lại còn sống không cần nó nói cái khác kim ố cũng phát hiện chỉ thấy đã không có sinh cơ khoa phụ thây khô bỗng nhiên mở mắt lộ ra một đôi chút nào không sức sống sám đen con người. Đáng sợ chi cực. tiếp lấy miệng cũng chậm rãi mở ra sau đó đối với phía dưới một phương hướng nào đó phát ra một tiếng hét lên nghệ báo thủ cho ta không tốt đi mau thấy một màn này đại kim ô đột nhiên kinh hô một tiếng vội vàng c h o hỏi cái khác tiểu kim ô hướng về tinh không bỏ chạy hông hoang một cái sơn cốc bên trong đang luyện tiến hậu nghệ não hải bỗng nhiên hiện ra khoa phụ tử vong c h i cảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi thân hình loại lên trực tiếp hướng lên trời không cực tốc bay đi đồng thời ngửa mặt lên trời gào lên đau xóp nói xúc sinh lông lá giết minh của ta giải ta muốn các ngươi chết thanh âm bên trong mang theo vô tận hận ý cùng cực kỳ bị a y hắn không thầm nghĩ một mực giống như là đại ca như thế chiếu cố hắn khoa phụ thế mà bị đám kia xúc sinh lông lá g i ế t đi cái này khiến hậu nghệ sát ý trong lòng cùng bạn mà ra đã từng cùng khoa phụ từng màn không ngừng hiện lên tại hậu nghệ trong đầu thợ thiếu thời cùng một chỗ tu luyện thu vi có thành tựu i sau kề vai chiến đấu đủ loại hình tượng t h á n g hiện cuối cùng dừng lại tại khoa phụ kia tuyệt vọng kinh khủng tử vong trên gương mặt Á a a a ba dết ba nhanh nhanh nhanh đại kim ô một bên cực tốc chạy trốn một bên thúc giục cái khác tiểu kim ô giờ phút này trong lòng của nó dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ hắn biết đây nhất định là vừa rồi cái kia gọi khoa phụ đại vu quỷ dị phục sinh gầm thét đưa tới hắn không biết do kia khoa phụ trong miệng nghệ là ai nhưng cũng có thể đoán được là một cái khắc cường đại vũ tộc cho nên tự biết thực lực không mạnh đại kim ô chỉ có thể mang theo các huynh đệ hướng về thiên đình phương hướng bỏ chạy nhưng mà bọn chúng cũng không thoát khỏi bao xa sau lưng liền truyền đến một đạo cường đại mà tràn ngập sát ý khí t ứ c tấu chương xong chương một trăm linh bảy hậu nghệ xạ nhận h u n h trường tự bạo chương một trăm linh bảy hậu nghệ xạ nhận huynh t r ư ở n g tự bạo chương một trăm linh tám hậu nghệ xạ nhận h u n h trường tự bạo đồng thời còn có gầm lên giận dữ còn muốn、trốn. c hai ế t t cho h đạo tản ra kinh khủng hàn khí mũi tên từ phía dưới bắn thẳng đến mà đến nhanh chóng như sấm trong nháy mắt liền từ hai cái tiểu kim ô phía sau bắn vào sau đó lại từ lồng ngực c h u i ra mang ra một mảnh máu tươi lớn hoa hoa liền theo hai tiếng thê lương gà khét bị bắn trúng hai cái tiểu kim ô trong mắt linh quang trong nháy mắt tảm đạo sinh cơ cũng ẩm v a n g tiêu tán thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi ngũ đệ thất đệ ba thấy một màn này đại kim ô khỏe mắt phát ra bi phân thê lương gầm khét hắn không nghĩ tới người tới cư nhiên như thế mạnh chỉ là một tiễn liền đem chính mình hai vị đệ đệ bắn giết mặc dù hận ý trung tiên h nhưng hắn không dám dừng lại theo vừa rồi kia hai mươi tên hắn biết mình bọn người không phải là đối thủ mau trốn đại kim ô bi vẫn gầm thét mang theo cái khác kim ô huynh đệ tiếp tục trốn lệ cái khác tiểu kim ô cũng là phát ra rên gì nhưng cũng không dám có chút dừng lại đi theo đại kim ô hướng phía yêu đình chạy trốn huynh đệ bị giết bọn chúng căn bản không có thực lực đi báo thủ thực lực sai biệt quá lớn quay đầu chỉ xe chết càng nhanh chỉ có mau chóng trốn về yêu đình mới có thể thu được cứu Muốn đi. bên dưới vòm trời phương hậu nghệ giờ phút này đã dừng bước lại không còn truy nhưng trong mắt sát ý lại càng thêm nồng đậm đại ca của hắn bị những n à y kim ô u nhiệt xúc vây công tiêu chết hắn làm sao lại thả bọn họ bình yên rời đi chỉ là giết hai cái căn bản tới không diệt được trong lòng của hắn vô biên hận ý hắn muốn khiến cái này kim ô trả giá bằng máu kéo căng trong tay thần cung bị hắn lần nữa kéo căng một đạo căn màu xanh t h ẳ m huyền băng vũ tiễn nhanh chóng ngưng tụ thành hình hạn ý trùng thiên nhưng hậu nghệ cũng không có lập tức bắn tên mà là lần nữa ngưng tụ ra thứ hai chi thứ ba chi giống nhau vũ tiễn sau đó nhẹ một tiên ba mũi tên lại chỉ một tiếng đồng thời bắn ra trong nháy mắt xuyên qua ba cái tiểu kim ô lồng ngực hoa hoa hoa nương theo lấy ba tiếng kêu thê lương thảm thiết ba cái tiểu kim ô trong mắt sinh cơ cấp tốc biến mất khổng lồ kim ô thân ẩm vàng rơi xuống mặt đất tứ đệ thàng ca cựu đệ còn lại năm con kim ô rên dị đồng thời cũng hoảng sợ hoảng hồn hai cánh điên c ủ n gỗ v hướng phía tinh không bay đi bọn chúng đã hoàn toàn sợ hãi chỉ muốn mau trong trở lại phụ hoàng mẫu hậu bên người mà lúc này một mực chú ý đến trận chiến này tu sĩ giờ phút này cũng hoàn toàn bị sợ ngây người làm tỉnh nộ ra chuyện gì xảy ra về sau linh hồn đều bị kinh hãi run dày lên hàng ngày a kim ô thái tử gắt đao cái này hậu nghệ quá độc gắt kết thúc xảy ra chuyện lớn đế tuấn thái nhất người đâu vì cái gì còn không có xuất hiện nhìn hậu nghệ tư thế là muốn chuẩn bị đem kim ô thái tử nhóm toàn bộ giết ta những tu sĩ này tu sĩ vô cùng không hiểu hồng hoang thế giới đã xảy ra như thế kinh thiên đại sự kim ô thái tử đều bị giết năm cái yêu tộc cùng v u tộc cường giả hẳn là đã sớm cảm ứng được a nhưng sự thật chính là v u yêu song phương đối với cái này phản phất làm như không thấy đồng dạng quả thực cực kỳ quỳ dị lúc này một đạo thần niệm đống nhiên kinh ngạc thốt lên thiên cơ sao sẽ như thế chi hối loạn theo đạo này kinh hô cái khác thần niệm bản thể lập tức bấm đốt ngón tay thôi diễn thiên cơ hối lộn tối nghĩa không rõ chẳng lẽ là lượng kiếp sắp tới t lượng kiếp hai chữ vừa ra chỗ có thần niệm tất cả đều hít vào một n g ụ m khí lạnh một loại kinh dị bầu không khí trong nháy mắt sinh sôi làm cho tất cả mọi người linh hồn phát lạnh vũ yêu yêu tộc chết bán giết năm con kim ô hậu nghệ căn bản không có mảy may lưu thủ ý tứ thần cung lần nữa kéo căng ông nhìn qua còn lại năm con kim ô hậu nghệ trong mắt tràn ngập rét lạnh sát khí lạnh như băng năm con huyền băng chi tiễn đồng thời bị ngưng tụ mà ra trực tiếp khóa chặt còn lại tiểu kim ô kinh khủng sát ý kích thích bọn chúng lông vũ nổ dựng thẳng sợ h ã i trong lòng để bọn chúng không bị khống chế hoảng sợ khóc q u á t lên phụ hoàng cứu mạng a mẫu hậu nhưng mà bọn chúng kêu khóc căn bản vô dụng hậu nghệ trong mắt sát cơ không có chút nào yếu bớt ngón tay buông lỏng bá năm con huyền băng chi tiễn cực tốc b á ra、Cà、ca ca ta sợ nhỏ nhất kim ô lục gáp hoảng sợ khóc hô một tiếng dọa đến trực tiếp ngừng lại vô ý thức dùng hai cái cánh bưng kín hai mắt Toàn t chi chi đệ đệ hiện tại bởi vì quyết định của mình đã hại chết năm vị huynh đệ hắn không thể lại để cho đệ đệ của hắn gặp bất chắc lão nhị ta ngăn trở bọn chúng ngươi mang theo tiểu thập bọn hắn mau trốn trong tiếng gầm giống t ấ c giận kim ô lớn thái tử trực tiếp hướng về năm mũi tên phóng đi đại ca thấy đại ca muốn đi ngăn cản công kích kim ô nhị thái tử ánh mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng nhưng cũng không dám chế m ạ i thời gian cố nén b i t h ố n g lôi kéo mấy vị khác đệ đệ cấp tốc chạy trốn Vâng anh. theo một tiếng vang thật lớn kim ô lớn thái tử ẩm vang tự bạo năng lượng cường đại đem không gian xung quanh đều chấn động đến và m ẹ o năm con huyền băng chi tiễn cũng bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này cản trở một cái t r ớ c mắt nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái t r ớ c mắt mà thôi ngay sau đó những n à y huyền băng chi tiễn liền lần nữa hướng phía cái khác kim o một mực chú ý đến sau lưng tình huống kim ô nhị thái tử gào lên đau xót một tiếng trong mắt tràn đầy thống khổ cùng hận ý hắn không nghĩ tới chỉ là một lần tới hồng hoang chơi đ ù a mình đã đã mất đi năm cái huynh đệ phía dưới ác ma kia giống như vu tộc chúng nói chúng nó giết cái kia khoa phụ muốn giết bọn hắn vì đó báo thủ thật là cái kia khoa phụ chết căn bản cũng không phải là bọn chúng gây nên mặc dù hắn xuất thế không bao lâu còn rất n o n ớ t nhưng là nó không n ố c khoa phụ chết rõ ràng có âm mưu nhưng là nó cũng không nghĩ đến đi giải thích bởi vì nó biết vô dụng phía dưới cái kia đại vu là sẽ không tin tưởng nó hiện tại đại ca vì bảo hộ bọn chúng đã tự bạo chết kế tiếp liền nên nó đến bảo hộ bọn đệ đệ lão lục mang theo tiểu thập bọn hắn tiếp tục trốn kim ô nhị thái tử nổi g i ậ n gầm lên một tiếng thân hình đ ố n g nhiên trở về cùng trước đó đại kim ô như thế hướng về huyền băng chi tiễn p h ó n g đi đồng thời thân thể tản mát ra hào quang tròi sáng vê anh lại là một hồi kinh thiên động địa tiếng vang kim ô nhị thái tử tự bạo khiến cho huyền băng chi tiễn thế công lại lần nữa yếu bớt nhưng mà vẫn như c ũ không đủ hậu nghệ bắn ra những n à y huyền băng chi tiễn uy lực thực sự quá mức cường đại dù cho trải qua hai cái kim ô tự bạo suy yếu vẫn có kinh khủng lực sát th Luka. lúc ca. l này kim ô sáu thái tử cùng bắt thái tử đồng thời nhìn về phía đối phương sau đó liền lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương hai cánh cùng một chỗ phía ra đột nhiên đánh vào kim ô mười thái tử lục gáp phía sau lưng phức nhọ lục gáp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi khí tức trong nháy mắt giảm nhiều nhưng mà tốc độ lại là bạo tăng qua trong dây l á t liền biến mất trong t i n h không tiểu thập nhường phụ hoàng cho chúng ta báo thủ gào lên đau xót bên trong kim ô bảy thái tử cùng bắt thái tử mặt lộ vẻ tự trí quay người hướng về huyền băng chi tiễn phóng đi giao ra hậu nghệ vui yêu q u y ế t đấu chương một trăm linh tám giao ra hậu nghệ vui yêu q u y ế t đấu chương một trăm linh chín giao ra hậu nghệ vui yêu q u y ế t đấu vê anh liên tiếp hai tiếng tự bạo tiếng vang huyền băng chi tiễn cũng nhịn không được nữa tán loạn ra đầy trời điểm xanh nổi bật huyết vũ diễm hỏa mỹ lệ mà quỷ dị đáng chết nhìn xem cuối cùng một cái kim ô biến mất không thấy gì nữa hậu nghệ giận mắng một tiếng mặc dù vừa rồi cái khác mấy cái kim ô biểu hiện coi như làm là địch nhân hắn đều cảm thấy rất thưởng thức nhưng lại không thể nhường tâm hắn mềm đại ca khoa phụ về sau không thể không báo bất quá hiện tại chính mình lại không thể đuổi theo bởi vì hắn bây giờ cách bất chu sơn đỉnh đã rất gần lại truy khẳng định sẽ bị yêu đình phát hiện đến lúc đó hắn liền nguy hiểm hắn căn bản không phải đế tuấn thái nhất đối thủ hiện tại chính mình nhất định phải đem việc này đi nói cho tổ vũ nhóm mặc kệ là mười kỳ mô giết mình đại ca khoa phụ vẫn là mình giết chín kỳ mô song phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đại chiến đã không thể t r á n h né nếu như thế vũ yêu chi chiến c h i liền từ ta mở ra a thi thao một câu hậu nghệ sắc mặt cực kỳ bi ai mang theo khoa phụ thi thể nghĩ đến bản cổ thánh điện mà đi yêu đình lăng tiêu bảo điện tại chín cái kim ô tự bạo mà chết thời điểm đang nhìn xem đế tuấn cùng chúng yêu thương nghị vụ tộc sự tình h y hòa đông nhiên cảm giác trái tim một hồi tê tâm liệt phế còn đau tùy theo mà tới là cực độ không rơi phúc một ngụm trong lòng chi huyết cũng nhịn không được nữa phung ra mẹ con đồng lòng h y hòa trong nháy mắt liền ý thức được tiểu kim ô s ả ra chuyện con ta ba trái tim kịch liệt đau nhức nhường h y hòa kêu thả một m tiếng trực tiếp hôn mê bất tỉnh bên cạnh giống nhau lòng như đ a o cắt sắc mặt trắng bệnh đế tuấn vội vàng đỡ lấy hi hòa đem nó giao cho cung nữ sau đó nổi dận hướng về ngoài điện phong đi đầy dây sắc cơ hôn chứ ba Bá. Lúc sắc này, đế tuấn nghe n nhất g Thái vậy đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra thân thể run dậy mới lần nữa đứng vững đông hoàng thái nhất cũng là sắc mặt tái đi trong mắt lõe lên vẻ bi thống còn có k h ô n g tin vung tay lên kim quang trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn biến thành kim mỗ nhỏ thái tử tiểu thập nhi ngươi ca ca nhóm đâu t h ú c phụ phu hoàng đột nhiên biến ảo nhường nhỏ lục cáp đầu tiên là ngẩn ngơ làm phát hiện là đế tuấn cùng thái nhất sau trực tiếp khóc lớn lên chết các ca ca đều bị đại v u g i ế t ô ô ô ô v u tộc ba một tiếng vang vọng đất trời phẫn nộ tiếng giống trong nháy mắt quét sạch tam thập tam thiên đ ỉ n h chúng yêu theo ta hạ giới diện vô tộc rết rết ba theo đế tuấn gầm thét rơi xuống vô tật yêu tộc phóng lên tật trời điên quần gầm hét lên diện vô tộc giống ba Dết ba che khuất bầu trời yêu khí bay thẳng thiên tế t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về hạ giới mà đi vũ tộc bàn cổ thánh điện trước nhìn qua khoa phụ thi thể t r ú c dung một quyền nện tại hư không phát ra một tiếng b ạ o hưởng tiếp lấy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói đáng chết tạp b a o đ i ể u lại dám giết tộc nhân ta đại ca đánh đi đế giang sắc mặt âm trầm như nước không nói gì một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung b ạ o hồng nói yêu tộc giết khoa phụ đại vu các nghệ theo ta giết yêu tộc sốc sinh âm thanh lớn trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ vũ tộc sở hữu tộc lập tức tất cả đều bắt đầu c u n g bạo vô tận chiến ý ngư n g tụ đem c ử u thiên phía trên mây tạnh đều trực tiếp đánh sơ sát Dết dết dết ba vu vu vu trong khoảnh khắc sở hữu v u tộc toàn bộ tập kết theo đế giang mười vị tổ vu hướng về yêu đình bay đi s á t khí đầy trời bất chu sơn ước vạn yêu tộc đại quân cùng vô tận v u tộc rằng co song phương sát khí ngất trời chạm vào nhau khiến thiên địa thất sắc thư không v ỡ n vụn đế tuấn mặt m ũ i tràn đầy cựu hận đứng tại hư không nhìn qua đế giang p ẫ n nổ quát đế giang hậu nghệ giết bản hoàng cựu tử hôm nay ngưng như không giao ra hậu nghệ bản hoàng diệt ngươi toàn tộc diễn ta vô tộc khẩu khí thật lớn đế g i a n g mặt mũi tràn đầy khinh thường hai mắt đột nhiên biến rét lạnh ngươi những cái kia nhỏ tạp m a u con non dám giết tộc ta đại vu a khoa phụ chết không có gì đáng tiếc n g ư ơ i đế tuấn lập tức nổi giận vừa muốn mở miệng một đạo thanh em non nớt vang lên chúng ta không có giết cái kia đại vu a là chính hắn giết chính mình ân lập tức song phương đều là đột nhiên khẽ giật mình ánh mắt tất cả đều nhìn phía đông hoàng thái nhất trên vai mười thái tử lục áp tiểu thập ngươi nói kia vu tộc là tự sát đế tuấn sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn chòng chọc vào lục áp ta lục áp không rõ p ụ hoàng vì cái gì nhìn như vậy hắm trong lúc nhất thời có chút sợ hãi nhưng nghĩ đến chết thảm các ca ca cựu hận trong lòng lại đem ý sợ h ã i đ è xuống đúng vậy cái k i a khoa phụ vô duyên vô cớ đi lên liền muốn giết chúng ta may mắn có thuốc phụ cho chúng ta h ô n độn c h u n g ấn ký đã cứu chúng ta chúng ta đánh không lại liền chạy nhưng hắn vẫn là đuổi theo chúng ta không thả cuối cùng ngăn lại chúng ta sau liền trực tiếp tiêu đốt tinh huyết đem chính mình tiêu chết một lát sau đột nhiên lại sống tiêu lên báo thù cho hắn liền lại chết sau đó cái k i a hậu nghệ liền đến còn đem chín người ca ca giết ô ô phụ hoàng người muốn vì các ca ca báo thù a theo lục á p kể ra đế tuấn quanh thân khí tức càng ngày càng băng lãnh trong mắt sát c ờ càng thêm xử s ư ớ n g cuối cùng đột nhiên nhìn về phía đế giang n g ư ơ i nghe được không nghĩ tới n g ư ơ i vô tộc cư nhiên như thế bị hội dùng cái này thủ đoạn hãm hại sát hại con ta bản hoàng nhất định phải đưa n g ư ơ i vô tộc giết hết diệt tuyệt đế tuấn n g ư ơ i kêu mười con trai giết tộc nhân ta chết chưa hết tội n g ư ơ i m u ố n chiến ta vô tộc phụng đổi tới cùng đế giang quát lên một tiếng lớn chật sắc mặt lại trở nên âm trầm vô cùng nhưng người liền không có phát hiện không đúng sao theo khoa phụ cùng chúng nó đại chiến tới cuối cùng bị hậu nghệ bắn giết các người liền không có chút nào cảm ứng cùng phát hiện sao、Ấn. lời này vừa nói ra đế giang sắc mặt lập tức biến đổi đột nhiên nghĩ đến trước đó tim đập nhanh cùng suy tính hà đồ lạc thư xuất hiện lần nữa tiên tiên h tri thuật không ngừng thôi diễn biến hóa t ừ n g đạo thần bí đạo văn không ngừng diễn hóa mấy hơi sau đế tuấn đột nhiên mở ra hai mắt sắc cơ ngút trời giận dữ hét là ai dám tính t o á n ta yêu tộc thanh âm bên trong tràn đầy sát ý vô tận cùng p h ấ n hận đại ca thế nào một mực chịu đựng sát ý đông hoàng thái nhất thấy thế không khỏi nhìn lại trở về rồi hay nói đế tuấn thanh âm chấm thấp sau đó lại mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía đế giang đế giang bất kể là ai đang cản trở hậu nghệ giết bản hoàng n h i tử hắn liền nhất định phải chết giao ra hậu nghệ đông hoàng thái nhất càng là bước ra một bước hỗn độn chung chấn động phát ra một tiếng chung vang keng c ư ơ n g đại sóng âm hướng về vu tộc bên trong hậu nghệ đánh tới hừ đế giang lạnh hừ một tiếng trực tiếp lách mình ngăn khuất hậu nghệ trước người đồng thời quanh thân không gian một hồi phun trào hỗn độn chung sóng âm lập tức bị hút vào không biết không gian trừ khử không còn đã ngơi yêu tộc không cố kỵ vậy liền đánh đi tấu chương xong chương một trăm linh chín ngàn năm ước hẹn yêu tộc chi mưu chương một trăm mười ngàn năm ước hẹn yêu tộc chi m u trước đó đế giang nói kêu l ờ i nói cũng không phải là sợ mà là không muốn bị âm thầm người ngồi thu ngư n g ông thủ lợi hiện tại đế tuấn cũng đã biết n h ư cũng muốn hắn giao ra hậu nghệ hắn chắc chắn sẽ không bằng lòng đ ạ i đế tuấn không quan tâm muốn sắp đại chiến vậy hắn v u tộc cũng không sợ cái khác tổ vu thấy thế cũng ngao nhau hiện ra tổ vu chân thân ngăn khuất hậu nghệ trước người mắt lộ ra cuồng bạo sát cơ nhìn qua đối diện đế tuấn thái nhất b ọ n người thấy v u tộc thái độ như thế đế tuấn ánh mắt biến hóa trên mặt âm tình bất định hắn biết hôm nay trừ phi song phương hoàn toàn quyết chiến bằng không bọn hắn muốn, muốn tiêu diện hậu nghệ căn bản không có khả năng nhưng hắn yêu tộc đang chuẩn bị tế luyện một cái đối phó vô tộc đại s á t khí hiện tại quyết chiến hắn căn bản không có năm chắc hoàn toàn d i ệ t sát vô tộc cuối cùng rất có thể là lưỡng bại c ầ u thương vậy thì thật tiện nghi âm thầm định nhân thật là mối thù giết con không thể không báo đế tuấn mắt lộ ra hàn quang nhìn qua vô tộc người gàn từng chữ một ngàn năm về sau bất chu sân hạ vũ yêu quyết chiến không chết không thôi đế giang cũng là không kém khí thế dứt lời trực tiếp mang theo vô tộc người trở về hồng hoang đại đại đ ế tuấn cũng là dẫn người trở về thiên đình đế tuấn ngươi hạt nhát vô tộc giết ngươi nhi tử ngươi thế mà không báo thù ngươi lan lan ra ngoài một đạo vô cùng phẫn nộ gào thét theo thiên đình giao chỉ bên trong truyền r a ngay sau đó sắc mặt chật vật đế tuấn theo giao chỉ bên trong đi ra trong mắt tràn đầy hận ý cùng sắc cơ đương nhiên đây không phải nhằm vào hi hòa mà là vô tộc cùng kia âm thầm người trước đó trở về thiên đình hắn liền vội vã đổi u tới giao chỉ đem kim ô bị giết cùng ngàn năm về sau cùng vô tộc quyết chiến sự t ì n h nói ra cực kỳ bi thương hi hòa nghe xong đế tuấn không có lập tức, đem, giết con nhân diệt sát, lập tức đem giao chỉ đập còn đem đế tuấn mắng lên đế tuấn không khí hi hòa mất con thống khổ như khoát tâm hắn ha có thể không biết trong lòng của hắn đau nhức không thể so với hy hóa thấp chỉ là một ngày công phu hắn tóc bạc hơn phân nửa chuyện này với hắn loại này chuẩn thánh đỉnh phong đại năng mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng quả thật đã xảy ra mất con đau lòng không phải tu vi thăng chức có thể chậm lại kỳ thật đế tuấn không chỉ một lần muốn liều lĩnh b ọ n tới v u tộc trực tiếp giết hậu nghệ nhưng hắn không thể hắn không chỉ có là phụ thân vẫn là yêu tộc hoàng hắn không thể vì người thù riêng mà đem toàn bộ yêu tộc đưa vào hiểm cảnh bất kể như thế nào đau lòng hắn cũng muốn đem nó tạm thời đẻ xuống đại ca ngươi lúc này chờ đợi phía ngoài đông hoàng thái nhất nhìn xem nửa tóc trắng đầy mặt bi thương đế tuấn mắt lộ ra lo lắng muốn nói lại thôi ta không sao đế tuấn t h ở sâu đem chỗ có cảm xúc toàn bộ thật sâu dằn xuống đáy lỏng lần nữa lộ ra uy nghiêm tri sắc chỉ là trong mắt tang thương cùng bi thống chi ý làm thế nào cũng không che giấu được đế tuấn không có để ý những này mà là nhìn về phía đông hoàng thái nhất thanh â m khàn khàn nói nhị đệ ngàn năm về sau liền phải cùng vô tộc quyết chiến sự kiện kia không thể gợi thêm nữa hiện tại liền bắt đầu à trong vòng ngàn năm nhất định phải thành công đông hoàng thái nhất sắc mặt biến hóa có chút lo lắng nói thật là nữ hoa cùng thái thanh còn có thể thiên nơi đó không cần lo lắng nữ hoa đế t u â n k h á t tay theo trước đó đủ loại đó có thể thấy được nữ hoa cũng không thèm để ý nhân tộc sinh tử nàng chỉ là m u ố n khí vận chi lực chúng ta cùng phục hy từng có ước định d i ệ t vũ tộc sau yêu tộc sẽ tuân làm thánh mẫu đến lúc đó như thế có vô biên khí vận huống hồ đây cũng là phục hy nghiên cứu ra được về phần thái thanh hắn càng sẽ không nhung tay nhân tộc chỉ là công cụ của hắn hắn đã thành thánh còn kiến hôi nhân tộc sinh tử hắn căn bản liền sẽ không để ý tới ma tê thiên hắn còn sống hay không đều không nhất định coi như còn sống ta yêu tộc cũng không sợ hơn nữa cũng không nghe nói hắn cùng nhân tộc có quá nhiều liên lụy tốt ta hiểu được nghe xong đế tuấn lời nói đông hoàng thái nhất cũng không nghĩ nhiều nữa trực tiếp xoay người rời đi ta sẽ cùng hy hoàng cùng một chỗ đậu thủ chờ đông hoàng thái nhất rời đi đế tuấn lần nữa mắt nhìn giao chỉ thở dài một tiếng hậu nghệ không giết hắn cũng không mặt lại đi thấy hi hòa còn có kia âm thầm tính toán người hắn không có suy tính ra cái gì dấu vết để lại nhưng trong lòng của hắn đã có suy đoán hơn nữa còn là nhường hắn tâm thần nặng nề suy đoán thế n h ư n sao đế tuấn trong mắt lóe lên một vệ hạ quang theo sau đó xoay người rời đi giao chỉ đã từng thẳng tắp lưng bây giờ lại hơi có chút còn xuống mà tại đế tuấn rời đi về sau không bao lâu một đạo hoán độc thanh âm theo giao chỉ bên trong truyền r a hậu nghệ giết ta cựu tử ta muốn để ngươi vĩnh viễn nhận hết trả tấn muốn sống không được muốn chết không xong sau đó một đạo tràn ngập oán hận chi khí huyền quang theo giao chỉ bên trong bán ra thẳng đến thái âm tinh mà đi thái âm tinh thanh lãnh m à cô tịch đông nhiên một đạo huyền quang từ phía trên bên cạnh p h o n g tới tốc độ cực nhanh tựa như lưu tinh xẹt qua thiên tế trong t r ớ c mắt đạo này huyền quang đã đi tới quảng hàn cung bên ngoài quang mang tán đi lộ ra một cái khuôn mặt tuyến mỹ khí chất cao quý nữ tử. chỉ là nữ tử lúc này trong mắt tẩn chứa nồng đậm vẽ hoán độc toàn thân tản ra lạnh leo khí tức để cho người ta không rét mà run chính là từ thiên đình mà đến h y hòa đế tuấn muốn ngàn năm về sau mới cùng v u tộc đại chiến báo mối thù giết con h y hòa nhưng căn bản đợi không được lâu như vậy mất con thống khổ như là hồng hoang hung kiến tại một chút xíu gặm nuốt lấy trái tim của nàng nàng muốn cho hậu nghệ lập tức chết nếu như không phải tự biết thực lực không đủ h y hòa đã sớm một người rét tiến vô tộc đi tìm hậu nghệ báo thù hiện tại yêu đình người tất cả đều đang chuẩn bị ngàn năm sau quyết chiến không người giút nàng nàng chỉ có thể tìm đến mọi mọi của mình thường hy hỗ trợ. nhưng mà làm hi hòa bước vào quảng hàn cung trong nháy mắt một cố dự cảm bất tường sông lên đầu thân hình loẽ lên liền vọt vào nội điện liếc mắt liền thấy được hàn băng giường ngọc bên trên kia quen thuộc tuyệt mỹ thân ảnh thường hy bây giờ đang lẳng lặng nằm ở nơi đó không có một tia khí tức hi hòa sắc mặt lập tức biến trắng bệnh nội điên tựa như bổ nhào vào bên giường run r ậ y vươn tay ra chạm đến thường hy gương mặt hy vọng đây hết thể chỉ là một cơn tác động nhưng mà nàng thất vọng thường hy thân thể băng lánh tri cực sinh cơ hoàn toàn không có tại sao có thể như vậy hi hòa tự lẩm bẩm nước mắt không bị khống chế chảy xuống trong mắt tràn đầy vô tận bi thương và tuyệt vọng vừa mới đã mất đi chín con trai hiện tại chính mình duy nhất mội mội cũng đã chết cái này khiến hi hòa cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ a ba một tiếng thê lương gào lên đau suốt khóc lóc đau khổ theo quảng hàn cung bên trong chuyên gia tại toàn bộ thái âm tinh trên văn vọng nhường vốn là âm lãnh thái âm tinh càng thêm rét lạnh ông đ ỗ n g nhiên ông thường hi khóc lóc đau khổ hi hòa đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng l ồ theo mội mọi mình thân trên tuôn g a cỗ lực lượng này giống như thủy chiều sôi trào máy liệt hi hòa còn không kịp phản ứng thân thể tựa như rượu đứt dây đồng dạng bị sau khi hạ xuống bước chân không bị khống chế liền lùi lại bảy tám bước mới lần nữa đứng vững tiếp lấy tại hi hòa kinh ngạc trong ánh mắt một đạo băng lanh tấu xương dị t h ư ờ n g nồng đậm bạch sắc quan g mang theo thường hy thể nội xông ra đem hắn bọc lại trong đó t à n mát ra nhường hi hòa tim đập nhanh khí tức cùng lúc đó một cỗ như ẩn như hiện nhàn nhạ t sinh cơ chấn động theo thường hy trên thân chậm d ã i phát ra tấu chương xong chương một trăm mười thường hy mê ta không n ố c chương một trăm mười một thường hy mê ta không n ố c mượn mội hi hòa lập tức vui đến phát khóc tiến lên liền muốn lần nữa ôm ấp thường hy nhưng mà đạo bạch quan g kia giường như có tự ta bảo vệ ý thức lần nữa đem hi hòa bắn ra nhường nàng không cách nào tới gần mà thường hy cũng vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt lẳng lặng nằm tại hàn băng ngọc trên giường không có chút nào dấu hiệu t h ứ c t ỉ n h nhưng thường hy mũi thở bắt đầu có chút khép mở yếu ớt k h í tức theo trong m ũ i ra vào lần này hi hòa không tiếp tục tiến lên trong mắt lại lộ ra kích động vẻ mừng rỡ mặc dù không rõ hết thể trước mắt đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng nàng biết mình mội mội thường hy không có chết cái này là đủ rồi mỗi mỗi chờ ta giết cựu nhân lại đến của ngươi khi hỏa hiện tại tạm thời không có tinh lực cùng tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu đây hết thảy nàng còn muốn báo thủ nhẹ nhàng đem nội điện con bế khi hỏa đi ra quảng hà n cung phất tay tại quảng hà n cung bên ngoài vài kế tiếp cấm chế không sai sau đó xoay người đi vào bên cạnh một quả to lớn n g u y ệ t quế thụ hạng d i nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thân cây khi hỏa trong mắt quang mang c h ấ p động cựu hận tấu xương quả thực muốn tràn ra hốc mắt hậu nghệ ta muốn để ngươi cũng nếm thử mất đi thân nhân thống khổ để ngươi sống không bằng chết h á n đậu cấm thanh bên trong khi hỏa thân ảnh cũng theo thái âm tinh bên trên biến mất không thấy gì nữa huyết h hậu thổ còn đang ngơ ngác nhìn qua huyết hải trầm tư c ả m ngộ huyền minh cũng tại cách đó không xa bảo hộ ông đông nhiên huyền minh bên người không gian run run một hồi sau đó một khe hở không gian xuất hiện s ắ c mặt nặng nề đế giang từ đó đi ra đại ca n g ư ờ i làm sao huyền minh thấy đế giang vẻ mặt không đúng bận điệu lên tiếng hỏi đế giang không có trả lời ngay mà là trước mắt nhìn còn tại n ộ đạo hậu thổ mới t h ấ p giọng nói khoa phụ chết cái gì huyền minh kinh hô một tiếng chợt xác mặt khó nhìn lên là ai yêu tộc là cũng không phải đế giang lắc đầu thấy huyền minh ánh mắt nghĩ hoặc liền đem t r ư ớ c đã phát sinh sự t ì n h cùng huyền minh nói một lần cuối cùng tổng kết nói theo cái này trùng điệp dấu hiệu đến xem có người trong bóng tối chân n gọi chúng ta vô tộc cùng yêu tộc muốn để chúng ta đại chiến chân n gọi huyền minh đôi mắt đẹp nhắm lại sau một khắc lập tức lộ ra hàng quang âm thanh lạnh lùng nói là thanh nhân nghe nói như thế đế giang cũng không có lộ ra vẻ giật mình h i ệ n nhiên là sớm đã có suy đoán chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói nhưng không cách nào xác định là cái nào hoặc là phương nào hay là tất cả vậy làm sao bây giờ nếu như không thể tìm ra âm thầm người ngàn năm về sau quyết chiến c lúc n g ta ó t này đế giang nhìn xem huyết hải chi bạn hậu thổ trần trờ nói có cái gì dị thường không có không có vẫn tại kia ngồi n ặ t người huyền minh lắc đầu đại ca ngươi yên tâm tiểu mội không có việc gì trước khi quyết chiến ta sẽ dẫn tiểu mội chạy trở về đế giang không nói gì mà là kinh ngạc nhìn qua hậu thổ trong mắt ánh mắt phức tạp tri cực nửa ngày mới bỗng nhiên thở dài một tiếng hy vọng đi nói xong đế giang lần nữa xé liệt không ở giữa đi vào mười một muội như tiểu muội có dị thường huyết mạch truyền âm tại ta biết đại ca ông theo vết nước không gian biến mất huyền minh ánh mắt có chút biến hoa không chừng lẩm bẩm nói đại ca ngươi cũng cảm ứng được sao nói nhìn về phía hậu thổ trong ánh mắt mang theo lo âu nồng đậm tri sắc hậu nghệ s ạ nhật vụ yêu quyết chiến khoảng cách huyết hải bên cạnh không gần không xa một đỉnh núi huyên hóa thành tảng đá nghiệm hòa hồng liên bên trong tề thiên sắc mặt một hồi biến hóa vừa mới đế giang cùng huyền minh đối thoại bị hắn xem ở trong mắt đúng vậy không phải nghe hắn cũng vô dụng pháp lực đi nghe như thế sẽ bị phát hiện hắn là dùng phá vọng kim mâu nhìn hai người hình miệng đối với c h u ẩ n thánh cảnh giới hắn mà nói đọc môi ngự a không hề khó khăn có thể nói khoa phụ tự sát xem ra có chút thánh nhân ngồi không yên tề thiên trong mắt tinh quang lấp lóe nghĩ nghĩ đem ác thi triệu hồi ra, nhường về trước đông hải hoa quả sơn đại kiếp sắp tới hắn đến làm cho các đồ đệ đều an tâm ở tại hoa quả sơn nếu bị quân bảo hắn cũng không nhất định có thể cứu bọn hắn dù sao hắn thực lực bây giờ giảm nhiều còn chưa khôi phục hậu thổ ngươi phải nhanh lên một chút ngộ đạo a v u tộc một chút hy vọng sống có thể toàn ở trên thân thể ngươi nếu không ta cũng không thực lực bảo đảm ngươi v u tộc truyền thừa bất diện ta còn chưa thành thành a sư m i n h vui yêu hai tộc ngàn năm về sau quyết chiến cơ hội của chúng ta tới côn luân sơn tam thanh đạo trường nguyên thủy mắt lộ ra thích thú đạo tổ định mười vạn năm kỳ hạn sớm đã đi qua mà vui yêu một mực không có động tĩnh cái này khiến hắn rất là lo lắng thành thánh sau hắn đã đem hồng hoang đông phương xem như địa bàn của mình nhưng vu yêu hai tộc tồn tại lại như là thẻ giữa cổ hắn một cây vật đâm vu yêu bất diệt hắn căn bản là không có cách đại sự giáo hóa chi đạo giáo phái không thịnh hành khí v ậ n liền không cách nào tăng lên khí v ậ n thiếu pháp tác lĩnh ngộ liền chậm thực lực tăng lên cũng chậm như thế hắn chẳng mấy chốc sẽ bị tề thiên vượt qua đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được hắn vẫn luôn muốn diệt s á t tề thiên cái này đại địch sư đ ệ không được khinh thường lúc này thái thanh c h ậ m rãi mở miệng ngữ khí cũng không có quá mức nhẹ nhõm ngươi chẳng lẽ không có phát hiện lần này vu yêu sự tỉnh có gì đó quái lạ sao phải cẩn thận bọ ngựa bắt ve chim xẻ nú đúng vậy a thông tin ê có là nhẹ gật đầu có thể che đậy vũ yêu hai tộc chỉ có thanh nhân chúng ta không có đậu thủ nữ hoa sư mội kia tính tình cũng không phải nhiều chuyện người cái kia chính là tây phương bên kia xuất thủ chuẩn đề khẳng định trở về sư minh không thể khinh thường a nghe lời của hai người nguyên thủy nụ cười trên mặt biến mất trong lòng đột n h i ê n dâng lên một cỗ tức giận hắn chỉ là thoáng thích thú xuống hai người liền n g ư ơ i một câu hắn một câu có ý tứ gì đây là cảm thấy hắn ngốc đến không nhìn ra ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong hắn nguyên thủy là sĩ diện làm việc cũng có chút xúc động nhưng không phải không đầu ó c ta không đốc phẫn nộ ném câu tiếp theo nguyên thủy sắc mặt âm trầm trực tiếp lách mình rời đi lưu lại hai mặt nhìn nhau thái thanh cùng thông thiên theo vu yêu hai tộc ngàn năm về sau quyết chiến tin tức truyền ra toàn bộ hồng hoang tất cả tu sĩ cùng đại năng tất cả đều nhao n h a u đem đạo trưởng của mình động phủ quan bế thậm chí còn có tộc đàn trực tiếp cả tộc rời chuyển qua hồng hoang thế giới biên giới đất hoang dùng cái này đến tranh né lượng k i ế p về phần nhân tộc cũng biết lượng kiếp sắc buộc phát sự tình là phá quan mà ra tấn thăng thái ớt kim tiên đỉnh phong tri cảnh nhân tộc tam tổ mang tới đồng thời tam tổ cũng hạ xuống phát trị h ư ờ n g tất cả nhân tộc hướng về đông hải chi tân tụ lại tranh né lượng tiếp bởi vì hồng hoang trung tâm bất chu sơn xung quanh c h i địa sau đó không lâu đem sẽ trở thành vu yêu lớn nhất chiến trường nếu như còn có nhân tộc bộ lạc ở nơi đó tuyệt đối sẽ bị tác động đến lấy nhân tộc hiện tại nhỏ yếu chỉ sắp đại chiến một tia dư ba liền có thể nhuồn một cái bộ lạc hoàn toàn diệt tuyệt về phần toàn bộ tụ tập đông hải c h i tân là bởi vì nhân tộc tam tổ chuẩn bị mời sư tôn đến đông hải c h i tân che chở bảo vệ bọn họ n h â n tộc tấu chương xong chương một trăm một mươi một yêu tộc đột kích đại đồ sát chương một trăm m ư ơ i hai yêu tộc đột kích đại đ ổ sát. sát nhân tộc tam tổ tại nhân tộc bên trong hy vọng cao hiện h ư u pháp chỉ hạ xuống đồng thời còn đem có đại năng che chở cho nên hồng hoang bên trong tất cả nhân tộc bộ lạc bắt đầu hướng về đông hải c h i tân tổ địa di chuyển nhưng di chuyển tốc độ không nhanh dù sao nhân tộc hiện tại mặc dù có tu luyện công pháp nhưng vẫn là không thể tu luyện phạm nhân chiếm đa số di chuyển lên rất chậm bất quá cho dù là chậm một ngày cũng có thể di chuyển mấy vài d m dù sao hiện tại hồng hoang thế giới tiên thiên linh khí nồng đậm n h â n tộc cũng không có hậu thế y ế u đ ớ t như vậy đương nhiên cùng hồng hoang vạn tộc so sánh đó là thật quá yếu hơn nữa bộ lạc đại quy mô di chuyển cũng dẫn đến không ít nhân tộc tử vong mặc dù hồng hoang địa phương khắp nơi sinh cơ g giả i ạ rào nhưng nguy hiểm cũng cực kỳ nhiều sơ ý một chút chính là toàn bộ bộ lạc toàn bộ diệt vong ngắn ngủi thời gian mấy năm n h â n tộc đã có vài chục vạn tộc người chết tại di chuyển trên đường nhưng mà tam tổ pháp chỉ tại n h â n tộc bên trong trí cao vô thượng không có người sẽ vi phạm hơn nữa tam tổ đã nói lượng kiếp sắp tới n h â n tộc sẽ có đ ạ i nạn những bộ lạc này cũng rất lo lắng cho nên tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đông hải tri tân nhân tộc tổ đ i ệ khoảng cách đông hải tri tân mấy ngàn vạn dặm nơi nào đó bình nguyên phía trên mấy chục vạn dân tộc đang tăng nhanh bước chân hướng về đông hải tổ đ ị ệ gấp đội bọn hắn là thượng dương bộ lạc khoảng cách đông hải tổ địa ước chừng mấy ngàn và dặm thời gian mấy năm đã đi tiếp một nửa lộ trình nhanh lại thêm nhanh lên bước chân nhân tổ cảnh báo lượng tiếp sắp tới cần mau chóng chạy về tổ địa mới có thể bảo đảm bình an giữa không trung một vị đạo bào trung niên không ngừng tốt giục thượng dương là đại bộ lạc thủ lĩnh thượng dương là lúc trước trước hết nhất xuất thế ba ngàn mạnh nhất tiên thiên nhân tộc một trong lúc trước xuất thế liền có địa tiên tri cảnh tại thọ nguyên gần lúc đúng lúc gặp thái thanh truyền đạo có thể tuổi thọ kéo dài lại thêm tu vi không ngừng đột phá cho nên may mắn còn sống sót đến nay thiên phú so cái khác nhân tộc mạnh lên rất nhiều cho nên cảnh giới so những người khác cao hơn hiện tại đã là kim tiên cảnh giới hạ còn có trên trăm huyền tiên tiên tiên địa tiên cảnh giới tiên nhân một đường bảo hộ lấy thượng dương bộ lạc đi tiếp hơn ngàn vạn dặm đường đồ mặc dù bởi vì vì một số nguy hiểm tử vong m ấ y ngàn người nhưng cùng nhau đối cái khác một chút bộ lạc nhỏ đã rất khá thủ thủ lĩnh ngừng lại a ta chúng ta thật sự là tinh bì lợi tẫn đi không được rồi một chút nhân tộc p h à m nhân hướng phía trên bầu trời thượng dương hô mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi bọn hắn đã đi gần một ngày đều không có nghỉ ngơi mỗi người cơ hồ đều tới cực hạ thượng dương túi đầu quên xuống mọi mệnh không chịu nổi tộc nhân trong lòng mặc dù lo lắng nhưng vẫn là kêu dừng đội ngũ nhường đ á m người nghỉ ngơi nửa canh giờ kỳ thật cái này không thể trách hắn không để y tộc người sinh tử chủ yếu là hồng hoang quá nguy hiểm hắn mặc dù tại nhân tộc bên trong xem như chỗ tam tổ bên ngoài mạnh nhất một nhóm tu sĩ nhưng ở cái này hồng hoang bên trong vẫn là sâu kiến tuy tiện đụng phải vạn tộc tu sĩ liền có thể đem hắn d i ệ t sát cho nên hắn không thể không một đường thúc giục chỉ có tại tộc nhân thực sự nhanh đến cực hạn mới dám dừng lại nghỉ ngơi một chút g i một để hạo Các nhưng i a mà mấy người vừa muốn rời khỏi một đám thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời ra xuống đem mọi người ngắt lại yêu tộc chừng hơn ngàn tri chúng tản ra khí tức cường đại nhường thượng dương bộ lạc tất cả mọi người sắc mặt đại biến thượng dương càng là trong lòng cảm giác nặng nề cái này hơn ngàn yêu tộc bên trong lại có trên trăm đạo khí tức hắn nhìn không thấu ý vị này trước mặt đám người này cầm ó trên t r đầu một vị khuôn mặt thu của ngân giáp đại hán cười lớn một tiếng túi đầu mắt nhìn phía dưới mấy chục vạn nhân tộc trong mắt lập tức tỏa ra ánh sao thật là có các ngươi có thể rút một tay nhìn xem ánh mắt của những người này thượng dương lập tức cảm thấy không lành nhưng hắn lại cái gì cũng không làm được thấp thỏm nói đạo hữu mời nói chỉ cần có thể rút ta nhưng mà không đợi hắn nói biến liền trực tiếp bị ngân giáp đại hán cắt ngang thâm trầm nói nhất định có thể rút b ả n vương muốn mượn các ngươi hồn phách dùng một lát lời này vừa nói ra dường như một cô âm p h ò n g theo ở đây tất cả nhân tộc trong lòng tối qua kìm lòng không được dùng mình một cái đạo đạo bạn nói dỡn thượng dương mạnh cười một tiếng nhưng trong lòng chìm đến thung lũng cho đua ngân giáp đại hán cười lạnh một tiếng mặt lộ vẻ khinh thường con kiến hôi nhân tộc cũng xứng ta yêu tộc cùng các ngươi nói đùa nói đến đây trực tiếp vung tay lên giết một tên cũng không để lại hồn phách thu sạch lên là thượng dương nghe xong lập tức khỏe mắt cũng không quay đầu lại hết lớn ta ngăn trở bọn hắn các ngươi mau trốn nói xuất trước hướng phía ngân giáp đại hán bọn người phong đi cái khác nhân tộc tu sĩ cũng vẻ mặt quyết nhiên đi theo sông lên không người chạy trốn đương nhiên bọn hắn cũng biết căn bản là không có cách chạy trốn những yêu tộc này không có một cái nào là bọn hắn có thể nhìn đấu mà phía dưới thượng dương bộ lạc tộc nhân thì là loạn thành một đống chạy trốn từ phía không biết tự lượng sức mình nhìn xem thượng dương mặt lộ vẻ điên quân hướng chính mình đánh tới ngân giáp đại hán bị môi k i n h thường tránh đều không có tránh trực tiếp một đao bổ ra tại thượng dương ánh mắt hoảng sợ bên trong một đạo cự đại đao mang cực tốc bổ xuống trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa sau đó lại nổ là đ ầ y trời huyết vũ mà cái khác nhân tộc tu sĩ cũng là vừa đối mặt liền bị ngân giáp đại hắn mang tới yêu tộc thủ hạ dết sạch sành xanh sau đó những yêu tộc này lại hướng phía phía dưới thượng dương bộ lạc đánh tới thượng dương bộ lạc còn lại tất cả đều là p h à m nhân làm sao có thể thoát khỏi những n à y địch nhân cường đại trong chấp mắt liền bị đ ổ i kịp sau đó liền thiên về một bên đô sát những người này mỗi một đạo thần thông rơi xuống đều có thể mang đi hàng trăm hàng ngàn nhân tộc a nương các ngươi bọn này át ma nhân tổ nhất định a trong lúc nhất thời nhân tộc tuyệt vọng tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên trong hư không không ngừng quanh quẩn mà những yêu tộc này nhìn xem một màn này thì là không ngừng cười như điên trong tay công kích càng phát ra tàn nhẫn bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thượng dương bộ lạc mấy chục vạn nhân tộc liền bị tàn sát không còn núi thây biển máu giống như cảnh tượng làm cho cả bình nguyên biến thành nhân gian luyện ngục ấm phong trận trận tàn hồn kêu khóc hèn mọn nhân tộc ngân giáp đại hán cười lạnh một tiếng sau đó lấy ra một cái bình ngọc theo pháp lực con chú một cỗ khổng lồ hấp lực truyền ra lập tức chết đi mấy chục vạn nhân tộc hồn phách toàn bộ được thu vào trong đó làm xong đây hết thảy ngân giáp đại hán trực tiếp mang theo thủ hạ rời đi bị giết nhân tộc thi thể cứ như vậy bị bỏ đi hoang dã rất nhanh liền dẫn tới vô số ăn thịt người thiếu nửa ngày không đến liền tất cả đều bị chịu thành ung t ù m c ô lâu mà một màn này không ngừng chỗ này toàn bộ hồng hoang đông vương mỗi thời mỗi khắc đều có vô số nhân tộc bộ lạc bị yêu tộc d i ệ n s á t tàn sát sau đó hồn phách bị yêu tộc lấy đi càng có một ít tàn nhẫn khát máu đại yêu liền thi thể đều không đông tha trực tiếp thôn phệ chia ăn vẹn, vẹn mấy ngày nhân tộc liền bị diễn sắt trên trăm ước toàn bộ hồng hoang máu chạy thành sông tiếng kêu than dậy khắp trời đất âm phong tướng ngược tấu chương s o n g chương một trăm mười hai nhân tộc nguy cơ dập đầu khẩn cầu chương một trăm mười hai nhân tộc nguy cơ dập đầu khẩn cầu chương một trăm mười ba nhân tộc nguy cơ dập đầu khẩn cầu yêu tộc trắng trận đ ổ sát nhân tộc hành vi chấn kinh toàn bộ hồng hoang nhường chủng tộc khác tim mật đều run sợ kế tiếp bị tàn sát chính là mình bất quá bọn hắn lo lắng vô ích yêu tộc căn bản cũng không để ý tới bọn hắn chỉ giết nhân tộc thu thập nhân tộc hôn p á c h trong khoảng thời gian ngắn nhân tộc trực tiếp bị tàn sát c h í n thành số lượng đã theo mấy trăm tỷ giảm bất tới chục tỷ không đến nhưng mà yêu tộc v địa, địa quá mạnh là hồng hoang thế giới cấp cao nhất đại tộc một trong giờ phút này đối bọn hắn nhỏ yếu nhất h â n tộc rơi xuống đồ đao h â n tộc căn bản không có sức chống cự tổ điệu các bộ lạc thủ lĩnh ngay cả ra ngoài nghĩ cách cứu viện cũng không dám bởi vì hiện tại đồ sát nhân tộc chính là yêu đình yêu tướng dẫn đội những n à y yêu tướng tất cả đều là thái ớt kim tiên c h i cảnh bọn hắn những n à y k i m tiên huyền tiên tiên tiên cảnh giới nhân tộc thủ lĩnh tại những n à y yêu tướng trước mặt liền một chiều cũng đỡ không nổi lại càng không cần phải nói cứu người hơn nữa theo cái khác c h i đ ị a nhân tộc bị tàn sát hầu như không còn không ít yêu binh yêu tướng đã bắt đầu hướng về đông hải c h i tân tổ đ ị a mà đến cái này khiến tổ đ ị a nhân tộc kinh hồn bạc vĩa b ấ t quá không biết nguyên nhân gì những yêu tộc này giống như cố ý chậm lại tốc độ cũng không có lập tức trùng sát mà đến giống như đang chờ lợi quan sát lấy cái gì mặc dù như thế tổ địa nhân tộc cũng tất cả đều luôn c uống các bộ lạc thủ lĩnh càng là lòng nóng như lửa đốt bây giờ có thể đối yêu tộc tạo thành tổn thương cũng chỉ có nhân tộc tam tổ trước đó tam tổ xuất q u a n đã đạt thái ớt kim tiên định phong c h i cảnh tuyệt đối có thể diễn sát yêu tướng về phấn yêu tướng nhiều ít còn có hay không thái ớt kim tiên phía trên yêu vương những n à y nhân tộc thủ lĩnh căn bản không dám nghĩ bọn hắn sợ hai biết sẽ để bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng thật là n h â n tộc muốn mời tam tổ ra tay nhưng cũng tạm thời tìm không thấy người bởi vì trước đó không lâu tam tổ đã rời đi tổ đ ị a về sư m ô n đi mời sư tôn c h e chở nhân tộc đến nay còn chưa trở về cho nên không có biện pháp nhân tộc chỉ có thể đi vào nhân tộc thánh điện chuẩn bị khẩn cầu thánh mẫu cùng nhân giáo giáo chủ thái thanh thánh nhân che chở đông hải c h i tân nhân tộc thánh sơn nhưng thật ra là một tòa dùng c ự thạch kiến tạo to lớn núi đá lúc trước nhân tộc vừa xuất thế bị nữ hoa dùng đại pháp lực đưa đến đông hải c h i tân tiên thiên nhân tộc liền kiến tạo này tòa thánh sơn hơn m ộ ư ơ i vạn năm đi qua thánh sơn đã bị nhân tộc coi là tổ đ i ệ thánh sơn đỉnh núi đứng sừng sững lấy hai tòa vạn trượng pho tượng một t ò a là nhân tộc thánh m u nữ hoa một t ò a là nhân giáo giáo chủ thái thanh b ị c h mấy trăm vị kim tiên cảnh giới nhân tộc tu sĩ trực tiếp tại thánh sơn chân núi đối với nữ hoa pho tượng bị s á t xuống bọn hắn là nhân tộc trước hết nhất bị nữ hoa bóp tạo nên ba ngàn tiên thiên nhân tộc người sống sót mỗi trong thân thể đều có một giọt nữ hoa cùng máu tươi của hắn xem như nhân tộc tiên tổ một trong gặp bọn họ quỳ xuống cái khác vô số nhân tộc cũng có có học dạng gần chục tỷ nhân tộc lít nha lít nhít hai đầu gối nện tại mặt đất chấn động đến mặt đất khẽ chấn động thánh mộ ở trên nay ta nhân tộc gặp yêu tộc đồ sát mấy trăm tỷ nhân tộc chết oan chết thuồng vô hình khi vận đột nhiên hội tụ ở nữ o a pho tượng phía trên chỉ thấy pho tượng có chút rung động phát ra trận trận bạch quang một màn này nhường phía dưới gần chục tỷ nhân tộc lập tức hưng phấn kích động lên coi là thánh mẫu hiển linh càng lớn tiếng khẩn cầu lên vô biên hỗn độn o a hoàng cung bên trong nữ o a hai mắt p h i m hồng nhìn lên trước mặt hư không nơi đó có một mặt thánh lực ngưng tụ màn sáng bên trong có vô tận n h â n tộc bị tàn sát kêu rên thê thảm hình tượng cũng có đông hải chi tân gần chục tỷ n h â n tộc quỳ xuống đất khẩn cầu từng cảnh tượng ấy không ngừng đánh thẳng vào nữ hoa tâm linh n h ư n g nàng lòng như lao cắt t h ứ khi yêu tộc bắt đầu đổ sát nhân tộc nữ hoa liền biết hơn nữa nàng còn biết đây là nàng thân nhất người nói lên mặc dù biết cũng là vì nàng nhưng trong nội tâm nàng như cũ có chút bất mãn đoán hận nhìn xem chính mình dân tộc tử bị nguyên một đám đổ sát nàng ngàn vạn lần muốn động thủ đem yêu tộc diệt sát nhưng cuối cùng vẫn là nhị được đây là nhân tộc quật khởi nhất định phải chịu đự n g gặp chắc tr chỉ cần có thể vượt qua một kiếp này nhân tộc tương lai đem bất khả hàm lượng thậm chí thành c ự u thiên địa nhân vật chính cho nên nữ hoa nhịn được nhưng này từng tiếng thông qua khí vận chi l ự ợ c truyền tới khắp cầu cùng màn sáng bên trên hình tượng nhường nữ hoa ruột gan đứt từng khúc tim như bị đào cát tiêm vung tay lên màn sáng vỡ vụn nữ hoa chậm rãi nhắm hai mắt lại không đành lòng nhìn t i ế nữa nhưng là cực kỳ bi ai nước mắt nhưng từ khỏe mắt không ngừng trở xuống khi nhìn các ngươi đừng trách ta ta cũng là vì các ngươi khỏe ông tại nữ hoa hai mắt nhắm lại sân a đông hải chi tân nhân tộc thánh sơn bên trên nữ hoa pho tượng cũng theo đó từ diện không còn chút nào nữa dị động cái này khiến tất cả nhân tộc tay chân lạnh b ư ớ c một cỗ bị ném bỏ bất lực cảm giác bao phủ tại mỗi một cái nhân tộc trong lòng trước có hy vọng lại đến tuyệt vọng đối bọn hắn đả k í c h q u á lớn đã không ngừng có người khóc giống lên đông đảo nhân tộc tu sĩ cũng là lòng như c h o n g n g i nhìn qua nữ hoa pho tượng tràn đầy vô tận thất vọng cùng dần dần sinh sôi hoán h ậ n đã sáng tạo ra bọn hắn vì sao lại bỏ đi không thèm để ý đúng lúc này thất vọng nhân tộc tu sĩ chậm rãi đứng dậy sau đó lần nữa hướng phía thái thanh thánh nhân pho tượng vì vậy thái thanh thánh nhân giáo chủ ở trên nay ta nhân tộc vô tội gặp đại nạn, thảm bị tàn sát. cầu thánh nhân chiếu cố cứu t a nhân tộc siêu thoát kiếp nạn này sau lưng vô số nhân tộc cũng là nhao nhao quỳ theo b á i cầu thánh nhân chiếu cố thái thanh thánh nhân giáo chủ từ bi khẩn cầu thánh nhân cứu t a nhân tộc khẩn cầu t h á n h nhân nhưng mà để bọn hắn tuyệt vọng là mặc kệ bọn hắn như thế nào dập đầu khẩn cầu thái thanh thánh nhân pho tượng liền phản ứng chút nào cũng không t h ư ợ n h ư là không có nghe được bọn hắn khẩn cầu kỳ thật thái thanh nghe được chỉ bất quá hắn căn bản lười để ý tới không có chút nào ý xuất thủ hắn thậm chí không chịu cho ra nửa điểm phản hồi cùng phản ứng bởi vì trong lòng hắn, nhân tộc chỉ là hắn thành thánh công cụ. hơn nữa chỉ cần nhân tộc không bị diệt tộc dù là chỉ còn một người hắn nhân giáo cũng có thể truyền thừa tiếp mà bây giờ kia một người giờ phút này ngay tại mình tới trận bên trong thành vì mình thân truyền đệ tử hắn nhân giáo truyền thừa đã ổn làm sao có thể lại đi quản những cái kia nhỏ yếu nhân tộc chết sống vì thế hắn thậm chí đem huyền đô hoàn toàn che đậy không cho hắn biết được ngoại giới nhân tộc bất cứ tin tức gì để tránh chậm trễ tu h hành về phần huyền đô về sau biết tộc nhân của hắn đều bị diệt có thể hay không ghi hận hắn vậy căn bản không tồn tại lấy hắn thánh nhân tri lực coi như huyền đô biết hắn cũng có thể nhường hắn lần nữa quên mất cho nên sâu kiến cỏ rác khẩn cầu cho ra chút đ ắ p lại đều là lãng phí chính mình thời gian tu luyện thậm chí thái thanh đều cảm thấy bên thai truyền đến thanh âm có chút n h a o nhau nhiều hắn tâm cảnh không cách nào chuyên tâm tu hành nếu như không phải là bởi vì hắn cùng n h â n tộc liên lụy quá sâu hắn đều muốn trực tiếp đem nhân tộc thanh âm che đậy tấu chương xong chương một trăm m ư ơ i ba hồng hoang không đồng tình tôn viên rời núi chương một trăm m ư ơ i ba hồng hoang không đồng tình tôn viên rời núi chương một trăm m ư ơ i bốn hồng hoang không đồng tình tôn viên rời núi đông hải nhân tộc thánh sơn thấy thái thanh thánh nhân pho tượng từ đầu đến cuối đều không phản ứng chút nào nhân tộc minh mạnh Cái ngày à y nhân i giáo á o c h sau ta nhân tộc tất nhiên cả tộc hầu báo đau khổ bi thương thanh nhâm t h u y ể n vào chỗ có chú ý nhân tộc hồng hoàng đại năng tất cả đều hờ hưng lấy đúng không người ra tay không nói trước bọn hắn không phải yêu tộc đối thủ coi như không sợ yêu tộc bọn hắn cũng không dám xuất thủ tương trợ bởi vì ngay cả nữ hoa cùng thái thanh hai vị thánh nhân đều đúng nhân tộc sinh tử hở h ữ g bọn hắn ra tay chẳng phải là cùng thánh nhân đối n ị c h ai các ngươi vẫn là không hiểu a huyết h ả i bên cạnh cảm ứng được nhân tộc chi biến t ề thiên t h ở dài một tiếng phá vọng kim âu nhìn xem đông hải chi t â n kia không ngừng dập đầu khẩn cầu nhân tộc tề thiên trên mặt nói không nên lợi là phẫn nộ vẫn là thương hại hồng hoang thế giới không có đồng tình chi tâm kẻ yếu sẽ không để cho người đáng thương chỉ có ước hiếp cùng miệt t ị lần này hy nhìn các ngươi có thể tình ngộ thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên a tề thiên tự lẩm bẩm đồng thời trong mắt cũng hiện lên một vệ k Cường, tự hư hỏng trước i là nhân t ngươi như yêu yêu nhường ta chờ chính là vì thánh nhân hoàn toàn từ bỏ nhân tộc giờ phút này đông hoàng thái nhất ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không nhìn qua quỷ đầy đông hải tri tân nhân tộc ánh mắt lộ ra khinh thường những n à y nhân tộc vẫn là trước sau như một nhỏ yếu buồn cười chỉ biết là dập đầu khẩn cầu người khác dập đầu trùng bọn hắn không biết do nghĩ đến tại hồng hoang sinh tồn không phải dựa vào là chó vẩy đôi mừng chủ mà là thực lực của mình nếu không cho dù có người che chở vậy cũng chỉ là của người khác nô lệ đồ chơi căn bản không có tôn nghiêm đúng vậy phục hy nhẹ gật đầu trong mắt cũng không có giống đông hoàng thái nhất như thế khinh thường những n à y nhân tộc là sư mội hắn sáng tạo chủng tộc cũng coi là sư mội con cái hắn coi như trong lòng xem thường cũng sẽ không biểu lộ ra hơn nữa lần này đến đây tàn sát nhân tộc hắn cũng cảm giác có chút thật xin lỗi sư mội nhưng không làm như thế bọn hắn yêu tộc liền không có cách nào rèn đúc ra đối phó vu tộc đại sắc khí vạn nhất yêu tộc bại vậy hắn tất cả tâm huyết đều đem bầu phí sư mội hắn cũng làm mất đi một sự giúp đỡ lớn còn có vô biên khí vận chi lực mặc dù trước đó sư mội tại hỗn độn bên trong một người độc đấu tam thanh mà thắng chi nhưng hắn nhìn thấy cũng không phải là thắng lợi mà là sư mội lẻ loi một mình cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu hắn nhất định phải cho sư mội g à n h một cái cường đại hậu thuẫn cho nên hắn đem chính mình nghiên cứu ra nhân tộc hồn phách luyện chế độ v u kiếm phương pháp nói cho đế tuấn hiện tại càng là tự mình tham dự vào giết chóc bên trong hắn biết làm như vậy khẳng định sẽ bị sư mội hoán hận hơn nữa còn sẽ có vô biên n g h i ệ p lực gia thân nhưng coi như cuối cùng sẽ hồn phi phép tán hắn cũng không hối hận đây là làm là huynh trưởng nên gánh chịu trách nhiệm hiện tại thánh nhân đã tỏ thái độ chúng ta có thể độc thủ phục hy trong mắt mặc dù có vẻ bất nhẫn nhưng thanh âm lại kiên định l ạ thường ba đông hoàng thái nhất trùng điệp vỗ xuống phục hy bà vai trầm giọng nói hy hoàng ta biết người đồi nữ o a thánh nhân hổ thẹn trong lòng nhưng tất cả những thứ này người cũng là vì nữ hoa thành nhân nàng cuối cùng nhất định có thể minh bạch khổ tâm của ngươi chỉ mong a phục hy sắc mặt phức tạp lắc đầu hắn đã chuẩn bị kỹ cảng mặc kệ nữ hoa sư mọi tha thứ hay không hắn hắn đều sẽ tiếp tục đi tới đích t u y ệ t không hối hận đông hoàng thái nhất nhìn qua phục hy trong lòng cũng có chút kính nghệ ban đầu hắn biết phục hy gia nhập yêu đình là vì nữ hoa lúc trong lòng là có chút khó chịu nhưng những năm này phục hy toàn tâm toàn ý vì phát triển lớn mạnh yêu đình mà cố gắng mặc dù biết phục hy chủ yếu vẫn là vì nữ hoa nhưng đông hoàng thái nhất như cũ công nhận phục hy đem nó xem như người một nhà giờ phút này gặp hắn có chút khó khăn liền mở miệng nói kế tiếp ngươi ta không phải đậu thủ phía dưới người là có thể giải quyết cái này nho nhỏ nhân tộc nói xong trực tiếp hướng về sau vung tay lên đậu thủ đi lúc nào thời điểm nhân tộc còn lại ngàn người lúc nào thời điểm dừng tay là đông đảo yêu binh yêu tướng lập tức hưng phấn lên mắt lộ ra sát cơ hướng về đông hải chi tân phóng đi nghe đông hoàng thái nhất lời nói phục hy nhau mắt trước đó nói thật là giữ lại nhân tộc mười vạn người nhưng há to miệng sau phục hy vẫn là lựa chọn trầm mặc đối với mấy trăm tỷ nhân tộc mà nói giữ lại ngàn người cùng giữ lại mười vạn người cũng không hề khác gì nhau cầu sư tôn giúp ta một chút nhân tộc hoa quả sơn một tòa động phủ bên ngoài toại hữu xảo truy y quỷ mọc xuống đất đối với trong động phủ tôn viên đau khổ cầu thận bọn hắn ở đây đã cầu ba năm lượng k i ế p sắp tới vì nhân tộc căn nguy bọn hắn không thể không đến cầu sư tôn hỗ trợ bảo hộ hạ nhân tộc dù sao nhân tộc quá mức nhỏ yếu cường đại nhất chính là ba người bọn họ cũng mới thái ớt kim tiền định phong chút tu vi ấy tại hồng hoang căn bản là không có cách bảo vệ nhân tộc sư tôn t o ạ ngầm đầu nhìn qua động phủ trong mắt tràn đầy chờ đợi hữu xảo cùng truy y cũng là vẻ mặt trờ mong bọn hắn biết thỉnh cầu của mình có thể sẽ nhường sư tôn khó xử dù sao lúc trước sư tổ nói qua chỉ che chở nhân tộc ba v ạ năm n về sau sinh tử toàn t ừ nhân tộc chính mình đối với điều này bọn hắn cũng không có cái gì có trách tại bọn hắn vừa bị nữ hoa thánh mẫu sáng tạo ra lúc đến thánh phụ cũng chính là sư tổ liền từng nói qua nhân tộc phải học được tự lập tự cường ba người bọn họ hiểu sư tổ là muốn ma luyện nhân tộc sợ quá độ che chở sẽ để cho nhân tộc đánh mất cảm giác nguy cơ từ đó mất đi lòng tiến thủ cho nên cái này vài vạn năm nhân tộc bất luận gian nan d ư n à o long đong bọn hắn chưa từng có mở miệm cầu qua sư tôn hoặc sư tổ hỗ trợ nhưng hiện tại bọn hắn không mở miệng không được lượng k i ế p a không có đại năng toa c h ấ n thoáng một cái sơ sẩy nhân tộc liền sẽ hoàn toàn diệt tuyệt cái này đã vượt qua nhân tộc có khả năng tiếp nhận gặp chắc trở chỉ có điều toại ba người cũng không biết rõ nhân tộc tiếp nạn đã bắt đầu ai lúc này trong động p h ủ truyền đến thở dài một tiếng sau đó một thân ảnh chậm rãi đi ra chính là tôn viên mà thôi các người đứng lên đi nhìn qua toại ba người hắn trong lòng cũng là không thành lòng trước đó cái khác đã từng nói cho hắn biết không cần tùy ý nhúng tay nhân tộc sự tình nhưng là hiện tại đối mặt mấy vị đồ đệ ba năm quy cầu tôn viên thật sự là không cách nào cự tuyệt cho nên chỉ có thể thật xin lỗi sư tôn sư tôn ngài đáp ứng ân toại ba người nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng như đ i ê n nhiều tạ ơn sư tôn tấu chương xong chương một trăm mười bốn các ngươi không muốn chương một trăm mười bốn các ngươi không muốn chương một trăm mười lăm các ngươi không muốn tôn viên khoát tay áo vẻ mặt nghiêm túc nói vi sư có thể bằng lòng các ngươi bảo hộ nhân tộc về phần kết quả cuối cùng vi sư cũng không cách nào c a m đoan dù sao coi là sư thực lực tại thiên địa lượng tiếp trước mặt cũng là châu chấu đá xe không có ý nghĩa vi sư chỉ có thể tận chính mình t à n lực Đệ tử minh mạch. tại ử minh c h t o ạ ba người vừa mới bắt đầu cầu hắn thời điểm hắn đã nói nhường ba người lưu tại hoa quả sơn đừng đi ra ngoài có thể bảo đảm nhân tộc một tuyến hưng hỏa dù sao có sư tôn thể thiên thí thánh chi huy tại hoa quả sơn chịu nhất định có thể bình yên vượt qua lưỡng tiếp mặc dù tề thiên vạn năm đều chưa từng xuất hiện nhưng chỉ cần một ngày không xác định tề thiên bỏ mình liền không người nào dám đến hoa quả sơn dương a i hơn nữa thôn viên cũng rất khẳng định sư tôn không có việc gì bởi vì tề thiên giữ lại ở trong cơ thể hắn nguyên thần chi lực như cũ tồn tại nếu như tề thiên thật xảy ra chuyện đạo này nguyên thần chi lực đã sớm tiêu tán việc này hắn đương nhiên cũng đã nói với mấy vị sư đệ sư m ộ i cùng ba cái đ ồ đ ệ cho nên cái này vạn năm hơn mọi người mới không có quá mức lo lắng mà cũng chính bởi vì điểm này loại ba người mới đến cầu hắn đối với trong lòng ba người tính toán hắn đã sớm rõ rõ ràng, ràng. đơn giản ngay tại lúc này tìm không thấy sư tôn tề thiên lại thêm trước đó sư tôn nói qua nhường nhân tộc tự lập tự cường ba người cũng sợ tề thiên trách tội không đáp ứng cho nên đem chú ý đánh tới trên người hắn nghe qua hắn nhường tề thiên ra tay hộ nhân tộc các ngươi à lần này thật là hố thảm vi sư còn không biết cuối cùng muốn bị các ngươi sư tôn thế nào trừng phạt đâu nghe tôn viên p h ả n nàn toại hữu xảo truy ý để ba người rột cổ lại vẻ mặt có chút ngượng ngủ biết mình tiểu tâm tư bị sư tôn đã nhìn ra thấy ba người biểu lộ tôn viên bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên không có đón sai nhưng hắn cũng không có đổi ý dù sao mình đồ đệ sự tình hắn cũng không thể thật mặc kệ không hỏi sư phụ không dễ làm a khổ a cho nên vẫn là cũng lôi kéo chính mình sư tôn xuống nước a dù sao đó cũng là chính mình sư phụ sở hữu cái này đ ồ đệ gặp nạn sư phụ khẳng định cũng sẽ không thật mặc kệ không hỏi đi thôi nói dưới chân hiện hiện một đoàn mây trạng linh bảo đem hắn cùng toại h hữu xảo truy ý ỉa nâng lên chính là sư tôn tề thiên luyện chế thượng phẩm tiên thi ê n p hành i h linh bảo phi thiên cân đ ổ vân Ho đây là phi thiên cân đầu vân thượng phẩm tiên thiên linh bảo chuyên môn phi hành dùng thấy truy y như thế biểu lộ tôn viên không khỏi khoe khoang giới thiệu lúc trước lần thứ nhất hắn thấy tề thiên sử dụng cái này lúc nhưng cũng là thấy thèm hồi lâu thẳng đến lần trước tề thiên mang khương tư huynh hội khi trở về mới ban thưởng cho bọn hắn mỗi người một cái lúc ấy hắn nhưng là cực kỳ hưng phấn sư tôn lúc này truy y bỗng nhiên nhìn về phía tôn viên trong mắt phát sáng mang theo vẻ khát vọng tôn viên thấy thế lập tức liền biết vị này tiểu đồ đệ ý tứ bởi vì hắn lúc trước cũng đúng tề thiên lộ ra qua cái biểu tình này cho nên không chút do dự trực tiếp lắc đầu nói nghi cũng đừng nghĩ ta cũng liền món này h ừ hãy hỏi truy y thì lập tức lộ ra biểu tình không vui h ừ một tiếng xoay người đi đến phi thiên cân đầu vân nơi hẻo lánh ngồi xuống không nói thêm gì nữa thấy truy y hiện lên một ngạn tôn viên lập tức mặt lộ vẻ bất đắc dĩ có chút nhức đầu nhưng dù sao đây là chính mình tương đối yêu thương c ư n g c h i ề u tiểu đồ đ ệ đành phải mở miệng nói được rồi được rồi đừng n ó n g giận chờ sư tổ ngươi trở về ta giúp ngươi lại muốn một cái lời này vừa nói ra truy y thì lập tức nhảy dựng lên cao hứng nhảy cân nói tạ tạ ơn sư tôn liền biết sư tôn đối ta tốt nhất rồi người a tôn viên c ư ờ i khổ vị này tiểu đồ đệ bình thường tại cái khác nhân tộc trước mặt một bộ uy nghiêm thái độ nhưng ở trước mặt hắn tựa như là còn không có lớn lên tiểu nữ hải bất quá cũng xác thực rất lấy hắn ưa thích sư tôn chúng ta cũng nghĩ lúc này toại cùng h ư u xảo cũng mắt lộ ra mong đợi nhìn lại chỉ là không chờ bọn họ nói xong tôn viên lập tức sầm ặ t lại các ngươi không lớn khanh khách lời này vừa nói ra truy y lập tức nhịn không được che miệng trộm cười lên mà t o ạ cùng hữu xảo thì là cực kỳ im lặng đồng dạng là đồ đệ cái này gặp phải đãi ngộ làm sao lại lớn như vậy chứ k u k u đi tôn viên vội ho một tiếng trực tiếp thao túng phi thiên cân đầu vân hướng về đông hải c h i tân bay đi sư minh chờ chúng ta một chút chỉ là mấy người vừa ra hoa quả sơn sau lưng bên cạnh chuyển đến một tiếng hô to sau đó tôn viên liền thấy khổng tư u y ê n cùng、kim、Bằng mang Kim k theo h ơ n g Tư cùng khương linh nhi bay tới giờ phút này khương tư cùng khương linh nhi đã lớn lên khương tư thành một vị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên mà khương linh nhi thì là chỗ mã tú mỹ tuyệt luân duyên dáng yêu kiều đợi đến ba người đi tới gần toại ba người liền vội vàng không người vân an gặp quà chư vị sư thúc nghe nói như thế khổng tư cùng kim bằng không có gì khương tư cùng khương linh nhi thì là sắc mặt có chút mất tự nhiên hai người bọn họ là ngày mai nhân tộc toại ba người là tiên t i ê n nhân tổ tiếng sư thúc này thật sự là để bọn hắn xấu hổ cùng khó chịu thôn viên không để ý đến những này mà là trần trờ nói các ngươi sư h i n h có chuyện không gọi chúng ta có phải hay không không có đem chúng ta làm sư đệ a không chờ tôn viên nói xong khổng tiên trực tiếp ngắt lời hắn mặt lộ vẻ không vui k y bằng cùng khương tư cũng là gật đầu là sư muội mà khương linh nhi thì là quên khó chịu sự tình mặt lộ vẻ không vui lắc đầu đồn hắn nam nữ đều không phân rõ sư h u n h t h ư n ố c không tin khoe miệng giật một cái l ư ờ n g k ư ơ n g linh nhi một cái không nói gì đương nhiên cũng không có sinh khí đối với vị tiểu sư m u ộ i này hắn vẫn tương đối cưng chiều dù sao cũng là bọn hắn sư huynh đệ nhìn xem lớn lên hơn nữa từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện hiện tại mặc dù người trưởng thành nhưng bởi vì một mực mang theo hoa quả sơn không cùng những người khác trung đụng cho nên tính tình y nguyên vẫn là có chút hồn nhiên n g ư ờ i thơ thôn viên lắc đầu tự tuyệt nói ta là đi giúp đồ đệ bảo hộ n h â n tộc cùng các ngươi không sao cả các ngươi về hoa quả sơn an tâm ở lại hắn cũng không muốn nhường mấy vị sư đệ sư mọi đi theo chính mình đi mạo hiểm Mặc hiểm, dám mội mội gặp có cụ cũng cũng chắc có chạy cùng dù dù Sư sao Sư Sư nhưng Tôn Tề Thiên, tại Tôn tại, tình thể Thật Tôn thể thời Ta không không không hiện hơn nữa huống hắn ràng. nguy hắn đến. phải hứa kịp rõ lúc à nhân tộc. l này một mực trầm mặc khương tư bỗng nhiên mở miệng ánh mắt kiên định khương linh nhi cũng là gật đầu đúng à hiện tại ta cùng ca ca thực lực đã kinh biến đến mức rất mạnh chúng ta nhất định phải đi hỗ trợ bảo hộ không cho những cái kia đ ạ i yêu tổn thương nhân tộc lời này vừa nói ra những người khác thì là có chút sắc mặt c ủ quái ngay cả toại ba người cũng là như thế khương tư không cần phải nói tu luyện cực kỳ khắc khổ tăng thêm cứng cỏi tính cách cùng không tầm thường thiên phú bây giờ đã là kim tiên c h i cảnh nhưng khương linh nhi lại không được khả năng bởi vì bị khương tư bảo hộ quá tốt lại thêm đằng sau bị tề thiên thu làm đồ đệ sau tôn viên mấy người cũng cưng chiều cho nên tu luyện c h i tâm cũng không có khương tư mạnh như vậy cái này vạn nhiều năm qua đi mới thiên tiên cảnh giới thật muốn đi cùng đại yêu chiến đấu còn chưa đủ người ta một miếng ăn dù sao đại yêu thấp nhất đều là kim tiên cảnh giới yêu tộc tấu chương s o n g chương một trăm mười lăm dân tộc tạ thế chương một trăm mười lăm dân tộc tạ thế chương một trăm mười sáu nhân tộc tạ thế chúng ta là sư h u n h đệ không t u y ê n cùng kim bằng nhìn xem tôn viên ánh mắt kiên định tôn viên thấy này biết khuyên không được đành phải g dạt dò tốt ra chúng ta cùng đi bất quá chúng ta lần này đi chủ yếu là bảo đảm n h â n tộc bất diệt như gặp phải không thể ngăn cản chi địch không cần l i ề u mạng đừng làm loạn bảo mệnh làm chủ hiện tại lượng tiếp sắp tới nếu như bị c u ố n vào sư tôn đều không nhất định có thể bảo vệ chúng ta yên tâm đi sư minh Tốt. vậy chúng ta lúc này đi thôi ân ngay tại tôn viên một nhóm chạy tới nhân tộc tổ địa thời điểm nhân tộc thánh sơn phía dưới nhân tộc tất cả khẩn cầu không có đạt được bất kỳ đáp lại nào đội ầ y t r nhiên k h một đạo tuyệt vọng mà sa sút tinh thần thanh âm trong đám người vang lên âm lượng mặc dù không lớn lại tại mảnh này yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ già phá lệ trói thai tất cả nhân tộc đều là toàn thân run lên h hi này hai chữ này nhường trong lòng mỗi người dâng lên vô tận sợ hãi không tộc ta tuyệt sẽ không diệt vong lúc này một đạo thanh âm kiên định dường như sấm sét vang lên phá vỡ yên lặng chúng ta còn có tam tổ tam tổ đi mời bọn họ sư tôn kia tất nhiên là tuyệt đỉnh đại năng chịu nhất định có thể cứu chúng ta che chở nhân tộc lời này vừa nói ra tất cả nhân tộc trong mắt lần nữa lộ ra một vệ hy vọng đúng chúng ta còn có tam tổ tam tổ sư tôn nhất định là tuyệt thế đại năng chịu nhất định có thể cứu chúng ta ta nhân tộc còn có hy vọng còn có người có thể phù hộ chúng ta kiệt kiệt, kiệt. đúng lúc này một đạo âm trầm quỷ dị cười quái dị từ thiên k h u n g văng lên không ai sẽ tới cứu các ngươi cũng không người nào dám che chở các ngươi hơn nữa cho dù có các ngươi cũng không nhìn thấy theo đạo thanh â m này rơi xuống một mảnh c h e trời bóng ma đem phía dưới nhân tộc bao trùm nhường đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại chỉ một cái lên mắt đông hải chi tân tất cả nhân tộc tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi chỉ thấy trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít yêu tộc đại quân yêu khí che khuất bầu trời Vì thế kinh khủng nhường phía dưới nhân tộc hoàn toàn luôn cuống n a o n a o nghẹo gào lên a là yêu tộc yêu tộc đánh tới kết thúc tam tổ còn chưa trở về kia vị đại năng cũng không đến làm sao bây giờ làm sao bây giờ chẳng lẽ ta nhân tộc hôm nay thật muốn diệt tộc nhìn qua phía dưới hoảng sợ nóng nảy loạn nhân tộc giữa không trung đại quân phía trước nhất thập đại yêu thần một trong quỷ xa lập tức lộ ra vẻ khinh miệt chỉ những thứ này n u nhược lại nhỏ yếu nhân tộc liền thái ớt kim tiên đều không có hắn một người đều có thể đem nó toàn d i ệ t mà một bên c ử u anh lại là lộ ra vẻ hư vấn nhìn qua phía dưới nhân tộc kia sợ h ã i tuyệt vọng biểu lộ cựu anh hít một hơi thật sâu trên mặt lộ ra gần như hưởng thụ giống như tà ác biểu lộ cười khẳng khắc quái dị nói không phải trời muốn diệt ngươi nhân tộc mà là ta yêu tộc muốn diệt ngươi nhân tộc dãy rủa a sợ hai a kêu gen à. ha ha ha kiệt kiệt kiệt cung tiếu h cựu anh còn cố ý hiện ra yêu tộc chân thân khổng lồ vạn t r ư ở n g yêu thân thể chắn ngang tại nhân tộc trên không cựu đầu xa thân phát ra tiếng cười giống như hải nhi khóc nỉ non quỷ dị trói thai a phía dưới nhân tộc lập tức bị dọa đến hoảng sợ gá thét run l y bẩy một chút tuổi nhỏ người tức thì bị dọa đến liên tục kêu khóc t ố t đừng chậm trễ thời gian yêu hoàng muốn chúng ta tốc chiến tốc thắng lúc này bên cạnh anh chiêu không nhịn được nói câu sau đó vung tay lên diễn s á t nhân tộc thu lấy h ồ n phách giống giết lập tức ngàn vạn yêu tộc đại quân trực tiếp gầm thét gào thét x ô n g hướng phía dưới nhân tộc một màn này trực tiếp n h ư ờ n g phía dưới nhân tộc h o ả n g sợ bắt đầu không ngừng chạy từ tán nhưng mà đối với yêu tộc mà nói nhân tộc tốc độ quả thực như là hài nhi rất nhanh liền bị yêu binh yêu tướng đội kịp đồ s á t cũng ở đây bắt đầu ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ chục tỷ nhân tộc liền bị tàn sát một phần ba còn lại nhân tộc mặc dù cũng có người không ngừng phản kháng nhưng đối với yêu tộc căn bản không tạo được cái uy gì nhân tổ a mau tôi cứu lấy chúng ta nhân tộc muốn diệt tộc a nhân tổ ở trên nhân tổ theo giết chóc cùng tử vong càng ngày càng nhiều may mắn còn sống sót nhân tộc ôm hy vọng cuối cùng bắt đầu không ngừng hô to nhân tộc tam tổ chi danh cầu cứu đông hải phía trên một đoàn người ngay tại cấp tốc hướng đông hải c h i tân nhân tộc tổ địa bay đi chính là từ hoa quả sơn mà đến tô n viên khổng tuyên kim bằng khương tư khương linh nhi huynh n g ụ i còn có toại hữu xảo truy Y Đại người. Bọn người. Đồng nhiên. Toại, bọn Đồng Phúc. Hữu Truy ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ở trước mặt mọi người hình thành một vài bức thê thảm hình tượng nhìn qua hình tượng bên trong tổ địa nhân tộc bị tàn sát hồn phách bị lấy đi thi thể bị thôn phệ thảm trạng toại hữu xào truy y h i ba người hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu muốn rách cả mí mắt lửa g i ậ n ngập trời cùng hận ý ẩm vang bộc phát a yêu tộc giết tộc nhân ta thù này không đội trời chung đồng thời màn sáng bên trên còn xuất hiện trước đó nhân tộc hướng nữ hoa thánh mẫu cùng thái thanh thánh nhân cùng chư thiên đại năng cầu cứu một màn thấy đầy trời thần thánh đại năng lại không một người bằng lòng tướng trợ t o ạ trong lòng ba người hiện ra một cỗ mánh liệt lửa dẫn nhưng rất nhanh lại bị bọn hắn đẻ xuống m ộ vài vài lúc này tôn viên nhìn về phía khổng tuyên khổng tuyên dây hiểu trực tiếp hiện ra mấy vạn trượng khổng tức chân thân tất cả lên chúng ta muốn tận mau đi tới những người khác vội vàng nhảy đến khổng tuyên trên lưng một đạo màn ánh sáng năm màu đem mọi người bảo vệ tiếp lấy khổng tiền thi triển khổng tức cực tốc tốc độ đột nhiên b ạ o tăng hướng về nhân tộc tổ địa mau chóng đuổi theo nhân tộc thánh sơn phía dưới giờ phút này tổ địa gần chục tỷ nhân tộc đã gần như bị tàn sát hầu như không còn chỉ có không đến trăm vạn nhân tộc còn sót lại hơn nữa bị yêu tộc đại quân đoàn đoàn vây khốn tại thánh sơn dưới chân mà cái này còn sót lại nhân tộc cơ hồ đều là tu sĩ cấp cao cùng thế hệ tuổi trẻ t i n h anh nhìn qua chung quanh mặt lộ vẻ dữ tợn yêu tộc đại quân còn sót lại nhân tộc biết hôm nay là thai tiếp khó thoát tất cả đều sắc mặt chẳng bệnh sinh lòng tuyệt vọng nhưng mắt thấy thân nhân các tộc nhân thay em ộ t dường như sấm sét vang vọng vật tiêu mang theo kiên quyết cùng bất khuất làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang ngay cả yêu tộc cũng là như thế khác biệt chính là nhân tộc trong ánh mắt mang theo vô tận tất giận yêu tộc thì là mắt lộ ra trêu tức tấu chương xong chứ cắt đã ầ u cửu như c vậy vậy ta nhân tộc liền tự mình đứng lên đến liều mạng một lần cho dù lá chết cũng muốn cắn xuống yêu tộc một khối huyết nhục nhường hồng hoang vạn tộc nhìn xem ta nhân tộc huyết tính từ chiến từ chiến từ chiến nghe đến lời này còn sót lại trăm vạn nhân tộc lập tức l ử a dận sôi trào điên cuồng gào thét tất cả nhân tộc chuẩn bị huyết chiến yêu tộc toàn lực giết địch không địch lại người kim đan tự bạo tự bạo tự bạo g i ế t ba g i ế t ba g i ế t ba vô tận chiến y rung động tứ phương vô biên sát y bay thẳng vân tiêu giờ phút này nhân tộc không còn mềm yếu không còn thần cầu bọn hắn đã hoàn toàn điên cuồng chuẩn bị liều chết đánh cược một lần nhìn qua diện mục dữ tợn mắt lộ ra điên cuồng nhân tộc chu vi khốn nhân tộc yêu tộc đại quân cũng bị chấn kinh xuống nhưng tiếp lấy chính là vô tận k i n h thường cùng miệt thị lúc này mới nhớ tới phản kháng đã chậm loại này điên cuồng bọn hắn yêu tộc trinh chiến thiên địa công phạt cái khác nhỏ yêu chủng tốc lúc nhìn thấy nhiều lắm nhưng cuối cùng hoặc là bị bọn hắn yêu tộc tiêu diệt hoặc là thần phục yêu tộc kẻ yếu đ ố i mặt cường giả điên cuồng phản kháng căn bản chính là phi công tốc chiến tốc thắng lúc này một tiếng ba đạo hùng vĩ thanh â m từ thiên k h u n g chuyển đến đứng tại yêu tộc phía trước nhất yêu thần q u ỷ xa cựu anh anh chiêu biến sắc hướng lên trời k h u n g có chút không người tuân yêu hoàng kiến sau đó mặt lộ sát cơ hướng về sau lưng vung tay lên q u á to giết giống lập tức tất cả yêu binh yêu tướng gầm thét thẳng hướng cuối cùng này nhân tộc mà trăm vạn nhân tộc giờ phút này cũng là không sợ hai chút nào phóng tới yêu tộc đại quân trong chốc lát nhân tộc cùng yêu tộc chiến làm một đoàn lần này nhân tộc hoàn toàn điên cuồng chỉ cần có người rơi vào hạ phong hoặc là t h ụ thường trực tiếp liền tự bạo kim đan vê anh vê anh vê anh lập tức liên m i ê n tự bạo tiếng vang lên nhường yêu tộc cũng có không ít thương vong dù sao nhân tộc kim đan đại đạo phương pháp tu luyện thật là đem tự thân tất cả pháp lực chứa đựng tại kim đan bên trong tự bạo uy lực lớn mà rất nhiều yêu binh đều là thiên tiên nói kim tiên cảnh giới Nhân tốc độ cũng càng lúc càng vẹn vẹn t này một tiếng h h ư n biết thai nhức góp tiếng ộ hét lớn vang vọng toàn bộ chiến trường dường như một đạo sấm xét nhường n đang kịch liệt chém giết hai tộc nhân yêu cũng không khỏi đến ngừng động tác trong tay h é t lớn cựu anh thấy thế khoe miệng nổi lên một vệ tâm hiểm cười phất tay nhường yêu binh yêu tướng nhóm tạm thời lưu lại sau đó ta ác ánh mắt quét mắt trước mắt còn sót lại mấy vạn tên nhân tộc trong mắt tràn đầy treo tức nhân tộc có thể không diệt tộc nhưng chỉ có thể lưu lại ngàn người hiện tại chính các ngươi đ ộ c thủ cuối cùng sống sót một ngàn người liền có thể rời đi nơi này đồng thời ta yêu tộc đối thiên đạo thể sẽ không lại ra tay với bọn họ đây là các ngươi một cơ hội cuối cùng nhất định phải biết quý trọng ha ha ha cựu anh thanh em giống như quỷ mị mang theo mê hoặc trên chiến trường q u a n quần mà nghe đến lời này mấy vạn nhân tộc thì là ngây ngần cả người nhưng mà chỉ một lát sau về sau tất cả nhân tộc lập tức bạo phát ra sát ý n g ậ p trời nhưng lại không phải đối với lẫn nhau mà là hướng về phía cửu anh đối với yêu tộc trong mắt phẫn nộ căn bản là không có cách thiết chế đây là muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau thủ tục tương tàn a bọn hắn há có thể nhường yêu tộc toàn g u y ệ n muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau n a mơ m chúng ta nhân tộc tình nguyện chế i n tử cũng sẽ không hướng các ngươi những yêu tộc này khuất phục một gã kim tiên tu sĩ tức giận quát thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng bất khuất không sai thà làm và vỡ không làm nói lành cho dù chết ca nhân tộc cũng muốn chết được có tôn nghiêm một thanh niên nam tử khác nắm chặt trường thương trong tay trên mặt lộ ra quyết tuyệt biểu lộ cái khác nhân tộc mặc dù không có nói chuyện nhưng trên mặt đồng dạng là phẫn nộ kiên quyết kiên định bất khuất đồng thời một đạo càng thêm n ồ n g đậm chiến ý ẩm vang một phát mấy vạn nhân tộc nhao nhao dơ lên vũ khí cùng nhau quát tầm lên từ chiến từ chiến từ chiến thanh âm kiên định như là như lôi đình rung động lòng người phảng phất muốn xông phá vân tiêu thẳng đến cựu thiên phía trên thấy nhân tộc thế mà không có như ước nguyện của hắn tự giết lẫn nhau cựu anh sắc mặt lập tức biến ô n trầm hắn ưa thích trêu đồ người khác nhìn người khác tuyệt vọng hưởng thụ người khác tự giết lẫn nhau thương khổ cho nên hắn vừa rồi mới lên tiếng kêu dừng yêu tộc đổ s á t nhưng hắn không nghĩ tới nhỏ yếu nhân tộc c ư n h i ê n như thế có huyết tính có c ố t khí cái này khiến hắn lập tức khó chịu đã như vậy vậy bản vương liền tự mình động thủ đem các ngươi từng cái ăn cựu anh nổi giận gầm lên một tiếng khí thế trên người đột nhiên bộc phát chính thủ thân gián yêu thân thể trong nháy mắt hiện hiện một cố cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ tất cả nhân tộc lập tức nhường tất cả còn sót lại nhân tộc sắc mặt đại biến nay khí tức quá kinh khủng như là thiên uy giống như chấn áp bọn hắn để bọn hắn toàn thân không thể động đậy. t cựu anh phát ra một tiếng lạnh lẽo kinh khủng tê minh tiếp lấy chín cái đầu rắn toàn bộ mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về nhân tộc thôn vệ mà đi nhìn qua cái k i a khổng lồ như hồ nước huyết bùn đại khẩu không cách nào động đậy nhân tộc thì là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại bọn hắn biết nhân tộc kết thúc a nhắm mắt chờ chết nhân tộc cũng không có cảm giác được đau đớn ngược lại bên thai chuyển đến một tiếng to lớn kêu thê lương thảm thiết nghi ngờ mở hai mắt ra sau đó liền khiếp sợ phát hiện k i a vô cùng cường đại muốn nuốt mất bọn hắn cựu anh đang thống khổ kêu r ê n nguyên bản chín quả đầu rắn thế mà bị người diệt rơi mất một quả đại lượng máu tươi từ cổ rắn phun ra ngoài. còn lại tám con đầu rắn đang thống khổ gào thét h ô n trướng lại dám làm tổn thương ta ta muốn ngươi chết nhìn qua cựu anh thảm trạng t r u n g quanh cái khác yêu tộc cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc không dám tin vừa mới vẫn còn ưu thế tuyệt đối cựu anh giờ phút này lại bị người trong nháy mắt chém một cái cổ mà nơi xa một mực không có động thủ quỷ xa cùng anh chiêu thì là chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không một vị tóc trắng người ánh mắt lộ ra nồng đậm cảnh giác mặc dù người này thực lực chỉ là đại la kim tiên đình phong nhưng bọn hắn lại không dám k i n h thường vừa rồi cái khác yêu tộc không thấy được bọn hắn thật là nhìn rõ ràng chính là cái này bỗng nhiên xuất hiện tóc trắng người phất tay phát ra một vệ thần quang nhường c ứ u anh một quả đầu rắn trực tiếp biến mất bọn hắn cũng không phát hiện viền kia đầu rắn đến cùng là thế nào biến mất thủ đoạn này quả thực quỷ dị bất quá bọn hắn cũng không nhận ra người này chẳng lẽ là trước kia những cái kia nhân tộc sâu kiến nói cái gì tam tổ sư tôn tấu chương xong chương một trăm mười bảy cường đại khổng tuyên chương một trăm mười bảy cường đại khổng tuyên chương một trăm mười tám cường đại khổng tuyên người là người phương nào lại dám n ú n g tay ta yêu tộc sự tỉnh còn làm tổn thương ta yêu tộc người liền không sợ bỏ mình tộc diệt sao bởi vì đối phương quỷ dị thủ đoạn ủy sa cùng anh chiêu cũng không có lập tức đ ộ n g thủ mà là lựa chọn trước tìm kiếm lai lịch của đối phương chỉ là đối với hai người uy hiếp không t i ê n mặt lộ vẻ ngạo nghễ căn bản không có để ý tới mà là trực tiếp hóa thành ngũ thải khổng tức chân thân năm cái lộng lấy lông đuôi toát ra trùng thiên l ó a mắt thần quang sau đó đối với cựu anh quét một cái mà xuống hôn chứ n ba thấy cái này nho nhỏ đại la kim tiên lần nữa chủ động ra tay với hắn cựu anh trong nháy mắt nổi giận trong mắt sát cơ dường như ngưng tụ thành thực chất còn lại tám quả dắm trên đầu lập tức hiện ra pháp tắc khác nhau chi lực đối với ngũ sắc thần quang đánh tới đối với kia ngũ sắc thần quang hắn không dám k i n h thường vừa mới chính là cái này một vệ thần quang giết hắn một cái đầu lâu nhưng mà ngũ sắc thần quang dường như thật chỉ là quang cựu anh công kích trực tiếp xuyên tấu mà qua không có đối ngũ sắc thần quang tạo thành bất kỳ trở ngại nào mà ngũ sắc thần quang thì là tại cựu anh ánh mắt kinh hãi bên trong trực tiếp theo trên thân vừa quét qua bá cựu anh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa sợ hãi nhìn qua hư không bên trên khổng tuyên cái này cũng quá kinh khủng đây chính là yêu thần cựu anh a chuẩn thánh sơ kỳ thế mà một chiêu đều không có ngăn trở liền trực tiếp bị giết mà còn sót lại mấy vạn nhân tộc tại sống sót sau tai nạn sau khi cũng là có chút kinh nghi bất định bọn hắn cũng không nhận ra vị cường già này cũng không dám xác định người này có phải hay không đến cứu bọn họ đương nhiên nếu quả như thật là tới cứu trợ bọn hắn nhân tộc vậy thì càng tốt hơn mặc dù thông qua lần này đẩy trời thánh thần coi thường thái độ nhân tộc đã tình ngộ dựa vào người không bằng dựa vào mình minh bạch tự lập tự cường nhưng đối bọn hắn tình cảnh hiện tại không dùng được cuối cùng thực lực quá thấp bọn hắn cần thời gian đến làm bản thân lớn mạnh đến lúc đó khả năng tự vệ thậm chí báo thủ cho nên còn sót lại nhân tộc đều là chờ mong cái này không quen biết c ư ờ n g giả bí ẩn thật là đến cứu bọn họ đối với nhân tộc không có nhận ra hắn không tin cũng không có phẫn nộ hoặc sinh khí mặc dù hắn lúc trước t r ợ giúp tôn viên cùng một chỗ bảo hộ qua nhân tộc mấy v à n năm nhưng hắn vẫn luôn là nút trong bóng tối bảo hộ ngoại trừ nhân tộc tam tổ cái khác nhân tộc cũng không hề có gặp qua hắn vừa rồi hắn có chở tôn viên bọn người theo đông hải chạy đến tại khoảng cách nơi đây còn có gần ước vạn dặm lúc liền phát hiện cựu anh muốn đối còn sót lại nhân tộc đậu thủ cái này khiến mọi người nhất thời gấp đặc biệt là toại ba người càng là hai mắt đỏ như máu lòng nóng như lửa đốt bọn hắn biết l ấ y c ử u anh chuẩn thánh tu vi chỉ cần một chiêu liền có thể đem những này nhân tộc toàn bộ diệt s á t bây giờ cách còn xa như vậy bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản ngay tại t o ạ i ba người tuyệt vọng thời điểm khổng tên thân thể lắc một cái đem tôn viên mấy người chấn sau đó có õng tiếp lấy thiêu đốt bộ phận pháp lực toàn thân lập tức nổi lên ngọn lửa năm màu một cái vũ cánh liền trực tiếp biến mất tại mấy người trong tầm mắt một cái hô hấp ở giữa liền chạy tới nhân tộc thánh sơn phía dưới ngăn cản cũng đả thương cựu anh về phần vừa rồi cựu anh biến mất cũng không phải là bị hắn giết mà là bị hắn vây ở lông đ trước đó tề thiên đã từng chỉ đ i ể m qua hắn lấy ngũ hành d i ệ n hóa nội thiên địa sau đó lại đem nội thiên địa d i ệ n hóa tiểu thiên thế giới cho nên k h ô n g t i ê n gần nhất mấy vạn năm một mực tại nghiên cứu chính mình bản m ệ n h thần thông ngũ sắc thần quang bất quá bởi vì không có từng trải qua tiểu thiên thế giới mở ra tích hắn một mực đối như thế nào dùng ngũ hành d i ệ n hóa nội thiên địa không có đầu mối lại càng không cần phải nói d i ệ n hóa tiểu thiên thế giới nhưng là tại sử dụng chính mình c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hỗn độn hồ lỗ lúc trong đó không gian bỗng nhiên nhường khổng tiên linh quang lỗi lên tiếp lấy hắn liền thử nghiệm dùng ngũ hành pháp tắc đem chính mình năm cái lông đôi bên trong không gian cùng hỗn độ cuối cùng thành công dung hợp thành một cái ngũ hành t i ể u thiên địa bởi vì dung hợp hỗn độn hồ lô cái này ngũ hành t i ể u thiên địa cực kỳ hoàn thiện nhất là p h o n g ngự cực kỳ kiên cố c h u ẩ n thánh sơ kỳ tiến vào bên trong cơ bản không cách nào tùy tiện đào thoát đương nhiên mặc dù trốn không thoát nhưng khổng tiên cũng giết không được đối phương dù sao khổng tiên nói cho cùng cũng chỉ là đại la kim tiên người đến cùng là ai cựu anh đâu người đã làm gì hắn lúc này k ị c phản ứng quỷ xa cùng anh chiêu phẫn nộ quát nhưng cũng có chút sởn hết cả gai úc lấy đại la kim tiên tu vi thế mà có thể khiến cho trần thánh lạng yên không tiếng động biến mất người này quá kinh khủng đây quả thực n g ư ờ tiên mà lúc này khổng tuyên lúc này mới nhìn về phía hai người mặt lộ vẻ quỷ dị nói đương nhiên là g i ế t không có khả năng u y sa cùng anh chiêu sắc mặt đột nhiên đại biến thanh âm đều bén nhọn không ít ngươi một cái đại la kim tiên làm sao có thể g i ế t trần thánh nhanh chóng đem c ử u anh phóng xuất nếu không nếu không lại như thế nào khổng tuyên cười lạnh một tiếng đối mặt với hơn ngàn vạn yêu tộc đại quân cao ngạo khuôn mặt bên trên tràn đầy ngạo nghễ có ta ở đây những n à y nhân tộc các ngươi không diệt được vô tri nghe nói như thế ủy sa lập tức giận giữ chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ đại la kim tiên cũng vọng tưởng ngăn ta yêu tộc quả thực là không biết tự lượng sức mình đại la kim tiên ngăn không được yêu tộc nhưng lại có thể ngăn ngươi trước tiếp ta một đồng đúng lúc này g ầ m lên giận dữ chuyển đến không chờ quỷ s a thấy rõ người tới một đạo cường đại kình phong trực tiếp hướng về phía sau lưng của hắn đ á n h tới làm cản cảm nhận được sau lưng công kích quỷ s a mặt lộ vẻ vẻ giận dữ đống nhiên quay người nhìn qua sắp tới người một cây côn đồng cảm ứng đến trên đó phát tắc quỷ s a lập tức khinh thường tránh đều chẳng muốn tránh trực tiếp dọ ra tay phải chụp vào côn đồng chỉ là một cái đại la kim tiên ném ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo lấy h ắ n không thua tại vu tộc cường h à n h n g thân hắn một tay liền có thể nhẹ nhõm phá giải nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới ngay tại hắn đưa tay đi bắt côn đồng thời điểm khổng tên u y trong mắt vậy mà lộ ra một tia cười trên nôi đau của người khác t h ầ n sắc mà một mực chú ý đến khổng tên u y anh chiêu thì là con ngươi co rụt lại sinh lòng k h ô n g ổn nhắc nhở q u ỷ sa cẩn thận đáng tiếc nhắc nhở của hắn đã chậm cơ hồ tại cùng một nháy mắt một đạo k h ắ c quỷ dị tiếng hét lớn đồng thời chuyển tới bạo ngay sau đó một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang vang lên ầm ầm cây kia nguyên bản sắc bị quỳ sa bắt lấy thượng phẩm tiên thiên linh côn đột nhiên đột nhiên tự bảo ra kinh khủng sức nổ trong nháy mắt đem quỷ s a tay phải nổ thành mảnh vỡ cường hành năng lượng càng đem cả người hắn hướng về sau hung hăng ném bay ra ngoài、Phốc. quỷ s a trong miệng lập tức phun máu tươi tung tóe thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng c u n g sau nặng nề mà nện đ rơi trên mặt đất bị tạc bay quỷ s a ngay từ đầu còn có chút mờ mịn m ộ t b ư ớ c dường như không thể tin được nhưng khi đau đớn kịch liệt theo tay phải truyền đến lúc sắc mặt của hắn lập tức biến bắt đầu và mẹo trong mắt tràn đầy sát ý vô tận cùng phẫn nộ hỗn đản đang tức giận gào thét bên trong quỷ xa không chút do dự hiện ra chính mình yêu tộc chân thân chỉ thấy một cái vạn trượng lớn nhỏ mười đầu q u á i đều xuất hiện ở trước mắt mọi người mỗi một cái đầu lâu đều tản ra dữ tợn khí t ứ c ta nhất định phải giết n g ư ơ i g i ế ta t ta trước nổ chết n g ư ơ i tấu chương xong chương một trăm m ư ơ i tám tam hoàng cũng không diện được tộc ta chương một trăm m ư ơ i tám tam hoàng cũng không diện được tộc ta chương một trăm m ư ơ i chín tam hoàng cũng không diện được tộc ta ta nổ chết ngươi theo một tiếng gầm thét một cây vạn trượng lớn côn đồng đột nhiên m à tới hướng về quỷ sa ẩm vang nghệ xuống quỷ sa vô ý thức vùng cánh ngăn cản nhưng mà cái này vạn trượng cự bồng công kích cũng không phải là thật ngay tại song phương tiếp xúc một m h á y mắt cự đ ổ n g lần nữa ẩm vang bạo tạc doanh phanh quỷ sa cánh khổng lồ trực tiếp bị tạc ra một cái cự đại huyết động hôn đản ta nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra rút hồn luyện phách điên c u ồ n g tiếng gầm gừ văng lên quỷ sa hai mắt xích hổng mặc dù cái này điểm thương tổn đối với hắn mà nói cũng không tính thương nặng cỡ nào nhưng bị một cái đại la kim tiên như thế chơi bừa quỷ sa kém chút điên rồi hô hai cánh p h á c vỗ nương theo lấy của phong t ư n g ư ợ c quỷ sa trực tiếp hướng về cách đó không xa mấy thân ảnh phóng đi ánh mắt o á n độc gắt gao khóa chặt phía trước nhất cái kia đạo dáng người cường tráng người trẻ tuổi. chính là người này liên tiếp tự bạo linh bảo nổ hắn hai lần hắn nhất định phải đem nó ăn sống n u ố c tươi nhìn qua hướng mình v ọ t tới quỷ x a tôn viên không chỉ có không có bối rối ngược lại trên mặt miệt thị hướng quỷ x a cười một tiếng x ó a điều ta quỷ x a muốn rách cả mí mắt vừa muốn giận mắng lên tiếng một đạo ngũ sắc thần quang tử trên trời dàn xuống b á quỷ x a trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lần này hoàn toàn đem chung quanh chúng yêu d a sợ lần nữa đồng loạt lui lại và trượm ắ t lộ ra hoảng sợ nhìn trên trời khẩm tên l ạ giết bọn hắn một cái yêu thần về phần nhân tộc thì là sắc mặt vui mừng như liên vừa rồi cái này thần bí cường giả lời nói biểu lộ là vì cứu hắn nhân tộc mà đến hơn nữa thực lực vẫn là như thế mạnh liên những cái k i a cường đại yêu tộc hai người thủ lĩnh đều g i ế t đi hai cái bọn hắn nhân tộc không cần diệt tộc a lúc này một cái nhân tộc đống nhiên hét lên một tiếng ngạc nhiên chỉ vào tôn viên phương hướng h é t lớn tam tổ là tam tổ hoa lời này vừa nói ra tất cả còn sót lại nhân tộc lập tức nhìn qua tam tổ trở về kia những cường giả này khẳng định là tam tổ sư m u ô người nhân tộc được cứu rồi kia là thánh sư thánh sư tới cứu chúng ta thánh phụ khẳng định là thánh phụ t h ủ ý khi thấy tăng tổ nhận ra tôn viên sau một chút còn sót lại tiên thiên nhân tộc ký ức chỗ sâu toát ra một đạo uy nghiêm thân ảnh tất cả may mắn còn sống sót nhân tộc lập tức tất cả đều thích thú lên tiếp lấy không ít người nghẹn nào khóc giống không phải vì được cứu vớt mà thút thít cũng không phải là vì còn sống mà thút thít càng không phải là nhu nhược thút thít mà là vì thân nhân bằng hữu thảm thiết là kia chết đi mấy trăm tỷ nhân tộc mà khóc nhìn xem khóc lóc đau khổ mấy vạn nhân tộc t h o hữu xảo cùng tri ý ba người cũng là hai mắt xích hồng hai hàng huyết lệ theo thoại hữ truy ý trong mắt ba người chạy ra thân thể run nhẹ nhẹ nắm đấm nắm chặt móng tay thật sâu lâm vào trong thịt lại không hề hay biết mấy trăm tỷ nhân tộc a bây giờ liền chỉ còn lại cái này giải rác mấy vạn người bọn hắn hận a vô tận bi thương và cừu hận tràn ngập trong lòng hận không thể lập tức s ô n g đi lên cùng yêu tộc liều mạng là chết đi tộc nhân báo thủ rửa hận nhưng mà lý trí lại gắt gao áp chế bọn hắn báo thủ c h i tâm nhân tộc hiện tại trọng yếu nhất không phải báo thủ mà là sống sót hiện tại sư thúc mặc dù trấn nhiếp rồi yêu tộc nhưng bọn hắn biết đây chỉ là tạm thời dù sao yêu tộc cường đại cũng không chỉ trước mắt điểm này Yêu tộc thật chân chính đại năng đại lúc à hoàng toàn một dám tộc tộc xuất giết ta thần, tức cái cũng hiện. Ngươi lại hai đại yêu thần, liền không sợ yêu hoàng tức giận, diện ngươi không không yêu yêu yêu l sao. sợ này c h ấ n kinh hoảng sợ anh chiêu lấy lại tinh thần gầm thét lên tiếng nhưng rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu cái này cũng không trách hắn cứu anh cùng quỷ s a thực lực cùng hắn nhưng là sàn sàn như nhau bây giờ lại bị cái k i a đạo bảo năm m à u thanh niên hai vệ thần quang trực tiếp soát không có không rõ sống chết cái này khiến hắn làm sao không sợ hư di tộc dường như xúc động tới cái gì không tiên sắc mặt đột nhiên lạnh xuống trong mắt hàn quang điên cùng chất động Coi như yêu tộc Tam hoàng đều đã tới cũng không diệt được tộc Hoàng ngươi tới diệt như không yêu đều Tam ta. đã lúc ớ n Anh giận ngươi như Hồng Hoàng còn không mật. dám miệt lập vậy Triêu tức thị ta tộc, tại ta tộc diệt. Tốt. yêu yêu l có dữ, này một đạo khí phách thanh âm huy nghiêm cắt ngang anh t r i ê u tiếp lấy hai đạo cao lớn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại chúng yêu trước người nhìn thấy cái này hai thân ảnh chúng yêu lập tức bánh ê n cao giọng nói cùng nên đông hoàng cùng nên hy hoàng anh t r i ê u cũng là không người bài kiến sau đó chỉ vào k h ô n g t u y ớ n nói đông hoàng người này không chỉ có ngăn ta yêu tộc đại kế còn giết cựu anh quỳ xa hơn nữa còn nói ta yêu tộc không diện được hắn tộc đàn quả thực cùng vọng tri cực Ta nghe đương ợ c đ nhiên g bây giờ phượng tộc đã cô đơn nhưng lại cô đơn cũng không ai dám nói có thể diện phượng tộc chủ yếu nhất chính là phượng tộc đại trưởng lão nguyên hoàng còn sống lúc trước long hán lượng k i ế p phượng tộc chiêu cáo thiên đạo vĩnh thi chấn áp hồng hoang nam phương đại lục núi lửa là phượng tộc lưu lại một chút hy vọng sống mà cái này chấn áp núi lửa người chính là phượng tộc đại trưởng lão nguyên hoàng thực lực cùng long tộc t r ú c long lão tổ tương đối đến gần vô hạn thánh nhân chiến l ự c đương nhiên cũng không phải là nói yêu tộc thật giết không được nguyên hoàng lấy yêu tộc hiện tại chu thiên tinh đấu đại trận nhưng thật ra là có thể diệt nguyên hoàng nhưng yêu tộc không dám hiện tại nguyên hoàng thật là đang vì hồng hoàng thế giới chấn áp vô tận núi lửa là hồng hoàng thế giới t ạ o phúc yêu tộc như thật dám căn đạm diệt đi nguyên hoàng như vậy thiên đạo cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua bọn hắn coi như không diệt hắn yêu tộc Cũng、tất nhiên sẽ để bọn hắn thay thế nguyên hoàng tiếp tục chấn áp vô tận núi lửa nhưng là ta muốn giết ngươi khổng tuyên dù là ngươi phượng tộc l a o tổ tại cũng bảo hộ không được ngươi dám cùng ta yêu tộc đối nghịch chỉ có chết đông hoàng thái nhất nhìn chăm chú khổng tuyên t h a n h âm bên trong ẩ n chứa vô tận bá đạo cùng s á t ý hắn là không dám diệt phượng tộc nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không dám giết chết khổng tuyên vậy thì tới đi chúng ta phượng tộc người thà chết chứ không chịu khuất phục chỉ cần ta còn có một mạch tại hôm nay cái này nhân tộc ta bảo định muốn giết ta đối mặt đông hoàng thái nhất sắc cơ khổng tuyên cũng không t o á t ra mảy may e ngại hoặc cầu xin tha thứ chi ý. to lớn ngũ thải khổng tức thân bỗng nhiên b ộ c phát ra sáng trói thần quang soi sáng n g vân phương trong ánh mắt cao ngạo cùng chiến y càng l à như ngút trời chi mây thẳng bức thiên tế vậy thì tới đi ta phượng tộc chỉ có người chết trận không có sợ người chết chỉ cần bất tử hôm nay nhân tộc ta bảo định khá lắm một thân n ông nen đông hoàng thái nhất cũng không có t ứ c giận ngược lại tán thưởng một tiếng không xem qua bên trong sát cơ lại là không dám chút nào vậy ngươi liền đi chết đi dứt lời hỗn độn chung trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu từng sợi huyền hoàng chi khí bắt đầu nở rộ kim quang đừng muốn tổn thương ta đại ca lúc này kim bằng cũng là hóa thành kim sĩ、sí、đại bản thân v ọ tới t khổng tuyến bên cạnh giống nhau chiến ý nghiêm nghị căm tức nhìn đông hoàng thái nhất ta nhân tộc cũng không sợ chết v o ạ i hữu xảo chú ý thì ba người cũng là bay ra đôi lấy mấy vạn nhân tộc h é t lớn tấu chương s o n g chương một trăm mười chín tôn viên tao thao tác thể thiên hiệ thân chương một trăm mười chín tôn viên tao thao tác thể thiên hiệ thân chương một trăm hai mươi tôn viên tao thao tác thể thiên hiệ thân các tộc nhân l i ề u mạng thời điểm tới chỉ cần lần này ta nhân tộc bất d i ệ t tất nhiên thế hệ vĩnh nhớ thủ này nhân tộc binh sĩ chuẩn bị từ chiến từ chiến ba từ chiến ba lập tức biết sinh tử tồn vong lúc tất cả nhân tộc lần nữa mắt lộ ra điên cuồng gầm h ế t lên tốt tốt tốt nhìn thấy một màn này đông hoàng thái nhất là thật có chút giận hạng run dế lại dám đối với hắn lộ ra nanh h b ố t không giết ha không đọa hắn yêu hoàng huy nghiêm đã như vậy kia ta liền tự mình đưa các ngươi cùng lên đường đông hoàng ngay tại đông hoàng thái nhất sắp đ ộ n g thủ l ú c hiện ra vạn trượng xích khảo mã hầu chân thân tôn viên đống nhiên lên tiếng nhân tộc đã bị ngươi yêu tộc đồ sát mấy trăm tỷ bây giờ chỉ có mười vạn không đến đối ngươi yêu tộc không có chút nào uy hiếp mong rằng mở một mặt lưới mở một mặt lưới đông hoàng thá các ngươi sâu kiến c h i t h ầ n dùng cái gì có tư cách cùng ta đối thoại thấy đông hoàng thái nhất mặt lộ vẻ khinh thường tôn viên cũng không có quá mức tức giận hắn xác thực không có tư cách cùng nó đối thoại cuối cùng chính là thực lực quá thấp mà cái này cũng chính là hồng hoang tàn khốc thực lực yếu liền cùng người nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có đối với điểm này tôn viên mà biết quá sâu cho nên hắn chỉ có thể đem sư tôn khiên ra đến chúng ta là không có tư cách cùng đông hoàng đối thoại nhưng chúng ta là phụng sư tôn thể thiên c h i mệnh đến đây bảo hộ dân tộc đông hoàng thái nhất sầm mặt lại cầm thể thiên ép ta không tôn viên lắc đầu nói chỉ là hy vọng đông hoàng có thể xem ở sư tôn ta tể thiên trên mặt thả nhân tộc một con đường sống sinh lộ đông hoàng thái nhất âm thanh lạnh lùng nói ngươi cho rằng ta không nhìn ra thân phận của các ngươi tể thiên ha ha ta yêu tộc làm việc không cần cấp mặt mũi hàn tể thiên cũng không lớn như vậy mặt mũi hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết dám cùng yêu tộc đối nghịch thánh nhân cũng không thể nào cứu được các ngươi dứt lời đông hoàng thái nhất đỉnh đầu hỗn độn trung trực tiếp hóa thành trăm vạn trượng tri cự sau đó liền hướng về tôn viên bọn người trấn áp mà xuống tôn viên sắc mặt đại biến bỗng nhiên nhìn xem đông hoàng thái nhất sau lưng hoàng sợ nói sư tôn b á đông hoàng thái nhất run lên trong lòng vô ý thức đem hỗn độn chúng trong nháy mắt thu hồi bảo vệ tự thân đồng thời quanh thân thái dương chân h ỏ a ẩm vàng bộc phát như gặp đại địch giống như quay đầu nhìn về phía sau lưng nhưng mà sau lưng trừ hắn yêu tộc đại quân mảy may bóng người cũng không hôn chứ n g ba k h ì phản ứng bị đùa bỡn đông hoàng thái nhất trong nháy mắt thẹn quá hóa giận đột nhiên q u a y người đầy trời thái dương chân h ỏ a trực tiếp quét sạch mà ra kinh khủng nhiệt độ cao nhường không gian đều điên cuồng bắt đầu và mẹo chỉ có điều lúc này tôn viên khổng t u y ê n cùng kim bằng sớm đã thi triển đại pháp lực mang lấy mấy vạn nhân tộc leo lên nhân tộc thánh sơn đỉnh núi tránh thoát thái dương chân hòa đốt cháy nhưng đối với đế tuấn mà nói đây chỉ là vùng vây dây chết hơn nữa hắn hiện tại đã không hứng thú cùng những n à y sâu tiến nhiều lời nếu như không phải thánh sơn bên trên có hai tòa thánh nhân pho tượng hắn đều muốn trực tiếp đem chọn tòa nhân tộc thánh sơn cho huênh thành một m i ệ n g đương nhiên cũng không phải là sợ thánh nhân mà là vô duyên vô cớ hắn hiện tại cũng không muốn nhiều trêu chọc cường địch mặc dù trước khi nói chính mình chín vị chất tử bỏ mình phía sau có hát thủ đại ca suy đoán rất có thể là hơn nữa theo những ngày thánh nhân tính cách mà nói nữ hoa cùng thái thanh xem như hiểm nghi nhỏ nhất cho nên hắn cũng không muốn hủy thánh nhân pho tượng nếu không vì mặt mũi và h uy nghiêm nữ hoa cùng thái thanh khẳng định sẽ ra tay Bá! bên Thái lách thánh ánh cái Thái chán Đông đi đỉnh, đồ đệ. đây Đông Hoàng、thái、nhất mình sơn nhìn người trong mang lạnh sương Nhất nhất tiên Trong hắn liền nhìn cũng con Hoàng nhất ghét, chi theo thấu phía khỉ. vào là là trực tiếp mắt trước tề mắt mắt một tức mọi kia liếc ra ra của sắc cơ. lập lộ vẻ qua trực tiếp đem tôn viên quét sạch muốn đem hắn hút tới tự tay bóc chết ầm ầm đúng lúc này đỉnh núi nữ hoa cùng thái thanh pho tượng đột nhiên rung động hướng về đông hoàng thái nhất nghiêng về mà đến đông hoàng thái nhất biến sắc vội vàng thu tay lại đồng thời dùng pháp lực đem hai tòa pho tượng đỡ lấy quý vị sau đó ánh mắt chấn nộ nhìn về phía tôn viên mí mắt nảy g loạn trong lòng có chút đau buồn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ không đúng như thế thủ đoạn vô sỉ hắn đ ặ qua một cái khác t ố i hậu tử tể tiên lúc trước tử tiêu cung nghe rằng hắn liền kiến thức qua hiện tại hắn tên khốn này đổ đệ cũng giống như、hắn. vừa mới vì ngăn cản hấp lực thế mà dùng pháp lực quấn quanh ở hai tòa pho tượng phía trên nhường hắn kém chút đem hai tòa pho tượng cùng một chỗ kéo n g ư ợ c làm c ă n ba đ ỗ n g nhiên một tiếng gầm thét vang vọng hư không thái thanh thánh nhân pho tượng đột nhiên rung động đem tôn viên pháp lực dây thừng c h ấ n b ỡ tiếp lấy tượng đá mí mắt run lên đột nhiên mở ra lộ ra một đôi phẫn nộ trong mắt lạnh như băng thái thanh thánh nhân thần niệm giáng lâm không giáng lâm không được lại có sâu kiến đem chủ ý đánh tới trên người hắn quả thực là cả gan làm loạn tri cực về phần nữ hoa pho tượng thì là cũng không có phản ứng chút nào kẻ đầu sỏ tôn viên thấy thái thanh pho tượng nhìn mình trong lòng lập tức lắc một cái. nhưng cũng không có hối hận làm như vậy hắn thực sự không có biện pháp sư tôn vẫn luôn chưa xuất hiện hắn chỉ có thể r a hạ sách này đem thánh nhân liên lụy vào để cho đông hoàng thái nhất sợ ném chuột vỡ b ì n h về phần thánh nhân lựa giận hoặc là trừng phạt hắn cũng không nói hoài tới ngược lại kết quả lại xấu cũng đơn giản chính là một cái chết mà đông hoàng thái nhất cũng xác thực như tôn viên sở liệu cũng không tiếp tục đập thủ bất quá thái thanh pho tượng trong mắt lại là lộ ra s á t ý thánh nhân uy nghiêm không thể nhẹ phạm phạm người chết cái kia cảm nhận được thái thanh sát cơ tôn viên liền vội vàng k h ô n người thi lễ thái thanh thánh nhân bất giận chúng ta quấy nhiều thánh nhân là bởi vì có việc muốn hướng thánh nhân t ì n h giáo xin hỏi thánh nhân có biết chúng ta sư tôn tề thiên ở nơi nào tôn viên không đốc không có cái gì t h ả chết chứ không chịu khuất phục cũng chưa hề nói nhân tộc sự tình càng không có sách thái thanh xem như nhân giáo giáo chủ vì sao không để ý nhân tộc sinh tử sự tình bởi vì cái này sẽ chỉ nhường thái thanh càng thêm tức giận hơn nữa không cần hỏi tôn viên cũng biết vì sao thực lực nhân tộc thực lực yêu chính là nguyên tội nhưng mà tôn viên nghĩ sai coi như hắn không đề cập tới nhân tộc sự tình thái thanh như cũng càng thêm nổi giận trong mắt sắc cơ nồng đậm tới cực hạn chết ba ẩm ẩm thái thanh pho tượng cánh tay trực tiếp nâng lên nhìn xem tôn viên cùng khắp chung quanh cũng tại hắn cự t r ư ờ n g bao phủ xuống nhân tộc thái thanh căn bản không có mảy may bận tâm cự t r ư ờ n g mang theo uy thế bị thiên diệt địa ẩm vang vô xuống mặc dù đây chỉ là pho tượng hóa thân nhưng có thái thanh thánh nhân một sợi thần n h ư ợ n tại h ắ n thực lực cũng không thấp chuẩn thánh sơ kỳ hơn nữa bởi vì thái thanh thánh nhân thánh lực ảnh hưởng một t r ư ờ n g này trực tiếp đem không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa nhờ tôn viên bọn người căn bản là không có cách động đậy mảy may mắt thấy cự trưởng sắp rơi xuống tôn viên bọn người sắp bỏ mình một bóng đen thân thể bỗng nhiên bành trướng biến lớn trong c h ố p mắt liền hóa thành mấy vạn trượng tri cự cho t à n át nương theo gầm lên giận dữ bóng đen không chút do dự một quyền đánh phía thái thanh pho tượng cự trưởng phanh đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong thái thanh cự trưởng trong nháy mắt nổ bể ra đến vô số đá vụn vang từ phía mà đạo hắc ảnh kia lại vững vàng đứng tại chỗ sừng sững bất động làm bóng đen chậm rãi túi đầu nhìn về phía tôn viên bọn người lúc lập tức gây nên một hồi ngạc nhiên mừng rỡ tiếng hoan hô sư tôn sư tổ thánh phụ tấu chương song chương một trăm hai mươi gương mặt này cũng đừng lớn thái r Trước ư mặt này cũng đừng muốn. muốn. a sau. vung Thế thiên thêm tay tôn t nói viên người cũng không nói thêm gì, mà là vung tay lên đem tôn bọn gì, người, đưa đến nơi xa, sau đó xoay người nhìn Đông Hoàng mà đem là xoay đưa nơi h thanh t i t h thái nhất đã lâu không gặp thế nào tại cái này ước hiếp lên nhỏ yếu tới cái này nhưng có mất thân phận của các người a thề thiên thái thanh cùng đông hoàng thái nhất hai người ánh mắt ngưng lại mắt lộ ra cảnh giác lúc trước hỗn đ ộ đại chiến Tề không đúng truy sát t người đây ộ n chỗ s là tam thi bỗng nhiên đông hoàng thái nhất trong mắt hơi hít sắc cơ dần dần hiệp lộ thái thanh pho tượng cũng là ánh mắt chớp lên sau đó không biết nghĩ tới điều gì cuối c ù ngay h ó t h à sau đó tôn viên lần mực phải trực tiếp xuất hiện một lỗ máu to bằng nằm tay máu tươi phun ra ngoài mà tôn viên kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt biến chứng bệnh thái thanh tề thiên ác thi lập tức mắt lộ ra hung quang dẫn quát một tiếng bỗng nhiên bạo khởi một gậy nện ở thái thanh pho tượng phía trên theo đá vụn về da thái thanh thạch điêu trực tiếp bị nện thành phân vụn ầm ầm đ ỗ n g nhiên thiên khung phía trên sấm nổ lên i hồi một cỗ lớn lao uy áp đột nhiên giáng lâm tựa như thiên nộ ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại đại khủng bố bá vô biên linh khí ngưng tụ thành một chương to lớn gương mặt chính là thái thanh trong mắt thiêu đốt lên hừng hực l ử a giận hắn không nghĩ tới chính mình cho tề thiên mặt mũi tề thiên lại trở tay đem hắn thạch điêu đập á t quét hắn mặt mũi t h thiên ngươi lại dám xấu ta tự thần thái thanh tiếng như hồng trung lời nói bên trong mang theo sắc cơ t h thiên ác thi căn bản không sợ mặt lộ vẻ vẻ hung tổn thương đồ đệ của ta ta không chỉ có hủy ngươi pho tượng ngươi gương mặt này cũng đ ừ n g m u ố n nói trong tay trực tiếp xuất hiện một cây thượng phẩm tiên thiên linh cồn bị hắn quán chú pháp lực trực tiếp mạnh mẽ ném ra trong nháy mắt liền tới tới thiên khung thái thanh gương mặt trước đó ẩm vang tự bạo ẩm ẩm thái thanh ngưng tụ gương mặt lập tức bắt đầu tan r i ra đủ thiên một đạo tức giận nói âm tại thiên k h u n g quanh quẩn t h ế thiên ác thi cũng không có rụt rè pháp lực vận chuyển lớn tiếng nói thái thanh ngươi nếu khâm phục ta bản thể ngay tại hỗn độn trì bên trong chờ ngươi lúc này tề thiên căn bản không thể có mảy may khiếp được biểu hiện hắn thực lực bây giờ giảm nhiều chỉ có thể c ứ n g n ạ n h mượn nhờ trước đó t h í thánh chi vi đến cho mình tranh thủ thời gian nếu không vạn nhất bị người khác biết hắn hư thực vậy hắn coi như thảm tựa như thái thanh vừa mới ra tay đối phó tôn viên cực lớn khả năng chính là muốn thăm dò hắn hư thực không phải cho hắn mặt mũi cũng sẽ không lại vẽ v ở i thêm chuyện đối tôn viên xuất thủ dù sao tính cách của hắn thái thanh rất rõ ràng làm như vậy chỉ có thể chọc giận hắn về phần có thể hay không đ o á n sai t h thiên căn bản không quan tâm bất kể có phải hay không là thăm dò hắn đều sẽ ra tay bởi vì hắn cũng tin tưởng thái thanh tính cách quá mức cẩn thận không có niềm tin tuyệt đối thái thanh sẽ không dễ dàng ra tay với hắn về phần mặt mũi thứ này có khi trọng yếu có khi lại có thể tùy thời vứt bỏ chỉ nhìn có đáng giá hay không cho nên đối với thái thanh tề thiên cũng không lo lắng hắn lo lắng chính là yêu tộc là đồng hoàng thái nhất ra tay dù sao song phương t h ù hận s o thái thanh lớn hơn bất quá mặc dù biết lần này cứu nhân tộc vô cùng nguy hiểm nhưng hắn vẫn là tới một là hắn đối nhân tộc hứa hẹn hai là hắn khác có át chủ bài coi như cuối cùng thất bại hắn nhiều nhất tổn thất một bộ tam thi mà cái này cũng là hắn không có bản thể đến đây nguyên nhân dù sao hắn hiện tại bản thể thực lực cùng tam thi cơ bản không có gì sai biệt thái nhất t h ế thiên lúc này quay đầu nhìn về phía một bên sắc mặt không chừng đông hoàng thái nhất sắc mặt bình tĩnh nói thu tay lại a nhân tộc không thể diệt tộc ngươi cũng không diệt được đông hoàng thái nhất nghe xong lời này sắc mặt lập tức chìm xuống dưới trong mắt sát cơ cũng không che giấu nữa t h ế thiên n g ư ơ i dám nhúng tay ta yêu tộc sự tình thật làm như ta không dám diệt ngươi tam thi sao ngươi có thể thử một chút tề thiên tà mị cười một tiếng đột nhiên lại mắt lộ ra tàn nhẫn thái nhất thực lực của ta cũng không phải tại tam thi bên trên ngươi có thể diệt ta tam thi nhưng ngàn năm sau ngươi cũng đừng trách ta bản thể liên thủ vu tộc diệt ngươi yêu đình n g ư ơ i dám uy hiếp ta lời này vừa nói ra đông hoàng thái nhất lập tức giận dữ quanh thân thái dương chân hỏa ẩm vàng bộc phát trong tay hỗn độn trung cũng tán phát ra trận trận thần uy no g ngoe muốn động đúng chính là uy hiếp ngươi thế thiên căn bản không sợ cười nhạo nói thái nhất ngươi cũng không cần tại cái này phô trương thanh thế nếu như sau lưng ngươi không có yêu đình ta tin tưởng ngươi s á t thực dám đậu thủ nhưng bây giờ ngươi thái nhất không dám ngươi đông hoàng thái nhất khí thế trì trệ ánh mắt mặc dù vẫn như cũ hung ác nhưng sát ý lại là chậm rãi tiêu tán thế thiên nói đúng hắn xác thực không dám bởi vì hắn yêu tộc chân chính địch nhân không phải t h ế thiên mà là vu tộc yêu tộc thực lực bây giờ cùng vu tộc t r ê n l ệ n h cũng không lớn coi như hiện tại đã thu thập đủ nhân tộc hướng khách có thể luyện chế ra đồ v ũ kiếm nhưng bọn hắn cũng không dám trăm phần trăm cam đoan có thể diệt đi vu tộc dù sao kia thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận ngưng tụ bản cổ chân thân so chu thiên tinh đấu đại trận sao trời thân thể muốn mạnh hơn một tuyến mà cái này cũng là bọn hắn luyện chế đồ vu kiếm nguyên nhân chủ yếu nếu như đến lúc đó hai tộc quyết chiến tề thiên ra tay trợ giút vu tộc vậy bọn hắn yêu đỉnh liền thật nguy hi thế thiên thực lực so không ít thánh nhân còn mạnh hơn hơn nữa diện trước mắt ác thi đối tề thiên ảnh hưởng xác thực không lớn mọi người đều biết tề thiên sở dĩ chiến lược mạnh như thế là bởi vì lực chi phát tắc mà không phải tu vi nếu không c h u ẩ n thánh trung k ỳ tu vi hắn thái nhất có thể tùy tiện diệt s á t bất quá nhường hắn như vậy lưới bước vậy cũng không có khả năng nếu như hắn thật trực tiếp rút đi hắn yêu hoàng uy nghiêm ở đâu đã ngươi tề thiên muốn bảo đảm nhân tộc k i a liền lấy ra thực lực của ngươi chỉ cần ngươi cái này ác thi có thể tiếp ta ba chiều vậy ta có thể cho ngươi mặt mũi thả nhân tộc một n g a đông hoàng thái nhất nói xong căn bản không cho tề thiên cơ hội cự t u y ệ t trực tiếp hiện ra tam túc kim ô trần thân trực tiếp túi xông về hướng tề thiên hung dữ vào đầu vồ xuống tề thiên biến sắc hắn hiện tại không cách nào vận dụng lực chi phát tắc đừng nói ba chiêu một chiêu hắn đều không tiếp nổi cho nên đối mặt đông hoàng thái nhất công kích tề thiên trực tiếp né tránh sau đó tại đông hoàng thái nhất kinh ngạc dưới con mắt lần nữa một gậy nện ở nữ hoa pho tượng phía trên v ê n két nương theo lấy một hồi tiếng tạch tạch pho tượng lập tức n ư ớ ra phá phất sau một khắc liền phải phá vỡ đi ra ông đúng lúc này một đạo màu xanh biết tạo hóa pháp tắc chống rông xuất hiện tại pho tượng phía trên sắp vỡ vụn pho tượng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu đồng thời nữ hoa pho tượng ánh mắt cũng chậm rãi mở ra lộ ra một đôi tức giận thanh mắt pho tượng sống nữ hoa thần niệm g á n g lâm tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi mốt tể thiên không may tôn viên hưng phấn chương một trăm hai mươi mốt tể thiên không may tôn viên hưng phấn chương một trăm hai mươi hai tể thiên không may tôn viên hưng phấn thế thiên nữ hoa thần niệm vừa hàng lâm kích hoạt tượng đá không nói hai lời trực tiếp đưa tay trùng điệp vô xuống gọn gàng mà linh hoạt tri cực vội vàng không kịp chuẩn bị tề thiên trực tiếp bị nữ h o a một bàn tay vô chúng thân thể thẳng tắp lâm vào thánh sơn bên trong lưu lại một cái hố sâu một bên đông hoàng thái nhất thấy cảnh này b ỹ mắt lập tức của loạn nhìn lại nữ hoa bình tĩnh gương mặt xinh đẹp não hải không khỏi hiện lên hỗn độn bên trong nữ h o a một người đánh tam thanh hình tượng không khỏi sợ run cả người tam túc kim ố chân thân trong nháy mắt thu hồi nói cấy nói gặp qua nữ h o a t h á n h n h â n hừ đối với đông hoàng thái nhất chắc tay nữ hoa sắc mặt khó coi lạnh hừ một tiếng ánh mắt càng là nhìn cũng chưa từng nhìn đông hoàng thái nhất đối với cái này đông hoàng thái nhất không có sinh khí ngược lại có chút t r ộ t dạng chớ nhìn hắn trước đó như vậy không thèm để ý nữ hoa đó là bởi vì không có là mặt hiện tại hắn cũng không dám qua p h é p lối trước đó đế tuấn nói diện s á t nhân tộc lúc hắn cũng có chút lo lắng về sau đế tuấn cho hắn phân tích một phen hắn mới khiến cho yêu binh yêu tướng động thủ rất chóc mà cuối cùng nhân tộc quỳ cầu cũng không thấy nữ hoa hiện thân đế tuấn mới thật sự xác định nữ hoa từ bỏ nhân tộc nhưng bây giờ nữ hoa ở trước mặt đặc biệt còn là một bộ táo bạo bộ dáng đông hoàng thái nhất quả thực có chút lòng có lo sợ cũng không phải sợ hãi chính là một loại nói không rõ cảm giác hôn đối ô không không không n Hoàng、thái、nhất trong lòng tầm mắng. Hắn nghĩ thiên dùng phương này nữ Hiện nữ hắn cũng tiện g Thái thật thế pháp hoa hoa thái thủ. loại do là mà tầm tới tề tới. tại biết trở tùy dám lại đem đưa độ, độc đ với cái khác t h á n h nhân đông hoàng thái nhất còn có chút niềm tin tùy thời có thể bày ra chu thiên tinh đấu đại trận có thể nhường hắn không sợ chiến đấu nhưng nữ hoa thực lực mặc dù không phải mạnh nhất nhưng này đem thần bí lục sắc trường kiếm nhường hắn một chút ngăn cản nắm chắc đều không có dù sao lúc trước ngay cả phòng n g mạnh nhất thái cực đồ đều bị đánh thành hai nửa uy lực lớn nhất chu tiên kiếm trận cũng là dễ dàng sụp đổ cho nên một mực khí phách đông hoàng thái nhất hiện tại có chút ít sợ đối với đông hoàng thái nhất tâm tư nữ hoa không biết rõ lúc này nàng đang mục quan g phức tạp nhìn qua còn sót lại mấy vạn nhân tộc mà những này nhân tộc cũng nhìn qua nàng song phương đều không nói gì không khí không khí có chút gương kết mà tôn viên khổng tuyên kim bằng ba người thì là mặt lộ vẻ lo lắng chạy tới tề thiên lâm vào địa động trước khổng tuyên cùng kim bằng con tốt chỉ là đơn thuần lo lắng mà tôn viên thì là lo lắng bên trong mang theo một chút nhỏ h ư n ấ n chủ yếu là một màn này quá quen thuộc hắn cũng không biết bị sư tôn đập vào ngọn núi bên trong lòng đất bao nhiêu lần cho nên giờ phút này thấy mình sư tôn cũng bị đập mặc dù biết không nên nhưng ánh mắt vẫn là vô ý thức lộ ra một vệ thư n g phấn n ữ khí hở h ữ g không có trước kia tôn kính nghe nói như thế tề thiên lập tức q u a y đầu nhìn lại phát hiện cái khác còn sót lại nhân tộc trong ánh mắt cũng đều mang xa lánh đạ mạc m thậm chí còn có một tia oán hận đối với nhân tộc loại thái độ này tề thiên cũng không có có ngoài ý mớn lúc trước nhân tộc vừa xuất thế nữ hoa trực tiếp rời đi mười vạn năm không có để ý qua nhân tộc sinh tử không chỉ có nhân tộc ngay cả hắn lúc ấy cũng rất là không hiểu lấy nữ hoa thánh nhân chi uy cho dù là một câu che trở lời nói cũng có thể làm cho nhân tộc tình cảnh tốt hơn không ít nhưng nữ o a lại không có bất kỳ cái gì biểu thị một bộ hoàn toàn vứt bỏ nhân tộc g á n vẻ t hắn g đến lần này ác thi về hoa quả sơn trên đường phát hiện yêu tộc bắt đầu tàn sát nhân tộc hắn bởi vì thực lực bản thân xảy ra vấn đề không cách nào cam đoan cuối cùng có thể bảo trụ nhân tộc cho nên nửa đường đi một chuyến hoa hoàng cung tìm nữ hoa hỗ trợ nữ hoa mới đưa nàng khó xử chỗ cáo chi tề thiên cũng là lúc này mới biết được nữ hoa không quan tâm cũng là vì nhân tộc tương lai như hắn đồng dạng đều là hy vọng nhân tộc có thể trở thành thiên địa nhân vật chính về phần lần này nhân tộc kết nạ nữ hoa cũng là không cách nào nhúng tay cái này khiến ngay lúc đó tề thiên có chút gấp nữ hoa không xuất thủ hắn hiện tại tình trạng có thể ngăn không được yêu tộc mấy vị yêu hoàng nhưng hắn lại không cách nào ép buộc nữ hoa ra tay nếu không trước đó là mọi m thứ đều đem phí công đọc sức cuối cùng vẫn là tề thiên nghĩ đến cái biện pháp chính là trước không xuất thủ chờ nhân tộc hoàn toàn thất tình có tự lập tự cường tín nhiệm sau hắn lại cố ý đem nữ hoa chọc giận gọi đến đến lúc đó nữ hoa cũng không cần ra tay che chở nhân tộc chỉ cần từ trước đến nay tề thiên căng thẳng ở tại nhân tộc tổ địa yêu tộc khẳng định không dám động thủ chỉ cần có thể bảo trụ nhân tộc bất diệt vậy liền còn có thể một lần nữa phồn diễn sinh sống còn có hy vọng nữ hoa nghe xong phương pháp này sau cũng đồng ý dù sao nàng không thể trợ giúp n h â n tộc là hồng hoang thiên đạo quy tắc đã đề ra chỉ cần có thể đem hồng hoang thiên đạo ứng phó vậy liền không có vấn đề đương nhiên cái này cần muốn tại nhân tộc có tự cường c h i tâm mới có thể nếu không mọi thứ đều là phí công cũng may hồng hoang thiên đạo chỉ là thiên địa quy tắc cũng không có coi ý thức cũng không có tình cảm chỉ cần nữ hoa cùng tề thiên phối hợp tốt chính mình không nói kế này liền có thể đi chỉ là tề thiên không nghĩ tới nhà mình đồ đệ thế mà nửa đường nhúng tay còn chọc giận thái thanh e m chút nhường thái thanh đem nhân tộc tiêu diệt còn tốt tề thiên tạm thời ứ n biến đem thái thanh cứ đi về cho n nữ h a khi xuất nên l i đối nhân i tộc mới có thể đối nữ hoa thái độ như thế nhìn xem nữ hoa đáy mắt lơ đãng toát ra thương tâm chi ý tề thiên mấy lần há to miệng cuối cùng cũng không nói gì được hắn cũng không phải đồng tình mà là thuần túy cảm thấy cử động lần này có chút để cho người ta thất vọng đau khổ bất quá. n h â n tộc cũng không biết rõ tình hình cũng là không thể nói là vòng ân phụ nghĩa hiểu lầm liền hiểu lầm à ngược lại nhiều lắm là liền tổn thương đ i ể m tâm nữ hoa trên người năm tầng nhân tộc khí vận coi như nhân tộc không nhận nữ hoa cái này thánh mẫu cái này khí vận cũng sẽ không ít hơn nữa huyết mạch truyền thừa cũng không phải nói một chút hoặc đứng thể liền có thể đoạn về phần thái thanh hiện tại nhân tộc yếu khả năng hắn vẫn không cảm giác được đến chờ sau này nhân tộc cường đại đoan trừng thái thanh sẽ khắp đi nghĩ đến thái thanh thể thiên trong lòng có chút may mắn hay vui hắn thật rất muốn nhìn một chút thái thanh đến lúc đó sắc mặt là dạc gì bên này tề thiên ý niệm trong lòng phun trào. nữ hoa thì là đem còn s ấ t lại nhân tộc trong mắt oán hận cùng lạnh lùng để ở trong mắt trong lòng trận trận nói nói nhưng nàng cũng không có biểu lộ ra mà là sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói vô sự nói xong liền quay người nhìn về phía đông hoàng thái nhất nhưng nữ hoa chẳng hề làm gì cũng chỉ là nhìn xem cái này khiến đông hoàng thái nhất rất nhanh liền không được tự nhiên trong lòng thậm chí có chút run dày nhưng nhìn xem còn s ấ t lại nhân tộc trong mắt k i ự u hận tiềm thức nhắc nhở hắn tốt nhất là đem nhân tộc d i ệ t nếu không sợ có t h i họa tấu chương xong chương một trăm hai mươi hai càng bình tĩnh càng đáng sợ chương một trăm hai mươi hai càng bình tĩnh càng đáng sợ c h ư n g một trăm hai mươi ba càng bình tĩnh càng đáng sợ chỉ là hiện tại nữ hoa tại cái này nhìn xem hắn thật đúng là không dám tiếp tục độc thủ mặc dù vừa rồi nhìn nữ hoa đối nhân tộc thái độ cũng không có muốn xen vào tính toán của bọn hắn nhưng đông hoàng thái nhất không dám đánh cược bá đúng lúc này một bóng người bỗng nhiên theo dưới núi lóe lên mà lên đi vào trước mặt mọi người chính là một mực không có xuất thủ phục hy phục hy vừa đến đỉnh núi không để ý đến người khác mà là trực tiếp nhìn về phía nữ hoa trong mắt mang theo cương triều cùng ngày nấy s ư muội ta sư minh phục hy lời nói không nói chuyện liền bị nữ hoa cắt ngang nữ khí bình thản nói ngươi muốn nói cái gì ta tin tưởng việc đã đến nước này đúng sai hay không đã không có bất cứ ý nghĩa gì ta cũng minh bạch ngươi là tốt với ta ta lần này giáng lâm chỉ vì cái này tề thiên xấu ta tự thần giáo h ấ n hắn mà thôi các ngươi muốn làm cái gì không cần để ý tới ta dứt lời liền trên mặt sắc mặt giận giữ t r ừ n g mắt về phía tề thiên t ề thiên xấu ta tự thần ngươi có biết tội của ngươi không t ề thiên khỏe miệng giật một cái trong lòng thầm mắng tốt giả thấy nữ hoa không nhìn nữa chính mình đông hoàng thái nhất lập tức nhẹ nhàng thở ra đồng thời đối với vừa rồi nữ hoa lời nói cũng nghe lọt vào trong t a i lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đại nữ b a thánh nhân nói như thế vậy ta yêu tộc đông hoàng đúng lúc này đông hoàng thái nhất trong thai bỗng nhiên chuyển đến phục hy truyền âm không đợi hắn hỏi thăm phục hy liền tiếp theo truyền âm nói còn lại nhân tộc không có thể động hơn nữa chúng ta phải lập tức rời đi ân đông hoàng thái nhất lập tức sửng sốt mặt lộ vẻ không hiểu truyền âm hỏi vì cái gì vừa rồi sư mội của ngươi lời nói ngươi nghe không hiểu sao nàng căn bản không có trợ giúp nhân tộc ý tứ phục hy lắc đầu truyền âm nữ khi rõ ràng có chút lo lắng đông hoàng chính là bởi vì ta nghe rõ cho nên chúng ta mới phải nhanh một chút đi về phần nguyên nhân hiện tại không tốt giải thích với ngươi ngươi chỉ cần biết rằng ta người sư muội này càng là bình tĩnh liền đại biểu càng phẫn nộ nàng hiện tại nộ khí so với lúc trước hôn độn bên trong đại chiến tam thanh lúc còn muốn càng lớn a không thể nào đông hoàng thái nhất vẻ mặt giật mình t r ậ t lại trần trờ nói đáng sợ như thế sao nói còn liếc mắt nữ hoa chỉ là cái nhìn này lại làm cho hắn lệnh cả tim phía sau l ư n g phát lệnh bởi vì hắn phát hiện nữ hoa mặc dù nhìn như nhìn c h ầ m c h ầ m tề thiên nhưng lại khi thì cực kỳ m ị mờ liếc nhìn hắn mặc dù trong mắt cũng không có sắc cơ nhưng mà đông hoàng thái nhất lại đột nhiên cảm thấy một hồi lạnh leo t h ấ u sương b a y thẳng linh hồn cái này khiến hắn không khỏi dùng mình một cái sinh lòng t h o á ý bất quá dường như nghĩ tới điều gì đông hoàng thái nhất đ ỗ n g nhiên nhìn về phía khổng tuyên trầm giọng nói đem c ử u anh quỷ xa phóng x u ấ t trước đó khổng tuyên đem hai người quét đi biến mất đông hoàng thái nhất thật là để ở trong mắt hơn nữa hắn cũng nhìn ra khổng tuyên cũng không phải là giết hai người mà là đem nó x o á t tới một cái không biết không gian bên trong thả bọn hắn a lúc này không chờ khổng tuyên mở miệng tề thiên trực tiếp phân phó một tiếng khổng tuyên nghe vậy lập tức gật đầu xác nhận vung tay lên hai người thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại đông hoàng thái nhất trước người hô n trướng lại dám đem chúng ta thu đông hoàng h i hoàng ủy sa cựu anh hai người vừa mới bị thả ra liền phẫn nộ gầm h ế t lên vừa rồi bọn hắn tại cái k i a không biết không gian bên trong điên cùng công kích vô số lần nhưng cuối cùng cũng không có tướng không gian đánh vỡ chạy ra cái này để cho hai người phẫn nộ đồng thời cũng có chút trái tim băng giá coi là muốn bị khốn cả một đời không nghĩ tới đột nhiên lại bị một cố đại lực từ trong đó ném đi đi ra giờ phút này nhìn thấy đông hoàng thái nhất cùng phúc hy còn tưởng rằng là hai người đem bọn hắn cứu ra liền vội vàng không người nói tại đông hoàng h i hoàng tương trợ chỉ là đông hoàng thái nhất cũng không để ý tới hai người mà là hướng về phía phục hy nhanh chóng truyền đ m n ó i nhân tộc hồn phách đã đủ chúng ta liền không phức tạp mau trở về thiên đình tế luyện đồ vũ kiếm sau đó đối với quỷ sa hai nhân đạo về thiên đình nói xong liền dẫn đầu hướng về dưới núi bay đi phục hy mắt nhìn n ữ hoa thở dài một tiếng cũng đi theo hạ thánh sơn về phần cựu anh cùng quỷ sa mặc dù có chút không hiểu rõ tình trạng nhưng lại nghe rõ đông hoàng thái nhất lời nói cho nên chỉ có thể hung hăng trận mắt nhìn khổng tuyên cũng phi thân rời đi rất nhanh toàn bộ yêu tộc đại quân cũng tại đông hoàng thái nhất cùng phục hy dẫn đầu hạng rút quân trở về thiên đình thấy yêu tộc rốt cục rời đi còn sót lại nhân tộc hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng không có lộ ra nét mừng mà là tràn đầy đau b u ồ n cùng t h ậ n ý lần này nhân tộc tổn thất quá lớn mấy trăm tỷ nhân tộc bị giết toàn bộ hồng h o à n g đông phương tri địa cơ hồ tất cả đều bị nhân tộc máu tươi xâm nhiễm thu này nhân tộc tuyệt sẽ không quên chỉ có dùng vô tận yêu tộc máu tươi khả năng rửa sạch nhìn thấy một màn này đông đảo nhân tộc thần sắc khẽ giật mình sau đó liền lần nữa hóa thành bình tĩnh chỉ có toại hữu xảo truy y nghĩa này một ít may mắn còn sống sót tiên tiên nhân tộc ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm nhân tộc bị đồ xem như nhân tộc chi mẫu nữ hoa s á c thực một người cũng không cứu bình lúc này toại hữu xảo truy y nghĩa ba người bỗng nhiên hướng về t ề thiên tôn viên khổng tiên kim bằng quỳ l ạ y đa tạ sư tổ sư tôn sư thúc tương trợ ta nhân tộc mới lấy may mắn còn sống sót này ân ta nhân tộc vĩễn việt không dám quên đa tạnh phụ ân n ư c tạ thánh sư thiên sư bảo hộ nay ân nhân tộc không quên cái khác nhân tộc cũng là quỳ lệ nói lời cảm tạ lần này nếu không phải hoa quả sơn một mạch xuất thủ tương trợ còn lại cái này mấy vạn nhân tộc tuyệt đối sẽ bị tàn sát không còn nhìn xem quỳ xuống đám người thế thiên lần này cũng không có sinh khí vung tay lên một cái một cỗ chớ đại pháp lực đem tất cả nhân tộc toàn bộ đỡ dậy trầm giọng nói nhân tộc trải qua đại nạn này nên minh bạch hồng hoang thế giới quy tắc cường giả sinh tồn kẻ yếu diệt vong hiện tại đem lựa phục thù coi như thúc giục cố gắng tu luyện a không có thực lực đừng bảo là báo thù diện tộc họa cũng sẽ tái thời nhân tộc cần ghi nhớ thiên h à n h kiện nhân tộc lúc này lấy không ngừng vươn lên nói xong tề thiên trực tiếp run tay một đạo tin tức đánh vào toại nguyên thần bên trong sau đó đem tôn viên khổng tuyên kim bằng còn có khương tư khương linh nhi một quyển hóa thành lưu quang biến mất tại thiên t ế chờ tề thiên bọn người rời đi toại như cũ ở vào ngốc trệ bên trong vừa mới tề thiên tại hắn nguyên thần bên trong lưu lại tin tức nhường trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần hắn không nghĩ tới nhân tộc sự tình nữ hoa thánh mẫu không giúp lại là như thế nỗi khổ tâm nhìn xem bên cạnh nữ h a pho tượng toại mấy lần muốn b á n ngược nhưng trong nguyên thần tin tức nhường hắn từ bỏ ý tưởng này. nhưng ta nhân tộc không oán trời trách đất bây giờ ta nhân tộc có thể may mắn còn sống sót là thánh phụ che chở nhưng cũng là bởi vì chúng ta sau cùng thất tình huyết tính và cốt khí vừa mới thánh phụ lưu lại truyền âm cũng nói là bởi vì này mới hộ ta nhân tộc nhưng nếu chúng ta vẫn là giống như trước như thế chỉ muốn quỷ cầu người khác lần này thánh phụ cũng sẽ không cứu ta nhân tộc nói đến đây thoại nhìn quanh hạ tất cả nhân tộc nữ khí trầm giọng nói nữ hoa thánh mẫu sáng tạo ra chúng ta ban cho chúng ta sinh mệnh bất luận xảy ra chuyện gì nhân tộc có thể oán nhưng không thể hận tấu chương xong chương một trăm hai mươi ba đều là đại yêu ma hẹp hỏi tề thiên chương một trăm hai mươi ba đều là đại yêu ma hẹp hỏi tề thiên chương một trăm hai mươi ba đều là đại yêu ma hẹp hỏi tề thiên mà thái thanh thánh nhân mặc dù đối ta nhân tộc có truyền đạo tri ân nhưng nhân giáo chịu ta nhân tộc khí v ậ n trước đó thái thanh thánh nhân cũng là muốn m u ố n đích thân d i ệ t ta nhân tộc từ đây ta nhân tộc cùng thái thanh thánh nhân không ai nợ ai lại không liên quan từ hôm nay trở đi ta nhân tộc làm ghi nhớ thánh phụ dạy bảo tự lập tự cường chỉ tôn ta nhân tộc chính mình ý chí thiên h à n h kiện nhân tộc lúc này lấy không ngừng vươn lên nói xong lời cuối cùng toại cơ hội là khàn cả giọng giống to mà cái khác nhân tộc cũng là điên cuồng gào t h é t không ngừng vươn lên nhân tộc tự lập cơ hội tại toại nói nhân tộc cùng thái thanh thánh nhân không ai nợ ai sana côn luân sơn bên trên thái thanh lập tức cảm giác được trên người hắn nhân tộc khí v ậ n đang điên cuồng trôi qua theo ba thành hạ xuống một thành mới dừng lại mà cái này một thành cũng là bởi vì nhân tộc cũng không hề từ bỏ kim đan đại đạo đương nhiên coi như nhân tộc thánh sơn những cái kia nhân tộc tất cả đều từ bỏ kim đan đại đạo cái này một thành như cũ sẽ còn lưu lại bởi vì chỉ cần có một người tu luyện kim đan đại đạo nhân giáo liền bất diệt mà cái này một người cũng tại thái thanh cái này huyền đô sâu kiến khí vận m à t h ô i đối với nhân tộc khí vận s ó i mòn thái thanh cũng không hề để ý bởi vì đối ảnh hưởng của hắn cơ hồ không đáng kể nhân tộc thực sự quá yếu hỗn độn bên trong nữ h ó a hoa giới hoa hoàng cung bên trong ai theo thở dài một tiếng nữ hoa đem trước mặt màn sáng trên hồi ánh mắt có chút phức tạp bi thương đau lòng vui mừng không phải trường hợp cá biệt lạch cạch trong bất chi bất giác một giọt nước mắt trở xuống rơi vào hồng hoang đại điện kể từ hôm nay nữ ó a h ó a giới p h o n g bế không có bản cung ý chỉ bất luận kẻ nào không được ra vào nữ hoa đối với bên cạnh hai vị đồng nữ nói một câu lập tức liền biến mất ở nội điện cần tuân nương nương ý chỉ t h ả i y kể t h ả i vân hai vị đồng nữ lập tức không người liên cả tọa kỵ thanh loan hóa thân kim phượng cũng giống nhau xác nhận hồng hoang thế giới hoa quả sơn thủy liên trong động thế thiên ác thi ngồi cao vân đài phía trên phía dưới đứng vững năm vị đệ tử tôn viên khổng tuyên kim bằng khương tư khương linh nhi nhân tộc lần kiếp nạn này đã qua nhưng vui yêu lượng kiếp sắp nổi kể từ hôm nay các ngươi không thể rời đi hoa quả sơn tề thiên nhìn xem năm vị đệ tử chậm rãi mở miệng sắc mặt nghiêm túc hắn nhưng là biết lần này vui yêu hai tộc l ư ợ n g kiếp một chút không thua long hán l ư ợ n g kiếp thậm chí có phần hơn bởi vì hai tộc đại trận quá mức cường đại ngay cả bản thể hắn không bị sáng tạo trước đó cũng không dám nói thắng lần này quyết chiến hồng hoang thiên địa đều đem bị thương xảy ra đại biến nếu như hắn mới vị đồ đệ bị đại chiến liên lụy tác động đến tuyệt đối là thân tử hồn diệt kết quả là cần tuân sư mệnh thôn viên bọn người liền tôn viên lại đem ánh mắt nhìn về phía khương tư khương linh nhi đ n g nhiên cười nói các ngươi sẽ không còn nghĩ phản bội chạy trốn sư m ô n a nghe nói như thế khương tư lập tức lúng túng túi đầu mà khương linh nhi thì là chu m i ệ n g nói cũng không phải ta là ca ca một mực nói sư tôn cùng sư huynh đều là đại yêu m a muốn ăn rơi chúng ta cho nên chúng ta mới muốn trốn lời này vừa nói ra không chỉ có khương tư ngay cả tôn viên khổng tên cùng kim bằng đều là không còn gì để nói tim đều có chút đau buồn mà tề thiên thì làm ý mắt nảy loạn nhớ tới vừa thấy cái này tiểu đồ đệ lúc cảnh tượng đã nhiều năm như vậy tính cách này vẫn là không thay đổi gì sẽ yêu nói thật lắc đầu thế thiên ngữ khí có chút nghiêm khắc người ca ca tu vi tiến bộ rất lớn nhưng tu vi của n g ư ơ i liền quá thấp sau này phải cố gắng tu luyện lần này nhân tộc thảm trạng ngươi cũng nhìn được không có một quả lòng c ứ n g giả không có thực lực cường đại ngươi ngay cả mình vận mệnh đều trưởng không không được n g ư ơ i ca ca cũng không có khả năng hậu ngươi cả một đời ngươi phải học được tự lập biết sư tôn khương linh nhi lần này không có phản bác mà là vẻ mặt thành thật gật đầu nói ta sau này nhất định sẽ cố gắng tu luyện n ân g thế i còn bé thiên gật đầu sau đó lại nhìn về phía khổng tuyên hôn độn hồ lâu cùng thiên phú thần thông ngũ sắc thần quan kết hợp cảm nộ ngũ hành nội thiên địa là một đầu đại đạo ngươi làm rất tốt kế tiếp ngươi thật tốt lĩnh hội ngũ hành pháp tắc chờ có cơ hội vi sư vì ngươi biểu thị một lần mở tiểu thiên thế giới chỉ cần ngươi có thể có linh mộ dùng ngũ hành pháp tắc đem nội thiên địa diện hóa thành tiểu thiên thế giới đến lúc đó thực lực của ngươi đem có thể so với thánh nhân nhiều tạ ơn sư tôn đệ tử nhất định không phụ sư tôn kỳ vọng cao khổng tiên sắc mặt thích thú hắn vẫn luôn có lòng c ư ờ n g giả muốn trở thành thiên địa đại năng cũng một mực vì thế mà cố gắng bây giờ được sư tôn tán thành cùng chỉ điểm khổng tiên càng thêm có tự tin hỗn độn hồ lô có chuyển hóa hỗn độn chi khí hiệu quả ngươi đem nó kết hợp tại ngũ hành nội thiên địa trong đó linh khí so hồng hoang thế giới còn muốn nồng đậm sau này một đoạn thời gian liền để ngươi tứ sư đệ cùng tiểu sư mội tại ngươi nội thiên địa bên trong tu luyện A. bọn hắn thực lực bây giờ quá thấp thiếu nhất liền là linh khí cần tôn sư mệnh chỉ điểm xong khẩm tuyên tề thiên lại nhìn về phía kim bằng mặt lộ v ẻ tán thưởng đại la kim tiên trung kỳ xem ra cái này mấy vạn năm ngươi tu luyện cực kỳ khắc khổ vừa vặn vi sư cho ngươi mưu đ ổ một cọc tốt cơ duyên ngươi cái này tu vi vừa vặn tiếc tối ngươi liền theo ta rời đi đi thử xem là kim bằng gật đầu đồng thời trong lòng cũng đối cơ duyên này rất là hiếu kỳ mặc dù nhìn ra kim bằng hiếu kỳ nhưng tề thiên cũng không có giải thích dù sao chuyện hiện tại còn chưa xác định sự tôn ta đây ta đây lúc này tôn viên thấy tề thiên chỉ điểm những người khác nhưng thật lâu không để ý tới hắn lập tức có chút g ố p hắn gần nhất tu vi tới bình cảnh liền chờ mong tề thiên trở về trò chỉ điểm đâu nghe sư tôn lời nói mới rồi có vẻ như lại muốn rất nhanh liền rời đi hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này người nghe được tôn viên lên tiếng tề thiên dường như mới nhớ tới cái này đại đồ đệ quay đầu nhìn xem tôn viên trầm giai nói t a m hoa đã mở v ũ khí ngay tại hội tụ trầm giai tu luyện góp nhặt linh khí tới viên mãn trảm thi là được rồi a chỉ những thứ này tôn viên sửng sốt một chút cái khác sư đệ sư hội đều chỉ điểm nhiều như vậy tới hắn cái này câu này liền xong việc đây cũng quá bất công đi vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa phải v i sư giúp ngươi tu luyện thế thiên ngữ khí biến có chút bất thiện không cần không cần tôn viên lập tức cổ cò r ụ c lại trong lòng phát r u n nhìn sư tôn bộ dạng này giống như đối với hắn ý kiến rất lớn a thật là hắn cũng không có làm cái gì gây sư tôn sinh khí sự tình a dù sao sư tôn rồi mới trở về không đến một ngày lúc trước hắn đều không nói câu nói trước đâu đi các ngươi cố gắng ở tại hoa quả sơn kim bằng theo ta đi tề thiên nói chân trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh lưu lại một cái động sâu sau đó liền dẫn kim bằng rời đi hoa quả sơn mà tôn viên tại tề thiên rời đi về sau nhìn mặt đất bên trên động sâu nao hải không tự kìm hãm được nhớ tới trước đó nhân tộc thánh sơn phía trên nhà mình sư tôn bị nữ hoa thánh nhân đập vào trong núi hình tượng chính mình lúc ấy tựa như là có chút cởi trên nỗi đau của người khác tới nghĩ đến cái này tôn viên thân thể lắp một cái rốt cuộc biết sư tôn vì cái gì tức giận chỉ định là lúc ấy nét mặt của mình bị sư tôn đã nhìn ra hô tiếp lấy tôn viên lại thở vào một hơi thì thào may mắn ó i còn tốt sư tôn lần này không có truy cứu nếu không ta liền xui xẻo phanh ngay tại tôn viên vừa dứt lời trong n y mắt trên đất động sâu bỗng nhiên nổ tung một cỗ to lớn lực đạo trực tiếp đánh vào tôn viên trên thân đem nó đánh bay thẳng tắp vọt tới vách núi Á á á. phanh phanh tấu chương xong chương một trăm hai mươi bốn tề thiên là người tốt d á n g dấp không giống người tốt chương một trăm hai mươi tề thiên là người tốt g á n g dấp không giống người tốt chương một t h i ề thiên là người tốt g á n g dấp không giống người tốt chương một trăm hai mươi năm tề thiên là người tốt g á n g dấp không giống người tốt g i ú p nhân tộc hóa giải nguy cơ sau tề thiên về hoa quả sơn chỉ điểm hạ độ đệ liền dẫn kim bằng đi tới huyết hải bên cạnh về sau một mực tại nghiệp hỏa hồng liên bên trong bên cạnh tu luyện vừa chờ chờ mà lúc này hồng hoang thế giới cũng xuất hiện biến hóa cực lớn k i ế p khí vô cùng vô tận k i ế p khí bắt đầu ở trong tiên địa hiện lên nhìn thấy một màn này vô số tiên tiên đại năng c h u ẩ n thánh cường giả đều là linh hồn c h â n chiến kinh hoàng khiếp sợ bọn hắn biết đây là đại kiếp tiến đến dấu hiệu tám trăm n ă m sau vu yêu quyết chiến một vòng mới l ự a kiếp thiên địa l ự a kiếp cho dù là bọn hắn những n à y trần thánh thực lực cường giả cũng không dám tùy ý nhúng tay hơi không cẩn thận chính là hồi phi ê n diệt cho nên vô số s ơ môn đạo trường mở ra lại trận Phong trong ỏ a quan ẩn nấp sân môn, bế quan không bế a p h ngừa kiếp khí ảnh hưởng tự thân, lượng kiếp dáng lâm tại trên kiếp khí kiếp tại tự lâm đoạn mình. Thời gian trôi qua, mấy trăm năm gian Thời h trôi t qua, á cái n Trong g một đã đ qua. o thời gian này toàn bộ hồng hoang thế giới k i ế p khí càng ngày càng mãnh liệt nồng đậm ngay cả linh khí bên trong đều là tràn ngập không ít huyết sát chi khí một chút huyền tiên phía dưới yếu tiểu sinh linh bắt đầu không chịu nổi s á t khí k i ế p khí ảnh hưởng bị che đậy hai mắt che đậy thần chí bắt đầu ở hồng hoang thế giới đại khai sắc g ớ i vòng đi vòng lại phía dưới hồng hoang thế giới tiếp khí sắc khí càng là cấp tốc càng tăng sau đó dần dần bắt đầu có một ít huyền tiên cấp bậc cường giả cũng chịu ảnh hưởng mất phương hướng thần t r í tham dự tiến vào chém giết bên trong sau đó là kim tiên thái ất kim tiên lượng tiếp càng gần chịu ảnh hưởng cường giả liền càng ngày càng nhiều cũng tạo thành vô cùng vô tận chém giết hồng hoang thế rơi khắp nơi đều là chiến trường mà trước đó bị yêu tộc đồ sát may mắn còn sống sót nhân tộc lần này cũng không có bị lần nữa cuốn vào trong đó bởi vì trước đó tề thiên cho toại nguyên thần đưa tin bên trong để bọn hắn mang theo nhân tộc trốn vào đông hải bên trong một chút trên hải đảo mà những n à y trên hải đảo cũng không có cái gì sinh linh mạnh mẽ về phần đông hải bên trong Long tộc, thế thiên sớm cũng chào hỏi cho nên n h â n tộc cũng không có bị tác động đến nếu không liền nhân tộc còn lại kêu mấy vạn người cùng nhỏ yếu tu vi đợi không được vụ yêu đại chiến liền sẽ thật bị diệt tộc mà theo lượng kiếp tiếp cận càng ngày càng nhiều sinh linh nhận kiếp khí ảnh hưởng hồng hoang thế giới chiến đấu cùng chém giết cũng đang không ngừng thăng cấp mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận sinh linh tử vong mà vô số vẫn là sinh linh tàn hồn hoan hồn tại hồng hoang phiêu đã một chút thời gian sau liền dường như nhận lấy cái gì chỉ dẫn lưu may ngạc ngạc hướng về hồng hoang một phương hướng nào đó hội tụ mà đi vô tận huyết hải tề thiên k h a n h chân ngồi nghiệp hỏa hồng liên bên trong ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn qua x a xa huyết hải chỉ thấy bốn phương tám hướng vô cùng vô tận tàn hồn hung hồn tụ đến sau đó tụ hợp vào huyết hải trong đó d â y rùa lấy kêu thảm tê sư tôn cái này cái này vì sao lại có nhiều như vậy hồn phách ta lúc này bên cạnh kim bằng cũng phát hiện máu trên b i ể n dị thường khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc bởi vì đây không phải là mấy trăm mấy ngàn cũng không phải mười vạn trăm vạn mà là vạn vạn ức tàn hồn phiêu đã tụ đến khổng lộn h ư thế sinh linh khủng bố tử vong trước đó nhân tộc bị giết kia mấy trăm tỷ cùng cái này so sánh quả thực không đáng giá nhắc tới đây chính là thiên địa lượt tiếp lúc này thề thiên c h ậ m rãi mở miệng trong mắt cũng đầy là trần kinh hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên địa l ư ợ n g kiếp hiện tại cái này l ư ợ n g kiếp nhân vật chính còn chưa chính thức khai chiến chỉ là kiếp khí liền đã nhường hồng hoang sinh linh chịu ảnh hưởng chém giết thảm thiết tới trình độ như vậy c h ắ c không được vũ yêu chi chiến sau liền hồng hoang thiên địa đều thụ sáng tạo quá kinh khủng Khổng lộ như thế sinh linh tử vong tiên sinh ra sát khí hoang khí kiếp khí nghiệp lực ngay cả đại la kim tiên dính đều sẽ lập tức bị mê thất thần trí bất quá cũng có người thích thú cái kia chính là huyết hải bên trong minh hà giờ phút này chính nhất bộ tiêu hồn t hưởng thụ biểu lộ bởi vì bản thể của hắn huyết hải bản nguyên thế mà tại vô tận hồn phách hội tụ hạ mà chậm rãi lớn mạnh hơn nữa giữa thiên địa s á t lục pháp tắc cũng so trước đó nồng đấm rất nhiều cái này khiến minh hà tại huyết thần cung bên trong không ngừng cung tiếu h ha ha g i ế t đi g i ế t đi vô biên g i ế t chóc vô tận huyết khí vô tận văn hồn trợ ta thành cựu đại đạo a kiệt kiệt kiệt. ân đúng lúc này huyết hải nơi xa đỉnh núi tề thiên đôi mắt ngưng tụ con mắt chăm chú rơi vào huyết hải chi bạn đạo thân ảnh kia phía trên hô theo một tiếng kéo dài hơi thở thanh âm hậu thổ chậm rãi mở hai mắt ra trong dường như có vô tận hồn lực đang diện hóa văn vật để cho người ta một cái trầm luân chỉ là hậu thổ ánh mắt ý nguyên vẫn là có một k i a mê mang những năm này lĩnh hội thôi diễn hậu thổ mặc dù nhường luân hồi chi đạo càng tiến lên một bước nhưng từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm không cách nào phóng ra k i a một bước cuối cùng luôn cảm giác còn kém chút cái gì đến cùng là cái gì đây tự l â m bầm hậu thổ chậm rãi đứng người lên đ ố n g nhiên ánh mắt ngưng tụ mắt lộ ra thương xót nhìn xem trong biển máu kia vô tận tàn hồn o a n hồn cùng ác hồn lẫn nhau thôn vệ chém giết bên hai hiện ra vô số thê thảm tiếng kêu trên hậu thổ yếu đ đ á nhưng g t ơ A. Huyết hải mà huyết ô nạp hải bên trong tàn hồn sao mà nhiều hậu thổ căn bản không có cái năng lực kia từng cái t h ấ n an hơn nữa đây cũng chỉ là chị ngọn không chị gốc đợi nàng vừa rời đi những n à y tàn hồn vẫn như cũ sẽ không được giải thoát cuối cùng hoặc tiêu tán hoặc bị thốt vệ nghĩ đến đây hậu thổ liền không cấm một hồi bực bội tâm thần đều có chút dung chuyển đại đạo văn thương đ ỗ n g nhiên một âm thanh ôn h ò a ở sau lưng hắn văng lên hậu thổ đột nhiên giật mình theo sau đó xoay người nhìn lại chỉ thấy tề thiên đang từ chậm rãi hướng về nàng đi tới sau lưng còn đi theo kim bằng b á đ ỗ n g nhiên một thân ảnh ngăn ở tề thiên trước người mặt lộ vẻ bất thiện người muốn làm gì ta có thể làm cái gì tề thiên im lặng tiếp lấy giải thích nói chỉ là gặp hậu thổ đạo hữu tâm thần bất ổn kiểu giải thích nghi hoặc mà thôi thổ thổ cũng đi tới đối với huyền minh lắc đầu nói yên tâm đi thề thiên đạo hữu là người tốt chỉ là dáng dấp không dễ nhìn mà thôi thề thiên tim lấp kín kém chút thổ huyết đây là giúp hắn nói chuyện còn có hắn dung mạo không đẹp nhìn chẳng lẽ vu tộc những cái kia người đàn ông lực lưỡng đẹp mắt tề thiên p h i ề n m u ộ n đi theo phía sau hắn kim bằng thì là mặt n ẹ n đến bọ bừng nếu như không phải gắt gao bóp lấy bắp bụi mình kim bằng tuyệt đối sẽ nhịn không được bật cười tề thiên đạo hữu chớ có tức giận tỉ tỉ của ta cũng là vì tốt cho ta lúc này hậu thổ đối với tề thiên nói tiếng xin lỗi gấp hỏi tiếp đạo hữu mới vừa nói có thể giúp ta giải thích nghi hoặc có thể đạo hữu là làm sao biết trong lòng ta nghi ngờ tấu chương xong chương một trăm hai mươi lăm thần quân lại đến thân hằng nga bị bắt đi chương một trăm hai mươi lăm chứ một trăm hai mươi sáu thần côn lại đến thân hàng nga bị bắt đi hô tề thiên hít một hơi thật sâu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo bằng không hắn sợ chính mình nhịn không được sẽ đánh nữ nhân ngươi vừa rồi nhìn qua huyết hải thương s ó t thở dài mà trong biển máu có thể để đạo bạn thương hại đơn giản chính là những cái kia tàn hồn cho nên đạo hưu nghi hoặc kỳ thật rất dễ đ o á n nói đến đây tề thiên ngừng tạm nhìn xem hậu thổ g ầ n tướng trước một chợ tàn hồn giải thoát hậu thổ nghe được cái này lập tức tinh thần rung động đạo hưu mắt sáng như đuốc không biết nhưng có phá giải chi đạo còn mời vui lòng chỉ giáo hậu thổ vô cùng cảm kích đạo hưu quá thề thiên trong miệng k i ê m tốn trong lòng thì là có chút ông dung cái dám tuyệt nhãn đây chỉ là trí nhớ của kiếp trước mà thôi hơn nữa hắn hiện tại còn không dám nói rõ phá giải chi đạo cũng là không có nhưng ta có thể nói ra cái nhìn của ta lần nữa thần côn khí chất thân trên tề h thiên chắp hai tay sau lưng vượt qua hậu thổ nhìn về phía huyết hải vô tận tàn hồn thanh âm phiếu miểu h ồ n phách sinh chi danh bản theo hình khí mà có hình khí đã khác biệt h ồ n phách khác nhau phụ hình chi linh là phách phụ khí chi thần là hồi cúng phụ hôn phách chi hình người gọi là sinh linh bây giờ huyết hải chi tàn hồn đã mất linh đục trí thể h ồ n phách liền giống như lục bình không dễ không cách nào lâu dài tồn tại mà ham muốn muốn giúp nó giải thoát có ba pháp nói đến đây tề thiên bỗng nhiên dừng lại ánh mắt sáng rực nhìn qua hậu thổ hậu thổ đang nghe mê mẩn có chút hiểu được thấy tề thiên bỗng nhiên dừng lại không nói ngược lại nhìn lấy mình lập tức r u n lên sau đó dường như nghĩ tới điều gì trong lòng im lặng đồng thời lại cũng không thể không nói nói. đạo h ư u yên tâm trước đó đáp ứng nói bạn ba điều kiện hậu thổ quyết không ngớt lời ha ha đạo h ư u k h á c khí tề thiên lập tức mắt lộ ra hài lòng cười ha ha một tiếng cũng không có thật không thiện điều kiện gì người muốn làm cái gì đ ô n g nhiên huyền minh một tay lấy hậu thổ kéo ra phía sau mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn qua tề thiên ách tề thiên tiếng cười dừng lại tâm tình trong nháy mắt không xong cái này còn có hết hay không bao che cho con cũng không phải như thế hộ p h á p a tỉ tỉ ta đã từng bằng lòng tề thiên đạo hữu như có thể giúp ta ngộ đạo ta bằng lòng hắn ba điều kiện bất quá ta cũng tùy thời có thể cự tuyệt hậu thổ mở miệng lần nữa an ủi huyền minh chỉ là nàng cái này an ủi đ ô n g nhiên nhường tề thiên trong lòng không chắc cái gì gọi là tùy thời có thể cự tuyệt lúc trước cũng không phải nói như vậy khu khu là ba người không cho hậu thổ đạo hữu khó xử điều kiện tề thiên cảm thấy mình vẫn là cường địa hạ tương đối tốt hắn cũng không muốn cuối cùng tỏi công bận rộn yên tâm đi hậu thổ gật đầu không nói gì thêm mà là thúc giục nói đạo hữu mau nói là phương pháp gì thấy hậu thổ mặt lộ vẻ chờ mong tề thiên trong lòng âm thầm l ắ t đầu có lẽ chờ minh bạch sứ mạng của mình lúc hậu thổ khả năng liền không có loại này chờ mong tâm tình thân tình cùng đại nghĩa lựa chọn lưỡng nan a muốn khiến cái này tàn hồn giải thoát phương pháp thứ nhất chính là trực tiếp đem nó đánh tan không hề bị cái này luyện ngục chi giày vỏ tề thiên chậm rãi mở miệm chỉ là cái này phương pháp thứ nhất lập tức nhường hậu thổ n h ữ mày lắc đầu nói cử động lần này không ổn thế thiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiếp tục nói cái thứ hai chính là giúp đỡ đoạt xá trọng sinh có mới nhục thân có thể sống thêm một thế không được cái này quá thương thiên hòa hậu thụ như c ũ bác bỏ vậy cũng chỉ có thể thử một chút cái thứ ba phương pháp thế thiên lần này v ẻ mặt chân thành nói nghĩ biện pháp khiến cái này tàn hồn lại phụ đối với hình thể lại là sinh linh ân nghe được cái này cái cuối cùng hậu thổ lập tức ngây ngẩn cả người lẩm bẩm nói kèm ở hình thể lại là sinh linh trọng sinh luân hồi luân hồi đại đạo hậu thổ ánh mắt càng ngày càng sáng cuối cùng càng là tâm thần chấn động đã như vậy ta nếu là có thể sáng lập một cái luân hồi tri đạo nhường những hồn phép này có thể thông qua luân hồi trọng sinh lần nữa kèm ở hình thể thu hoạch được mới sinh mệnh k i ê n liền có thể hoàn mỹ giải quyết t à n hồn vấn đề nay niệm vừa ra hậu thổ chỉ cảm thấy thể nội nguyên thần tái phiến trong nháy mắt dung hợp là một linh đài một mảnh thanh minh trước đó một mực nộ không thấu luân hồi tri đạo cũng hoàn toàn đốn nộ đồng thời hậu thổ cũng hoàn toàn hiểu rõ tự thân sứ mệnh cũng là bản c ầ nguyện vọng thân hóa luân hồi hồng hoang viên mãn mà liên tại hậu thổ minh ngộ lúc bên cạnh huyền minh bỗng nhiên cảm thấy tâm thần run sợ một hồi không chỉ có nàng ngay cả thân ở bàn cổ điện cái khác tổ vu cũng là thân thể rung động tim đập nhanh tỏa ra trong lòng vắng vẻ cực kỳ khó chịu phản thất có trọng yếu đổ vật ngay tại cách bọn họ mà đi một cô bi thương chi ý hiện lên trong lòng không đúng t r ú c dung biến sắc ta thế nào có loại hậu thổ m ộ i tử muốn trở về phụ thần ôm ấp cảm giác cộng công cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi mắt lộ ra lo lắng hậu thổ mọi tử x ả ra chuyện hôn đản là ai dám đả thương ta hậu thổ mọi tử cái khác tổ vu cũng là đồng dạng cảm giác n h o nhao bạo dận lên bởi vì bọn hắn đều cảm giác được hậu thổ vu tộc khí tức tạ i dần dần trở thành nạn h yếu bớt đại ca huyết hải có biến các ngươi mau tới đúng lúc này một đạo thanh â m lo lắng đ ố n g nhiên vang vọng tại bản cổ điện tất cả thổ vu trong lòng là huyền minh ngoại tử huyết mạch truyền âm chẳng lẽ là minh hà đối với các nàng xuất thủ vương b ắ t đản ta lần này nhất định phải giết hắn lập tức tưởng rằng minh hà động thủ đả thương hậu thổ chúng tổ h vu trực tiếp nổ toàn thân sát ý ngút trời hai mắt xích hồng mở cho ta đế giang nổi giận gầm lên một tiếng tràn ngập huyền ảo đạo văn hai tay trước người hư không mạnh mẽ xé ra lập tức một đạo không gian thật lớn khe hở xuất hiện đi sắc mặt âm t r ầ m như nước đế giang dẫn đầu đi vào cái khác tổ vu cũng là vô cùng lo lắng đằng đằng sát khí đi vào theo g i á m khi dễ bọn hắn tiểu muội minh hà chết chắc ngay tại tổ vu tất cả đều rời đi vô tộc thời điểm một vị khí chất cao quý tuyệt mỹ nữ tử đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại vô tộc hậu thổ bộ lạc bên ngoài mắt lộ ra hoán độc chính là từ thái âm tinh mà đến hi hòa mấy trăm năm trước nàng liền muốn động thủ đối phó hậu nghệ nhưng bởi vì đế giang chờ tổ vu một mực tại vô tộc bên trong trấn thủ hi hòa không dám tùy tiện động thủ cho nên tạm thời ẩn nhất lại hiện tại cảm ứng được chúng tổ vu rời đi hi hòa trong lòng hận ý cũng nhịn không được nữa trực tiếp ẩn nấp thân hình hướng về hậu thổ bộ lạc kín đáo đi tới khi đi tới bộ lạc chỗ sâu một gian nhà đá bên ngoài lúc hi hòa trực tiếp hiện ra thân hình bất quá đã không phải là nguyên bản hình dạng mà là một cái tản gia tinh thuần sát khí nữ vu hậu nghệ đại vu như tại theo hi hòa biến thành vu tộc héctor thạch ốc cửa rất nhanh liền bị mở ra sau đó đi ra một vị tướng mạo tiền mỹ khi chất tuyển c u y ể n hàm xúc nữ tử nghệ không tại ta là thê tử của hắn hàng a không biết vị tỷ tỷ này tìm hắn có chuyện gì nếu là thuận ta sẽ nói cùng hắn hàng nga khen nói nhẹ lời để cho người ta như gió xuân ấm áp hy hòa biến thành v u tộc nghe nói như thế sau khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia sừng sững nụ cười không cần phiền thoái như vậy ta vốn là vì ngươi mà đến dứt lời trực tiếp phong bê sắc mặt kinh hái hàng nga l ụ c tức h tiếp lấy liền dẫn hàng nga biến mất không thấy gì nữa tấu chương xong chương một trăm hai mươi sáu bị hiểu lầm tề thiên hậu thổ không phải thân sinh chương một trăm hai mươi bảy bị hiểu lầm tề, tề thiên hậu thổ không phải thân sinh vô tận huyết hại chi bạn tề thiên nghe hậu thổ tự lẩm bẩm biết hậu thổ đã minh nộ tự thân sứ mệnh vừa muốn mở miệng liền cảm giác được bên cạnh không gian một hồi v n mẹo sau đó giống như là bị người từ bên trong xe rách lộ ra một đầu vết nước không gian ngay sau đó sắc mặt âm trầm đế giang dẫn đầu đi ra ngay sau đó chính là trúc cửu âm trúc dung cậu công chờ tổ vu tất cả đều trên mặt lửa giận đằng đằng sát khí thấy một lần tề h thiên ở đây chúng tổ vu lập tức nổ là n g ư ơ i thế thiên người thương hại ta hậu thổ m ư ợ tử cùng hắn nói lời vô dụng làm gì nơi này liền hắn một n g i nhân không phải hắn còn có thể là ai bên trên đánh hắn ngưng ngưng đình chỉ thế thiên hét lớn một tiếng mặt đen lại nói ta nói các ngươi có thể hay không đừng như thế hổ hậu thổ thật tốt tại cái này đứng đấy đâu các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tổn thương nàng hắn là thật phục đám này tính tình nóng nảy người đàn ông lực lưỡng căn bản cũng không biết cái gì gọi là nghĩ lại mà làm sao động một chút lại muốn đánh thấy tề thiên một bộ lý trực khí tráng bộ dáng đế giang đám người cũng không có tin hắn mà là nhìn về phía hậu thổ ngụ tử chuyện gì xảy ra ngươi nói chúng ta không tin hắn hậu thổ lúc này cũng theo minh nộ bên trong lấy lại tinh thần chỉ là thần sắc có chút bi thương do dự không biết như thế nào mở miệng nàng đã biết phụ thần nguyện vọng cùng sứ mạng của mình hy sinh bản thân thân hóa luân hồi có thể nàng không biết nên như thế nào cùng huynh trưởng tỷ môn mở miệng giải thích hiện tại vua yêu quyết chiến sắp đến nàng lại muốn vì hồng hoang thiên địa viên mãn mà hy sinh chính mình đây là đưa vua tộc sinh tử tại không để ý à. có thể nàng lại lại không thể đợi đến vua yêu quyết chiến về sau lại thân hóa luân hồi bởi vì tại nàng minh nộ g tự thân sứ mệnh một phút này nàng cũng mơ hồ đối vua tộc kết cục có một tia cảm ứng mặc dù không có cụ thể hình tượng tin tức nhưng cái này cảm ứng nhường hậu thổ có loại ngạt thở cảm giác kết hợp với trước đó tề thiên nói dùng hồng mông tử khí kết hợp hắn thiên cơ đồng thăm dò tương lai một góc tổ vu mười không còn một vu tộc cô đơn nàng cơ bản có thể xác định vu tộc khẳng định là tranh bá thất bại cho nên nàng hiện tại càng là muốn mau chóng thân hóa luân hồi chỉ có dạng này vu tộc coi như cuối cùng là bại tổ vu cùng tộc nhân bọc mình hồn phách cũng không cần giống trước mặt những cái k i a tàn hồn tại huyết h ả i luyện n g ụ c bên trong giày v ò có thể thông qua luân hồi lần nữa truyền thế tuy nói ký ức không tại nhưng trung pi là sống ấ y không phải hồn phi p h á tán hậu thộ tại cái này thần sắc biến nào do dự bất định đế giang chờ tổ vu lại là sắc mặt âm châm xuống lần nữa bất thiện nhìn về phía tề thiên nhà mình ngồi từ nét mặt bây giờ cũng không giống như là không có việc gì tề thiên cũng im lặng hậu thổ thế nào thời khắc mấu chốt bộ dáng này đây không phải h ố hắn sao nếu là thân thể của hắn không có xảy ra vấn đề hắn mới sẽ không cùng những n à y khắp não toàn cơ nhục tổ vu tại cái này bút tích đã sớm một gậy ập tới t Đáng đồng trái. Bá. hắn không online, phân giờ tiếc, thực thể trực tiếp phải Im lực chỉ có cô bây rõ xu cũng đừng trách ta đậu thủ lời này vừa nói ra đang muốn nhìn tề thiên kinh ngạc huyền minh biến sắc liền vội vàng tiến lên ngăn ở s o n g phương ở giữa nàng cũng không dám nhường tề thiên đậu thủ mặc dù không thích tề thiên nhưng thực lực của đối phương thật là có thể thì thánh không tạo thành thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận tổ vu chỉ có bị đánh phần cho nên nàng không còn dám xem náo nhiệt đại ca không phải hắn là hậu thủ mội mội đốn nộ g cái gì nói đến đây huyền minh lại đối hậu thủ nói m ộ i mỗi đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi liền cùng chúng ta nói đi mặc kệ có chuyện gì khó xử hoặc là bị khuất chúng ta đều sẽ vì ngươi chỗ dựa nghe được cái này đế g i a n g mấy người cũng biết lại hiểu lầm tề thiên ngượng ngùng đem ánh mắt thu hồi sau đó nhìn về phía hậu thổ t r ú c dung táo bạo quát ngụy tử nói đi ai là m ngươi khó xử chúng ta đánh không chết hắn cảm thụ được các vị huynh trưởng tỷ tỷ quan tâm hậu thổ ngược lại càng cảm giác bi thương nhưng trong lòng thân hóa luân hồi tín nhiệm lại càng thêm kiên định là phụ thần dắt c r ú c dung sắc mặt lập tức cứng đờ cái khác tổ vu cũng là mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc này làm sao cùng phụ thần dính líu quan hệ bất quá không chờ bọn hắn đặt câu hỏi hậu thổ liền giải thích ta phải phụ thần truyền thừa luân hồi đại đạo tuân phụ thần nguyện vọng diễn hóa luân hồi bù đắp hồng hoàng thế giới làm sinh linh vẫn lạc cực khổ hồn phách có thể chuyển thế trọng sinh tạo hóa thiên địa viên mãn phụ t h â n nguyện vọng diễn hóa luân hồi chúng tổ v u vẻ mặt khẽ giật mình lơ ngơ diễn hóa luân hồi có ý tứ gì tạo hóa thiên địa đây chẳng phải là có công l ớ nước chẳng lẽ m ộ i tử ngươi muốn thành thánh a thành thánh cuối cùng hai chữ vừa ra đế giang đám người nhất thời hưng p h ấ n lên nếu như nhà mình mọi tử có thể thành thánh vậy bọn hắn vu tộc diệt đi yêu tộc đem không chút huyền niệm thành c ự thiên địa bá chủ tức ở trước mắt nhìn xem chúng tổ vu hưng phấn hậu thổ trong mắt lại là mang theo nồng đậm áy náy cùng không bỏ không phải thành thánh mà là nhục thân hóa thành luân hồi bù đắp thiên địa không trọn vẹn cái gì đế giang lập tức khẽ giật mình tiếp theo cả giận nói không được ta vu tộc không có nguyên thần nhục thân không có chính là vẫn l à n g ư ờ i không thể làm như vậy m ộ i tử lại muốn hy sinh chính mình thân hóa luân hồi hắn làm sao có thể bằng lòng về phần những sinh linh k h á c hồn phách cực khổ chịu tội quan hắn vu tộc c h u y ệ n gì cái k h á c tổ vu cũng là như thế ý nghĩ về phần mất đi hậu thổ không cách nào tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận bọn hắn căn bản không có m u ố n cái này mặc kệ ảnh hưởng không ảnh hưởng đại trận bọn hắn đều không được hậu thổ hy sinh chính mình đây là phụ thần nguyện vọng hậu thổ ánh mắt kiên định nhìn qua chúng tổ vu nàng đã sớm ngờ tới đế giang bọn người sẽ không đồng ý cho nên đem phụ thần rời đi ra mặc dù nàng có thể mặc kệ chúng tổ vu ý nghĩ trực tiếp thân hóa luân hồi nhưng nàng không có khả năng làm như thế chư vị ca ca tỉ tỉ phụ thần mở hồng hoang thế giới thân hóa và vật đại ái vô tư ta vô tộc xem như phụ thần người thừa kế càng ứng hoàn thành phụ thần nguyện đây cũng là đường của ta nếu như không làm như thế ta tướng đạo tâm sụp đổ từ đây ngơ ngơ ngác ngác các ngươi chẳng lẽ hy vọng ta biến thành như thế sao cái này đế g i a n g đám người nhất thời ngây ngẩn cả người không biết nên làm thế nào cho phải bọn hắn không muốn hậu thổ ngây ngô không muốn làm trái với phụ thần nguyện vọng càng không muốn hậu thổ bọn mình một bên t ề thiên nhìn xem một màn này trong lòng thổ thức thân tình cùng đại nghĩa xưa nay đều là khó khăn nhất lấy hay bỏ bởi vậy hắn một câu đều không nói vẫn là giao cho bọn hắn chính mình lựa cho tốt đại ca ngươi biết ta có ngân thần không nhất định sẽ vẫn là lúc này hậu thổ đ ô n g nhiên nhìn về phía đế giang nói một câu cái khác tổ vu nghe đến lời này lập tức gây người dường như không thể tin vào thái của mình cộng công càng là lẩm bẩm nói Mội tử! ngươi không phải phụ thần thân sinh lời này vừa nói ra cái khác tổ vu lập tức sạc mặt lại t r ú c dung càng là một cước đạt tới lan phanh cộng công bị đạt đến vừa định nổi giận nhưng nhìn thấy cái khác tổ vu cũng là mắt buốc l ử a giận nhìn xem hắn lập tức rụt cổ lại đứng ở bên cạnh không còn dám lên tiếng lời này tốt quét hai thế thiên lông mày nhảy lên sau một khắc trong nháy mắt liền nhớ lại trước đó khổng tên u y giống như cũng đã nói lời này mỗi tử có thể đây chẳng qua là vạn nhất ngươi tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi bảy minh hà thất thân chương một trăm hai mươi bảy minh hà thất thân chương một trăm hai mươi tám minh hà thất thân quá h u n g hiểm đế giang vẻ mặt như c ũ xoắn suýt nhưng hậu thổ lại kiên định lắc đầu nói đại ca chớ có nói việc này ta đã quyết định ta thân hóa luân hồi một là vì phụ thần nguyện vọng hai là cũng vì ta v u tộc giữ lại đầu đường lui bù đắp luân hồi tất nhiên có công lớn n ư c bất luật lấy sau đó phát sinh cái gì ngoài ý mới ta v u tộc tương lai đều sẽ có một chút hy vọng sống nói không chờ đế giang nói chuyện hậu thổ đột nhiên vô tim suy một giọt tản r a nồng đậm thổ chi lực tinh huyết theo hậu thổ tim hiện hiện mà hậu thổ cũng là sắc mặt đột nhiên bí i ế m c h ngay cả khí tức trên thân đều trong nháy mắt giảm nhiều biến suy yếu vô cùng mỗi tử người cái này làm gì đế giang chờ tổ vu lập tức hoảng hốt lo lắng lo lắng nhìn xem hư n h ư ợ c hậu thổ đại ca ta không sao hậu thổ khoác k h o tay đem tinh huyết đặt vào đế giang trong tay giải thích nói ta sắp thân hóa luân hồi g ọ t này tổ vu tinh huyết đại ca có thể giao cho ta bộ lạc hậu nghệ hoặc là hình thi đến lúc đó như cũ có thể tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trợn ai m ộ i tử ngươi đế giang chờ tổ vu lập tức cảm thấy một hồi đau lòng cùng phẫn nộ đau lòng hậu thổ tự mình hại mình giận thực lực mình không đủ cường đại giận chính mình không có lĩnh nộ luân hồi chi đạo muốn lấy thân thay thế cũng không thể các vị ca ca tỉ tỉ hậu thổ đi hậu thổ nhìn thật sâu mắt đế giang chờ tổ vu lại đối tề thiên đánh b a i trào sau đó một bước phóng ra đi thẳng tới huyết h ả i trên không cảm ứng đến linh hồn bên trong rung động luân hồi phát tắc hậu thổ trong lòng không hiểu từ khi vừa mới bước ra tổ vũ tinh huyết nàng liền cảm giác được chính mình l ĩ n h n g ộ luân hồi pháp tắc có thể vận dụng đây càng nhường nàng biết mình lựa chọn không sai hô t h ở sâu hậu thổ trong linh hồn luân hồi pháp tắc cẩm vàng bộc phát một cỗ kinh khủng minh mông thần uy trực tiếp theo hậu thổ trên thân bộc phát ra giờ phút này hậu thổ đã hoàn toàn đem luân hồi pháp tắc hoàn toàn l ĩ n h n g ộ đã đạt tới thánh nhân phía trên trí thánh cảnh giới trí thánh lại xưng ơ hợp đạo cảnh cùng hồng quân đạo tổ giống nhau cảnh giới hôn độn không có vỡ vụn trước là vì hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cho nên hậu thổ khí thế vừa ra trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ tất cả hồng hoang sinh linh tất cả đều bị cố uy áp này gắt gao ép tới quỷ dạp trên đất ngay cả thái thanh mấy vị thánh nhân đều là một hồi tim đập nhanh không chỉ có như thế hôn đ ộ n bên trong một mực tĩnh mịch tử tiêu cung bên trong đ ố n g nhiên nổi lên một hồi gọn sóng sau đó sắc mặt cổ phát hồng quân đ ố n g nhiên xuất hiện ánh mắt xuyên thấu hôn đ ộ n nhìn qua hồng hoang huyết hải phía trên cái kia so với hắn yếu hơn một bậc hậu thổ cùng kia nồng đậm luân hồi phát tắc vẻ mong đợi theo hồng quân trong mắt trợt lóe lên luân hồi đem lập thiên địa khoảng cách viên mãn lại tiến một bước trí thánh trung kỳ sắp thành vậy chỉ là trong phúc có họ theo thở dài một tiếng hồng quân thân ảnh lần nữa biến mất không thấy t huyết h ả i c h i bạn cảm thụ được hậu thổ kia khí thế kinh khủng thể thiên trong đầu không khỏi nổi lên hỗn độn ma viên ký ức kia là hơn mười đạo kinh khủng hỗn độn ma thần thân ảnh mỗi một cái tán phát khí tức đều không kém hiện tại hậu thổ thậm chí càng thêm cường đại Chi thánh hỗn độn vỡ vụn trước hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên sao tề h thiên rung động trong lòng tri cực đồng thời đối với cái này thực lực cường đại càng là một hồi hướng tới lấy hắn hiện tại lực chi phát tắc ít nhất phải lĩnh ngộ được bảy thành mới có thể nắm giữ chiến lực như vậy hơn nữa cũng vẹn vẹn chiến lực ch đây chính là muốn đem một đầu pháp tắc chi đạo hoàn toàn l ĩ n h nộ mới có thể đạt tới đại đạo ở trên lúc này quanh thân tràn ngập luân hồi đại đạo hậu thổ bắt đầu chậm rãi mở miệng thanh âm trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ h n g hoang ta chính là hậu thổ bàn cổ hậu nghệ có cảm giác thiên địa không được đầy đủ h n g hoang sinh linh sau khi chết hồn phách tại huyết hải phiêu đã không được cuối cùng quả không được giải thoát nay muốn tại huyết hải thành lập lục đạo luân hồi độ sinh linh tàn hồn thanh thiên địa â trọc không hổ là tổ vu không bãi thiên không quỳ xuống đất trực tiếp vượt qua thiên đạo hướng đại đạo lập môn hôn chứ ba bỗng nhiên một đạo tiếp lấy toàn bộ huyết hải trong nháy mắt gầm h ế t lên sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ n g ò m sông ra mặt biển minh hà đế giang chờ tổ vu g i ậ n quát một tiếng vừa muốn xông ra liền bị tể thiên ngăn lại chậm đã việc này chư vị vẫn là giao cho hậu thổ đạo hữu xử lý a không được trúc dung nội t r ừ n g lấy hai mắt tiểu mội không phải minh hà đối nói xong lời cuối cùng trúc dung bỗng nhiên dừng lại cảm thụ được nhà mình mội từ k i a so thánh nhân còn kinh khủng vô số lần khí thế hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút quá khẩn trương không chỉ có hắn cái khác tổ vu lúc này cũng kịp phản ứng cảm thụ được hậu thổ khí tức cường đại cũng không còn vội vã tiến lên hỗ trợ chỉ là trong lòng chẳng biết tại sao lại có chút thất vọng mất mát đã từng cần bọn hắn bảo hộ tiểu muội bây giờ đã siêu việt bọn hắn biến hóa như thế làm cho bọn hắn đã vui mừng lại thất lạc minh hà không biết rõ đông đảo tổ vu kém chút đi lên quần đầu hắn giờ phút này đang nộ i chừng lấy hậu thổ chỉ bất quá trong lòng thẳng r u lên dù sao hiện tại hậu thổ thực lực thực sự quá mức kinh khủng nhưng coi như như thế hắn cũng không thể lùi bước cũng không cách nào rút lui không nhanh thất thân minh hà kiên trì hai mắt xích h ồ n nói hậu thổ ngươi đừng khinh người quá đáng huyết hải là lao tổ bản thể của ta ta mặc kệ lục đạo luân hồi là cái gì ngươi cũng không thể đem xây ở trên người của ta vừa rồi hậu thổ lời nói minh hà thật là nghe rất rõ ràng muốn tại huyết hải sáng tạo lục đạo luân hồi mặc dù hắn không rõ lục đạo luân hồi là cái gì nhưng huyết hải thật là thân thể của hắn mặc kệ là cái gì vậy cũng là ở trên người hắn chơi đ ù a cái này khiến hắn làm sao có thể n h ị n được hơn nữa giờ phút này trong biển máu vô tận tàn hồn còn có thể nhường hắn huyết hải bản nguyên lớn mạnh hắn càng không muốn chỉ có điều trở ngại hậu thổ bây giờ cường đại minh hà không dám cầm cái này làm lấy cớ minh hà lời này vừa nói ra huyết hải chi bạn tổ v u nhóm lập tức ngây ngẩn cả người không chỉ đám bọn hắn ngay cả tề thiên đều hơi kinh ngạc theo trí nhớ kiếp trước bên trong hắn vẫn cho rằng minh hà là trong biển máu đạn sinh tiên t i ê n thần thánh sau đó luyện hóa huyết hải mới thành tựu i huyết hải không khô minh hà bất tử không nghĩ tới minh hà cư lại chính là huyết hải chắc không được tức giận hơn tề thiên trong lòng thầm đủ câu nếu đổi lại là hắn nếu có người ở trên người hắn hạ mù mân mê dù là biết do không phải là đối thủ hắn cũng biết không chút do dự lựa chọn cùng người liều mạng đây chính là nguyên tắc tính ranh giới cuối cùng mất cái gì cũng không thể thất thân Mà nghe được huyết hải là minh hà bản thể hậu thổ cũng đầu tiên là xứ sở trận luân hồi pháp tắc ngưng tụ hai mắt hướng về huyết hải nhìn lại cái này sau một khắc hậu thổ ánh mắt khẽ biến trước đó không có chú ý hiện tại xem xét biển máu này thật đúng là minh hà bản thể cái này có chút khó khăn bất quá nhìn qua trong biển máu vô tận thê thảm tàn hồn hậu thổ ánh mắt dần dần biến kiên định trầm giọng nói minh hà đạo hữu đây là phúc phận vô tận hồng hoang chi công mong rằng đạo hữu ân nói còn chưa dứt lời hậu thổ thanh em bỗng nhiên dừng lại sau đó vung tay lên một màn kinh khủng xuất hiện c hậu ỉ thấy toàn biên bộ vô thổ không để ý đến mắt lộ ra y sợ hãi minh hà thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện lúc trước minh hà tại máu giới biện phát hiện thiên địa cách ngăn trước đó nhìn lên trước mắt thiên địa cách ngăn phía dưới kia hắc cám sâu thảm tối tăng mở mịt thần bí không gian hậu thổ trong lòng đ ố n g nhiên hiện ra một c ô mánh liệt kêu gọi chi ý hơn nữa càng ngày càng mánh liệt sau đó chính là vô số cảm n ộ tại linh hồn hiện lên dường như truyền thừa lại như cảm n ộ ưu minh địa phủ đất luân hồi hậu thổ thì thảo một câu sau cùng một k i a trở ngại cũng biến mất không thấy gì nữa sau đó đối với minh hà nói đạo hữu nơi đây chính là ta lục đạo luân hồi chi điệm ta cũng biết tàn hồn đối ngươi huyết h ả i hữu í c h nhưng cử động lần này hữu thương thiên hòa ta muốn sáng tạo lục đạo luân hồi phúc phận thiên đ i ệ sẽ lập ba tu la một đạo đến lúc đó không chỉ có thể giải quyết ngươi tu la tộc sinh sôi chi nạn đạo h ư u còn có thể đến công đức mặt khác đây cũng là thuận tiên mà làm đồng thời ứng ở chỗ này đạo h ư u cần phải hiểu rõ cứng mềm đều mang lợi hại hai tự lời nói nhường minh hà ánh mắt không ngừng biến hóa mặc dù vẫn như cũ có chút không tin có như thế chuyện tốt nhưng nhìn xem hậu thổ kia ánh mắt kiên định cùng khí thế cường đại minh hà cuối cùng lựa chọn khuất phục gật đầu nói chỉ cần không tổn hại ta huyết hải bản nguyên hậu thổ đạo h ư u x i n cứ tự nhiên thiện hậu thổ trong mắt lóe lên một vệ vui mừng kỳ thật coi như minh hà không đồng ý nàng cũng biết sáng tạo lục đạo luân hồi nhưng khi nàng biết minh hà bản thể là huyết hải sau hậu thổ liền đem minh hà cũng coi là phụ thần người thừa kế dù sao huyết hải chính là phụ thần cái rốn biến thành cùng bọn hắn vu tộc xem như một mạch tương thừa không cần thiết hậu thổ cũng không muốn quá mức khó xử minh hà lần nữa thật sâu mà liếc nhìn huyết hải chi bạn đế giang chờ tổ vu một cái hậu thổ thu hồi trong mắt không bỏ ngẩng đầu quát o bàn cổ hậu nghệ hậu thổ tuân phụ thần nguyện vọng lấy thân hóa lục đạo luân hồi bù đắp thiên địa luân chuyển từ đây hồng hoang trung sinh không phải hồn phi phách tán người sau khi chết làm vào luân hồi luân hồi thiết lục đạo thiên đạo a tu la đạo nhân đạo xúc sinh đạo ác quỷ nói địa p h à m sinh tiền lớn phúc nguyên đại công đức người có thể nhập thiên đạo luân hồi thành tiêu diêu tự tại tiên nhân đạo trung hòa chi đạo ác thiếu không nghề nghiệp lực người có thể nhập a tu la đạo x u ấ t sinh đạo không thể được linh trí ngơ ngơ n g a ngác chính là làm ác tội n g h i ệ t nhân quả quân thân c h i sinh linh n g ạ quỷ đạo chính là minh giới c h i sinh linh địa ngục đạo đại gian đại ác tội ác tài trời người làm nhập địa ngục luân hồi theo công đức tội n g h i ệ t mà phán lục đạo luân hồi hóa theo cuối cùng hóa chữa rơi xuống chỉ thấy hậu thổ thân thể dần dần biến mất sau đó hóa thành sáu cái xoay tròn lấy to lớn luân bàn trên đó lục đạo tiên thiên thần vắn khắc họa trong đó có như đường hầm không thời gian giống như lô đen thần bí mà lại mênh ngông hậu thổ mượn tử huyết hải chi bạn đế giang bọn người nhìn thấy một màn này lập tức buồn hống c h ú n g hồn quý vị lúc này hậu thổ thật lớn thanh â m theo lục đạo luân bàn bên trong t r u y ề n ra lập tức luân bàn bắt đầu chậm dại xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh đồng thời một cỗ vô hình lớn lao hấp lực từ đó hạo đãng mà ra lan tràn đến toàn bộ hồng hoàng thế giới lập tức bất luận làm máu trên biển vẫn là cái khác hồng hoàng chi địa hồn phách đều tựa hồ bị một đạo vô hình thời không chi lực hốt nhiếp đột một biến mất không thấy gì nữa sau đó lại đột ngột xuất hiện tại lục đạo luân bản trước đó lầm ta lầm tấm bị lục đạo luân bản hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa ở m ba đột nhiên toàn bộ hồng hoang thế giới lập tức không ngừng rung động cựu thiên phía trên tiếng sấm c ủ n quận đồng thời vô tận công đức chi lực từ thiên địa ở giữa không ngừng hiện lên so trước đó tất cả thánh nhân thành thánh công đức cộng lại còn nhiều hơn chân chính vô cùng vô tận hơn nữa đây không phải thiên đạo công đức mà là hồng hoang thế giới chưa hề xuất hiện qua đại đạo công đức căn bản không phải thiên đạo công đức có thể so sánh những này vô biên đại đạo công đức hướng về lục đạo luân bản quán chú mà đi mà lục đạo luân bản cũng giống như cái động không đá mặc kệ nhiều ít công đức tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt thu nhập luân bản trong l ô đen theo đại đạo công đức quán t r ú lục đạo luân bản nội bộ một đạo cực kỳ yếu ớt nguyên thần bị vô tận đại đạo công đức ba o khỏa sau đó chậm dai bay ra lục đạo luân bản chính là hậu thổ bỏ mình sau còn xuất lại nguyên thần Bá! hậu thổ nguyên thần vừa xuất hiện đầy trời đại đạo công đức lập tức có một nửa hướng về nguyên thần quán t r ú mà đi tại vô tận huyền diệu nhu hòa công đức chi lực làm dịu hậu thổ yếu ớt nguyên thần bắt đầu không ngừng ngưng thực rất nhanh liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu sau đó vô tận đại đạo công đức thì là tại nguyên thần bên ngoài không ngừng ngưng kết. nhất sau khi ngưng tụ ra một bộ tản gia vô tận đại đạo công đức kim quan ngục thân cùng chưa hóa luân hồi trước đó hậu thổ giống nhau như lúc chỉ là cảnh giới lại là thấp nhất địa tiên tri cảnh ngay tại đạo này nổi bật thân ả n h xuất hiện trong n g á y mắt huyết hải c h i bạn mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai đế g i a người m một vị tổ vu lập tức ngạc nhiên hét dầm lên a là hậu thổ nội tử tiểu nội không chết nội mội còn sống ồ ồ huyền minh càng là vui đến phát khóc nước mắt không bị khống chế t r ư xuống ngay cả đế ra người v i nam tổ vu đều là mắt hồ dương dương hô thế thiên chậm rãi thở ra một hơi trong lòng cũng rất có cảm xúc mặc dù đã sớm biết hậu thổ sẽ không chết nhưng vừa rồi hậu thổ đại từ bi thân hóa luân hồi tề thiên trong lòng cũng không khỏi hiện lên một vệ sầu nào chi ý hắn tề thiên chính mình không có kia thân hóa vạn vật lớn kính dân g nhưng không trở ngại đối khắc đại từ bi lòng người sinh kính ngưỡng bây giờ thấy hậu thổ phục sinh cho nên nỗi lòng khó tránh khỏi có chút không bình tĩnh mà nhường tề thiên càng thêm không an tĩnh là hậu thổ tu vi tại hắn cảm ứng xuống đang lấy cơi tên lửa tốc độ cực tốc trèo thăng lên thiên tiên, huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên trần thánh thánh nhân và a n cuối cùng càng là theo hậu thổ thân thể run lên lần nữa khôi phục được trước đó luân hồi pháp tắc đạt tới trí thánh cảnh giới lần này cũng không chỉ là pháp tắc thực lực cũng chân chính đạt đến trí thánh lập tức minh m ô n g uy thế cường đại tràn ngập toàn bộ hồng hoang giữa thiên đ ị a ngay sau đó toàn bộ hồng hoang cựu thiên phía trên vô biên kim vân t ư ở n g thụy chi khí tràn ngập đạ o âm m ị mở từ khí đem toàn bộ hồng hoang trực tiếp đều bao phủ ở bên trong hào quang vô tận tiếp lấy vô số lớn đạo pháp tắc h i ể n hóa minh n ô n g đạo vẫn bao phủ hồng hoang thiên đ i ệ vô tận linh khí tôn trào ra toàn bộ hồng hoang thiên đ i ệ đều tản ra một hồi ý mừng hậu thổ thành、thánh. t a m thanh mấy vị t h á n h nhân đã kinh hãi lại không dám tin không có khả năng không có hồng nông tử khí làm sao có thể thành thánh không đúng không phải t h á n h nhân nhưng lại so thánh nhân càng cường đại t lập tức mấy vị t h á n h nhân hít vào một ngụm khí lạnh cái này cần muốn bao nhiêu công đức a tiếp dẫn cùng chuẩn đề hâm mộ con mắt đều đỏ nếu như những n à y công đức tất cả đều cho bọn họ vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp trả hết nợ chỗ thiếu thiên địa vô tận n h â n quả sau một khắc kinh hãi qua đi mấy vị t h á n h nhân cũng không nhịn được đối cái này lục đạo luân hồi phá lệ chú ý tới đến đây nhất định là không so trọng yếu chi đ i ệ nếu không cũng sẽ không có khổng lồ như thế công đức so với bọn hắn tất cả thánh nhân thành thánh lúc công đức cộng lại đều nhiều hơn nhiều a tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi chín quái dị bình tâm còn có thánh vị chương một trăm hai mươi chín quái dị bình tâm còn có thánh vị chương một trăm ba mươi quái dị bình tâm còn có thánh vị huyết h ả i trên không hậu thổ lúc này chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt một mảnh lạnh lùng lục đạo lập luân hồi ra hậu thổ không còn vu ta chính là bình tâm thanh â m bên trong mang theo một cô thật lớn uy nghiêm cùng thần uy vang vọng tại toàn bộ hồng hoang tiến địa q u a n quần tại mỗi cái sinh linh bên h a i đồng thời liên quan tới lục đạo luân hồi hàng nghĩa cũng trong nháy mắt xuất hiện tại mỗi cái hồng hoang sinh linh trong linh hồn lục đạo luân hồi vẫn một chút hy vọng sống sinh linh vẫn lạc chỉ cần bảo tồn một tia tàn hồn hoặc chân linh bất d i ệ t liền có thể nhập lục đạo luân hồi chuyển thế đầu thai lại tu kiếp sau lập tức tất cả hồng hoang sinh linh tất cả đều không tự chủ được q u y lạy b á i kiến đại từ đại bi hậu thổ hoàng địa chi vô thượng trí thiện bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g chúc mừng bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g chứng được vô thượng đại đạo ngay cả khiếp sợ tam thanh trờ thánh nhân cũng đều không mình hành lễ đạo hữu đại từ đại thiện chúng ta khâm phục thật sự là hậu thổ là hồng hoang làm ra công hiến quá lớn. cho toàn bộ sinh linh một chút hy vọng sống cái này khiến hồng hoang toàn bộ sinh linh đều nhớ k ỹ hậu thổ vô thượng trí thiện bình tâm n ư ơ n g nương chỉ có cùng vu tộc đối lập yêu đình đế tuấn thái nhất c h ờ đại năng giờ phút này ngay tại sợ mất mật thấp thỏm lo âu bởi vì hậu thổ thế mà không có hồng n ô n g tử khí liền thành thánh hơn nữa khí thế kia so với thánh nhân đều cường đại vô số lần quả thực cùng đạo tổ khí tức không sai bịt lắm cái này nếu là đối bọn hắn yêu đình độc thủ cho dù có chu thiên tinh đấu đại trận bọn hắn cũng biết bị một kích diệt tộc bọn hắn há có thể không sợ hãi không sợ đại ca ta yêu đình hiện tại phải làm như thế nào đông hoàng thái nhất mặt sắc mặt ngưng trọng tri cực trong mắt lộ ra một chút lo lắng không chỉ có hắn cái khác yêu tộc đại năng cũng là bối rối bất an nhìn hướng đế tuấn không hoảng hốt không được diệt tộc họa dường như đang ở trước mắt đế tuấn mặc dù ban đầu cũng lo lắng vô cùng nhưng giờ phút này lại có vẻ rất là bình tĩnh không cần sợ hậu thổ mới vừa nói nàng đã không phải vu mà là bình tâm hơn nữa coi như nàng muốn đối ta yêu tộc độc thủ đạo tổ cũng sẽ không bỏ mặc chỉ là bây giờ còn chưa xác định trước đó chứ không cần đối vu tộc độc thủ tất cả chờ quyết chiến lại nói là nghe xong đế tuấn lời nói đông hoàng thái nhất chờ yêu tộc đại năng lập tức trong lòng khẽ b u ô n g l ỏ n g nhưng vẫn như cũ có nhàn nhạt, nhạt lo lắng đối với cái này đế tuấn không nói thêm cái gì mà là lẳng lặng nhìn qua huyết hải phương hướng trong mắt tinh quang lấp lóe không biết cái này thập nhị đô tiên thần sát đại trận còn có thể hay không tạo thành đâu hậu thổ mượn tử huyết hải chi bạn đế giang chờ tổ vu thấy hậu thổ lần nữa phục sinh lòng tràn đầy ngạc nhiên hướng phía bình tâm hô q u á t lên nhưng mà đổi lấy lại là một đạo đạo mặt lại ánh mắt lạnh như băng ta chính là bình tâm dứt lời bình tâm trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía khi trước phát hiện u minh địa phủ bên ngoài thiên địa cách ngăn trong mắt luân hồi chi lực không ngừng c h ấ p động dường như tại thôi diễn cái gì đại ca hậu thổ mội tử thế nào huyết hải bên cạnh cộng công mặt mũi tràn đầy lo lắng lời nói bên trong lộ ra lo âu nồng đậm nàng nói thế nào chính mình gọi bình tâm nàng chính là hậu thổ mội t ử a cái khác tổ vu cũng là đồng dạng lo lắng t h ầ n sắc cái này cũng không trách bọn hắn dù sao bọn hắn là nhìn xem hậu thổ thân hóa lục đạo luân bản sau đó thần hồn lại bánh xe phụ trong mâm bay ra một lần nữa phục sinh mà ra bọn hắn vô cùng xác định đây là hậu thổ nhưng vừa rồi kia lạnh lùng lạnh nhạt ánh mắt nhưng lại làm cho bọn họ không có cảm ứng được mảy may hậu thổ khí tức trong lòng lập tức tuân ra một cỗ không ổn cảm giác đặc biệt là câu kia hậu thổ không còn vu càng làm cho bọn hắn lo lắng không thôi ta cũng không rõ ràng đế giang lắc đầu cũng là mắt lộ ra mê hoặc đ ồ n g nhiên đế giang thoáng nhìn một bên đang đang ngó chừng hậu thổ tề thiên ánh mắt sáng lên do hỏi tề thiên đạo hữu không biết ngươi có thể biết đây là có chuyện gì chúng ta hậu thổ mọi từ thế nào tề thiên giờ phút này cũng có chút không xác định lắc đầu hậu thổ đạo hữu xác thực không chết chỉ là hóa thành bình tâm tình huống cụ thể ta còn không xác định ngươi đây không phải nói nhảm sao trúc dung tính tình có chút táo bạo đưa tay liền đi bắt tề thiên vào áo có lời gì cứ việc nói thẳng ngươi muốn gấp chết chúng ta à? lao tam đế giang giận quát một tiếng trúc dung lập tức rụt cổ một cái thu tay về thật sự là gấp người à? tề thiên không để ý đến trúc dung chỉ là ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm thanh lãnh bình tâm đây là bình tâm t i ê u mạnh bà đâu ai là hậu thổ vẫn là điều là tề thiên trong lòng có chút mơ hồ nhưng cũng có chút suy đoán chỉ là cũng không xác định hơn nữa hắn cũng có chút lo lắng lo lắng hậu thổ xuất hiện biến cố sẽ để cho lúc trước hắn cùng nó thỏa đ à m ba điều kiện bị cự tuyệt đến lúc đó liền lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng lục đạo đã lập ưu minh địa phủ mở lúc này máu dưới biển thiên địa cách ngăn trước bình tâm k h é c quát một tiếng lấy tay đại búa hướng phía thiên địa cách ngăn trùng điệp trùng điệp vung xuống b á một đạo luân hồi pháp tắc hóa thành phủ quang theo bình tâm tay bên trong bay ra vạch lên huyền ảo quỹ tích thẳng tắp bổ tại thiên địa cách ngăn phía trên giang giác giang giác nương theo lấy một hồi vỏ trứng vỡ vụ âm thanh thiên đ i ệ cách ngăn nhanh chóng dạn nước cuối cùng ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời ưu、quang. tiếp lấy những n à y ưu quang lại nhanh chóng hội tụ hóa thành một đạo âm trầm cự đại môn hộ trên đó ưu quang lấp lóe cuối cùng hóa thành ba cái tiên thiên thần văn minh văn quỷ môn quan đi đông nhiên bình tâm lại hướng phía trong hư không lục đạo luân hồi bản nhẹ nhàng điểm một cái lục đạo luân hồi bản trực tiếp thu nhỏ sau đó cấp tốc chui vào quỷ môn quan về sau ưu minh địa phủ tiếp lấy bình tâm hình như có lưu l u y ế n hướng phía hồng hoang thế giới quét một vòng sau đó ánh mắt lần nữa hóa thành lạnh lùng bước ra một bước biến mất tại quỷ môn quan bên trong ngay tại tây tiên kim bằng minh hạ mười một tổ vu ngây người lố Quỷ môn quan bên trong đống nhiên chuyển đến bình tâm thanh lãnh thanh âm các ngươi cũng tiến vào a đám người nhìn nhau liền dẫn hiếu kỳ thấp t h ỏ g mong đợi hướng về quỷ môn quan bay đi sau đó không có vào trong đó mà theo mấy người rời đi lơ lửng trên không trung huyết hải dường như cũng chậm rãi hạ xuống cuối cùng đem quỷ môn quan bao trung hạ một bên khác thế thiên vừa tiến vào quỷ môn quan liền dường như xuyên qua một tầng màn sáng giống như thấy hoa mắt đã xuất hiện tại một cái thế giới khác bên trong một mảnh tử tịch chi đ i ệ ông trầm mở tối bầu trời để cho người ta cảm thấy vô biên kiềm chế sư tôn đây chính là ưu minh địa phủ sao cảm giác cùng hồng hoang thế giới không sai biệt l ắ m a kim bằng vừa hướng tề thiên truyền âm một bên hiếu kỳ đánh giá chung quanh chính là quá hoang vu đúng vậy à quá hoang vu tính mịch tựa hồ chính là cái này u minh địa phủ duy nhất đặc điểm tề thiên chưa có trở về kim bằng lời nói giờ phút này trong lòng của hắn cũng tại c h ấ n kinh tàng khái tiếp trước đối với u minh địa phủ truyền nói quá nhiều giờ phút này chân chính đứng ở cái này u minh địa phủ bên trong cảm ứ n g đến thế giới này bản nguyên p h á p tắc tề thiên mới hiểu được u minh địa phủ là ở chỗ nào đây là hồng hoang thế giới mặt tối trước đó một mực chưa xuất thế cho nên dẫn đến hồng hoang thiên địa cũng không hoàn chỉnh chỉ có một n ử a hiện tại ưu minh địa phủ bị bình tâm lấy khai thiên phủ pháp lần nữa mở ra n à y mới khiến hồng h o a n g thế giới sơ bộ viên mãn nếu thật là dạng này t i u bình tâm thân phận liền không chỉ là đơn thuần hậu thổ thế thiên trong lòng lén lút tự đủ đông nhiên hắn chấn động trong lòng trong đầu toát ra một cái nhường hắn kinh dị suy nghĩ cái này ưu minh địa phủ nếu là hồng h o a n g thế giới một nửa khác đây chẳng phải là nói còn có thể sẽ có thánh vị tê tấu chương s o n g chương một trăm ba mươi l u â n hồi đạo tôn tể thiên giác quan thứ sáu chương một trăm ba mươi luôn hồi đạo tôn tể thiên giác quan thứ sáu chương một trăm ba mươi luôn hồi đạo tôn tể thiên giác quan thứ sáu sẽ không thật có thánh vị a thế thiên trong lòng hít vào khí lạnh bất quá nếu như chuyện đúng như ta đoán hậu thổ bằng lòng điều kiện cũng thật giữ lời vậy lần này coi như kiếm l ợ i lớn phải hào hào mưu đồ một chút ta thế thiên trong lòng bản tính của u vang nghĩ đến chuyện khả thi sư tôn là bình tâm lương lương cái kia l u ô n bản đông nhiên kim bằng kinh hô một tiếng thấy được đừng giật mình trong nháy mắt bị đánh gãy mạch suy nghĩ tề thiên lập tức l i mắt không cần kim bằng nói hắn cũng nhìn thấy không chỉ đám bọn hắn minh hà cùng mười một tổ vu cũng đang nhìn hư không mà đứng bình tâm chỉ thấy bình tâm giờ phút này đang nhắm mắt lang không dường như tại cảm ứng đến cái gì trước người lục đạo luân hồi bàn ngay tại trầm trầm chuyển động Bá. đột nhiên hậu thổ hai con ngươi lúc khép mở lục đạo luân hồi bàn đột nhiên phóng đại cuối cùng ẩm vang rơi vào toàn bộ u minh địa phủ trung ương nhất điện ngục r a ẩm ẩm nương theo lấy một hồi v a n h minh cùng đại địa c h â n chiến u minh địa phủ thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất từng tòa ẩm sơn không ngừng theo lòng đất b ắ ra mà lục đạo luân hồi bàn ở giữa tri đ i ệ thì là theo lòng đất hiện ra một tòa ngược cắm vào mặt đất tầng mười tám l ư tháp mỗi một tầng đều có thể nhìn thấy trong đó có một mảnh tu di không gian giới chỉ. nhìn như nhỏ trong đó lại vô cùng lớn chính là ưu minh địa phủ mười tám tầng địa ngục trừng phạt rác q u ỷ chỗ mà tại mười tám tầng địa ngục trên không thì là xuất hiện một tòa huyền không cự sơn trên đó một tòa cự đại đạo cung bên trên khắp luân hồi đạo cung bốn cái tiên thiên thần minh lại ngay sau đó mười tòa âm trầm cung điện cũng vây quanh mười tám tầng địa ngục chậm rãi thành hình sau đó ở ngoại vi liên miên liên miên kiến trúc xuất hiện rất nhanh liền trở thành một tòa chiếm cứ gần phân nửa ưu minh địa phủ thành trì đối diện quỷ môn quan có một tòa cự cử đại cửa thành bên trên p h sau đó một đầu đất vàng đại đạo theo quỷ môn quan lan tràn đến phong đô quỷ thành trước cửa thành đây là hoàng tuyền lộ hoàng t u y ê n lộ trải qua vòng xuyên hà lúc chắp lên một tòa cầu gỗ bên trên khắp lại hà kiều sau đó chính là vọng hương đài tham sinh thạch chơ một chút địa phù thành huyên nguyệt gia lúc này bình tâm lần nữa một tiếng quắp nhẹ một vầng huyết nguyệt chống rông xuất hiện treo ở u minh địa phủ trên không tán phát huyết quang đem toàn bộ u minh địa phủ làm nổi bật đến càng q u ỷ dị hơn âm trầm bất quá cũng rất phù hợp tâm phủ địa phủ hô làm xong đây hết thảy dù là trí thánh cảnh giới hậu thổ cũng không khỏi hít mạnh một hơi cải tạo một cái thế giới cực kỳ hao tổn pháp lực hiện tại trong cơ thể nàng luân hồi pháp lực đều hao hết hơn phân nửa bất quá cuối cùng thành nhìn xem hoàn toàn do chính mình một tay sáng tạo u minh địa phủ bình tâm trên mặt lãnh đạo xuất hiện vẻ hài lòng và bước ra một bước bình tâm trực tiếp biến mất xuất hiện trên không trung luân hồi đạo cung bên trong ngồi ngay ngắn ở đại điện vị trí cao nhất bên trên giường mây ông tâm thần k h é động còn tại phong đô quỷ thành bên ngoài trấn kinh ưu minh địa phủ biến hóa t ề thiên b ọ n người trực tiếp bị đại pháp lực chuyển chuyển qua luân hồi đạo cung đại điện bên trong hậu thổ mội thấy một lần bình tâm đế giang chờ tổ vu lập tức gần cần mở miệng nhưng lại trực tiếp bị cắt ngang ta chính là luân hồi đạo tôn bình tâm bình tâm thanh âm bình thản nhìn qua đế giang chờ tổ vu ánh mắt cũng không có chút nào chấn động mọi mọi người huyền minh nhìn xem vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hậu thổ trong mắt tràn đầy vô tận lo âu và không hiểu cái khát tổ vu cũng là như thế bọn hắn không rõ hậu thổ đến cùng thế nào phục sinh sau cảm giác giống như là đổi một người chẳng lẽ là những người khác giả mạo nhưng cũng không thể có như thế có một không hai hồng hoang thực lực không cần giả mạo người khác hậu thổ là ta ta không vì hậu thổ bình tâm thanh lãnh nhìn qua mặt lộ vẻ không hiểu huyền minh chờ tổ vu lạnh nhạt nói lần này để các ngươi đến là vì nói cho các ngươi biết nếu ngươi chờ sau này bỏ mình hồn phách hoặc chân linh vẫn còn tồn tại b à tôn đồng ý các ngươi diêm là vương c h i vị cái khác v u tộc có thể làm địa phủ minh minh nói đến tổ vu cùng vô tộc bỏ mình bình tâm ngự khi cùng ánh mắt bình tĩnh như trước dường như thật đối vu tộc không có tình cảm hiện tại cùng vu tộc hứa hẹn giống như cũng là bởi vì hậu thổ chi nhân cái này khiến huyền minh chờ tổ vu rất khó chịu hơn nữa cũng không hiểu hậu thổ nói lời nói hậu thổ là nàng còn nói nàng không phải hậu thổ huyền minh chờ tổ vu thật hồ đồ rồi hơn nữa cái gì bỏ mình diêm la vương c h i vị bọn hắn càng là không có nghĩ nhiều như vậy bọn hắn chỉ muốn nhà mình m ộ i tử có thể trở về chỉ có đế giang có chút hiểu được ánh mắt lộ ra một vệ thương tâm chi sắc đối với bình tâm ôm quyền bái nói không biết chúng ta có thể gặp lại hậu thổ mọi tử một mặt đại ca ngươi cái k h á c tổ vu thấy đế giang như thế biến sắc không rõ đế giang là có ý gì nhưng đế giang lại là đối bọn hắn k h o á t k h o á tay ra hiệu bọn hắn đừng nói chuyện chỉ là dùng ánh mắt kiên định nhìn qua bình tâm bình tâm cũng là như thế l ặ n g lặng nhìn đế giang một hồi mới vớt c ầ m nói có thể nhưng các ngươi có lẽ sẽ thất vọng nói xong nguyên thần bên trong đột nhiên bắn ra một đạo thổ hoàng sắc lưu quang vọt thẳng ra luân hồi đạo cung không nhập xuống phương phong đô quỷ thành bên ngoài loại hà kiều bên cạnh các ngươi đi l ạ i hà kiều a hậu thổ ở nơi đó chờ các ngươi h u y ề n minh trúc dung chờ tổ vu nghe xong tinh thần rung động lập tức vô cùng lo lắng hướng về luân hồi đạo cung bên ngoài phóng đi đế giang thì là hướng về phía bình tâm lần nữa thì cái lễ đa t ạ bình tâm nương nương từ bi nói xong lại nhìn thật sâu mắt bình tâm mới quay người rời đi luân hồi đạo cung đối với cái này bình tâm một mực mặt không biểu tình thần s ắ c lạnh lùng nhìn xem trong mắt không có chút nào chấn động một bên t ề thiên nhìn qua một mặt này đối trong lòng mình suy đoán càng thêm vững tin xem ra cái này bình tâm thật không chỉ là hậu t h ầ nguyên thần phục sinh biến thành hồng hoàng có thiên đạo cái này u minh địa phủ khả năng cũng có tương tự quy tắc c Cái này khiến này trước ề Thiên không khỏi h n g i hồng đó đối với hậu thổ thành lập lục đạo luân hồi một chuyện minh hà rất là khó chịu dù sao cứ như vậy hôn phách đều bị lục đạo luân hồi truyền sinh liền không có hắn huyết hại chuyện vậy hắn bản nguyên về sau muốn muốn tăng lên cơ bản vô vọng hơn nữa trước đó nói cái gì a tu la đạo thành lập về sau hắn nhưng phải công đức nhưng đến bây giờ hắn liền công đức cọc lông đều không có gặp minh hà có thể cao hứng mới là lạ chỉ là bình tâm thực lực bây giờ thực sự q u á cường đại tựa như là đối mặt đạo tổ cảm giác cho người ta sâu không lường được cảm giác cho nên v ừ a m ớ i câu k i u đạo hữu đều không dám hô lên đổi thành đạo tôn minh hà thật là một cái cẩn thận người đối mặt cường g i ả nên sợ liền sợ nên hạ thấp tư thái liền phải hạ thấp tư thái nếu không vậy thì thật sự là không có đầu góc nước hàng tấu chương xong chương một trăm ba mươi mốt hồng nông tử khí nhìn cái gì vậy chương một trăm ba mươi mốt hồng nông tử khí nhìn cái gì vậy chương một trăm ba mươi hai hồng nông tử khí nhìn cái gì vậy bình tâm nhìn xem minh hà hờ hững mở miệng nói trước đó hậu thổ đồng ý ngươi a tu la một đạo bây giờ lục đạo một trong a tu la đạo đã lập chờ địa phủ chính thức vận chuyển ngươi liền có thể đến công đức hiện tại ưu minh địa phủ lục đạo đạo chủ có thiếu ngươi có thể nguyện làm bản tôn tọa hạ a tu la đạo đạo chủ a tu la đạo đạo chủ minh hà trong nháy mắt sửng sốt a tu la tộc là hắn sáng tạo a tu la giáo cũng là hắn lập hắn vốn là a tu la giáo giáo chủ cái nào còn cần bình tâm cho phép hơn nữa nếu như bằng lòng làm cái này cái gì a tu la đạo đạo chủ đây chẳng phải là thật thành bình tâm thủ h ạ cho nên minh hà trong lòng có chút không lớn nhưng hắn lại lại không dám trực tiếp c ự t u y ệ t không biết rõ tôn nói tới lục đạo đạo chủ là cái gì thấy minh hà một bộ không muốn biểu lộ bên cạnh đã có phỏng đoán tề thiên trong lòng thì là khẽ động bất quá cũng không nói gì nhắc nhở ngữ liệu hắn ước gì minh hà không đáp ứng dù sao hắn cùng minh hà vốn là có toán nếu như chuyện đúng như hắn suy đoán như thế cái này lục đạo đạo chủ c h i vị thật không đơn giản đến lúc đó minh hà mạnh hắn cũng có hơi phiền thoái trước đó tề thiên cũng không phải chưa từng giết minh hà nhưng huyết hải không khô minh hà bất tử xem như bất tử c h i thân trừ phi tề thiên hủy huyết hải bằng không hắn cũng không cách nào hoàn toàn diệt minh hà nhưng huyết hải vốn là hồng hoang tiên h điệu một cái trọng yếu tạo thành hắn muốn thật hủy huyết hải k i ê hồng hoang tiên h đạo khẳng định sẽ hạ xuống diệt thế thiên phạt giết hắn hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ mà đối kháng diệt thế thiên phạt lại thêm trước đó minh hà đã căn bản không phải là đối thủ của hắn cho nên từ khi đoạt minh hà thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên về sau minh hà không c o i trêu chọc hắn nữa hắn cũng không tiếp tục tìm minh hà phiền thái hiện tại mắt thấy minh hà có mạnh lên cơ hội lại muốn c ự tuyệt tề thiên làm sao có thể nhắc nhở bình tâm không biết tề thiên cùng minh hà suy nghĩ trong lòng mở miệng giải thích lục đạo đạo chủ c h i vị giống như trước đó hồng hoang dương gian thánh nhân c h i vị là địa phủ âm phủ thánh nhân nói làm tay vừa lộn một đầu tản r a đại đạo khí tức màu tím đen khí mang ra hiện tại trong tay hồng nông tử khí minh hà kinh hô một tiếng trong mắt kém chút toát ra lục quang tề thiên cũng là trừng mắt thật đúng là có thánh vị a. đ ầ u n à y hồng nông tử khí mặc dù cùng hắn trong nguyên thần hồng nông tử khí màu sắc khác nhau nhưng khí tức lại giống nhau như lúc trước đó u minh địa p h ủ chưa ra hồng hoang thiên địa không được đầy đủ chỉ có chín đạo dương gian hồng nông tử khí bây giờ địa p h ủ xuất thế thiên địa bù đắp âm phủ thai nghẽn lục đạo hồng nông tử khí dương i ể u âm sáu n g ư ơ i minh hà có thể nguyện làm cái này thứ nhất a tu la đạo đạo chủ bình tâm vừa dứt lời minh hà lập tức đầu như giã tỏi điên cồn gật đầu bằng lòng bằng lòng ba ân bình tâm làm g i tay lên hồng nông tử khí trực tiếp chui vào minh hà trong nguyên thần nói cám ơn tôn ban ân minh hà kích động nói cảm ơn liên tục nhìn xem nguyên thần bên trong hồng nông tử khí minh hà hưng phấn trong lòng quả thực tột đình trước đó hắn tâm cao khí ngạo coi là không có hồng nông tử khí cũng có thể chứng đạo kết quả sáng tạo a tu la tộc về sau bị đánh mặt sau đến cướp đoạn hồng vân hồng nông tử khí không được lại đoạt tề thiên hồng nông tử khí kết quả bị tề thiên diệt sát mấy lần vốn cho rằng kiếp này vô vọng cái này thiên địa trí tôn thánh vị không có nghĩ rằng hiện tại phong hồi lộ truyền mơ mơ hồ hồ liền được ban cho một đạo hồng nông tử khí minh hà đều có loại thân ở trong m ộ n cảm giác u minh địa phủ sơ thành thập điện diêm la Vương chưa quý vị? hiện tại còn không phải chứng đạo thời điểm ngươi về trước đi lĩnh hội hồng nông tử khí chờ u minh địa phủ hoàn toàn hoàn thiện tức là âm thanh chứng đạo thời điểm bình tâm ngữ khí đạo mặc giải thích hạ liền phất tay nhường minh hà lui ra là tuân đạo tôn mệnh minh hà cung kính thi lễ sau đó liền quay người hướng về luân hồi đạo c u n g chi đi ra ngoài hiện tại hắn đã trở thành bình tâm đạo tôn thủ hạ cũng không dám dùng pháp lực trực tiếp biến mất vạn nhất trêu đến đạo tôn sinh khí lại cho hân hồng nông tử khí thu hồi hắn khóc đều không có khóc bất quá ra đến luân hồi đạo cung trước đó minh hà thân hình ngừng tạm quay đầu mắt nhìn tề thiên trong mắt tinh quang lấp lóe nhìn cái gì vậy phát giác được minh hà ánh mắt tề thiên trứng mắt mắt lộ ra h u n g quang có hồng ngông tử khí liền muốn hướng ta nhai răng lại trêu cho ta tin hay không thành thánh ta cũng dám diệt ngươi ngươi minh hà sắc mặt giận dữ nhưng nghĩ đến lúc trước tề thiên giết chuẩn đề lúc biểu hiện ra thực lực cuối cùng không hề nói gì trực tiếp thẳng rời đi chỉ là trong lòng kiên kỵ lại cực kỳ nồng đậm thí thanh a h ử thấy minh hà nhận sợ rời đi tề thiên lạnh hừ một tiếng bất quá trong lòng lại có chút chua những n à y hồng hoang đại năng khí vận là thật quá mạnh nhớ ngày đó vì đạt được một đầu hồng m ô n g t ử khí hắn phí hết lớn như vậy kình cuối cùng còn b ư ớ c lên bị thiên phạt đánh chết nguy hiểm mới cướp được một đầu mà cái khác đại năng thì là nhẹ nhõm trực tiếp bị b a n cho cái này bắt đầu so sánh không c h u a mới là lạ bất quá tề thiên cũng biết cái này âm phụ thánh vị là không có hắn chuyện gì dù sao hắn đã có dương gian hồng m ô n g t ử khí mặc dù đến bây giờ còn chưa thành thánh mắt nhìn bên cạnh mắt lộ hi ký kim bằng tề thiên biết mình đồ đệ này cũng động tâm cũng là đối mặt cái này thiên địa chí tôn thánh vị không có, có sinh linh không tâm động trừ phi là cái tên gốc nghĩ đến mình cùng hậu thổ ba điều kiện còn chưa sách tề thiên ý niệm trong lòng chất động ánh mắt không khỏi nhìn hướng ghế đầu vân đài phía trên bình tâm gọn gàng dứt khoát hỏi đạo tôn lục đạo luân hồi đã lập không biết trước đó hậu thổ đạo h ư u ứng ta ba điều kiện đạo tôn có thể làm chủ có thể còn giữ lời hắn ra mặt dày có thể không có cái gì thật không t i ệ n giữ lời bình tâm sắc mặt bình tĩnh gật đầu kia không biết có thể cho ta ba đầu hồng nông từ khí lời này vừa nói ra dù là bình tâm đạm mạc tâm cảnh cũng không khỏi chấn động xuống mí mắt hơi nhảy nhưng trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chấm dãi lắc đầu nói hồng nông tử khí chỉ có thể cho người một đầu một đầu thế thiên trong mắt quang mang chất động sau đó dựng lên ba ngón tay lúc trước thật là nói xong ba điều kiện bình tâm biểu lộ cũng không hề biến hóa bình tĩnh nói điều kiện nếu vì khó ta có thể cự tuyệt thế thiên lập tức chẹn h o n g hạ đồng thời trong lòng có chút hối hận sớm biết lúc ấy liền không nói cái gì khó xử không làm khó dễ hiện tại tự thực các quả nhưng ba điều kiện chỉ đổi một đầu hồng nông tử khí hắn cảm giác thua thì lớn dường như nhìn ra tề thiên ý nghĩ bình tâm lần nữa mở miệng nói đầu kia hồng nông tử khí tính một cái điều kiện mặt khác ta cho ngươi thêm một cái ngũ phương quỷ đế chi vị lại thêm chỉ điểm thân thể ngươi vấn đề cái gì thế thiên sắc mặt lập tức biến đổi hắn không nghĩ tới bình tâm thế mà nhìn ra hắn nhục thân vấn đề bất quá muốn nghĩ đối phương hiện tại trí thánh thực lực có thể nhìn ra hắn nhục thân vấn đề cũng không có gì thật là kỳ quái mà một bên kim bằng thì là mặt lộ vẻ nghi hoặc không rõ sư tôn nhục thân có vấn đề gì nhường khẩn trương như vậy thế thiên cũng nhìn thấy kim bằng n g h i hoặc sẽ không cũng không để ý tới thấy bình tâm có thể tìm ra nhục thể của hắn vấn đề lập tức đem hồng mông từ khí tạm thời ném đến tận biến đổi liền ngũ phương quỷ đế là cái gì cũng không hỏi trực tiếp sẽ đồng ý thành g i a o tấu chương xong chương một trăm ba mươi hai nhục thân vấn đề tề thiên muốn tự bạo chương một trăm ba mươi hai nhục thân vấn đề tề thiên muốn tự bạo chương một trăm ba mươi ba nhục thân vấn đề tề thiên muốn tự bạo thiện bình tâm gật đầu phất tay một đầu hồng mông tử khí ném cho tề thiên nhân đạo đạo chủ c h i vị có thể từ ngươi định đa t ạ tề thiên sau khi nhận lấy nhìn một chút trực tiếp đưa cho mắt lộ ra mong đợi kim bằng kim bằng cái này nhân đạo đạo chủ hồng mông tử khí cho ngươi tạ, tạ ơn sư tôn kim bằng vội vàng vẻ mặt kích động đi đón hắn mặc dù kiến đạo nhưng đối mặt thánh vị đối mặt hồng nông t ử khí cũng là kích động có chút thất thố hắn không được nhưng mà bình tâm bỗng nhiên mở miệng nhờ ư n g tề thiên cùng kim bằng hai người tất cả đều khẽ giật mình vì cái gì tề thiên không hiểu vừa rồi đều nói người từ hắn định thế nào hiện tại còn nói kim bằng không được chẳng lẽ kim bằng không phải người liền đảm đương không nổi nhân đạo đạo chủ kim bằng cũng là sắc mặt khẩn trương sinh lòng thấp thỏm nhìn về phía bình tâm đây chính là tuyệt thế cơ duyên a bình tâm mắt nhìn kim bằng c h ậ m dãi nói ta sáng tạo lục đạo luân hồi nhân đạo là theo nữ hoa sáng tạo tiên thiên đạo thể lập cho nên nhân đạo đạo chủ nhất định phải có nhân tộc khí vận hắn không có cái này nghe nói như thế thế thiên lập tức ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới cái này âm phủ thánh vị thế mà còn có cái này hạn chế đồng thời cũng minh bạch vì sao minh hà có thể thu được hồng m ô n g tử khí ai kim bằng xem ra cái này thánh vị không có duyên với người a thế thiên thở dài đành phải đem hồng m ô n g tử khí thu vào quay đầu nhìn lại một chút cho ai tốt kim bằng thấy thế lập tức biến đủ rũ bất quá hắn thật không có oán hận đó cũng không phải sư tôn không muốn cho hắn mà là hắn thật cùng cái này thánh vị vô duyên Coi như sư tôn cho hắn hắn khẳng định cũng không thành được âm phủ thánh nhân dù sao cái này âm phủ thánh vị cũng không phải từ sư tôn định đoạt thấy kim bằng có chút chịu đả kích dáng vẻ tề thiên cũng có chút sinh lòng không đành lòng dù sao cũng là đồ đệ mình m ở miệng lần nữa hỏi đạo tôn mới vừa nói ngũ phương quỷ đế c h i vị là chỉ cái gì chấp trưởng u minh địa phủ một phương t hưởng địa phủ công đức khí vận c h i lực bình tâm cũng không có bởi vì tề thiên vấn đề nhiều mà lộ ra bất mãn hậu thổ cùng tề thiên nhân quả có chút nhiều nàng tuy không làm hậu thổ nhưng hậu thổ nhân quả lại ở trên người nàng mà tới được nàng cảnh giới này nhân quả quá nhiều sẽ ảnh hưởng nàng nội đạo cho nên nàng mới hứa hẹn cho vũ tộc minh hà tề thiên một chút từ u minh địa phủ chức vị mà tề thiên nghe xong giải thích cũng là minh bạch cái này ngũ phương quỷ đế là cái gì có chút cùng loại hồng hoang thế giới dương gian thiên địa nhân vật chính có thể hưởng thụ thiên địa khí vận c h i lực cái này khí vận c h i lực những chỗ tốt khác không nói trước cũng chỉ đề cao nội tính trợ giúp lĩnh hội pháp tắc c h i đạo cũng là người ta su trì nhiệm vụ bất quá nghe bình tâm ý tứ cái này u minh địa phủ thiên địa nhân vật chính cũng không hướng hồng hoang dương gian là duy nhất nhưng cũng không sao cả như thế đôi kim bằng cũng đủ có cái này quỷ đế chi vị khí vận phụ trợ kim bằng về sau tu thành thánh nhân chiến l ự c cũng không phải là không thể được cái này so với hắn kiếp trước sư đà linh tam đại vương cường rất rất nhiều cho nên thế thiên nghĩ nghĩ sau đó hướng v ề bình tâm hỏi vậy ta đây đồ đệ làm đông phương quỷ đế có thể thực hiện có thể nhiều tạ ơn sư tôn đà tạ đạo tôn kim bằng nói c á m ơn liên tục tinh thần lần nữa phân chấn mặc dù cái này đông phương quỷ đế không cách nào cùng thánh nhân so sánh nhưng kim bằng cũng không có cái gì không vui có thể có thiên địa công đức cùng số mệnh có thể hưởng đây cũng là cơ duyên c ự lớn hắn vừa rồi đều đã làm tốt bạch đi theo sư tôn đi ra một chuyến dự định về phần nhục thể của ngươi vấn đề bình tâm lúc này lại nhìn về phía tề thiên trong mắt luân hồi pháp tắc không ngừng xoay trọn nhường tề thiên trong lòng c h ậ t lạnh có loại bị triệt để nhìn thấu cảm giác nhưng trong lòng lại đồng thời tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong hiện tại thánh nhân tất cả đều thành thánh vũ yêu đại chiến cũng tức sẽ bắt đầu hồng hoang thế giới càng ngày càng loạn nếu như hắn còn không thể mau chóng giải quyết nhục thân vấn đề vạn nhất bị địch nhân nhìn ra mánh k h ỏ tia nguy hiểm đến tính mạng lập tức liền sẽ giáng lâm dù sao địch nhân của hắn không chỉ có nhiều hơn nữa thực lực cũng đều rất mạnh bình tâm không biết tề thiên suy nghĩ trong lòng lần nữa dùng luân hồi đại đạo xác nhận một phen về sau chậm rãi mở miệng nói ngươi bây giờ vấn đề chính là cảnh giới quá thấp cùng nhục thân quá yếu gánh chịu không ngươi lực chi pháp tắc nói đến lực chi pháp tắc bình tâm ngữ khi có một tia chấn động hiển nhiên cái này mạnh nhất pháp tắc c h i đạo nhường nàng cũng rất xúc động mặc dù nàng đã sớm thông qua hậu thổ c h i đạo cảnh giới thấp nhục thân yếu mà nghe xong bình tâm nói tới tề thiên giờ phút này có chút bu n ơ đồng thời còn có không tin lực chi pháp tắc ta đã lĩnh nộ mấy chục vật nam cảnh giới cùng nhục thân một mực cũng không có vấn đề gì đạo tôn có phải hay không nhỉ lầm sẽ không sai bình tâm lắc đầu hỏi ngược lại ngươi bây giờ lực chi pháp tắc còn chưa hoàn toàn khôi phục ca đúng vậy a cái này cùng ta cảnh giới thấp cùng n ụ c thân yếu có quan hệ sao thế thiên có chút mê hoặc lúc trước hắn cũng hoài nghi tới có phải hay không n ụ c thân yếu vì cái này hắn còn đem chính mình ném vào c à n k h ô n đỉnh nội luyện một lần đáng tiếc n ụ c thân cũng không có tăng mạnh bao nhiêu c à n k h ô n đỉnh luyện báo có thể luyện n ụ c thân cơ bản vô dụng về phần cảnh giới thấp hắn căn bản là không có nghĩ đến dù sao lần này bị thương trước đó có thể vẫn luôn là thật tốt đó là bởi vì ngươi lực chi pháp tắc đột phá tới hai thành chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới cùng l ụ c thân căn bản gánh chịu không được loại này độ chính xác lực lượng phát tắc nhị nhị thành thế thiên lần này hoàn toàn một bước hắn là thật không nghĩ tới trên người mình vấn đề lại là cái này lúc trước hắn đều thậm chí hoài nghi lực chi p h á p tắc thành tinh cùng hắn bực bội cũng không nghĩ tới là lực chi p h á p tắc b ộ t phá dù sao lúc trước hắn đem lực chi p h á p tắc tự bạo về sau vẫn luôn không có khôi phục căn bản không có phát giác ra được p h á p tắc tăng lên cái này chẳng lẽ chính là phá rồi lại lập thế thiên vẻ mặt một bước miệng bên trong thì thảo nếu không lại nhiều tự bạo mấy lần nếu như ngươi muốn hoàn toàn chết đi có thể lúc này bình tâm bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng có thể nói lời nói lại làm cho tề thiên toàn thân giật mình hắn còn thật không dám lại tự bạo trước đó lợi dụng tiện thi tự bạo một thành lực chi pháp tắc hắn liền phát hiện chính mình linh hồn kém chút bị đánh tan nếu như lại bạo cái này hai thành pháp tắc tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán hơn nữa cái này phá rồi lại lập thật là ước vạn vạn trong không có một tinh khiết dựa vào vật khí kỳ thật bình tâm mở miệng lần nữa ánh mắt không hiểu nhìn xem tề thiên chờ ngươi lực chi pháp tắc hoàn toàn khôi phục nếu như đến lúc đó nhục thể của ngươi còn chưa tăng lên coi như ngươi không muốn tự bạo nhục thể của ngươi cũng biết bị nó、no、bạo hơn nữa nếu như ngươi cảnh giới không co tăng lên coi như nhục thân cường hóa ngươi cũng không cách nào vận dụng lực chi p h á p tắc nếu không đồng dạng sẽ bạo ngươi đồng dạng sẽ chết a lần này t h ế thiên thật t r ậ n tròn mắt trong lòng nguy cơ còi báo động điên cuồng lan truyền lớn linh hồn phát lệnh hắn không nghĩ tới chính mình vấn đề sẽ nghiêm trọng như vậy vấn đề của ngươi chủ yếu vẫn là tại lực chi p h á p tắc bên trên nếu như là hắn p h á p tắc cảnh giới cùng nhục thân hơi yếu một ít cũng sẽ không xảy ra vấn đề nhưng lực chi phát tắc quá mạnh không có thân thể mạnh mẽ cùng cảnh giới căn bản là không có cách gánh chịu loại này phát tắc so cảnh giới cùng nhục thân mạnh hơn nhiều như vậy tình huống hồng hoang còn chưa hề xuất hiện qua thể thiên bó tay rồi hợp lấy phá rồi lại lập thành chuyện xấu vẫn là mạng người quan trọng chuyện xấu bất quá hiện tại nếu biết thân thể nguyên nhân k i a liền có thể nghĩ biện pháp giải quyết nhưng nhường hắn khó xử chính là lục thân có thể nghĩ biện pháp tăng lên có thể cái này cảnh giới tạm thời còn không thể tăng lên a tấu chương xong chương một trăm ba mươi ba ba lần cơ hội xuất thủ mạnh bà cùng hậu thổ chương một trăm ba mươi ba ba lần cơ hội xuất thủ mạnh bà cùng hậu thổ chương một trăm ba mươi b ố ba lần cơ hội xuất thủ mạnh bà cùng hậu thổ không phải hắn không cách nào tăng lên kỳ thật nếu như hắn bằng lòng lập tức liền có thể chạm thi đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ mấu chốt là hắn không muốn hắn không muốn theo liền dùng linh bảo chạm thi hắn còn nghĩ đi mạnh nhất con đường đâu chỉ là thông t í viên hầu viên hồng cùng lục nhĩ mi hầu còn chưa xuất thế hắn căn bản là không có cách nào dùng đồng nguyên linh bảo nhanh chóng tăng lên cảnh giới mà dựa theo tự thân lực chi pháp tốc độ khôi phục căn bản cũng đợi không được viên hồng xuất thế có thể có thể tự mình trước hết tự bạo bỏ mình cho nên thế thiên không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bình tâm đa t ạ đạo tôn chỉ điểm nhục thân ta có thể nghĩ biện pháp cường hóa nhưng cảnh giới bởi vì vì một số nguyên nhân trong thời gian ngắn không cách nào tăng lên không biết rõ tôn c ũ n có thể có biện pháp để cho ta cảnh giới không tăng lên dưới tình huống sử dụng lực chi phát tác hắn thực sự là nghĩ không ra biện pháp chỉ có thể hướng cảnh giới cao bình tâm thỉnh giáo dù sao cũng là trí thánh hẳn là có biện pháp không có cách nào bình tâm không chút do dự lắc đầu ngươi muốn tại cảnh giới không đủ dưới tình huống sử dụng vượt qua ngươi năng lực bản thân lực lượng vậy sẽ chỉ để ngươi tự thân hủy diệt thế thiên nghe lập tức một hồi thất vọng chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể làm cung cấp nguyên chi bảo xuất thế vẫn là dùng cái khắc linh bảo hắn không cam tâm bất quá lúc này bình tâm đ ố n g nhiên ngữ khí biến đổi nhường tề thiên ánh mắt lập tức sáng lên chăm chú nhìn bình tâm mắt lộ ra chờ mong đạo tôn có thể là nghĩ đến biện pháp giải quyết triệt để biện pháp chỉ có thể là tăng lên cảnh giới bình tâm chậm rãi mở miệng giải thích coi như ta đem lực lượng của ngươi p h á p tắc phong ấn một bộ phận cũng không được bởi vì coi như ngươi sử dụng một tia lực chi p h á p tắc đó cũng là hai thành pháp tắc chất bất quá ta có thể ở trên thân thể ngươi dùng luân hồi phát tắc lưu lại ba đạo luân hồi thần ký chờ thân thể ngươi tăng cường tới chuẩn thánh bình phong có thể toàn lực ra tay ba lần ba lần về sau nếu ngươi cảnh giới còn chưa tăng lên vậy chỉ cần ngươi xuất thủ lần nữa nguyên thần của ngươi liền gánh không được sẽ tự bạo nghe được cái này tề thiên mặc dù vẫn như c ũ rất thất vọng nhưng tóm lại là có chút tin tức tốt ba lần toàn lực cơ hội xuất thủ có thể tạm thời chậm hiểu hắn nguy cơ chỉ cần lợi dụng được có thể chấn nhiếp đ ị c h nhân phô trương thanh thế một đoạn thời gian rất dài vậy thì phiền thoái đạo tôn bình tâm không nói gì thêm mà là trực tiếp đánh ra ba đạo phức tạp luân hồi pháp tắc ấn ký tại tề thiên thể nội đa t ạ tề thiên hơi hơi cảm ứng một phen xác thực chỉ là đơn thuần ấn ký cũng không có cái gì gì thường hậu thổ nhân quả đã kết ngươi có thể rời đi bình tâm mặt không thay đổi trực tiếp hạ lệnh trục khách ách tề thiên biểu lộ cứng đờ vẫn thật là xong việc liền đuổi người đi a hắn thế nào có loại kéo quần lên liền không nhận nợ cảm giác lắc đầu t h ế thiên đem cái này hoang đường ý nghĩ ném ra ngoài nào bên ngoài đi thì đi a ngược lại mục đích của hắn cũng đã tới vậy chúng ta liền cáo tử kim bằng đi nói một tiếng t h ế thiên trực tiếp mang theo kim bằng hướng luân hồi đạo cung đi ra ngoài chờ một chút kim bằng không thể đi lúc này bình tâm bỗng nhiên mở miệng đồng thời lấy ra một cái đại ấn màu đen vứt cho kim bằng đây là đông phương quỷ đế quỷ tỷ ấn luyện hóa về sau có thể hưởng quỷ đế chi vị đồng thời đây cũng là một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hiện tại u minh địa p h ủ không người có thể dùng ngươi xem như đông phương quỷ đế lưu lại hỗ trợ giữ gìn địa phủ trật tự là đa tạ đạo tôn kim bằng vội vàng vẻ mặt vui mừng tiếp nhận đem nó thu nhập trong nguyên thần sau đó nhìn về phía tề thiên sư tôn g i ọ n mang hỏi thăm tề thiên im lặng đây là thấy tiền sáng mà ta đều đáp ứng còn nhìn hắn làm cái gì bất quá đối với đồ đệ bị bắt lính tề thiên cũng không có ngăn cản dù sao kim bằng đã mong muốn được hưởng u minh địa phủ công đức khí v ậ n không kiếm sống khẳng định không thể nào nói nổi hơn nữa lưu tại cái này cũng tương đối an toàn hồng hoang dương gian hiện tại thật là lượng k i ế p bộc phát cực kỳ nguy hiểm kim bằng vậy ngươi liền lưu lại đi không tiến nơi đó ta sẽ cùng với hắn nói rằng nói xong trực tiếp thẳng rời đi cùng tiễn sứ tôn một bên khác đế giang chờ tổ vu rời đi luân hồi đạo cung sau liền trực tiếp tìm tới nại hà kiều ở chỗ này một vị hạc phát đồng nhan lão hậu đang lẳng lặng, lặng chờ đợi ngươi là hậu thổ m u m u huyền minh nhìn xem l ã hậu khắc khuôn mặt là khó có thể tin mặc dù là hỏi t h a m nhưng trong giọng nói lại lộ ra khẳng định bởi vì nàng theo lão hầu này trên thân cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc cái khác tổ vu cũng là ánh mắt t r ư ờ n g đến như trung đồng giật mình vô cùng làm sao lại giả đến độ này rồi mỗi tử ngươi thế nào thành cái d ạ n g này chỉ là túi d a mà thôi lão hầu cười cười sau đó c o n g chậm rãi thẳng tắp tóc, tóc trắng phục h ắ c nếp ốn phục bình trong chốc mắt liền trở thành cùng bình tâm như thế hậu thổ bộ dáng chỉ là so sánh bình tâm lạnh lùng cái này một vị nhìn xem rất là hiền lành càng giống hậu thổ ta bây giờ gọi mặt bà cũng là hậu thổ nhưng hậu thổ không phải ta lại là lời này nghe được cái này trúc dung lập tức l ử a giận b ú c lên nói ngươi đến cùng phải hay không hậu thổ mộ i tử lao tam đế giang trừng mắt nhìn trúc dung sau đó nhìn về phía mạnh bà trầm giọng nói mộ i tử mặc kệ ngươi cùng hậu thổ quan hệ thế nào ta hiện tại cũng bảo ngươi một tiếng mộ i tử đối với ngươi còn có vị kêu bình tâm đạo tôn ta mặc dù có chút suy đoán nhưng lại không xác định hiện tại ngươi có thể hay không đem đây hết thể cụ thể chuyện gì xảy ra nói cho chúng ta biết nếu như không thể vậy chúng ta lập tức liền đi liền làm chúng ta hậu thổ mộ tử đã v ấ lạc sẽ không đi tới quáy g ầ y cái khác tổ vu nghe xong đế giang lời nói cũng đều dùng chờ mong lại thấp thỏm ánh mắt nhìn qua mạch bà bọn hắn hiện tại chỉ muốn biết hậu thổ mội tử đến cùng như thế nào có phải hay không trước mắt mạch bà ai nhìn lên trước mặt đế giang chờ tổ vu mạch bà ánh mắt một hồi b i ế n ả o thật lâu mới thở dài nói hậu thổ không còn vu kỳ thật mang theo hóa lục đạo luân hồi một phút này xem như đã v ỡ lạc nhưng bởi vì có nguyên thần vai phiến cho nên thần hồn cùng nguyên thần giữ lại sau đến đại đạo công đức tương trợ nguyên thần cùng dung hợp pháp tắc luân hồi thành tựu bình tâm cho nên hậu thổ là bình tâm bình tâm không vì hậu thổ mà ta nói đến đây mạnh bà ngừng tạm ánh mắt có chút phức tạp thì là không c h ọ n vẹn thần hồn t á i sinh mặc dù là hậu thổ nhưng lại cũng không là hoàn chỉnh hậu thổ thần hồn hơn nữa cũng mất v u tộc tinh huyết cho nên hậu thổ lại không phải ta dạng này các ngươi rõ chưa n g h e xong mạnh bà giải thích đế giang chờ tổ vu lập tức trầm mặc bọn hắn minh bạch nhưng kết quả này lại chính như trước đó bình tâm nói tới bọn hắn thất vọng chân chính mà nói hậu thổ đã vất lạc hiện tại bình tâm cùng mạnh bà đều tương đương với hậu thổ truyền thế thân kỳ thật đế giang trước đó tại luân hồi đạo cung bên trong đại điện liền đã có phỏng đoán hiện tại mạnh bà lời nói chẳng qua là nhường hắn chân chính xác nhận đế giang không khỏi sinh lòng bi thống cái khác tổ vu cũng là như thế huyền minh càng là người không phải rơi lệ nhìn xem đế giang đám người biểu lộ mạnh bà trong mắt lóe lên thương tâm c h i sắc đối với nàng mà nói nàng vô luận linh hồn hay là nội tâm đều là cho là mình kỳ thật chính là hậu thổ dù sao nàng hiện tại chỉ có hậu thổ ký ức cũng không có cái khác chỗ lẫn dường như phát hiện mạnh bà dị dạng đế giang thợ sâu đã từng hậu thổ đã v ẫ lạc nhưng cũng không v ẫ lạc hiện tại mạnh bà chính là hậu thổ trong lòng có quyết định đế giang ngự khí kiên định nói chính là chúng ta hậu thổ n ộ i tử cái khác tổ vu cũng lấy lại tinh thần ánh mắt cũng dần dần kiên định đối ngươi chính là hậu thổ n ộ i tử tấu chương xong chương một trăm ba mươi b ố đ ổ vu kiếm ra hậu nghệ trở về chương một trăm ba mươi b ố đ ổ vu kiếm ra hậu nghệ trở về chương một trăm ba mươi b ố đ ổ vu kiếm ra hậu nghệ trở về b ị đế giang chờ tổ vu thừa nhận mạnh bà trong lòng tỏa ra ấm áp một hồi lâu mới bình phục lại chư vị ca ca tỷ tỷ ta đã thân hóa luân hồi sau này đem không cách nào rời đi u minh địa phủ vu yêu đại chiến ta không thể hỗ trợ các ngươi nhất định phải cẩn thận yên tâm đi đúng vậy a ngươi liền đừng lo lắng thấy chúng tổ vu tự tin như vậy mạnh bà há to miệng cuối cùng không hề nói gì đi ra mặc dù nàng thân hóa luân hồi lúc cảm ứng được vu tộc kết cục khả năng không tốt lắm nhưng hiện tại có nàng cùng bình tâm sáng lập vu minh địa phụ tại mặc kệ vu yêu đại chiến kết quả như thế nào đều có thể bảo đảm vu tộc bất diệt mọi tử đã ngươi không có việc gì vậy chúng ta cũng an tâm đại chiến sắp đến chúng ta liền đi về trước chờ chúng ta diệt yêu tộc chúng ta huynh m g ộ i lại tụ họp ân đại ca nếu như đại chiến cuối cùng thật chuyện không thể làm thối lui về u minh địa phủ mạnh bà cuối cùng vẫn là không yên lòng dặn dò câu yên tâm yêu tộc chúng ta diệt địch rồi vu tộc mới là thiên địa này bá chủ đế g i a n g mắt lộ ra tự tin toàn thân tràn ngập khí phách nói xong liền cùng mạnh bà cáo tử mang theo cái khác tổ vu hướng về quỷ môn quan bay đi u minh địa phủ cùng hồng hoang ở giữa thiên đ i ệ bích lũy quá mức kiên cố đế tuấn vừa rồi thử qua lấy hắn không gian thần thông tạo nghệ đều không thể xé mở cho nên chỉ có thể theo quỷ môn quan trở về hưng hoang hưng hoang thế giới thiên đình tam thập tam trọng thiên vốn nên uy nghiêm minh lắc lăng tiêu bảo điện giờ phút này lại là quỷ khí âm trầm âm phong kêu khóc một cái cao lớn cự đỉnh đứng ở trong đại điện đỉnh bên cạnh phục hy đang không ngừng đem từng lớp từng lớp nhân tộc hồn phách tế nhập trong đỉnh sau đó bị trong đó một thanh đen như mực cự kiếm thôn p h ệ theo đại lượng nhân tộc tinh hồn bị thôn p h ệ cự kiếm tản mát ra nồng đậm chi cực huyết tinh h o à khí cho đến mấy trăm tỷ nhân tộc tinh hồn toàn bộ bị tế luyện tiến cự kiếm bên trong đồng thời một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác á p bách tràn ngập ra âm phong gào thét kiếm trên người tán phát ra h o a n g khí sắt khí cùng âm khí nhường tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một loại sâu tận xương tùy ấm l ã n h nhưng đế tuấn đông hoàng thái nhất cùng phục hy thì là lộ ra hưng ơ phấn cùng vẻ mừng rỡ đồ vô kiếm thành ẩm ẩm đúng lúc này tam thập tam trọng thiên phía trên bỗng nhiên mây đen dày đặc một mảnh khổng l ồ kiếp vân đem thiên khung che đậy nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi minh kiếp vân bên trong ngưng tụ ra từng đầu tự sắc lôi long không ngừng du đậu kinh k h n g áp bách nhường không khí dường như ng đế tuấn biến sắc đông hoàng thái nhất càng là tế r a hỗn độ chúng chuẩn bị đánh tan lôi kiếp cái này đổ vu kiếm tuyệt không thể bị hủy c h â m rãi lúc này p h ụ c hy vội và ngăn cản đông hoàng thái nhất s ắ c mặt nghiêm túc nói dị bảo hiền thế nhất định phải tự mình vượt qua lôi kiếp mới có uy lực nếu không đây cũng chỉ là một thanh sắc bén c h i kiếm không cách nào đối tổ vu chi thân tạo thành tổn thương đông hoàng thái nhất s ừ n g sốt một chút sau đó dừng tay lại bên trong động tác khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú lên đã lơ lửng bay đến kiếp vân dưới đổ vu kiếm t r ê thân đây chính là quan hệ tới chém giết tổ vu thần minh vạn không thể sai sót ta giờ phút này đổ vu kiếm thân kiếm đang không ngừng rung động đế tuấn có thể cảm giác được kiếm này phảng phất có linh tính mà run dậy cũng không phải sợ hãi mà là lộ ra h ư n phấn v a n két đ ồ n g nhiên một đạo lôi long theo kiếp vân trong h é t giận dữ lấy sông r a thẳng hướng phía dưới đổ vu kiếm mạnh mẽ đánh xuống to lớn lôi minh vang vọng đất trời b á theo kiếp lôi đánh xuống đổ vu kiếm dường như nhận lấy kích thích trên thân kiếm đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng kiếm、ý. đồng thời nương theo lấy nồng đậm sát khí cùng lệ khí o à n khí chủ thiên dường như có tướng thiên khung kiếp vân đâm rách dấu hiệu siêu đồ vu kiếm động trực tiếp bá đạo chủ động hướng về lôi long vào tới vây Và anh một tiếng oanh t i ê n bạo hưởng đồ v u kiếm không hư hao chút nào mà trái lại hình dòng lôi kiếp lại là trực tiếp sụp đổ hóa thành đầy trời hồ quang điện tiếp lấy liền bị thân kiếm thôn vệ rèn luyện kiếm thể đồng thời trên thân kiếm nhiều hơn một tia huyền rượu thâm ảo biến hóa、Tốt. thấy ố t t đồ v u kiếm thế mà trực tiếp thoái diện kiếp lôi đế tuấn đông hoàng thái nhất phục h i đám người trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mà kiếp vân lại phản phất bị trọc giận kế tiếp từng đầu lôi long kiếp vân không ngừng đánh rớt tựa như muốn hủy diện đồ vũ kiếm nhưng mà đồ vu kiếm dường như không sợ chút nào. t tam tam n cuối cùng tại một tiếng chấn thiên động địa lôi minh sau tiếp vân tiêu tán đồ vũ kiếm y phong lẫm lâm dựng đứng công chúng nguyên bản màu đen cũng biến thành kim hoàng giống như trong kiếm t h i hoàng lôi k i c h qua đồ vũ kiếm chính thức xuất thế và đế tuấn ánh mắt tỏa sáng thân hình lõe lên trực tiếp xuất hiện tại đồ vũ kiếm bên cạnh một tay lấy nắm chặt khẽ vớt thân kiếm cảm thụ được trên thân kiếm kia vô song sắc bén cùng y lực cường đại đế tuấn trong mắt không khỏi t o á t ra mạnh mẽ c h i cực o á n độc cùng v a n lệ hậu nghệ giết ta cựu tử ta muốn giết sạch ngươi vu tộc và tộc lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng lúc này đế tuấn cũng không biết mình trên mặt là như thế nào điên cuồng c h i sắc hắn đã bị cựu hận che đậy tâm trí thậm chí ngay cả nguyên thần bên trong cũng bắt đầu có kiếp khí sinh sôi kỳ thật không chỉ có đế tuấn bên cạnh như là đông hoàng thái nhất phục hy cùng yêu đình tất cả yêu tộc đều đã bị c ư ớ p khí nhập thể nếu như t h thiên tại cái này còn sẽ phát hiện tất cả yêu tộc tất cả đều bị một cô vô tận vô hình nghiệp lực bao vây lấy đây là yêu tộc tàn sát mấy trăm tỷ nhân tộc sinh ra khổng lồ nghiệp lực. không chỉ có yêu tộc bản thân tại thiên đình phía trên một mảnh to lớn kinh khủng ố ám nghiệp lực cũng đã đem toàn bộ thiên đình khí vận báo phủ yêu đình khí vận ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mà lấy chỉ là một màn này yêu đình người căn bản không nhìn thấy bọn hắn đã bị cấp khí cùng nghiệp vụ che đậy hai mắt cùng tâm trí giờ phút này chỉ có vô biên báo t h ù hận ý cùng thành vì thiên đ ị a bá chủ vô tận dục vọng vũ tộc hậu thổ bộ lạc ban đêm thái âm tinh treo cao cựu thiên trên trời cao từng sợi tinh quang không ngừng tung xuống là hồng hoang thế giới phủ thêm một tầng ân huy bá. một đạo khôi ngô thân ảnh từ phương xa xài bước hướng về hậu thổ bộ lạc mà đến mỗi một bước phóng ra đều là mấy trăm vạn trượng dường như xúc địa thành thốn rất nhanh liền tới tới hậu thổ bộ lạc trước nhìn qua yên tĩnh bộ lạc hậu nghệ trong mắt mang theo vui sướng cùng tưởng niệm c h i sắc từ lần trước bắn giết chín cái tiểu kim o hắn liền bị tổ vu nhóm triệu đến trông coi b à n cổ thánh điện đến nay đã mấy trăm năm đối ở trong nhà thê tử hàng nga rất là tưởng niệm nhưng trước đó tổ vu nhóm một mực không được hắn về nhà lo lắng yêu tộc đế tuấn hoặc là đông hoàng thái nhất bỗng nhiên động thủ với hắn lần này hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi sau lại phục sinh hơn nữa còn đi hậu nghệ suy nghĩ tổ v u nhóm hẳn là không thể nhanh như vậy trở về hơn nữa cùng v u yêu quyết chiến cũng sẽ gần cho nên nghĩ nhà hắn tìm tới hảo huynh đệ hình tiền hỗ trợ trông coi bản cổ thánh điện một đoạn thời gian chính mình thì là đi suốt đêm trở về hậu thổ bộ lạc Tấu chương xong.